vừa nghe được có thể là mình hài t ử tin tức nhưng lại căn bản không có cách nào tìm tới cái này khiến ezit nguyên bản coi như không lên ôn hòa tính tình đã có chút phát nhiệt trạng thái bây giờ bị tony dạng này thọt một câu càng làm cho ezit có chút tới dầu vào lửa hiện tại ezit căn bản cũng không dự định giải thích những đồ chơi này đến cùng có bao nhiêu hại người mà lại đừng nhìn ra hỏa n à y tiểu nhưng tuổi thật chỉ sợ so ezit còn đại đâu n o a không hiểu thấu nhìn xem hai người này đây là cái gì tình huống n o a cũng không cảm thấy tony là một cái đồng tình tâm bạo tạc ra hỏa quay đầu nhìn thoáng qua hiện trường rất thảm có thể nói vô cùng thảm nhất là vừa mới chết đi cái kia nhỏ hấp hết quỷ bất quá hắn đến cảm thấy cái này tựa hồ rất bình thường tại bọn hắn những ma pháp sư này ma pháp sư n o a lập tức có chút minh bạch tony ra hỏa này khả năng còn không có làm sao thích hứng ma pháp sư tư duy hiện trường thảm trạng quả thực so lò sát sinh c ò n khủng bố dùng người bình thường góc độ đến xem s á t thực rất khó để người tuyệt đối dễ chịu tony mặc dù tự mình chạy tới qua, khu vực Trung Đông đồng thời xử lý qua một chút phần tử khủng bố nhưng là cái kia tràng diện nào có nơi này đáng sợ nhất là vừa rồi e tít độc thủ như vậy sạch sẽ lưu loát hoàn toàn không có để ý cái kia hấp huyết quỷ là cái gì hình thái dù sao không có trải qua về sau t h u y biến hơn nữa còn không có triệt để thích h ứ n g ma pháp sư đúng vậy tư duy xem ra ra hỏa này vô ý thức còn bảo lưu lấy một chút người bình thường tư duy đâu l o còn star nguyên bọn hắn sở dĩ có thể như vậy bình tĩnh cũng là bởi vì bọn hắn chưa từng có đem hấp huyết quỷ người sói loại hình ma v ậ t xem như là người nhất là bọn hắn động thủ m ụ cơ tiêu c bản đều là một đám làm sàng làm bậy ra hỏa bởi vậy bọn hắn động thủ căn bản chính là không hề cố kỵ hoàn toàn sẽ không để ý bọn ra hỏa này là cái gì hình thái được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì tony lập tức không thích đứng được cần phát tiết một chút mà ezid cũng kém không nhiều là như thế này vừa vặn hai người này đụng vào nhau như vậy liền để bọn hắn tùy ý tốt có ta nhìn nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì loa nhìn xem cãi lộn được càng ngày càng kịch liệt hai người bất đắc di thở dài mà hai người này cãi lộn cũng đem lò gẳng cùng cồn stạng u y ùn ánh mắt của bọn hắn kéo tới hai người này ngay từ đầu chỉ là đối trào phúng nhưng đã đến hiện tại tựa hồ thật muốn dương cùng bạt kiếm bọn hắn không thành vấn đề đi phai ni ở tiên sinh lò gẳng ngậm một cây xì gà hiếu kỳ hỏi một câu không có việc gì, nhiều nhất đánh một trận. gì, có việc một lò găng nổ nhất như nào. Cũng không nhằm chán. gẳng n thế chút tệ Lọt ở đây cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm, mặc dù có lắm, dù một ngụm sương mù bất quá cũng dù sao cũng so tại cái khác địa phương bị xem như là quái vật tương đối tốt đúng g i a hỏa này là mới cổ đông đúng vậy g i a hỏa này hiện tại xem như ta học đồ nhưng là hắn thật phi thường thông minh n ọ a cười cười chỉ sợ không cần mấy năm hắn liền có thể xuất sư mà lại hắn sau này sẽ phụ trách nghiên cứu ma pháp cái này một bộ phận a gia hỏa này ngươi như vậy xem trọng cồn stanguin cũng mang lấy xe lẻn đi tới bọn hắn xem ra muốn đánh nhau ngươi không có ý định ngăn cản sao ezit tâm lý nắm chắc mà lại hai người bọn họ đều cần phát tiết một chút noa lắc đầu dù sao lần thứ nhất nhìn thấy cái c h à n g diện này hắn không t h o ả i mái rất bình thường mà ezit cũng kém không nhiều hắn chỉ sợ hiện tại cũng là lòng tràn đầy lửa giận đâu tại noa nói chuyện đồng thời hai người này rốt cuộc xuất thủ rất hiển nhiên hai người bọn họ đều cảm thấy lời đã đảm không nổi nữa như vậy dứt khoát liền tỉ thí một chút nắm tay người nào lấn đi đối với quyết định này Nọa Tony ai tâm lý vì chương ắ n g một t ba trăm bốn mươi ba không thể tưởng tượng nổi tony tony cùng e d i t h chiến đấu căn bản không có bất kỳ lo lắng l i ê n cùng loại đoán giống nhau như lúc mặc chiến giáp tony căn bản là không phải là đối thủ của e d i t h cái này thuần túy chính là một trận khắc chế đến cực hạn chiến đấu hoặc là nói cái này căn bản là một trận nháo kịch bởi vì bình thường chiến đấu tiếp tục thời gian không đến năm giây tony vừa kích hoạt chiến giáp năng lượng liền trợn phát hiện mình căn bản không có cách nào động tiếp lấy to lớn lực t r ù n g kích trực tiếp đem hắn nhấn tiến dưới mặt đất chỉ lưu cái đầu ở bên ngoài về phần hắn chiến giáp trực tiếp bị exit tiện tay làm hỏng exit chỉ cần hủy đi chiến giáp bên trong hạch tâm bộ kiện liền tốt có thể nói lần này cổ đông đại hội gặp mặt mười phần không thoải mái chí ít exit cùng t o n y g h a i gia hỏa này rất không thoải mái đối với cái này nọa cũng không biết nói cái gì dù sao tại khác song song trong vũ trụ hai gia hỏa này quan hệ cũng không có gì đặc biệt nọa ký ức tương đối sâu vẫn là tại mảng g thế giới bên trong cụ thể là cái nào thiết định nọa không nhớ nổi tony cùng lão vạn giao thủ qua rất nhiều lần mỗi lần đều là lao vạn thắng cho nên ra hỏa này tại ít men đại chiến ạ vẹn trơ bên trong trực tiếp làm ra cũng mặc vào ạ n tìm mạn nghệ tổ xịt bọc thép cái này mới chiến giáp dùng nạ nổ cắt bọn ống liệu cũng kết hợp xì ạ đế quốc cùng cờ d ở một chút khoa học kỹ thuật bất quá có chút đáng tiếc lúc ấy nọa không có xem hết bất quá nọa cũng cảm thấy ra hỏa này hẳn là đánh không lại lão vạn, Bởi vì tại màn bên trong lão vạn thế nhưng là có thể khống chế trong thân thể sắt nguyên tố trực tiếp để người đi ngủ mà lại ra hỏa này còn có thể khống chế cầu từ l ư t đâu bất quá giống như ra hỏa này phản chế chiến giáp cơ bản đều bị phá hủy t ỷ như số bụt tờ chiến giáp trực tiếp bị hạ hóa sổ phá hủy hụt bụt tờ chiến giáp cũng bị lục thương hụt phá hủy bất quá còn tốt nơi này không phải cái kia kinh khủng thế giới lắc đầu l o a để lò gẳng cùng nhổ củ cải đồng dạng trực tiếp đem t o n y từ trong đất rút ra sau đó mới dẫn hắn về tới london con stalin cùng edzit bọn hắn còn có nhiệm vụ mặc dù bọn hắn xác định bác sĩ kia là cái nhân loại bình thường nhưng là nhiệm vụ của bọn hắn còn chưa kết thúc đâu tỉ như ra hỏa này vì cái gì sống lâu như vậy tỷ như ra hỏa này vì cái gì không chết được chờ chút thu tiền của người khác liền phải đem sự tình làm tốt con stanley cùng exit đều không khác mấy là như thế tính cách thậm chí liền ngay cả l ư ỡ i biếng lò g ặ n g cũng có được dạng này tín nhiệm cáo biệt ba người này một hấp huyết quỷ về sau nọa lúc này mới về tới london thánh điện nọa nhìn ra được tony cảm xúc không phải rất cao dù sao trực tiếp bị người miễu s á t đổi ai cũng sẽ không cao hứng tựa như nọa tại hệ thống không gian bị hoàn chỉnh thể s ồ một b ữ a xử lý đầu dạng bất quá nọa cũng không có đi khuyên tony mà là dự định để ra hỏa này hảo hảo suy tư một chút mà lại nọa cũng phải hào hào sửa sang một chút mình lấy được tin tức cũng tỉ như kia hai cái chín ít huy ngội thế mà thật sự là lao vạn con cái mặc dù nọa đã sớm có một chút kết luận thật đến tin tức này sao nọa cũng không phải bình tĩnh như vậy nếu như không có nọa can thiệp chỉ sợ cái k i a quỷ xỉ vợ vẫn là sẽ chết tại người máy súng máy bắn phá h ạ mà hắn đã cũng sẽ yêu một cái người máy đương nhiên nọa cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy c h ỉ ít sẽ không để cho quỷ xỉ vợ chết được như vậy b i ệ t khuất về phần hai gia hỏa này tương lai thuộc về nọa suy nghĩ nửa ngày cảm thấy cũng không biết bọn hắn đến cùng sẽ như thế nào bởi vì Nọa không biết bọn hắn đối e z i t cách nhìn nếu như là cả nhà đoàn tụ đại hòa h à i tiết mục như vậy ạ vẹn chờ liền thiếu đi người nhưng nếu như là thống hận e z i t không tìm kiếm bọn hắn mà gia nhập hạ v ẹ n chờ thì e z i t có phải hay không cũng phải chạy tới màn lệ tổ gia nhập hạ v ẹ n chờ cái này ngẫm lại tựa hồ đã cảm thấy thật thú vị bất quá dạng này nào xuống dưới có trời mới biết nội chiến sẽ đánh thành cái dạng gì đâu suy tư nửa ngày Nọa cảm thấy vẫn là đi một bước nhìn một bước đi đem cá nhân cảm tình nhân tố bỏ vào đến Nọa cảm thấy làm lại nhiều kế hoạch cũng không có tác dụng gì nghỉ ngơi thật tốt một đêm lại hoặc là tại hệ thống trong không gian thực chiến thêm minh tưởng một đêm về sau noa đứng lên liền phát hiện tony ra hỏa này thế mà đã sớm đi lên mấu chốt nhất là noa phát hiện tony ra hỏa này tựa hồ khôi phục lại sớm à noa tony vừa ăn trứng tráng vừa hướng noa kêu một tiếng không thể không nói tỉ tỉ ngươi làm bữa sáng hương vị coi như không tệ thật sự là kỳ quái vì cái gì không ai theo đuổi nào đâu đây cũng không phải là ngươi quan tâm mà lại nếu như ngươi có cái gì ý nghĩ xấu ta cảm thấy vẫn là nhanh chóng bóp tắt đi noa á p một cái ngồi xuống trước bàn ngần đầu nhìn một chút thời gian phát hiện hiện tại cũng hơn chín giờ yên tâm đi tỉ tỉ ngươi rất đẹp cũng rất tuyệt nhưng là ta nội tâm đã có một hình bóng tony mãn bất tại ý nói ra nói chuyện ngươi cái tên này lên thật là mượn kết quả ta bị ngươi lây bệnh ha ha ngớ ngẩn loa liếc mắt uống một ngụm sữa bỏ mới mở miệng hỏi đ ú n g rồi ngươi nhanh như vậy liền khôi phục lại ngươi hôn qua thế nhưng là một bộ bị đả kích bộ dáng đâu chật chật xem ra ngươi vẫn là thật quan tâm ta sao tony tiếp tục ăn lấy chứng tráng thế mà không hỏi tỉ ngươi đi nơi nào ngược lại quan tâm tới ta rồi ta biết các ngươi đám người anh một chút h a g mê nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là bóp tắt ý nghĩ này tương đối tốt noa nhữ n h ư mày sau một khắc nọa trên tay trực tiếp xuất hiện một cái màu vàng kim nhạt vòng sáng noa hành động này nhìn tony nhấm nuốt c h ứ n g trắng tốc độ đều chầm không ít mà lại cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra hỏa này cái chán còn có mồ hôi lạnh toát ra đâu noa đương nhiên biết hờn nữ sĩ đi nơi nào bởi vì chính là bị nàng chính l bị à n đánh thức lúc ấy noa nghe được nàng nói qua mình muốn đi cả mạ tạ về phần tony ra hỏa này tony chính là miệm phạm tiện mà thôi vô ý thức đỗi người thật là không phải cái gì tốt quen t h u đâu Cái kia, có kia, t hai ể h y không thu h ồ n g ư i mà p h á p t o n y nuốt một n g mươi n ớ c ngược bọn, đ h ọ c đồ c ũ nghìn k ô n g g phải cái c h u y ệ tốt đúng không? m à lại, t a thu hồi lời nói mươi ớ i rồi, n g cũng không phải những phải c á i u hai nghìn thái n Haha, một mươi t sáu hai k h nghìn n n một cái, mươi sáu hai nào h nghìn n g phải ngớ、ngẩn. Tony trừng một chút, sau mươi n không ta phải Chỉ sáu thật sau đó lại đem mình đặt ở cái khác góc độ liền biết vấn đề của ta chỗ nọ kinh ngạc nhìn thoáng qua tony không nghĩ tới g i a hỏa này thế mà không phải trang mà là thật khôi phục có thể như vậy lý tính nói ra lời nói này mà lại là thông qua từng cái góc độ đến xem hiển nhiên tony là thật biết mình vấn đề thấy nọ một mặt kinh ngạc không nói gì tony tự mình cầm lấy một chén sữa b ò uống một ngụm sau đó mới chậm dai nói ra hôm qua ta tại sao khi trở về liền bắt đầu suy nghĩ không thể không nói ngày hôm qua hết thảy liền như là ác n g ộ n g đồng dạng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng đó sau đó thì sao loa chống đỡ đầu mang theo tò mò hỏi sau đó ta đ ỗ n g nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện kia chính là ta đã không phải là một người bình thường tony tự d ễ cười cười ta hiện tại xem như một cái ma pháp sư a mặc dù ta vẫn là tương đối thích dùng ta trước kia ánh mắt đến đối đại vấn đề nhưng là hôm qua ta lại chân chính ý thức được điểm này như vậy chúc mừng ngươi tony loa lần này bật cười có giác ngộ như vậy đúng là một cái hợp cách ma pháp sư không chỉ như vậy ta vẫn còn đang suy tư một vấn đề tony tựa hồ cũng chưa có nói hết hôm qua ta bị cái kia tên đáng chết dạng này chơi bừa ta phát hiện được ta chiến giáp tựa hồ thành vương hữu nghe đến đó noa tiếu d u n g cứng đờ đây là ý gì bị edit một phát nhập hồn làm hoài nghi nhân sinh rồi xin nhờ nếu như ngươi thật không có ý định sử dụng ngươi chiến giáp vậy ngươi vẫn là ý rồng man sao chẳng lẽ ngươi dự định triệt để biến thành một cái ma pháp sư trí tôn s ở tộc cũng còn có chiến giáp a noa suy nghĩ phải làm thế nào đáp lời không nghĩ tới chính tony mở miệng có ý nghĩ này ta cũng suy tư nhiều thứ hơn tỉ như chân chính ý rồng man đến cùng là ta hay là những chiến giáp kia còn có ta đến cùng là ma pháp sư vẫn là ý r ò n g man cùng tại gặp được loại này điều khiển kim loại gia hỏa ta phải nên làm như thế nào đây chính là thiên tài năng lực suy tính sao noa đã triệt để không biết nên trả lời như thế nào gia hỏa này bị ezic đánh một trận tơi bởi tony thế mà lại suy tư nhiều độ như vậy thậm chí liền ngay cả đến cùng ý r ò n g man là ta hay là chiến giáp cái này đợi thứ ba vấn đề xuất hiện đều đi ra noa cũng hoài nghi gia hỏa này có phải là cũng được lo nghi chứng bất quá rất nhanh tony gia hỏa này lộ ra một chút tiểu dung không thể không nói Trở thành một cái ma pháp sư sau suy nghĩ của ta năng lực trở nên càng thêm lợi hại. Ta suy nghĩ thật lâu, ta cũng nhận rõ một sự kiện đó chính là chiến giáp tuyệt đối không phải gánh nặng của ta, mà chiến giáp cũng không phải ý d n g man. nói đến đây, g i a hỏa này trên mặt tự tin tựa hồ cũng muốn rào ràng ra ta mới là ý d n g man, ý d n g man là Tony sơ tác. Chến i giáp là vũ khí của ta, mà lại ta hiện tại cũng không phải không có chiến giáp liền không có sức chiến đấu người. thật muốn t ạ i gặp được kẻ như vậy, ta vì cái gì không thể thông qua khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp nghĩ biện pháp phản chế hẳn đâu. nhìn trước mắt Tony, noa lập tức không biết nói cái gì cho phải gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn như trước đây tự tin cũng hoàn toàn như trước đây h à o vận à. dạng này một cái khắc sâu vấn đề hắn thế mà chỉ tốn một đêm thời gian liền nghĩ minh bạch rồi noa cảm thấy gia hỏa này cảm tạ mình để hắn trở thành ma pháp sư thật không có sai nếu như không phải có ma pháp sư nội t ì n h tại gia hỏa này tư duy năng lực coi như lại nhanh cũng không có cách nào làm đến bước này không sai tony sở tắc mới thật sự là ý rồng man chiến giáp cũng chỉ là ý rồng man vũ khí mà thôi mà lại không giống với trong nguyên tắc không có m ặ c chiến giáp cũng có thể dựa vào trí tuệ của mình đến giúp đỡ tất cả mọi người t o n y h i ệ n tại t o n y chẳng những có thể làm đến bước này thậm chí còn có thể làm được tốt hơn chỉ là g i a hỏa này phản chế biện pháp nọa cảm giác có chút một lời khó nói hết nhưng là nọa cũng không muốn ở đây quét t o n y h i ư n g không thể không nói ngươi cái này dáng vẻ tự tin rất dám tối nhưng là ta muốn nói cho ngươi là không sai ý rồng man chỉ là ngươi t o n y s ợ tạc không phải cái gì chiến giáp mà là chính ngươi dù là ngươi đã mất đi chiến giáp ngươi cũng vẫn như c ũ là ý rồng man hiện tại ta có chút thích ngươi Tony, t ừm, ừm, hòa h kế, í chương cái à ba trăm bốn mươi bốn hai năm thời gian không có gì bất ngờ xảy ra tony da hỏa này bị nọa hung hăng dạy dô dừng lại miệng có đôi khi không thể nhận mình k h ô n g chế là một loại bệnh rất rõ ràng tony da hỏa này đã có chút bệnh nguy kịch triệu chứng cho dù là đối mặt nọa người đạo sư này miệng của người này ba cũng có thể cùng mở máy quan thương đồng dạng trực tiếp đối nọa dừng lại bình quét nói thật Nọ nếu ọ a kia ZAUNer bỗng nhiên niệm gần n hoài chơi khu Lidlop rất trước lệ ở Sê Vờ. như nọa có năng lực đem tony ném đến mình lấy trước kia cái thế giới đồng thời để hắn học tập tiếng t r u n g sau đó để hắn đi cái này sẽ v ờ chơi đ ù a nói không chừng ra hỏa này về sau sẽ trở nên thành thật một chút ân cũng có khả năng miệng trở nên càng để cho người đau đầu dù sao zun a đại võ đại có mẹ liền có thể đến đâu nghĩ tới đây nọa cảm thấy nếu như mình thật có năng lực này vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút tương đối tốt tỉnh ra hỏa này không hiểu thấu nắm giữ người da đen truyền thống nghệ có thể đồng thời mở miệng chính là f ngậm miệng chính là s rõ ràng chính mình vấn đề đồng thời bởi vì lần này sự tình tiện thể còn giải quyết liền là ai mới là ý r ộ n g man cái này tương lai phiền phức tony có thể nói là nhất phi t r ù n g tiên đây là một loại linh hồn thăng hoa mang tới chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng tony hiện tại đã bắt đầu sử dụng ma pháp sư thị giác đến đối đãi một vài vấn đề đồng thời g i a hỏa này giống như nọa còn bảo lưu lại một chút người bình thường thị giác dạng này tony có thể chú ý đến nhiều thứ hơn đồng thời tại giải quyết vấn đề thời điểm cũng có càng nhiều tốt hơn ý nghĩ mà lại t o n y gia hỏa này năng lực học tập tựa hồ lại tăng lên một cái cấp bậc tại cầm tới nọa cho hắn nguyên tố ma pháp trận thư tịch về sau gia hỏa này trở nên càng thêm chăm chỉ dùng chính t o n y đến nói chính là hắn phảng phất về tới đại học mặc dù có chút phiền phức nhưng là hắn lại rất hưởng thụ dạng này thời gian gia hỏa này hiện tại là một kiện có một bộ mình học tập cùng rèn luyện phương thức ban ngày hắn vẫn là biết thành thành thật thật rèn luyện thân thể của mình điểm này là tất cả tiến vào ca mạ tạ hoặc là có cả mạ tạ lao sư ma pháp sư đều sẽ làm sự tỉnh tô ni lúc đầu cũng có kiện thân thói quen cho nên thói quen của hắn tính so nọa gia hỏa này tốt không biết bao nhiêu lần tại rèn luyện thân thể chương trình học kết thúc về sau giữa trưa hắn đang hưởng thụ sòng cơm chưa liền sẽ trực tiếp đọc sách thẳng đến ma pháp khóa trình huấn luyện bắt đầu phải biết đây hết thể đều là tại nọa bỏ m ặ t hắn tình huống hạ hoàn thành tony đối với thời gian hà khắc trình độ vô cùng cao hắn xưa nay không lãng phí thời gian của mình mà lại gia hỏa này tự học năng lực cũng không tệ đương nhiên hắn cũng đầy đủ không muốn mặt chỉ cần có vấn đề hắn cũng mặc kệ nọa có phải hay không có việc dù là gọi điện thoại cũng sẽ đem nọa cầm ra đến hỏi thăm ma pháp chương trình học kết thúc về sau gia hỏa này cũng sẽ hào hào hưởng thụ dừng lại bữa tối bất quá tại bữa tối hưởng thụ sau gia hỏa này lại một lần nữa một đầu chuyển tiến gian phòng của mình đọc sách cùng mình tưởng cơ bản trở thành hắn sống về đêm tất cả có thể nói gia hỏa này hiện tại đã không nhìn thấy cái kêu hoa hoa công tử c á i bóng ta nói ngươi cũng không phải khổ tu sĩ cần thiết hay không đương nhiên về phần ta cũng không muốn lần tiếp theo tại gặp được exit tên kia vẫn là như vậy không hề có lực h o à n thủ đối mặt tony trả lời như vậy noa cũng chỉ có thể nhún v a i nói đến tony gia hỏa này nói thì nói thế nhưng là mỗi một lần đoạn chạy tới cùng cồn stalm còn có c h á t lơ lúc gặp mặt gia hỏa này cũng sẽ cùng theo qua hắn cùng c h á t lơ tựa hồ có không ít cộng đồng chủ đề đại khái hai người đều là người bình thường thế giới cao tài sinh đi mà lại hiện tại cũng tiến vào ma pháp sư thế giới đương nhiên đoạn phát hiện tony gia hỏa này tựa hồ còn có chút mục đích khác tỉ như hỏi thăm một chút c h á t lơ liên quan tới ezit tin tức cái này khiến đoạn có chút im lặng gia hỏa này làm sao tìm được người tìm được người khác lao cơ hữu rồi bất quá chắt lơ tựa hồ đến cũng không có quá mức để ý những này thậm chí còn chủ động làm người hòa giải đến điều tiết hai gia hỏa này quan hệ không thể không nói chát lơ lực ảnh hưởng cũng không tệ lắm mà lại hắn lực tương tác cũng là để người t h n phục cũng không biết hắn đến cùng thi triển cái gì ma lực thế mà để hai cái gặp mặt liền sẽ nhịn không được lẫn nhau đ ố i người thế mà trung thực số dưới càng làm cho nọa trận mắt hốc mồm sự tình về sau tony cùng e zit hai gia hỏa này thế mà lại còn ngồi cùng một chỗ trò chuyện chút đương nhiên giữa bọn hắn mùi thuốc súng vẫn là thật nặng nhưng là hai người này đều tương đối khắc chế nhất là khi tony hỏi một chút kiến thức chuyên nghiệp thời điểm tỷ như từ lực các loại vấn đề ezit cũng sẽ mặt mũi tràn đầy khinh thường nhưng lại hoàn chỉnh nói cho hắn biết cái này khiến đọa có chút không hiểu thấu bất quá tại trải qua một lần hiểu rõ sau đọa đại khái cũng rõ ràng tình cảm hai gia hỏa này có một cái ước định đó chính là tận khả năng trợ giúp đối phương sau đó tìm một cơ hội tại hào hào so tài một phen ngay từ đầu tony chỉ là nói cho ezit một chút từ lực phương pháp vật dụng mà ezit cũng chỉ là dạy bảo tony liên quan tới đại não phong b ế thuật, thuật ma pháp này tony mặc dù sẽ nhưng là có rất ít người sẽ giống ezit gia hỏa này tinh thông như vậy đợt thứ nhất trao đổi hai người đều không lỗ dù sao có thể nói là theo như nhu cầu về sau tony dứt khoát đem từ lực lực hút cùng sinh vật thể nội sát nguyên tố những thứ đầu ngổn ngang này cùng một chỗ nói cho exit mà exit cũng bắt đầu cho tony càng nhiều vật ly kỳ cổ quái cũng tỉ như mình có thể khống chế đồ vật cùng chuẩn bị đ ế m thử khống chế đồ vật dù sao một da một trẻ này cổ quái trình độ để người t h ắ n g phục nghiêm ngặt nói đến hai người này đều không lỗ exit có đối với mình năng lực tốt hơn lựa chọn phương hướng mà tony cũng có để tránh cho tại gặp được exit cùng loại năng lực giá hỏa không có lực phản kháng chút nào một chút mạch suy nghĩ húng chi tony ra hỏa này cũng bắt đầu suy tư liên quan tới chính mình mới chiến giáp thiết kế tony đời trước ma pháp chiến giáp bị edit khi g i á c rưởi đồng dạng bóp nát về sau tony tạm thời không có chế tác mới chiến giáp bởi vì hắn cảm thấy mình chỉ là dự trữ không đủ mà lại hắn còn có một số lao chiến giáp những này cũng đầy đủ hắn ra ngoài trừ áp dương thiện tony mới chiến giáp dự định triệt để hướng đi ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp ý nghĩ này nọa là phi thường ủng hộ mà lại tony cũng không có một lần tính đem cái này ý nghĩ đầu nhập tiến vào mà là một bên nếm thử chế luyện các loại cẩn thận ma pháp đạo cụ đến luyện tập gia tăng kinh nghiệm vừa quan sát học tập cùng quan sát những n à y phụ ma tính ổn định cách làm như vậy rất chậm nhưng là không thể không nói chính là làm như vậy cũng vô cùng an toàn cùng ổn định về phần khoa học kỹ thuật phương diện tony cũng không lo lắng hắn đối với mình trình độ khoa học kỹ thuật mười phần có lòng tin mà lại rất nhiều mới đồ vật tony thật chỉ cần nhìn một chút liền không sai biệt lắm minh bạch thiên phú như vậy nọa thật mười phần ghen tị nọa có đôi khi cũng đang suy nghĩ nếu như thế giới này thật có tri thức gì tri thần nọa cũng chờ mong mình có thể bị nguyền rủa một chút đương nhiên là chính diện nguyền rủa mà không phải đảo ngược nguyền rủa làm n ọ thành thằng ngu thời gian trôi qua rất nhanh ở cái thế giới này ổn định khắp nơi đều vui vẻ phồn vinh tình hôn g dưới nọa vượt qua một cái phi thường thoải mái một năm tại một năm này thời điểm nọa cũng thu hoạch không ít đồ vật t h như chính là thực lực của hắn hiện tại nọa ma lực thủy bình cùng đạt đến thất giai cấp sáu đây chính là một cái rất không tệ thành tích thậm chí nọa cũng không dám nói ra đến thất giai sau còn có thể một năm cấp một ngày cái này đã có chút vượt qua l ệ thưởng nọa dù sao không phải kẻ lừa gạt kẻ như vậy a tiếp theo chính là nọa trong thánh điện đám kia tiểu quỷ cũng đều đạt đến một cái tương đối đáng mừng trình độ vì thế hạn sĩ ẹn vấn pháp sư còn đặc biệt tới nhìn thoáng qua có thể nói bọn này tiểu g i a hỏa mỗi một cái đều là hợp cách ma pháp sư hiện tại ẩn cùng đ e n nids cũng không cần tại mang lấy bọn hắn trừ bọn này tiểu g i a hỏa bên ngoài hai ẩn nữ sĩ thực lực cũng tại vững bước tiến lên thậm chí nàng còn hoàn thành ma đạo sĩ khảo hạch ma lý lì tiểu nữ hài này cũng tại chuẩn bị ôn tập cái này khảo thí thiên phú của nàng rất tốt trừ tri thức dự trữ để nọa có chút không vừa ý bên ngoài ma lực của nàng trình độ đã nhanh đổi kịp ở nạp v về phần tô ni ra hỏa này ma lực của hắn trình độ có lẽ chẳng ra sao cả cũng chính là tam giai tả hữu trình độ nhưng là hắn mới học thời gian hai năm ma pháp a húng chi ra hỏa này mặc dù rất cố gắng nhưng là chắc chắn sẽ có một chút không xác định nhân tố tìm tới cửa t ỷ như chỗ nào cần ỉ dòng man hoặc là sợ tặc ỉ nợ sợ chị s cần hắn lộ mặt cái gì có thể nói tony ma pháp thiên phú đã hoàn toàn t r i ể n lộ mà lại trải qua một năm này làm nền tony cũng coi như đem mình chiến giáp cho lấy ra đây chính là ngươi mới chiến giáp sao loa đứng tại trong phòng thí nghiệm một mặt tò mò nhìn cái đồ chơi này nhìn cũng không tệ lắm d á vẻ kia là đương nhiên tony một mặt tự hào nói ra Ra thế nhưng là bất ỏ r quá cái đồ chơi này phía trên ẩn tàng phù văn noa lại có thể nhìn rõ ràng tỉ như phần tay vẫn là duy trì thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố phù văn ma phát trận mà lại lần này nọa nhìn ra được hai cái này ma pháp trận uy lực so với trước kia kia hai cái lớn khôi giáp toàn thân còn có các loại phong nguyên tố cùng thổ nguyên tố p h ủ văn ma pháp trận cái này khiến chiến giáp phi thường nhẹ nhàng đồng thời còn duy trì không tầm thường lực phong ngự mẫu c h ố t nhất tony ở trên đây khắc lục không ít hoàn chỉnh ma pháp tỉ như kia bốn loại nguyên tố ma pháp thuận hắn nhưng là một cái đều không có kéo xuống người ma pháp trận bố trí vô cùng có ý tứ nọa do dự một chút chưa hề nói tony sợ chết cái gì bởi vì chính nọa đều là này tấm đức hạnh đó là đương nhiên tony vui vẻ nói ra mà lại vì bảo trì nó tại ma lực phương diện cung cấp ta còn tại phần eo tăng thêm một cái ma pháp lò phản ứng đâu mặc dù nói nguyên tố mới năng lượng cùng ma lực xứng đôi độ không cao nhưng là thời khắc mấu chốt lại có thể đứng hàng tác dụng lớn loa nhẹ gật đầu bộ này chiến giáp có hai cái lò phản ứng một cái là trên ngực cái kia ban đầu thiết lập lò phản ứng một cái khác chính là phần eo cái kia loa còn chú ý tới tony cái này chú ý cẩn thận ra hỏa còn tại đầu cũng sắp đặt một cái thuần túy ma lực hạch tâm nhìn ra được hắn làm hoàn toàn chính xác thực rất dụng tâm cái đồ chơi này cũng không tệ lắm loa nhẹ gật đầu bất quá cất giữ phương thức nhìn thấy ngực ta cái đồ chơi này sao tony chỉ chỉ lồng ngực của mình nạn nộ cùng không g i a n kỹ thuật kết hợp ngươi cảm thấy thế nào rất không tệ thiên tài ý nghĩ loa có chút im lặng cái đồ chơi này không phải rất đằng sau mới ra ngoài sao k a là đương nhiên ta thế nhưng là tony sơ tác tony bây giờ nhìn lại càng thêm đắc ý bất quá ngươi không cảm thấy hắn cái này chiếu hình rất xấu sao xấu ngươi thẩm mỹ đến cùng xảy ra chuyện gì sự thật như thế bất quá ta cảm thấy ngươi nếu là thêm một cái áo choàng chương ó lẽ sẽ càng ợ c dối h ba trăm bốn mươi lăm liên hoan ngồi tại london một nhà maclin bình xét cấp bậc trong nhà ăn nọa cầm một khối tinh xảo sô cô la đang nhìn nhưng đối với các phú hào đến nói có thể tại cao cấp phòng ngăn ăn vào mỹ thực đã không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn đồ ăn tựa như xa xỉ phẩm đồng dạng đã trở thành bây giờ đám thổ hào thân phận biểu tượng cái này thổ hào rõ ràng liền bao gồm t o n y g i a hỏa này tại nọa cho hắn áo choàng đề nghị về sau hắn lập tức bắt đầu đem cái này đồ chơi cho hoàn thiện một lần thậm chí hắn còn vì này điều chỉnh không ít đồ vật từ đó để chiến giáp của hắn trở nên càng thêm lợi hại cùng t r ệ h ư ớ n g nguyên tắc giảng thật nọa khi nhìn đến t o n y mặc lên bộ kia chiến giáp đều cho là mình có phải là đang nhìn danh tự giống như gọi ùn li mị tít ca mẹn mặc g gia hỏa này càng lúc càng giống cái kia trí tôn pháp sư sơ tác hiện tại tony đã không hiểu thấu không cần lò phản ứng lực lượng đến phi hành mà là dựa vào ma lực lò phản ứng cái này chất hỗn hợp đến kích hoạt táo choàng để cho mình có thể ở trên trời tự do phi hành có phương diện này sau khi đột phá tony tự nhiên mừng rỡ tìm không thấy nam bắc thậm chí hắn đều nghĩ trực tiếp tìm exit hẹn đánh nhau bất quá i a hỏa này lý tính vẫn còn mặc dù có chút b ả n h trướng nhưng là hắn biết mình chiến giáp khả năng vẫn là không có cách nào đối kháng exit về phần muốn hay không cân nhắc cùng l o ạ a so tại một p h e n ý nghĩ này tony sắp thực sinh ra qua chỉ bất quá khi hắn nhớ lại một chút một năm trước từ lý lì nơi đó muốn tới video về sau hắn lập tức không còn dám đi suy nghĩ cái vấn đề này n ọ a biểu hiện cơ bản đã không thể xem như người lý lì quay được video lưu truyền phạm vi cực kỳ nhỏ bé đến bây giờ cũng chỉ có trong thánh điện mấy người còn có hạn x ỉ ẹn đoán pháp sư cùng mật đ ồ nhìn qua dù sao cái này liên quan đến một cái ma pháp tổ chức danh dự n ọ a bọn hắn cũng không nguyện ý cùng d ó t ma pháp hiệp hội trở mặt mặc dù n ọ a bọn hắn cũng không sợ tại tony xử lý xong mình chiến giáp sau không có mấy ngày vừa vặn cồn stà nguyền gọi điện thoại tới phương chu thành lập nhiều năm như vậy mặc dù trước đó bởi vì nọa bận quá quan hệ tụ hội tương đối ít nhưng là mấy năm này bởi vì nọa c á ước muối bọn hắn ngược lại là thường xuyên hội tụ tụ lại thì như tâm sự gần đây phát triển cùng tương lai phương hướng còn có chính là nghiên cứu thảo luận một chút những vật khác đối với cái này cách làm nọa trăm phần trăm là ủng hộ thậm chí nọa vẫn còn muốn tìm thời gian nhiều cùng mình trước kia những bạn học kia hảo hào tụ họp một chút đâu nhưng là rất đáng tiếc hệ vạn mấy người bọn họ toàn bộ đều tại sự nghiệp lên cao kỳ cho nên thời gian của bọn hắn rất ít trên cơ bản n ọ có thể cùng bọn hắn giao lưu phương thức cũng chỉ có thể thông qua hệ trạc Bất bọn quá để nọa vì hiện ọ bọn họ cảm thấy cao hứng là, bọn hắn cơ bản thấy hứng hắn n g là, đều đã ồ ở một cái tương đối trọng trí Trong cái đối người biểu i đứng lên. đầu đó yếu vị h nổi tại r trong ộ bộ i tiến liền tới nhất chính Ẩn, như là con cá về tới trong nước đồng Hờ hô phép thuật tự cá là là vào Mỹ về d n nàng n g rất h ề u quyết s á c hờ cùng đề nghị để nàng thu hoạch nghị nàng lượng ủng、hộ. Hiện đề để đại thu hộ. h tại mỹ ẩn đã chính thức đảm nhiệm ma pháp pháp luật chấp hành ti t h trường mà lại nàng còn kiêm nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng trợ lý vị trí noa cảm thấy chỉ cần tiếp qua mấy năm nàng nói không chừng liền thật sẽ trở thành trẻ tuổi nhất bộ phép thuật bộ trưởng đâu phải biết đùm bỡ lẽ đỏ ra hỏa này hiện tại càng ngày càng tấp nập về hồ g ư ơ rất nhiều chuyện kỳ thật đều là hờ mì ẩn tại xử lý hết thệ đều dựa theo năm đó ta dự đoán đang tiến hành mặc dù ta có mới kế hoạch nhưng là vì phòng ngừa kế hoạch thất bại có dạng này một cái hậu hoa viên đảm đương bình t h ư ớ n g trở thành lực lượng đề kháng cũng là nhất định đối với mình đồng học phát triển nọa cũng mười phần vui vẻ kế hoạch không đổi kịp biến hóa đạo lý nọa phi thường hiểu rõ bất quá bây giờ cũng không phải nọa cân nhắc những chuyện này thời điểm bởi vì nọa tiếp điện thoại song sau liền bị tôn n c ả lại lần này hoạt động ta đến ăn bài tony v ẹ mặt thành thật đốn i m a nói người đến an bài người dự định làm sao làm n o a một mặt kỳ quái xin nhờ phương chu mặc dù không phải lợi hại gì công ty nhưng là trong này cũng có ta tony s ở tặc có được hay không kêu lên cái kia người n g h i ệ n thuốc đầu chọc cùng chơi kim loại ra hỏa ta đến an bài một lần xứng đáng thân phận chúng ta tụ hội tốt ta ngươi mời khách ta không có ý kiến tony sau lưng bọn hắn thời điểm miệng vẫn là sẽ không tự giác tổn hại nhưng khi mặt liền sẽ khắc chế rất nhiều đây cũng là một cái không nhỏ cải tiến tony muốn mời khách loa tự nhiên không có bất luận cái gì ý cự tuyệt thế là khi hắn thông chi xong tất cả mọi người về sau ban đêm bọn hắn liền cùng đi đến nơi này đ o a liền sắc mặt có chút biến thành đen thế nào ngươi thật không cần kính lúc sao tony nhìn xem đ o a sắc mặt có chút không h i ể u thấu mà hỏi không cần ánh mắt của ta rất tốt đ o a hít sâu một hơi nhưng là ngươi có thể nói cho ta đến cùng là tên vương bắt đạn nào nghĩ ra được biện pháp thế mà đem men nu khắc vào mẹ nó sô cô la bên trên sao hhh đừng kích động khối này sô cô la tốt xấu giá trị năm trăm bảng anh ngươi không thích có thể trực tiếp ăn tony nhìn xem đoạ kia có chút âm trầm biểu lộ lập tức mở miệng khuyên nhủ tony kỳ thật cũng thật bất đắc dĩ loại này m ặ c lìm phòng ăn cung cấp tuyệt không chỉ là đồ ăn mà là một loại giải trí một loại để ngươi xa vào trong đó hưởng thụ cũng tỉ như bọn hắn đem menu đóng dấu tại có thể ăn dùng sô cô la bên trên còn cần các tân khách dùng kính lúc mới có thể nhìn thấy nhưng là rất đáng tiếc cách làm của bọn hắn rõ ràng không có đạt được những ma pháp sư này tán thưởng tony liếc một cái còn lại ba người hiển nhiên vô luận là cồn s t n g n u ẩ n hay là chatter lại hoặc là exit giá hỏa này đều rõ ràng đối với một bộ này không có gì thiên vị thậm chí còn sả ngừng gia hỏa này rất thẳng thắn trực tiếp đem x ô cô lan ướt cách làm của bọn hắn cũng làm cho quản lý của tiệm này có chút lo lắng bất an đứng ở một bên phải biết tony sở tạc đại danh không chỉ có riêng tại nước mỹ hữu dụng mà là tại toàn bộ quốc gia phương tây đều vô cùng hữu dụng tony là cái đại phú hảo rất rõ ràng lần này tony tới đây là một lần xã giao tiệc tối loại này dạ tiệc là bọn hắn dùng cho xã giao một cái vô cùng trọng yếu mà tiệc tối tổ chức để không thể khách nhân hài lòng mới là trọng yếu nhất làm chủ nhân nhà bọn hắn không tiếc trọng kim xử lý tiệc tùng hy vọng để ở đây khách nhân có thể có được một cái để bọn hắn khen không dứt miệng tìm h k i ế n mà càng quan trọng hơn là dạng này thành công tiệc tối có thể trở thành bọn hắn dùng để khoe khoang vừa liếng nhưng là hiện tại những khách nhân này tựa hồ cũng không quá cao hứng được rồi chính ngươi nhìn một chút đi noa nhìn một chút trong tay sô cô la sau đó trực tiếp nhét vào trên bàn cũng không nói thêm lời tony thấy cảnh này cũng coi là thở dài một hơi sau đó đem đứng ở một bên hơi có vẻ thấp thỏm quản lý kêu tới hơi an bài một chút liền để người quản lý này rời đi tony đối đây hết thầy đều rất quen cửa con đường quen thuộc cũng không lâu lắm thời gian món ăn khai vị liền lên đi lên ha ha bọn tiểu nhị đều đừng làm nặng như vậy mặc tony nhìn xem hơi có vẻ lúng túng bàn ăn cuối cùng chỉ có thể đ ế m thử điều động một chút bầu không khí trước đ ế m thử những này món ăn khai vị những này trứng cá m u ố i thế nhưng là bạch cá tầm tử tương có thể nói là cấp cao nhất trứng cá m u ố i bạch cá tầm tử tương giá bán phi thường đắt đỏ loại này đỉnh cấp trứng cá m u ố i không sai biệt lắm là một phẩy tám kg có thể bán được hai vạn bốn ngàn bảng anh tại tony chào hỏi hạ loa mấy người cũng chầm chậm bắt đầu đậu thủ mặc dù mấy người bọn họ là lần đầu tiên đi vào loại địa phương này ăn cơm nhưng làn nên bảo trì phong độ cũng còn duy trì loan nếm thử một miếng cái này cái gọi là đỉnh cấp trứng cá muối lập tức hắn sửng sốt cũng không phải cái đồ chơi này ăn thật ngon mà là cái đồ chơi này cho nọa cảm giác vô cùng hỏng bét bất động thanh sắc nước hạ loa nhìn lướt qua những người khác hắn phát hiện giống như trừ t o n y bên ngoài cơ bản đều giống như hắn thả ra trong tay tỉa loa không có ý định lại ăn cái đồ chơi này hắn chống đỡ đầu nhìn về phía chát lơ chát lơ gần nhất người nơi đó thế nào nghe nói ngươi điện ảnh biểu hiện rất không tệ a đó là đương nhiên chắt lơ cười cười bất động thần sắc đem những này c h ứ n g cá muối đẩy ra đồng thời dùng khăn tay lau khoe miệng mặc dù không có ngươi cũng không đến ủng hộ nhưng là bởi vì duyên cớ của ngươi ismen cũng không tệ lắm noa cười cười hắn đương nhiên biết ismen biểu hiện cũng không tệ lắm kỳ thật đi noa ngay từ đầu đối cái s i y a di này cảm giác rất bình thường bởi vì cái này rõ ràng không phải các ma pháp sư thường ngày nhưng là kia mãnh liệt khắc họa ra nếu mụ tản không có tiến vào ma pháp giới sẽ là thế nào tuyên truyền áp phích xuất hiện lập tức các ma pháp sư đối cái xuya di này bắt đầu cảm thấy hứng thú Tốt loa kỳ thật cảm thấy cái đồ chơi này cùng người bình thường nhìn ma pháp sư thường ngày tựa như nhìn ma huyễn mạng lớn đồng dạng khiến người ta cảm thấy hưng kỳ mù tàn hiện tại cũng bị coi là ma pháp sư ma pháp sư khác tự nhiên cũng muốn nhìn xem nếu bọn hắn không có tiến vào ma pháp giới đến cùng lại biến thành cái dạng gì mà đùm bỡ lẽ đó bọn hắn cũng vui vẻ những n à y điện ảnh thả ra bởi vì nơi này có thể từ khía cạnh nổi bật ra bộ phép thuật tầm quan trọng các ngươi nhìn xem những n à y không có bộ phép thuật bảo hộ gặp rủi ro người tại người bình thường thế giới đến cùng trôi qua có bao nhiêu thảm chúng ta cũng đi nhìn thoáng qua c ân trừ đằng sau exit bị tẩy trắng bên ngoài trên cơ bản chính là exit chọc tới phiền phức sau đó bị chắt lơ e ít men cho thu thập một trận lời nói đã d i ậ t ra trang diện cũng tự nhiên không có trước đó xấu hổ cái này khiến tony thở dài một hơi nếu như bầu không khí tại cùng trước đó đồng dạng như vậy tony thật là cảm thấy mất mặt mà lại ra hỏa này tựa hồ còn không có quên mình bản quyền bị nọ cướp mất sự thật hắn cũng tại hỏi thăm chatler ỵ dòng man lúc nào chuẩn bị bất quá hắn đạt được đáp án liền để hắn có chút thất vọng bởi vì chatler biểu thị chuẩn bị trước tiên đem ít men hệ liệt kết thúc đ a n g nói chatler hiện tại mình cũng bể bột nhiều việc bởi vì hắn bây giờ chuẩn bị đi tham gia ma đạo sư khảo hạch hắn ngay tại gấp rút ôn tập đâu về phần cồn sát t a nguyên bên kia thì không có gì để nói nữa rồi giống như trừ có một cái mới thêm m ì n h s ẽ lẻn bên ngoài cũng không có cái gì sự t ì n h khác lần trước bọn hắn đi new job điều tra bác sĩ kia tự hồ là bởi vì n g u y n rủa vấn đề mới biến thành như thế nguyên rủa không về bọn hắn xử lý cho nên con s t a g u n cầm tiền liền rời đi l i ê n tại bọn hắn năm người cho tới vui vẻ nhất thời điểm đ ỗ n g nhiên loại điện thoại di động vang lên chương ba trăm bốn mươi sáu làm tan sở ti vở rỗ giờ new york cn chỉ huy trong đại lâu loại tony con s t a g u n còn có c h a t l e r cùng ezit một nhóm năm người đi thẳng tới một cái phòng quan sát bên trong fuji đã sớm ở đây đang ngồi theo loại đám người tiến đến hắn cũng đưa ánh mắt nhìn về phía những người này mà tại hắn trước đó một mực chú ý giám sát trong màn hình thì là một gian nhìn rất phục cổ gian phòng phi thường có thế kỷ 1 9 3 i c h n ba bốn i niên đại hương vị h o à n g n ê n các người đến f u j i đứng dậy quan sát một chút năm người này nhất là cồn s t a r n g u y i n g ra hòa này sau đó f u j i mới quay về cái khác xì n đặc công nói ra các ngươi đều ra ngoài đi hiện tại nơi này tạm thời cầm đoán vô luận là ai đều không cho phép tiến đến những n à y xì n đặc công nhẹ gật đầu sau đó từng cái quay đầu rời đi gian phòng này rất nhanh gian phòng này các ngươi chỉ còn lại có sáu người f u j i nhẹ nhàng thở ra đối máy tính bàn phím thâu nhập một chuỗi dấu hiệu về sau cả phòng hoàn toàn bị phong bế Ta thật h k ô người nghĩ đến n g các c ù ngay đi. đây Làm xong đây hết thệ về s u Fuji lâu mới mở miệng nói ra, ngươi mở nhưng thật lâu không đến nịu ra, thật ra, r tốt, không nói cả những thứ này. Tony, kiểm tra một chút gian phòng này.、Hắc. Ngươi ngay thứ chút Hắc. tra một kiểm c ta đều không tin mặc cho sao đọa nọa một câu nói kia trực tiếp để f u j i cảm giác được có chút bất mãn cái này có ý tứ gì mặc dù chúng ta có mấy năm không gặp mặt nhưng là ngươi cũng không thể bởi vì cái này liền đối ta bắt đầu không tín nhiệm đi bất quá fuji cũng chỉ là đoán trách một câu hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại bởi vì fuji cảm thấy mình hiểu rõ vô cùng đ o ạ nọa giá hỏa này mặc dù có đôi khi không đáng tin cậy nhưng là đại đa số thời điểm hắn đều là rất đáng tin cậy từng có nọa tiên đoán kinh lịch fuji cảm thấy mình tốt nhất vẫn là tin tưởng một chút giá hỏa này tương đối tốt fuji thậm chí đều tại p h ò n g đoán chẳng lẽ có người đang làm một chút không tốt lắm sự tình phát hiện mấy cái nghe l é n tín hiệu quả nhiên để fuji sắc mặt biến thành màu đen chính là hắn đoán được không sai khi tony sử dụng dạ v ị quét nhìn một lần sau lập tức xác nhận nọa cách làm là cỡ nào chính xác biết là nơi nào phát ra tới giám sát tín hiệu sao f u j i mặt đen lên hỏi có trời mới biết tony lip mắt người ta có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện sớm làm ra phản ứng rút lui ta có thể làm sao người cái này xì、si、ẻn cục trưởng làm kiểu gì nội đấu cũng quá lợi hại đi tên đáng chết f u j i sắc mặt càng thêm biến thành đen hắn quay đầu nhìn về phía l o a l o a ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao không biết ta chỉ là cảm thấy một chút không tốt lắm sự tình l o a nhung vai hắn đương nhiên biết chuyện gì xảy ra chủ yếu hắn làm như vậy nguyên nhân là hắn tại lúc tiến vào nhìn thấy một người cũng chính là cái kia về sau bắt cả pèn a mê z ì ca cùng bị cả pèn a mê z ì ca đ u ổ i g nghịch đeo kính đầu t r ọ c nó nhớ kỹ hắn còn muốn gọi là cái gì xịt、si、h è o nhìn thấy một cái phân biệt độ cao như vậy ra hỏa nhất là lúc trước hắn còn một mực tại cái này phòng quan sát tình h u ố n g dưới nó tự nhiên dự định thử một chút có trời mới biết vì cái gì nóa vận khí tốt như vậy thế mà thật đúng là cho hắn tìm được một vài thứ bất quá bây giờ nóa còn không có ý định để xì、si、ẻn giải thể cho nên nóa chỉ có thể dùng trào phúng câu nói đối p u di nói ra xem ra ngư lực khống chế thật chẳng ra sao cả nhìn xem ta thánh điện ai sẽ cùng ta chơi dạng này hoa văn ha ha ta nhưng cùng ngươi không có cách nào so f u j i bất đắc dĩ vớt vớt mi tâm của mình bất quá ngươi nói đúng ta lực khống chế khả năng thật không được không có cách quyền lực đấu tranh chính là như thế có lẽ có người nào đang chờ ta phạm sai lầm đâu f u j i nói xong câu đó sau cũng không cần phải nhiều lời nữa nọa bọn hắn năm người cũng chưa từng có hỏi nọa năm người này khả năng chỉ có exit khả năng không tính là quá thông minh những người khác là nhân tinh cùng thiên tài loại hình mà lại coi như exit không quá thông minh nhưng là người ta cũng đã là một tổ chức thủ lĩnh rất nhiều năm thông qua f u j i câu nói này bọn hắn cơ bản cũng biết f u j i bất đắc dĩ truy tra khẳng định là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa coi như tìm được là ai hoặc là một phương nào thế lực kia lại có thể làm sao bây giờ cùng lắm thì người khác ném cái dê thế tội ra ngươi cũng chỉ có thể nắm l ô mũi nhận thật muốn đánh nhau chết sống sau cùng kết cục là mọi người cùng nhau không dễ chịu thậm chí còn dễ dàng cho những người khác nhặt được tiện nghi f u j i không đ ố c loa năm người cũng đều không đ ố c dù sao nọa làm như vậy đều chỉ là vì về sau mình vạch trần hì dạ làm, làm nền mà thôi cho nên bọn họ rất an ý không đang nói chuyện này mà là toàn bộ nhìn về phía màn hình lớn thật là khiến người hoài niệm phong cách a chắc lơ nhìn màn ảnh bên trong gian phòng tạo hình cười cười hoài niệm ngươi là một phú hảo gia đình đương nhiên sẽ cảm thấy cũng không tệ lắm nhưng là ta thế nhưng là cái người do thái ezit nhìn xem gian phòng này thở dài trong này nằm người kia là ai vì cái gì ta sẽ cảm giác có chút nhìn q u o n mắt quả thật có chút nhìn q u o n mắt tony cũng bắn ra đầu nhìn xem hình tượng bên trong da hỏa đợi cũ áo sơ mi cùng có lính nhưng là da hỏa này nhìn còn, còn trẻ như vậy đúng Noa, chúng ta tới là làm cái gì ta không phải nói cho các ngươi biết sao nhìn một cái đóng băng người nghe nói là ngủ say bảy mươi năm đóng băng người lúc này noa mới mở miệng giải thích một câu nguyên bản ngay tại hưởng thụ bữa tối noa bọn người tiếp đến f u j i điện thoại về sau noa liền biết đến cùng xảy ra chuyện gì cho nên noa mới không có cự tuyệt mà là lựa chọn tại ngày thứ hai chạy tới nhìn xem mà tony con s t a nguyên bọn người vừa vặn không có việc gì thế là dứt khoát cùng đi nhìn xem giá hỏa này chính là đóng băng người con s t a nguyên sờ lên cái cằm đáng tiếc hắn bị làm tan a quả thật có chút đáng tiếc tony cũng đi theo nhẹ gật đầu một cái bị đóng băng nhanh 70 năm còn vẫn như cũ sống sót người kết quả cứ như vậy bị các ngươi cho làm tan các ngươi là con lừa ngốc sao fuji fuji sắc mặt biến thành màu đen hắn vô ý thức muốn quay đầu cùng tony hô động một chút thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền chú ý tới hình tượng bên trong cái k i a đóng băng người thế mà đậu cái này có thể phát hiện để bọn hắn lập tức ngừng âm ĩ bọn hắn cũng muốn nhìn xem giá hỏa này dự định làm những gì fuji rất hiểu hắn nhanh chóng đem cái này trong phòng thanh âm kết nối đi qua mà tại cái này đóng băng người đứng dậy thời điểm một người mặc kiểu cũ quân trang nữ tính xuất hiện ở trong phòng này mà nữ nhân này mở miệng câu đầu tiên liền để t o n y chắt lơ cùng é dít đều ngây ngẩn cả người gia hỏa này là c ạ p đèn a m e z i c a t o n y không thể tưởng tượng nổi kêu một câu cái kêu một cái duy nhất sống s ó t siêu cấp binh sĩ kế hoạch người tham dự đúng vậy ngươi lật ra tư liệu của chúng ta fuji trầm giọng đối t o n y hỏi một câu ta cần lật xem tư liệu của các ngươi t o n y liếc mắt xin nhờ hảo hộ tên kia liền tham dự chuyện này có được hay không mà lại ta còn nghe nói gia hỏa này cùng hạ quan hệ rất tốt không phải rất tốt f u j i liếc một cái t o n y là phi thường tốt trong nhà người khối kia thuận chính là hạ vật vì hắn chế tạo t o n y trong phòng thí nghiệm s á t thực có một khối bán thành phẩm tấm thuẫn t o n y hơi nhớ lại một chút liền nhớ lại tới cái đồ chơi này cái này khiến t o n y có chút trầm mặc hắn thật đúng là ngờ tới cha mình và gia hỏa này quan hệ thế mà tốt đến loại trình độ này giám sát bên trong hình tượng vẫn tại tiếp tục rất nhanh sở ti v ở rộ r ở liền vạch trần nữ nhân này hoang nôn mà vạch trần phương thức cũng làm cho f u j i có chút xấu hổ bởi vì hắn phát ra bóng bầu dục tranh tài lại là sở ti vợ rộ rợ trước đó nhìn qua cái này có thể nói là một cái cự đại sai lầm chật chật xem ra ngươi ra hỏa này thật đúng là không đủ dùng tâm đâu t o n y tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy tại đọa kia nhẫn nhị n lâu như vậy hắn tự nhiên cần phát tiết một chút nếu là tại công ty của ta xảy ra chuyện như vậy ta tuyệt đối sẽ đem hắn khai trừ ngâm miệng ngươi không nói lời nào không ai cảm thấy ngươi là câm điếc phu j i chừng t o n y một chút nhìn xem hình tượng bên trong sở t i vở r ổ giờ trực tiếp đem hắn thủ hạ đánh lật thuận tiện còn đem tường phá hủy p u di biết mình không thể đang ngồi ở nơi này hắn lập tức đứng dậy sau đó lấy ra bộ đàm kêu gọi cùng sần hắn cơ bản đã xác định cái này cả pèn a mê gì ca sức chiến đấu như thế nào mà lại vì kế hoạch của hắn hắn cũng không thể đem gia hỏa này chơi chết cho nên hắn chỉ có thể mình ra mặt đi giải quyết vấn đề nói chuyện ngươi gọi chúng ta tới chính là nhìn các ngươi xì、si、ẻn mất mặt sao đi theo f u j i cùng một chỗ hướng phía bên ngoài đi đến nọ a có chút hiếu kỳ mà hỏi ngay từ đầu nọ a còn tưởng rằng f u j i tìm mình tới là muốn giúp đỡ đem gia hỏa này tỉnh lại bởi vì f u j i nói qua gia hỏa này hôn mê rất lâu ai biết bọn hắn hôm nay m ớ i đến gia hỏa này thế mà liền tỉnh lại cái này khiến nọa không thể không suy đoán fu j i đến cùng là kéo chính mình tới làm cứu tinh vẫn là đến giúp đỡ thức tỉnh gia hòa này có trời mới biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy fu j i vừa đi vừa thở dài hắn hôn mê chí ít một tháng từ khi làm tan về sau một mực là như thế ai biết hôm nay hắn thế mà tỉnh lại trước đó ta cũng chẳng còn cách nào khác mới dự định xin giúp đỡ ngươi nhìn ngươi quả thật có chút không may đâu n g h e xong fu j i giải thích nọa cũng không nhịn được nợ đủ cười cái này khiến fu j i sắc mặt càng thêm khó coi s ắ c thực đầy đủ xui xẻo có trời mới biết hôm nay đến cùng phát sinh cái gì đầu tiên là phát hiện dưới tay mình tựa hồ không thế nào trung thực tiếp lấy lại phát hiện tự mình làm chuẩn bị xuất hiện nghiêm trọng sai lầm cái này khiến f u j i vô cùng buồn rầu hắn đột nhiên đều có loại những ma pháp này d ư ớ i g i a hỏa chẳng lẽ đều là thai tình ý nghĩ bất quá ý nghĩ như vậy f u j i cũng chỉ dám ở trong đầu ngấm lại hắn nếu thật dám nói ra có trời mới biết sẽ phát sinh thứ gì đáng sợ sự tình một đường hướng phía bên ngoài đi đến rất nhanh đám người bọn họ liền lên một cỗ chiến thuật x e hàng vừa ngồi vững vàng ô tô liền phát động mà đ ọ cũng không nhịn được mở miệng hỏi ngươi dự định thuyết phục hắn tiến vào người kia cái gì ạ vẫn trờ đúng thế fuji rất trực tiếp thừa nhận ạ vẹn trở nhân số có chút ít nhưng là chúng ta vẫn đang làm chuẩn bị c ạ pèn a mezi ca sở ti vở rộ giờ là một cái chính nghĩa mà người thiện lương ta tin tưởng hắn sẽ gia nhập có lẽ đi loa nhẹ gật đầu đúng rồi cái k i a cờ lọ sờ hiện tại như thế nào hắn thuận lợi lăn lộn đi vào mà lại hắn cũng phát hiện rất nhiều để người dùng mình sự tình có đúng không xem ra quả táo vàng cũng không xa đâu chương ba trăm bốn mươi bảy đổi lại là ngươi ngươi sẽ làm thế nào quả táo vàng cái đồ chơi này loạ cũng không có quên lúc trước hắn n h ư n g là giả một phen cuối cùng nhân vật phản diện đem một đôi phụ t ử tập thể kéo xuống nước nữa nha mặc dù nó đ ố i cái đồ chơi này không h ứ n g t h ú lắm ít khoa học kỹ thuật nó thật muốn hiểu rõ có thể hỏi một chút xô bất quá cái đồ chơi này ngược lại là có thể ném cho tony ra h o a này tony ở địa cầu giới khoa học xem như một cái nhân vật đứng đầu nhưng là đặt ở toàn vũ trụ hắn é là cho dù không lên nhiều nhưng lợi hại có cái đồ chơi này đặt n ề n m ó n g cũng là một cái rất không tệ lựa chọn húng chi nó còn nhớ rõ tại cả mã ta còn có một tên khả năng cần dùng đến cái đồ chơi này đâu tên kia chính là vít một cái cùng nọa cùng một giới ma đạo sư khảo hạch thành công g i a hỏa nói thật nếu như không phải g i a hỏa này rất nhỏ liền tiến vào ca mạ tạ thế giới này cũng không có lặt v ề gì ạ càng không có cùng giám sát bên trong g i a hỏa này dáng dấp giống nhau như lúc đùa lửa g i a hỏa nọa đều muốn coi là g i a hỏa này có phải là cái kia nhiều lần mạnh đến nịch thiên tình trạng nhưng cuối cùng đều bởi vì ta bất thăng chính bị s ú t cơ hẹ dỗ nhóm đánh bại đen đ u ổ i đều là học ma pháp mà lại đều đối khoa học kỹ thuật cái gì cảm thấy hứng thú không cho ta nghĩ thành dạng này cũng có a nọa sờ lên cái cảm ai không đúng gia hỏa này tựa như là đang lợi dụng ma pháp làm máy móc tiến hóa cái này gia hỏa này chẳng lẽ là cái k i a ba cái tay noa nghĩ nửa ngày cũng không có một cái cụ thể đáp án rất nhanh chính noa đều chẳng muốn suy nghĩ quản hắn là ai dù sao noa thao t á c không gian rất lớn nguyên thế giới không có phát sáng phát nhiệt gia hỏa ai biết có phải là bởi vì nhân vật chính quang hoàn quá mạnh mới đưa đến bọn hắn không có ra sân lại hoặc là vấn đề kinh phí hiện tại noa đứng ở chỗ này tự nhiên không có khả năng coi nhẹ những cái tia lợi hại gia hỏa noa quyết định có thời gian đi gặp gia hỏa này nói không chừng nọa còn có thể mình làm cái đ ộ c tò đùn ra đâu dù sao mang lấy mặt nạ ai biết được kém nhất cũng làm cái ba cái tay sao khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp ngẫm lại xem vẫn là rất để người mong đợi nọa c ư ờ i khẽ một tiếng fuji đám người đã đem xe ngừng lại nhìn bọn hắn là dự định làm h ạ i p h ụ c nọa đối với bọn hắn cách làm không thể phủ nhận mà tony con stang mấy người cũng đối với cái này không có hứng thú gì bọn hắn theo tới thuần túy chính là xem n á o nhiệt bất quá tony tựa hồ đối với sở t i v ở rổ dở tố chất thân thể tương đối cảm thấy hứng thú hắn ở trên xe thời điểm liền đã thông chi dạ vịt đi thu thập vị này c ả p kèn a mê di cả tư liệu hắn hiện tại chính cầm điện thoại nhìn xem dạ vịt thượng truyền tư liệu thỉnh thoảng còn phát ra một chút cảm khái thật không nghĩ tới gia hỏa này tố chất thân thể thế mà tốt đến trình độ này đang nhìn xong dạ vịt phân tích về sau tony cũng không nhịn được tán dương một câu còn có thể đi không coi là nhiều tốt nhưng cũng tuyệt đối không tính tranh lệch cồn s táng u g ừ n g cắn một cây nhóm l ử a thuốc lá mơ hồ không do nói ra c h ỉ ít so người m ộ a tốt a tony liếp mắt người, người nghiện thuốc có ý tốt nói ta tố chất t h â ngược thể của ta tuyệt của đối、so、n lại là tôn h y không phục lắm bởi vì hắn cảm thấy mình coi như kế thừa hạ vật lưu cho hắn tại phú chính hắn cũng có thể sáng tạo ra đến nhưng là rất đáng t i ế c sự thật chính là như thế hắn cũng không có gì tốt cái lại tony không thèm để ý e t i t hắn quay đầu nhìn về phía đọa ngươi nói ta có hay không biện pháp cũng làm ra cái này r ự c vợt siêu cấp chiến sĩ huyết thanh loa kỳ quái nhìn hắn một cái nếu như ngươi không ngại biến thành vợ rủ sờ bằng nợ ta ngược lại là cảm thấy ngươi có thể thử một chút tony nghe xong lập tức sắc mặt đều đổi s a n h vợ rủ sờ bằng nợ cái kia t h ằ n g xuôi sẻo chính là một đời mới siêu cấp chiến sĩ huyết thanh người thí nghiệm hoặc là nói g i a hỏa này chính là một cái điển hình kẻ thất bại lúc trước nếu như không phải fuji để cho mình đi gặp một lần cái kia rột u tướng quân có trời mới biết g i a hỏa này hiện tại hạ tràng như thế nào được rồi ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi tony biểu lộ có chút săn săn ta hiện tại hình thể rất tốt ta nghĩ ta không cần làm những thứ đồ nổn ngang này mà lại ta phương thức rèn luyện cũng rất tốt tốt xấu ta là dùng cũng là cả mạ tạ phương thức rèn luyện đâu thật sao thật l à khéo con starling cười, cười mà ezit cùng chatler cũng đồng dạng lộ ra một chút tiểu dung chúng ta cũng giống vậy t đây coi n toàn không muốn nói chuyện. Cổn như là cho nọa đặc quyền ạn g ì ạn văn pháp sư biết nọa cùng chát lơ quan hệ không tệ mà lại chát lơ cùng đem ê dít còn có con stal đều tại nọa thủ hạn có nọa đang nhìn ạn xì e n văn pháp sư tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì đương nhiên hạn xì ẻn văn pháp sư cũng chưa quên nhắc nhở nọa một câu đó chính là khuyên bảo bọn hắn tuyệt đối không nên đem những này rèn luyện thân thể phương thức làm mọi người đều biết nọa tự nhiên đồng ý hắn cũng không phải cái gì ngu xuẩn đâu tony có chút tự bế mà tại ngoài xe fu j i lại có vẻ có chút cao hứng bất q u g i a hỏa này đem tâm tình của mình áp chế rất tốt trừ phi có hết sức quen thuộc hắn người không phải ai cũng nhìn không ra g i a hỏa này đắc ý không thể không nói g i a hỏa này ngụy trang vẫn là làm được cực kỳ tốt mà lại ra hỏa này sức cuốn hút cùng sức thuyết phục cũng rất tốt sợ ti vợ rất nhanh liền bị hắn nói có chút sửng sốt một chú đương nhiên g i a hỏa này nói cũng đều là một số việc thực dỗ dơ hiện tại cũng xác thực không quá thích h ư n g cái này thế giới mới tình cho nên hắn hơi có chút lý giải f u j i cách làm nhìn xem f u j i làm x o n g sở ti vợ dỗ dơ noa mấy người cũng không có gì tiếp tục ở lại nơi này ý nghĩ noa mục đích tới nơi này vốn chính là muốn nhìn một chút vị này cả pèn a mê g i k a mà thôi về phần tony bốn người thì ý nghĩ càng thêm thanh kỳ mở mang kiến thức một chút đông lạnh bảy mươi năm không chết nhân loại còn s t a r l i n cùng tony hơi cảm giác có chút thất vọng ngược lại là chát l e r cùng e dít ngược lại là hơi cảm giác dễ chịu một chút rất khó được gặp được không sai biệt lắm cùng mình người cùng một thời đại hơn nữa thoạt nhìn cũng còn trẻ như vậy cái này khiến t r o n g bọn họ tâm thật không ít hiện tại bọn hắn hai người bởi vì thể nội ma lực cùng năng lực bản thân không ngừng kích hoạt đã bắt đầu đạt được một chút đặc thù phản hồi hai người bọn họ bây giờ nhìn lại đều trẻ lại không ít nhất là chát lơ gia hỏa này bây giờ nhìn lại đã cùng trung niên thời đại không có khác nhau quá nhiều m ẫ u chốc nhất là gia hỏa này mấy năm trước từ ca mạ tạ kia học tập lúc đã có thể bình thường đi lại trừ tóc của hắn tựa hồ trừ một vài vấn đề từ đầu đến cuối không nguyện ý xuất hiện cái khác đã hoàn toàn nhìn không ra hắn cùng lấy trước kia cái tê liệt ra hỏa có liên hệ gì trở lại l o n d o n sau nọa thoải mái nghỉ ngơi một đoạn thời gian bất quá nọa cũng không dám chân chính b u n g lòng c ả p e n a mezi ca bị người từ đóng băng bảy mươi năm địa phương móc ra như vậy cái này cũng mang ý nghĩa địa cầu lần thứ nhất đại tha nạn sắp đến kỳ thật lần này tha nạn đối với nọa mà nói thật không tính là cái gì nọa chuẩn bị lâu như vậy có thể nói toàn bộ thế giới ma pháp giới đều có nhất định trình độ tăng lên nếu như ngay cả cái phiền toái này đều không có cách nào giải quyết như vậy liền dứt khoát đường đùa chỉ bất quá nọa có chút bận tâm ma pháp sư lần này sẽ không xuất động như vậy mình tự nhiên cũng không có cách nào xuất động nọa nhớ kỹ trong phim ảnh ả n xì ẹn văn pháp sư tựa hồ không có để cái khác pháp sư xuất thủ mà là tự mình một người đi tới n ệ u dốc thánh điện đồng thời nàng cũng không có nghiêm túc đối phó những kẻ xâm lấn này chỉ là tùy ý lừa gạt một chút đây là nọa tại ạ vẹn trở bốn kịch bản bên trong biết đến nọa cảm thấy ả n xì n văn pháp sư cách làm như vậy nhưng thật ra là tại bồi dưỡng những này ạ vẹn chờ nhưng là hiện tại nọa cảm thấy không cần phải vậy thậm chí nọa cảm thấy đều không cần toàn thế giới ma pháp sư dốc toàn bộ lực lượng chỉ cần một chút tương đối có đặc điểm có năng lực ra hỏa xuất động liền tốt cũng tỉ như nọa phương chu hoàn toàn có thể cầm một lần đến luyện tập ý nghĩ là tốt nhưng là ma pháp sư xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian vẫn là lo lắng nhiều một cái đi nghĩ rõ ràng những n à y về sau nọa đại khái tại mình trong thánh điện chờ đợi hai tháng mới mang lấy v ẩ n cùng đi đến cả mạ tạ vâng mặc dù rất nghi hoặc nọa tới nơi này làm gì lôi kéo hắn bất quá hắn cũng không nói gì thêm hắn cùng nọa nhận biết hơn mười năm tự nhiên phi thường hiểu rõ nọa tính cách cho nên ẩm chỉ là thành thành thật thật đi theo bằng vào hai người bọn họ thân phận m u ố n gặp được ạ n s ỉ ẻn văn pháp sư căn bản không có bất kỳ khó khăn hai người bọn họ liên thông báo một tiếng tất yếu đều không có liền đi thẳng tới ạn s ỉ ẻn văn pháp sư gian phòng các ngươi sao lại tới đây ạn s ỉ ẻn văn pháp sư trông thấy nọa cùng ẩ n cũng là ngây ra một lúc sau đó nàng lộ ra một chút tiểu dung ta còn tưởng rằng các ngươi là chỉ tính toán chờ ta đi qua nhìn các ngươi nữa nha làm sao có thể lão sư nọa sờ lên cái mũi hắn xác thực có hơn mấy tháng cũng không đến bất quá nọa ra mặt đủ dày hoàn toàn không có để ý những này hắn trực tiếp ngồi xuống sau đó cùng ả n sĩ ẹn văn pháp sư nói ra ngài nhìn đây không phải đến đây lao sư ngươi qua đây là có chuyện muốn tìm ta đi ả n sĩ ẹn văn pháp sư cười lắc đầu vừa vặn ta cũng có việc muốn tìm ngươi không nghĩ tới chính ngươi liền đến ồ lao sư ngài có chuyện gì nọa nghe xong lập tức lên tinh thần có gì cần ta đi làm sao quả thật có chút sự tình Ả n xỉ ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu bất quá nói cho đúng là có một số việc ta muốn thấy xem người ý kiến ý kiến của ta loại chỉ chỉ mình có chút không h i ể u thấu mà hỏi đúng vậy không cần coi nhẹ mình đối toàn bộ mà pháp giới cải biến không nói lớn vẹn vẹn c ả mạ ta liền nhận lấy vô số ảnh hưởng tới ách trùng hợp mà thôi lao sư ngài có chuyện gì nói thẳng liền tốt ta muốn hỏi hỏi nếu có một nhóm người ngoài hành tinh muốn tới địa cầu ta có thể nhẹ n h õ m đối phó nhưng là ta cùng một vị nào đó lợi hại tồn tại dự định bồi dưỡng một chút người trẻ tuổi thế nhưng là mặc kệ lại dễ dàng xuất hiện đại phiền thoái đổi lại là ngươi ngươi định làm gì chương ba trăm bốn mươi tám đều giao cho ngươi nọa nghĩ tới rất nhiều an xỉ ẹ n đoán pháp sư tìm mình thương lượng sự t ì n h đến cùng là cái gì nhưng là nọa nằm mơ cũng không ngờ tới an xỉ ẹ n đoán pháp sư lại là hỏi cái này sự kiện cái này khiến cho nọa có chút có chút im lặng đồng thời cũng có nhiều như vậy trở tay không kịp trở tay không kịp cũng không phải chuyện này bởi vì nọa không phải là không có cân nhắc qua an xỉ ẹ n đoán pháp sư biết hỏi thăm mình một chút người ngoài hành tinh xâm lấn vấn đề bất quá nọa đến không có hoảng bởi vì hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị Đúng、chi ú n g nọa căn bản chính là vì cái này tới chỉ là nọa không ngờ tới chuyện này thế mà còn có người tham gia tiến đến kỳ thật nọa căn bản không cần suy nghĩ liền biết hạn si ẹn văn pháp sư trong miệng vị kia rất lợi hại tồn tại đến cùng là ai g i a hỏa này tuyệt đối là o d i n nhìn chung cả sự kiện là người ngoài hành tinh dẫn đường đảng là con của hắn mà giải quyết vấn đề này người bên trong cũng có con của hắn trước kia nọa hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này là bởi vì hắn cho rằng lộ kỷ căn bản chính là phát sinh ngoài ý mớn sau đó mới có thể làm như vậy sau đó bởi vì sự xuất hiện của hắn đem sổ dẫn đi qua đến đằng sau mới biết được g i a hỏa này căn bản chính là bị lợi dụng mà thôi bất quá nha hiện tại nọa cũng không dám nghĩ nông cạn như vậy nọa trận phát hiện ô đình kỳ thật thật rất tâm đen chỉ bất quá đứng tại một cái phụ thân góc độ đến nói con hàng này tâm đen thật đúng là có thể lý giải một đứa con trai phạm sai lầm liền để một đứa con trai khác đi thứ tội tiện thể để bọn hắn đạt được một phen lịch luyện vừa vặn h n xỉ ẹn văn pháp sư cũng có ý nghĩ như vậy tốt ăn nhịp với nhau liền có ạ vẹn chờ cố sự chờ ạ vẹn chơ biểu hiện rất tốt về sau hạ xỉ n văn pháp sư cũng tìm được mình người thừa kế lúc này nàng mới có thể bình yên đem hết thẻ i a o cho người trẻ tuổi ô đình cũng trùng hợp ở thời điểm này chẳng sống dự định rời đi mặc dù nói có đôi khi bọn hắn không làm rất để người nhức cả trứng nhưng là không thể không nói bọn hắn cũng là vì hậu nhân nghĩ thế nhân không có khả năng liền dựa vào lấy bọn hắn hai cái một mực thủ hộ thế giới này dạng này thế giới này như thế nào mới có thể trưởng thành thủ hộ giả cũng không vẹn vẹn là muốn thủ hộ thế giới này an toàn thậm chí còn cần vì thế giới này con đường tương lai làm ra một chút kế hoạch cùng lấy hay bỏ n o thở dài hắn xem như thấy rõ rất nhiều thứ có thể nói đây hết thể chỉ sợ đều là hai vị này tổng thể a nhưng là không thể phủ nhận là bọn hắn đúng là vì thế giới này mà mình đâu nọa có đôi khi cũng đang suy nghĩ vấn đề này bởi vì chính mình xuất hiện cùng một ít cách làm rất có thể sẽ hoàn toàn đem bản cờ này cho đủ tương đương với để bọn hắn uổng phí công phu đâu thật là một cái ngớ ngẩn ngay tại nọa cao mạnh làm bộ đang suy nghĩ ạn xỉ ẻn đoàn pháp sư nói chuyện này thời điểm nọa hệ thống bông nhiên phát ra thanh âm loại này máy móc cảm giác mười phần nhưng hết lần này tới lần khác mang lấy cùng loại cảm xúc thanh â m để nọa hết sức khó chịu nọa thậm chí đều đang hoài nghi ra hỏa này có phải là mẹ nó đi ngang qua xỉ bờ chồng sau đó đụng phải h ỏ a trùng không phải làm sao lại có cổ quái như vậy thanh â m đặc biệt để nọa cảm giác nhức cả trứng ngươi làm gì mắng ta nọa trong nội tâm hỏi vấn đề này ngươi cũng phải nghĩ lâu như vậy thật sự là ngu xuẩn hệ thống thanh â m lạnh lùng như c ũ lạnh nhưng lại để nọa có chút mong ngợi nó như thế nào đây ngươi xuất hiện đến cùng là định đem hết thể dẫn đạo đến tốt phương hướng vẫn là xấu phương hướng coi như hai người bọn họ rời đi mặc kệ ngươi thật làm chuyện xấu bọn hắn liền thật sẽ không xuất hiện rồi đúng a hệ thống để nọa lập tức hiểu do rất nhiều việc xác thực vô luận là ạn s ỉ ẹ n văn pháp sư vẫn là ô đình thần vương đều từng nói qua mình là không thể dự báo tương lai cùng đặc thù nhất một loại người mặc dù nói lời không giống như n g là ý tứ nhưng không kém làm ấy có mình tại thế giới này có thể đi hướng tốt hơn phương hướng những chuyện khác hai vị này sẽ quan tâm mà lại để người vui mừng là n ọ biểu hiện tựa hồ cũng phi thường tốt căn bản không cần lo lắng n ọ lại đột nhiên hắc hóa cái gì nếu như không phải biết ta cùng hạn xỉ ẹ n văn pháp sư gặp nhau thuần túy là cái trùng hợp cùng ngoài ý muốn ta đều muốn hoài nghi chúng ta sư đồ tình cảm có phải giả hay không noa nội tâm cởi khổ hắn cùng hạn xỉ ẹ n văn pháp sư sư đồ tình cảm là thật điểm này noa phi thường xác định chỉ là ổ đình g a hỏa này quá tối một điểm để noa cũng có chút lo lắng thụ sợ bất quá noa ngược lại là cảm thấy mình cũng không cần quá lo lắng những thứ này ổ đình sở tác sở vi kỳ thật cũng là vì mình n h ĩ tử mà hắn nhưng là chủ động để cho mình cùng số tiếp xúc thậm chí phát triển ra một đoạn không tệ hữu nghị mặc dù nọa cùng sổ vẫn chưa đóng cửa buộc lại đến một bước kia nhưng là rất hiển nhiên đây chỉ là thời gian quan hệ nghĩ rõ ràng những n à y về sau nọa lộ ra một chút mỉm cười ta nghĩ ta đã suy nghĩ minh bạch lao sư ồ hạn si e n văn pháp sư nghiêng đầu một chút nói một chút n g ư ờ i ý nghĩ vị t i ê u lợi hại tồn tại kỳ thật chính là ổ đình các hạ đi nọa giang tay ra ngài muốn rèn luyện người trẻ tuổi hẳn là có thể thủ hộ thế giới này người mới kỳ thật ta cảm thấy chuyện này cũng xác thực có thể để chúng ta người trẻ tuổi đi làm ồ hạn xì ẹn văn pháp sư tiếu dung càng thêm x á l ạ nói một chút ngươi ý nghĩ kỳ thật tại ta ý nghĩ bên trong đó chính là ma pháp sư đều không sử dụng cái kia còn như thế nào rèn luyện người trẻ tuổi ngươi đây n l o i đối điểm này hoàn toàn không đồng ý ma pháp sư tồn tại thế nhưng là thủ hộ thế giới này coi như ma pháp giới đã thành thói quen tại ẩn tàng nhưng là nếu như đối mặt ngài trong miệng sự tình bọn hắn cần làm những gì hoặc là cần một số người dẫn đầu làm những gì ngươi nói là chính ngươi sao ản x i、si、ẹn văn pháp sư nặc dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu không sai nếu có người ngoài hành tinh đến ta nhất định sẽ xuất động con n g à i nói rèn luyện người mới h ẳ n l ạ t sầu cùng cái kia ạ vẹn chờ a đúng thế thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại biết nhiều như vậy kỳ thật ngươi không nên sử dụng hồ gợt loại kia tiên đoán ma pháp loại ma pháp kia độ chuẩn sắc cũng không cao s á c thực độ chuẩn sắc không cao cho nên ta căn bản liền không chút học qua loa ở trong lòng nhà danh một câu bất quá hắn vẫn là thành thành thật thật giả vờ như một bộ tiếp nhận dạy bảo bộ g á n g may mắn an xỉ ẹn v ă n、Văn、pháp sư cũng không có tại điểm này nói thêm cái gì an xỉ ẹn đ o n、Văn、pháp sư hiện tại ngược lại rơi vào c h â mặc nàng đang suy nghĩ một chút những vấn đề khác hơn nửa ngày hạng sĩ e n văn pháp sư mới ngẩng đầu thở dài ngươi biết không đoạ hiện tại ta có thể nhìn thấy tương lai cùng triệt để mơ hồ loa gãi gãi gương mặt lời này hắn đã sớm đã nghe qua nhưng là không thể không nói dạng này mơ hồ tương lai lại là một loại trước nay chưa từng có tràn ngập sinh cơ tương lai hạng sĩ e n văn pháp sư bỗng nhiên nở nụ cười ngươi có ý nghĩ của ngươi mà lại ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt đây hết thảy đúng không đoạ ta chỉ có thể nói ta sẽ cố hết sức lao sư loa nuốt một ngụm nước bọn tràn ngập sinh cơ tương lai sao có lẽ đi nếu cảm thấy n như mình h kế o ạ c h t h à n h mình có cái năng t lực đâu. Bất kia lại à kế không xuất hiện làm gì là là nếu như chính mình có cái năng lực kia lại không làm gì nọ chính mình cũng sẽ không bỏ qua chính mình ta học tập tu hành ma pháp một đường hướng về phía trước Không phải mà u ố n l m đến cái gì thái thượng vong tình, cái chỉ thái gì ta lại à mà làm, một muốn tâm âm thầm một cảm hộ nội tục thôi. Ta tận ta bất thường. Ta cái cần Chỉ giác được cổ quá người giây liền Ai? sinh nhân năng Nóa nghĩ đến. nọa không được bình thường. Ai? Ta như vậy ý nghĩ, nếu như nổ khả h sau vậy bảo bảo vệ. ý ra ở cổ nổ hạ có p h ả hay không tốt hơn. tốt Mà lại, bảo vệ bọn hắn điều kiện tiên quyết là ta còn không thể chết ta chết còn bảo hộ cái rắm làm một ma pháp sư tư duy phát tán năng lực quá mạnh cũng không phải chuyện gì tốt mà lại nọa còn phát hiện một cái tương đối chuyện lúng túng đó chính là chính mình có phải hay không nhận lấy độc thân ba mươi năm tự nhiên là trở thành ma pháp sư cái này lý luận ảnh hưởng không phải làm sao mình làm sao thật sự trở thành đại ma pháp sư đây rất tốt n o a an s、si、ị e n văn pháp sư hài lòng nhẹ gật đầu có ngươi cam đoan ta có thể yên tâm yên tâm một mực ngồi tại n o a bên cạnh không nói gì h n g sững sờ một chút lao sư ngài lời này là kỳ thật tại một cái siêu tự nhiên năng lực giả đạt tới nhất định thực lực trình độ về sau gặp phải một lần khảo nghiệm an xị h n văn pháp sư suy tư một chút hơi giải thích một câu dạng này khảo nghiệm thông qua về sau ma pháp sư cũng có thể đi hướng một cái mới tinh lĩnh vực mới tinh lĩnh vực vâng nhìn một chút giữ yên lặng loạ lại nhìn một chút ả n xì ẹn văn pháp sư hắn thật sự có chút mê mang đúng vậy mới tinh lĩnh vực ả n xì ẹn văn pháp sư nghiêm túc nhẹ gật đầu nàng chú ý tới loạ thần sắc có chút kỳ quái hỏi loạ ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì biết đại khái một chút đi loạ nhẹ gật đầu tại ta biến thành cự long về sau ta tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một chút đặc thù đồ vật ta hiểu được cự long thật đúng là một cái đáng sợ sinh mệnh chủng tộc chân chính cự long ả n sĩ ẹn văn pháp sư thở dài mà một khi thông qua cái này khảo nghiệm ta có thể sẽ không xuất hiện ở tay mà đến lúc đó địa cầu phải nhờ vào các ngươi những người tuổi trẻ này cái gì vâng giật này cả mình liền ngay cả nọa cũng ngẩng đầu lên khác biệt cùng ngẩng cái chủng loại kia hoàn toàn không biết gì cả giật mình nọa giật mình là ả n sĩ ẹn văn pháp sư chẳng lẽ gọi ngay bây giờ tính thử đừng nói d ơ tôi ta ngươi đi nói không t r ư ờ n g ô đỉnh cũng phải đi đến lúc đó liền dựa vào chúng ta bọn này thối cá nát tôm đi chống cự thả nổ cùng hắn hàng hạm đội sao đừng có gấp hai vị ả n xì、si、ẹn văn pháp sư nhìn xem nóa c ù n g ứng biểu lộ mỉm cười cũng không phải là hiện tại chỉ là hiện tại ta có thể bông xuống một vài thứ để ta có tốt hơn chuẩn bị đi đối mặt lần này khảo nghiệm mà thôi như vậy sao nóa thở dài một hơi may mắn may mắn nếu là ngài bây giờ nghĩ không ra kia địa cầu liền thật vòng a bất quá đại khái là là thời gian năm sáu năm đi ả n xì、si、ẹn văn pháp sư nghĩ nghĩ lại một lần nữa mở miệng nói ra có lẽ năm sáu năm sau ta sẽ bắt đầu nếm thử cho nên các ngươi cố gắng cố gắng lên nhất là ngươi nói tới chỗ này quả nhất pháp sư dừng một chút ánh mắt của nàng nhìn về p h í a l đoạ đoạ nhất là ngươi lao sư ta sẽ cố gắng l o a nhẹ gật đầu biểu thị mình minh bạch không chỉ riêng cố gắng còn chưa đủ ả n xỉ hẹn văn pháp sư lắc đầu sau đó ánh mắt hết sức nghiêm túc nhìn xem l o a ngươi muốn liều mạng biết sao liều mạng đúng vậy liều mạng được rồi lao sư ta sẽ đi liều mạng là nhất định l o a tương lai hết thảy ta đều giao cho ngươi l o ạ chương ba trăm bốn mươi chín điên cuồng tưởng tượng rời đi an xỉ hẹn văn pháp sư trụ sở nọa cùng ẩn tựa hồ cũng còn không có triệt để lấy lại tinh thần ả n s、si、ỉ ẻn văn pháp sư hôm nay nói sự tình quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi thậm chí có thể nói là có chút để người khó có thể tin dựa theo ma pháp sư phân cấp đến nói ả n s、si、ỉ ẻn văn pháp sư hiện tại thế nhưng là thập giai ma pháp sư tại đi lên là dạng gì chính ẩn đều không hiểu rõ cho nên ả n s、si、ỉ ẻn văn pháp sư muốn đối mặt dạng này một cái hoàn toàn không biết kết quả khảo nghiệm vẫn có một loại nói không hiểu rõ cảm giác không biết mới là nhất làm cho người sợ hãi vẫn cảm thấy chỉ sợ ạn sĩ、si、ẻn văn pháp sư không có thông qua cái này khảo nghiệm hạ c h à n g có thể sẽ không tốt bao nhiêu bất quá ản xì ẻn văn pháp sư còn có ý định đi nếm thử cái này khảo nghiệm ngược lại là có thể hiểu được điểm này ẩn cũng chỉ có thể đưa lên chúc phúc chờ mong lão sư của mình bình yên vô sự chỉ là để ẩn không ngờ tới chính là n o tự hồ biết những chuyện này cái này khiến ẩn không thể không có chút hiếu kỳ khi bọn hắn đi đến ca mạ tạ truyền tống trận lúc ẩn cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi n o n g ư ơ i biết lao sư phải đối mặt khảo nghiệm là cái gì không biết n o rất trực tiếp nhẹ gật đầu đối một bên trông coi truyền tống trận ma pháp sư lên tiếng chào sau mới nhìn hứng ẩn ta còn tưởng rằng ngươi phải nhận tới khi nào đâu lúc này cũng đừng nói dỡn noa v â n g thở dài cái này khảo nghiệm rất nguy hiểm sao đương nhiên nguy hiểm noa nghĩ nghĩ mới mở miệng nói ra ta tại biến thân cự long về sau thực lực đã đạt đến một cái phi thường đáng sợ tình trạng mà tại giai đoạn này ta tựa hồ có thể cảm giác được một chút đặc thù sự tình cũng tỉ như tại đi lên phía trước chỉ sợ cũng phải đối mặt một lần lựa chọn cũng có thể nói là khảo nghiệm lựa chọn khảo nghiệm đúng vậy giai đoạn này gọi là thần tính chuyển đổi đây là để một cái bình thường sinh mệnh triệt để đi hướng cao cấp hơn sinh mệnh một cái giai đoạn triệt để chuyển hóa thành công như vậy lão sư chính là chân chính thần mà không phải một cái có siêu phạm lực lượng người bình thường đây chính là một chuyện tốt ta lão tiên h vì cái gì lão sư cùng ngươi cũng làm ra vẻ mặt như thế đâu bởi vì muốn triệt để hoàn thành chuyển đổi đối với một người bình thường đến nói là một kiện gần như không có khả năng sự tình nhân loại bình thường thân thể căn bản không đạt được trình độ như vậy cho nên lão sư có thể muốn từ bỏ thân thể của mình lấy linh hồn phương thức vĩnh tồn loa thở dài từ bỏ thân thể của mình loạ thật làm không được một bước này chỉ sợ hạn s ỉ ẩn văn pháp sư cũng tại làm phương diện này suy nghĩ một khi từ bỏ thân thể hoàn thành chuyển hóa loạ suy đoán trong này có thể sẽ cần một chút thời gian đến giảm sốc cùng ổn định mình lực lượng theo loạ mình thực lực không ngừng tăng lên mỗi một lần hắn hoàn thành sau khi đột phá đều cần một chút thời gian đến ổn định mình như vậy giống hạn s ỉ ẩn văn pháp sư đáng sợ như vậy tồn tại chỉ sợ cần thời gian sẽ càng dài dạng n à y nàng mới không có biện pháp tiếp tục bảo hộ địa cầu từ đó chỉ có thể bỏ mặc một ít chuyện để địa cầu bên trên những người mới có thể có đầy đủ rèn luyện v ề phần tại sao không chờ đem đây hết thể đều làm xong rời đi đâu noa h cảm thấy có thể là ả n xỉ ẩn văn pháp sư chính mình cũng chú ý tới mình khả năng kéo không đến đoạn thời gian đó hôm nay noa h còn cố ý dùng hệ thống cho năng lực của mình quan sát một chút ả n xỉ ẩn văn pháp sư kết quả noa h phát hiện ả n xỉ ẩn văn pháp sư giấu chấm hỏi nhan sắc lại một lần nữa biến đỏ thậm chí đều nhanh cùng ổ đ i ể n r a hỏa này không sai biệt lắm mà lại ổ đ i ể n còn có cái này ổ đ i ể n chi ngủ cái này kỹ năng chủ động đến giúp đỡ mình ẩn xỉ ẩn văn pháp sư nhưng không có năng lực này đâu noa đem tự mình biết cùng mình phỏng đoán nói cho vâng về sau ừ n có chút mắt t r ợ n tròn đến đằng sau cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ bất quá v â n nhưng thật ra vô cùng lạc quan hắn hiện tại chỉ là tại vì an xỉ ẻn văn pháp sư cảm giác thành tựu đến cao hứng mà thôi đây chính là một chuyện tốt ta noa có lẽ đi thế nào lao sư mặc dù vì vậy mà từ bỏ thân thể nhưng là đây đối với truy cầu mà pháp chúng ta tới nói không phải là không một loại vinh dự đâu ừ m đại khái đi nhìn xem vui vẻ vâng noa cũng không có đang nói cái gì hắn căn bản không biết một khi an xỉ ẻn văn pháp sư cùng ổ đ ỉ n h đều rời đi về sau địa cầu lại biến thành cái quỷ gì bộ dáng có đôi khi nọa cũng rất muốn nhả ránh vì cái gì không trực tiếp đi qua xử lý thả nổ ra hỏa này đâu bất quá càng nghĩ nọa cảm thấy hẳn là bọn hắn không có cái gì động thủ lý do mà lại lạm dụng em ghệm thăm dò tương lai sợ rằng sẽ gây nên trong vũ trụ cái khác tồn tại cường đại bất mãn lắc đầu nọa đoán không được cũng lời đi đoán dù sao khoảng cách thả nổ chạy tới còn rất dài một đoạn thời gian đâu thực sự không được chúng ta hạn xỉ ẹn văn pháp sư rời đi sau chúng ta đem đoạt mà mủ phong tới sau đó cầm em ghệm cùng hắn hào hào đàm phán một phen đầy trong đầu đều là suy nghĩ lung tung nọa mang lấy b ẩn về tới london thánh điện sự tình hôm nay để nọa hơi xúc động nguyên lai có chút chú định sự tình thật sự là nên tới vẫn là sẽ đến a về phần t r í tôn pháp sư cái gì nọa sớm đã có đoán trước cho nên nọa cũng không tính để ý nhiều đáng tiếc à thực lực vẫn là không đạt được trình độ kia không phải tương lai đi d à y vỏ sờ chèn chính là ta đâu nhớ tới cái kia bị ném tiến sâu trong vũ trụ du lịch một ngày sờ chèn nọa đều có chút b u ồ n c ư ờ i bất quá đang cười xong về sau nọa cũng bắt đầu suy nghĩ lên cái gọi là thần tính chuyển đổi đến cùng là một cái dạng di đồ vật đơn giản nhất lý giải kỳ thật chính là để cho mình linh hồn thân thể còn hữu lực lượng ba phương diện toàn bộ đạt đến một cái cao hơn trình độ nhưng là tại thân thể không có phương diện này tiềm lực thời điểm cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ bỏ rơi thân thể cái này một khối ngược lại toàn lực đi tăng lên linh hồn cùng lực lượng sao cách làm như vậy mặc dù nói theo một cách khác xác thực đã đạt đến thần tình trạng nhưng là noa luôn cảm thấy không quá dễ chịu hệ thống ở đây sao gặp chuyện không quyết tìm hệ thống noa mặc dù rất ít tìm nó bởi vì nó cơ bản mặc xác mình nhưng là gặp được đại phiền á i hệ thống vẫn là sẽ đáp lại không nên hỏi có hay không tại có vấn đề liền nói hệ thống thanh âm giống như máy móc trực tiếp tại nọa trong đầu vang lên tốt à ta biết vấn đề của ngươi nọa kèm chút nhịn không được l i ế c mắt bất quá hắn vẫn là yên lặng chờ đợi ngươi cái này vấn đề kỳ thật cũng không khó lý giải ta có thể rất trực tiếp nói cho ngươi từ bỏ thân thể từ đó đạt đến linh hồn cùng lực lượng một loại cực hạ cũng có thể để cho mình trong tương lai đi đến một bước cuối cùng như vậy sao như vậy thần tính chuyển đổi bản chất chính là như vậy chỉ là một loại toàn phương vị tăng lên đúng vậy một loại vượt qua giai đoạn t í n tiến vào một cái cao cấp hơn lĩnh vực cũng chính là nhân loại các ngươi thường nói siêu phàm thoát tụ loại này giai đoạn có thể tốt hơn du nhập g n cùng giải vũ trụ bản chất chỉ có càng thêm minh bạch vũ trụ bản chất cùng quy tắc mới có thể đạt tới bản thân vĩnh hằng tình trạng c ò n muốn thật sự là xa xôi đâu noa nằm ở trên giường cười khẽ một tiếng bản thân vĩnh hằng sao loại thuyết pháp này thật đúng là cùng cái gì đại la kim tiên lý luận không sai bịt lắm về phần cái gì vũ trụ bản chất cùng quy tắc noa ngẫm lại vậy thì thôi hắn cũng không phải thế giới khác các nhân vật chính thể nội còn có cái gì nội thế giới đâu ừ n nội thế giới noa ngần người hắn đống nhiên cảm giác mình giống như không để ý đến một vài thứ cái này khiến đ o a nhữ mày nội thế giới cái đồ chơi này đ o a là không cần đi cân nhắc hắn không có điều kiện kia cũng không có cái kia trình độ mà lại nơi này cũng không phải cái gì phương đông tiên hiệp thế giới thế nhưng là đ o a giống như nhớ kỹ mình đã từng nhìn qua ma pháp sư trong tiểu thuyết tựa hồ ma pháp sư cao cấp nhóm có một cái năng lực đặc thù năng lực này mặc dù nói cùng nội thế giới cùng so sánh kém trời xa nhưng là bây giờ lại để đ o a cảm thấy cái đồ chơi này tựa hồ cũng không đơn giản suy tư nửa ngày đoa mới không quá xác định hỏi hệ thống ngươi biết lĩnh vực vật này sao lĩnh vực hệ thống băng lánh mà máy móc thanh âm đều có chút tạm ngừng hơn nửa ngày nó mới hỏi lĩnh vực là cái gì n o a vớt vớt mi tâm ngươi không phải có thể biết ta suy nghĩ gì sao ta đương nhiên biết ngươi suy nghĩ gì nhưng là lĩnh vực vật này ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vậy làm sao bây giờ ta khẩu thuật cho ngươi nghe không cần ngươi chỉ cần đồng ý ta ngươi phương diện này ký ức l i ề n tốt còn cần mình đồng ý không n o a thân sắc có chút không hiểu hãn đột nhiên cảm giác được chế tác cái hệ thống này cái gọi là hư không chi chủ cũng không tệ lắm nha Chỉ ít điểm này ngược lại là rất nhân tính hóa sờ lên cái cầm loại trực tiếp lựa chọn đồng ý rất nhanh nọa liền cảm giác đầu góc mình có chút n ở cảm giác như vậy nọa đã thật lâu không có cảm nhận được giống như từ khi mình thu được cạ dồn huyết mạch sau đó đem thân thể tiến hóa về sau liền cơ bản không có loại cảm giác này dạng này tính là để nọa lại một lần nữa thể nghiệm một chút tinh thần lực tiêu hao khoái cảm mặc dù không phải rất dễ chịu đại khái mười phút cuối cùng loại cảm giác này mới c h ậ m dãi biến mất tại nọa trong đầu nọa lắc đầu hắn đều có chút không làm rõ ràng được cái hệ thống này là chuyện gì xảy ra thấy thế nào một cái tư liệu có thể nhìn lâu như vậy à bất quá ngay tại nòa n h à danh thời điểm hệ thống thanh âm giống như máy móc rốt cục v ă n g lên tư liệu chỉnh hợp hoàn tất ngay tại phân tích khứ trừ vô dụng cùng trọng hợp tư liệu cơ bản phân tích hoàn tất phải t r ă n g xem xét kết quả phân tích đương nhiên khi nòa nói xong câu đó về sau lập tức hắn phát hiện mình giống như tiến vào hệ thống không gian bên trong mà chung quanh hắn tựa hồ có một ít đặc thù đồ vật lưu động n ò cẩn thận cảm thụ một chút hắn lập tức phát hiện những đồ chơi này đều là ma pháp nguyên tố mấu chốt nhất là nọa còn phát hiện những n à y ma lực tựa hồ còn dựa theo một cái đặc thù lưu động quy luật tại vận chuyển cái này khiến nọa có chút xứng sở hệ thống không phải để cho mình nhìn kết quả phân tích sao đây cũng là chuyện gì xảy ra rồi hệ thống đây là cái gì nọa nhũ mày đây chính là kết quả phân tích hệ thống thanh âm ở trong không gian quanh quẩn đây là dựa theo ngươi cho tư liệu phân tích ra được lĩnh vực đây chính là lĩnh vực nọa nhắm mắt lại hảo hào cảm thụ một chút sau đó thần sắc hắn có chút phát khổ bởi vì hắn cái dám đều không có cảm thụ ra cái gì đúng vậy đây chính là lĩnh vực chỉ bất quá đây là một cái nhất sơ cấp vừa mới bị hợp thành lĩnh vực chương ba trăm năm mươi lô kỳ đến một cái vừa mới hợp thành lĩnh vực n o a thật là không ngờ tới hệ thống còn có năng lực như vậy nhắm mắt lại hào hào cảm thụ một chút lĩnh vực này n o a phát hiện lĩnh vực này tựa hồ không có chút nào ổn định lĩnh vực này tựa như là bị cương ép nhét vào rất đa nguyên làm dẫn đến nó mặc dù tại dựa theo đặc thù nào đó quy luật vận động nhưng lại có như vậy một chút không lưu loát người dung nhập bao nhiêu nguyên tố ở bên trong l o nghĩ nghĩ trực tiếp mở miệng hỏi người sở học sẽ toàn bộ hệ thống rất mau trở lại đáp đương nhiên cái tia n lực lượng rất cường đại hệ thống không có để ý bị nọ đánh gãy có khả năng phát huy uy lực cũng không tầm thường nếu như không phải ngươi rất ít sử dụng cự long thân thể cái này lực lượng mới là ngươi nhất hẳn là nắm giữ lực lượng nọ yên lặng nhẹ gật đầu cao vĩ hắc cám lực lượng cũng không phải nói đùa nọ đương nhiên biết cái đồ chơi này cường đại nhưng là nọa cảm giác lại cảm thấy cổ quái lĩnh vực này cùng nọa trong trí nhớ cái kia lĩnh vực khác biệt có chút đại a nọa trong trí nhớ ma pháp sư lĩnh vực quả thực có thể tính là một cái ma pháp sư vũ khí mạnh mẽ nhất thân ở cái này lĩnh vực bên trong ma pháp sư này lực lượng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng vô luận là ma pháp tăng phúc vẫn là ma pháp sư thả hiệu suất đều có thể dùng khoa trương để hình dung mẫu c h ố c nhất lĩnh vực này lực phòng ngự cũng là d o n g người thế nhưng là tại cái hệ thống này mô phỏng ra trong lĩnh vực cái đồ chơi này tựa hồ không đạt được yêu cầu như vậy nọ cảm giác nếu như chính mình toàn lực va chạm thật nói không chừng có thể đem cái đồ chơi này đụng phá đâu mà lại nọ còn nhớ rõ loại ma pháp này lĩnh vực trong tương lai quả thực chính là một cái tiểu thế giới hoặc là nói cái đồ chơi này hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành một cái thuộc về ma pháp sư mình t h ầ n quốc nọ còn nhớ rõ có chút các tiền bối làm như vậy qua mà lại hiệu quả tựa hồ cũng rất không tệ bộ dáng nhưng là lĩnh vực này nọ cảm giác cứ như vậy tính ổn định cơ bản không có khả năng tồn tại cái gì tương lai có thể cầm t ụ phát triển trầm mặc suy tư nửa ngày nóa lập tức cũng không nghĩ rõ ràng cái đồ chơi này đến cùng hẳn là làm sao làm bất quá nóa ngược lại là xác định thế giới này mà pháp sư chỉ sợ thật không có lĩnh vực thuyết pháp này ai còn nói nhớ nhìn xem có thể hay không làm ra một cái lĩnh vực sau đó nếm thử nhìn xem dùng nó đến phù hợp thế giới sau đó lợi dụng nó để hoàn thành thập giai chuyển đổi nhưng là liền cái này tính ổn định còn làm cái giam a bất đắc dĩ nhả danh một câu nóa dự định không tiếp tục để ý lĩnh vực này bởi vì cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn phạm vi nhìn xem cái này không đâu vào đâu lĩnh vực nóa thở dài bất quá ngay tại hắn dự định rời đi thời điểm nọa chợt nhớ tới cái gì cái kia hệ thống ngươi có thể hay không trước tạm thời đem cái này lĩnh vực chỉ lưu lại bốn loại nguyên tố tự nhiên cái khác toàn bộ loại bỏ chỉ lưu lại bốn loại tự nhiên ma pháp nguyên tố sao có thể nếm thử chỉ là nháy mắt nọa liền cảm nhận được bên trong không gian này biến mất rất nhiều đồ vật cũng tỉ như nọa đã không cảm giác được không gian ma pháp lực lượng cũng vô pháp cảm giác ác cám ma pháp lực lượng thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại thời khắc này nọa cảm nhận được lĩnh vực này tựa hồ sống đi qua đây là tình huống như thế nào nọ lại một lần nữa lẳng lặng c ả m nộ theo lĩnh vực này không ngừng mà cho phép không ngừng d u n g hợp nọa tựa hồ cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng đang nổi lên cùng lúc đó ưu ám hệ thống không gian tựa hồ bắt đầu xuất hiện sáng ngời kia cỗ kinh khủng lực lượng bắt đầu kịch liệt lan tràn ra trong chốc lát cỗ lực lượng này phảng phất đạt tới cực hạn tại nọa kia ánh mắt mong chờ bên trong cỗ lực lượng này nháy mắt nổ tung mà nọa căn bản không kịp phản ứng sau một khắc hắn liền cảm giác đầu hôn mê bất tỉnh ngay tại xì n một cái dưới đất cơ mật trong phòng thí nghiệm f u j i mang lấy ma di ạ h i ệ u chính hướng phía tầng dưới chốt nhất đi đến bởi vì bọn hắn chợt phát hiện tệ sệ giặc bắt đầu không bị k h ô n g chế phát hiện điểm này f u j i tự nhiên không dám thất lễ bởi vì hắn biết cái đồ chơi này căn bản không thuộc về hắn cái đồ chơi này là nọa gửi ở nơi này dù là f u j i đã nắm giữ tệ sệ giặc gần hai mươi năm nhưng là hắn thật là không dám quên cái này một góc dạng lần này tệ sệ giặc xảy ra vấn đề hắn ngay lập tức liền suy đoán có phải là ma pháp sư mới tới nói thật theo đuối t sệ giặc nghiên cứu bọn hắn cũng lấy được một chút không tệ hiệu quả thế nhưng là càng là xâm nhập nghiên、cứu. f u j i nội tâm cái chủng loại kia bất an liền càng sâu hắn không phải trong nguyên tắc cái kia có chút tự đại cùng bản thân bành trướng ra hỏa hắn đã sớm biết thế giới này trình độ kinh khủng cũng biết thế giới này nhưng thật ra là có thủ hộ giả mặc dù hắn vẫn như cũ cực lực bày ra cùng tổ kiến hạ vẫn chờ nhưng là nội tâm của hắn có lẽ là nhận lấy loại ảnh hưởng cũng sớm đã không dám đem thứ không thuộc về mình chiếm thành của mình nhưng là làm xì ẹ n cục trưởng hắn cũng không có khả năng không ra mặt có trời mới biết đến lúc đó sẽ có hay không có người nắm lấy cái này một gốc dạ không thả đâu đi vào tầng hầm về sau trải qua một phen quan sát kiểm f u j i cơ bản xác định hẳn là có người muốn tới lấy cái đồ chơi này f u j i bọn hắn khoa học kỹ thuật cũng không chênh l ệ n h bọn hắn đã sớm đã nhận ra cái vũ trụ này mà pháp bên trong ẩ n chứa đáng sợ không gian lực lượng điểm này ngược lại là cơ bản xác nhận f u j i kia tệ sệ giặc thuộc về loại ý nghĩ bởi vì trong lòng hắn loại g a hỏa này chính là một cái phi thường am hiểu không gian mà pháp r a hỏa khi tệ sệ giặc lại một lần nữa phát sinh bạo động về sau f u j i thở dài hắn cảm thấy lần này cơ bản muốn cùng cái đồ chơi này nói tạm biệt tới rồi sao nhìn xem tệ sệ giặc thả ra t r ù n sáng cùng kia mở ra xanh thảm đại môn f u j i thở dài mặc dù cái đồ chơi này cùng n o a ma pháp không giống thế nhưng là sau khi tất cả kết thúc f u j i liền bắt đầu có chút trận tròn mắt bởi vì để f u j i vạn vạn không nghĩ tới lần này c h u y ể n tống tới người căn bản không phải loa mà là cầm trong tay trường mâu tốt ta tạm thời gọi là trường mâu đi mặc trên người cái này kỳ quái chạy cự ly dài tóc dài nam tử g i a hỏa này căn bản là cùng n o a một điểm không giống đây là có chuyện gì f u j i trận to trong mắt hắn cũng không có gặp qua lộ kỳ cho nên hắn căn bản không biết ra hỏa này do dự lượng à y f u j i cắn răng mở miệng nói ra tiên sinh bông xuống ngươi trường m â u lộ kỳ ngây ra một lúc túi đầu nhìn một chút mình quyền t r ư ợ n g ngươi q u ả n cái này gọi trường m â u nói xong lộ kỳ không có bất kỳ cái gì đã có trực tiếp quyền trượng vung lên lập tức một cỗ trùm sáng màu xanh lam xuất hiện hướng phía f u j i bay đi f u j i một chút không có kịp phản ứng nhưng là hạ cậy bặt tờn phản ứng nhanh vô cùng hắn trực tiếp ôm f u j i một cái l ậ t nghiêng mới khó khăn lắm t r á n h thoát mà bọn hắn nguyên lai dừng lại vị trí cũng lộ ra một cái hô sâu kia bị tạc h ủ thiết bị đang không ngừng bước lên khói đặc lần này cơ bản tương đương tiên chiến cn bọn đặc công cũng không phải ăn cơm khô bọn hắn lập tức móc ra vũ khí đối lộ kỳ chính là dừng lại loạn xạ chỉ bất quá rất đáng tiếc vô luận là khoa học kỹ thuật t r ê n l ệ n h vẫn còn siêu tự nhiên lực lượng t r ê n l ệ n h đều lộ ra vô cùng to lớn cn bọn đặc công đạn căn bản không có cách nào đối lộ kỳ tạo thành dù là một chút xíu tổn thương nhưng là lộ kỳ r a hỏa này thật sự là tiện tay một chút liền có thể để cn bọn đặc công bị thương thậm chí bị mất mạng tại chỗ lộ kỳ dù sao cũng là một cái tham gia qua chiến tranh n g i hắn am hiểu ma pháp cùng ám sát tốc độ của hắn cực nhanh chỉ là trong nháy mắt những cái kia phổ thông bọn đặc công trực tiếp liền bị hắn triệt để giải quyết f u j i nhìn thấy tình huống này lập tức biết ra hỏa này tuyệt đối không phải cái gì hàng thông thường cũng tuyệt đối không phải loài người đây là gặp quỷ loại này tuyệt mật tin tức là thế nào truyền đi chẳng lẽ là chính loài nói lỡ miệng f u j i nội tâm thầm mắng nhưng là động tác của hắn cũng không chậm hắn thừa dịp lộ kỷ còn tại giải quyết tạp ngư thời điểm đã lấy ra v ì t h ẻ sệ giặc đặc biệt thiết chí va ly sách tay mà bạn tởn cũng thừa dịp lúc này lặng lẽ mò tới lộ kỷ sau lưng đáng tiếc là lộ kỷ thật xem như thân kinh bắc chiến hắn đã sớm phát hiện bạt tờn ra hòa này khi bạt tờn động thủ thời điểm l ô kỳ ngay lập tức đem hắn bắt được căn bản cũng không có cho bạt tờn bất luận cái gì phản kháng không gian cùng chỗ trống ngươi có chút không giống bình thường đâu nhìn xem còn tại trong tay mình dãy rủa bạt tờn l ô kỳ c ư ờ i khẽ một tiếng ngẫu nhiên trong tay quyền trượng đẻ vào bạt tờn ngực lập tức một cỗ sức mạnh đáng sợ dót vào đến bạt tờn thể nội mà bạt tờn song đồng cũng biến thành biến thành màu đen đợi đến hắn triệt để khôi phục lại sau hắn đã như là trung k u y ể n yên lặng lui về phía sau một bước đồng thời đem vũ khí thu vào bị khống chế sao f u j i không phải là cái kia cô lậu quả văn gia hỏa hắn nhìn thấy một màn này liền minh bạch chuyện gì xảy ra lần này hắn cơ bản xác định gia hỏa này chính là thế giới ma phát người tâm lý thầm mắng đ o ạ một câu sau f u j i nhanh chóng h ả o h ả o thu về k ệ x â r g c thế nhưng là tại f u j i quay người giả vợ như người không việc gì rời đi thời điểm lộ kỳ trực tiếp để hắn ngừng lại bung xuống trong tay ngươi cái dương ta thật xa đến một chuyến nhưng chính là vì nó đâu lộ ký lại một lần nữa k h ô n g chế một cái xì ẹn đặc công về sau cũng không quay đầu lại đối f u j i nói ta nghĩ ngươi không cần thiết làm khẩn trương như vậy p u di ngừng lại loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể đối mặt đương nhiên là có tất yếu lô ký lộ ra một k i a cao ngạo thần thái tên ta là lô ký ta đến từ adgat ta gánh vác các ngươi không thể nào hiểu được vĩ đại sứ mệnh lô ký x e o vít giáo thụ đứng dậy ngươi chính là sổ h i n h đệ cái kia đã từng phái một đài máy móc tới muốn xử lý sổ ra hỏa lô ký kèm chút đem lão nhân này đem q u ê n đi lúc trước lô kỵ nhưng chính là thông qua lão nhân này biết k ệ xây giặc adgat sao phu di lắc đầu thật có l ỗ i ta và các ngươi không oán không cừu ngươi tại sao phải làm như vậy con kiến cùng các ngươi giày cũng không oán không k i ừ u chẳng lẽ ngươi giấm chết bọn hắn sẽ có thương tâm cảm giác ngươi ý là ngươi muốn giấm chết chúng ta f u j i hiện tại xác định con hàng này không phải tới từ thế giới ma pháp mà là đến từ asgad r chỉ là tại nọa trong miệng asgad r không phải bảo hộ địa cầu cùng nhân loại tồn tại sao gia hỏa này lại là chuyện gì xảy ra mặc dù f u j i không nghĩ ra nhưng là f u j i cũng sẽ không như vậy bỏ qua được rồi tùy ngươi gia hỏa này nghĩ như thế nào tốt ta có thể nói cho ngươi chính là cái đồ chơi này cũng không thuộc về chúng ta đương nhiên không thuộc về các ngươi chương á á c c c người tư có đ ợ n n h là nó thuộc về một cái kỳ dị thế giới người, thuộc một thế thế cái về giới giới kỳ k dị ba ngay trăm địa cầu, t năm mươi m ộ t lĩnh vực tạo dựng cũng không biết qua bao lâu nọa từ trong hôn mê tỉnh lại lúc này nọa cảm giác mình trạng thái tinh thần cùng thân thể khỏe mạnh trình độ tựa hồ cũng thật không tệ chỉ là đầu giống như bị cái gì cầm g ậ y gỗ khó chịu một chút đặc biệt đau nọa sờ lên sau gãy của mình tại xác định không có chảy máu sau hắn cũng hơi nhẹ nhàng thở ra nhìn c ò n tại gian phòng của mình thời gian tựa như là chín giờ sáng nọa quan sát bốn phía một cái âm thầm nghĩ tới đúng rồi ta là thế nào ngủ tới nọa bỗng nhiên cảm giác đại nao có như vậy một chút c h ậ m mạch bởi vì hắn lập tức hoàn toàn không có cách nào nhớ lại phát sinh thứ gì cái này khiến nọa cảm giác có chút nhức cả trứng cũng có như vậy một chút phiền muộn nọa hiện tại muốn nhất làm rõ ràng chính là đến cùng ai gõ mình một cái mực côn hệ thống có hay không tại nhớ lại nửa n g à y nọa cuối cùng chỉ có thể nhớ lại mình giống như đối mặt một trận bạo tạc tới bất đắc dĩ nọa chỉ có thể kêu gọi mình hệ thống đến ngay đây hệ thống k i a thanh â m giống như máy móc lúc này có vẻ hơi hữu khí vô lực đây là nọa lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này ta nói xảy ra chuyện gì ngươi làm sao dạng này một bức muốn chết không sống dáng vẻ a nọa có chút cảnh giác rằng đạo lý n ọ mặc dù không biết cái gọi là hư không chi chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng là vẹn vẹn nhìn cái hệ thống này có khả năng cung cấp năng lực nọa đã cảm thấy g i a hỏa này cảm thấy là một cái mạnh đến tưởng tượng tồn tại mà hệ thống cường đại cũng theo thời gian trôi qua để nọa từng bước ý thức được không cần khẩn trương như vậy ta biến thành dạng này vẫn là ngươi nguyên nhân hệ thống vẫn như cũ nửa chết nửa sống hồi đáp đây là cái này khiến cho nọa có chút không giải thích được mất trí nhớ rồi không đúng chỉ là bản thân bảo hộ mà thôi hệ thống đại khái là cảm nhận được nọa tình huống thế là hơi phân tích một chút ngươi không phải rất hiếu kỳ xảy ra chuyện gì sao đúng thế n ọ nhẹ gật đầu đến cùng thế nào tự mình xem đi theo hệ thống âm rơi xuống nọa trong đầu đ ố n g nhiên xuất hiện một cái lấy hệ thống làm chủ thị giác hình tượng theo hình tượng thúc đẩy biết cuối cùng lóe lên kịch liệt bạo tạc nọa lần này cuối cùng minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì cái này khiến nọa có chút dở khóc dở cười theo bạo tạc kết thúc chính nọa ký ức cũng cơ bản trở về tình cảm trận này bạo tạc trực tiếp nổ nọa ma lực tự động bảo vệ lại hắn đồng thời còn tạo thành một cái ngắn ngủi mất trí nhớ hiện tượng chỉ là nọa có chút làm không rõ ràng làm sao bị mình loại trừ không gian hắc ám nguyên tố về sau cái này cái gọi là lĩnh vực ngược lại phát sinh biến hóa như thế khỏi cần phải nói liền cái này uy lực nổ tung có thể tại hệ thống không gian đem linh hồn trạng thái nọa cho nổ thành dạng này còn đem hệ thống cho nổ liệt đây rốt cuộc là nhiều đáng sợ a hẳn là cái kia cái gọi là bàn long hệ thống tạo dựng thế giới cơ sở thuyết pháp hay là thật có lẽ là thật ta đây làm sao biết đâu hệ thống vẫn như cũ nửa chết nửa sống nó trả lời để chính nọa đều cảm thấy đau lòng bất đắc dĩ lắc đầu nọa có chút bận tâm hệ thống này đồ chơi thật treo như vậy sau này mình làm như thế nào a đã sớm quen thuộc hệ thống hỗ trợn một khi rời đi cái hệ thống này chỉ sợ sẽ có chút hỏng b é t đừng lo lắng mặc dù nhận lấy một chút tổn thương nhưng là ta có thể khôi phục lại hệ thống có thể biết nọa tâm lý suy nghĩ không đợi nọa mở miệng liền trực tiếp trả lời một câu thật sao nọa nhẹ gật đầu ngươi cần gì không cần ngươi cố ý làm cái gì hệ thống tỉnh táo hồi đáp ma lực của ngươi chính là tốt nhất bổ sung ta năng lượng mà lại thân thể tố chất của ngươi có thể chống đỡ ta rút ra ma lực cho nên ngươi căn bản không cần làm bất cứ chuyện gì ta có thể tự nhiên khôi phục lại thật sao người rút ra năng lượng của ta sẽ không để cho ta xuất hiện cái gì không tốt tình huống a loa bỗng nhiên có chút cảnh giác mà hỏi sẽ không có lẽ ta rút ra tốc độ còn không có người khôi phục tốc độ sẽ không để cho ngươi cái này ngu ngốc giáng cấp hệ thống thành thật vạch trần loa tiểu tâm tư loa nhẹ gật đầu có hệ thống cam đoan hắn cũng coi là yên tâm nếu không mình đã từng dự định q u ộ n t ợ lại tên kia phát sinh sự t ì n h thật phát sinh trên người mình như vậy loa chỉ sợ ngay cả muốn tự tử đều muốn có nhất là bây giờ giai đoạn này đúng rồi cái kia lĩnh vực ngươi thấy thế nào đã hệ thống không có việc gì loa tự nhiên là yên tâm mà lúc này mà nọa cũng bắt đầu suy nghĩ lên cái kia lĩnh vực vấn đề không thể không nói lĩnh vực xác thực cho nọa một loại rất lớn ý nghĩ trước đó gia nhập nọa tất cả năng lực lĩnh vực không có cách nào đạt tới nọa yêu cầu nhưng là bốn nguyên tố tạo dựng lĩnh vực lại làm cho nọa thấy được hy vọng cho dù cái đồ chơi này nổ tung nhưng là hắn tại vừa mới tạo dựng lúc sinh ra tính ổn định cùng lực bộc phát đều để nọa cảm thấy có hy vọng nọa tại trình độ nào đó có thể xem là một người điên không phải ra hỏa này cũng sẽ không làm ra cái gì dở dạ gồn bòn mà pháp mặc dù thất bại nhưng là cùng ngươi suy nghĩ đồng、dạng. là một cái khó mà miêu tả nhưng lại là có vô hạn khả năng ma pháp hệ thống trả lời rất đúng trọng tâm vậy ngươi có thể tiếp tục mô p h ò n g sao n o a nghĩ nghĩ thận trọng hỏi có thể hệ thống trả lời rất nhanh mặc dù có chút suy yếu nhưng là cũng không có kéo dài ta sẽ nếm thử giảm nhỏ nguyên tố chất lượng cường độ đến tìm kiếm điểm thăng bằng bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu ta có cảm giác nếu như ma pháp này thành công ngươi có thể sẽ bởi vậy mất đi cái khác ma pháp mất đi cái khác ma pháp loa ngẩn ra một chút rất nhanh hắn liền hiểu hệ thống ý tứ điều này không khỏi làm loa n h ữ mày Mất đi cái khác ma pháp, cũng liền mang ý nghĩa không á pháp, c cũng ma mang nghĩa h liền ý k có gian h hệ thống ậ p đến nội bộ ma pháp nguyên tố, sau này mình sau tố, cũng h không cách thi ỉ sợ nào triển. có c Đây không phải hắn mỗi là nòa mớn, hắn mỗi một cần á pháp tác pháp i đối đối nói đại gian ma mà ma nòa chô Không không cùng có cũng c ứng nguyên dụng. đều tố là nói đây coi là được làn đ o ạ trước mắt nhân loại trạng thái mạnh nhất át chủ bài mà cao vi hát cám lực lượng thế nhưng làn đ o ạ cự long hóa thân lực lượng chủ yếu noa đã không biết đối cự long hóa thân bên trong d ố t vào bao nhiêu lực lượng như vậy đến để cho mình cự long hóa thân có thể hữu dụng sức càng mạnh càng đáng sợ nếu noa đã mất đi năng lực này như vậy mình làm chẳng phải là hưởng phí công phu sao húng chi cự long thế nhưng là cựu giai thực lực nọa làm sao cũng không thể từ bỏ ma pháp này không có biện pháp nào khác sao nọa cau mày hỏi ngươi biết vô luận là không gian ma pháp vẫn là cự long hóa thân đều là ta mạnh nhất át chủ bài nếu như mất đi hai cái này m a pháp đối ta mà nói thì là khó mà lường được tổn thất ta cũng không biết hệ thống cơ giới hóa đáp lại nói bất quá ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút nếm thử nếm thử cái gì từ đem ngươi tất cả nguyên tố kết hợp đạt tới yếu hóa cân bằng cùng bốn nguyên tố hình thành không ổn định ta phát hiện trong đó cần nhất định sắp xếp nếu như ngươi có thể tìm tới tương hô ý tồn hoặc là khắt chế lẫn nhau nguyên tố có lẽ ngươi có thể nếm thử đem bọn hắn tổ hợp lại với nhau ý của ngươi là thỏa mãn tương hô ý tồn hoặc là tương hô đối lập nguyên tố cũng tỉ như hắc á ma m pháp đối lập chính là quang minh ma pháp mà không gian ma pháp tựa hồ không có cái gì khắt chế như vậy tương hô ý tồn ma pháp thời gian ma pháp đại khái là dạng này ta không thể xác định hệ thống trả lời rất cẩn thận nhưng là không thể không nói đây quả thật là cho loạ một cái gợi ý hệ thống trước đó tạo dựng bốn nguyên tố lĩnh vực bên trong nguyên tố cũng là khắc chế lẫn nhau cùng từng hồ ý t ồ n quan hệ mặc dù thời gian không gian h ắ c ám quan g minh cái này bốn loại nguyên tố không thể đạt tới tứ đại nguyên tố tự nhiên quan hệ như vậy nhưng lại như luận thế nào nhìn cũng so ngay từ đầu cái kia sáu cái c ư ơ n g ép dung hợp lĩnh vực muốn tốt coi như không đi tới ít nọa cũng coi là thử một chút húng chi nọa có một loại cảm giác hắn cảm thấy hệ thống cho ý kiến là một cái tuyệt đối phương hướng chính xác bốn nguyên tố tạo dựng ra tới lĩnh vực nếu như dựa theo bình thường phát triển rất khó nói tương lai có thể hay không biến thành một cái độc lập thế giới đương nhiên ta cũng có thể nếm thử đem mục tiêu định vị dạng này một cái hình thức ban đầu thế giới cần quang minh cùng hắc cám giao thế cần thời gian cùng không gian y tồn noa nắm chặt n ắ m đ ấ m mặc dù hắn tại trình độ nào đó đạo văn cái nào đó siêu cấp lợi hại t r ư ở n g khống giả nhưng là noa sẽ không hoàn toàn chiếu vào làm theo noa một cái thế giới cấu thành vị kia trưởng khống giả đã làm được cực hạ n dù là hắn là bị động làm ra noa không có tạo dựng thế giới ý nghĩ Chỉ h ít i ệ nhưng tại nọa n ý g ĩ vẫn n h cũ chỉ là một ư tương ờ i giao có cùng thể trụ hố ứng vũ l ĩ n h thử vực. Sau đó đếm nọa h thể ì n xem có hiện tại gặp phải vấn đề chính là lĩnh vực tính ổn định nọa học quá tạp lộn xộn đến không có một cái làn ọ a nguyện ý từ bỏ cho nên nọa nhất định phải thử một chút loại dung hợp này cùng tăng lên mà lại theo nọa mình duy nhất phiền toái một chút khả năng chính là quang minh lực lượng thời gian ma pháp n ọ hoàn toàn có thể thông qua em lệm giúp hoàn thành thậm chí n ọ còn quyết định chờ lần này liệu rót đại chiến kết thúc về sau liền cùng ả n xỉ ẹn v ă n pháp sư đề nghị nghiên cứu một chút em lệm thời gian ma pháp loa có thể sẽ không thiếu khuyết chỉ là quang minh ma pháp cái kia hệ thống ngươi sẽ quang minh ma pháp sao sẽ không mà lại ta cũng không có tư liệu chỉ có thể giúp ngươi mô phỏng ra một chút thiên sứ làm đối thủ như vậy sao vậy được rồi tận khả năng nghiên cứu những thiên sứ này lực lượng về phần đối thủ cũng nhiều sử dụng bọn chúng đi không có vấn đề à? như ngươi mong muốn hệ thống quả nhiên vẫn là đáng tin cậy loa phát hiện loại này hệ thống thật đúng là thích hợp bản thân mặc dù nọa không có cách nào dựa vào khắc kim liền mạnh lên nhưng là nọa hoàn toàn có thể dựa vào lá gan thủ thắng mà lại tại lá gan quá trình bên trong nọa cũng là được lợi rất nhiều đâu như vậy ngươi liền tiếp tục giúp ta mô phỏng lĩnh vực này đi không có vấn đề hệ thống trả lời vẫn là gọn gàng cái này khiến nọa lập tức cũng không biết nói cái gì sờ lên đầu nọa trực tiếp không để ý cái hệ thống này dù sao cái hệ thống này làm so nói muốn nhiều trừ phi là muốn cùng mình giải thích phi thường nó tuyệt đối sẽ không nói nhảm nửa câu hy vọng hết thể đều thuận lợi đi nọa dối lưng một cái mà đúng lúc này nọa điện thoại kêu lên chương ba trăm năm mươi hai hoa ngôn sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là k h ó á i đạo à. nói cách khác ta để ngươi giúp ta đảm bảo đồ vật bị người cho đ o ạ n ngồi tại mình trong thánh điện o ạ a một cái tay thừa dịp đầu một cái tay không ngừng mà tại gõ lấy cái bản mà ở đối diện hắn thì là mặt đen t u ổ i fuji fuji bây giờ nhìn lại vô cùng không hỏng bét kêu hồng hồng con mắt thoạt nhìn như là đã thật lâu không ngủ đồng dạo nói một chút đến cùng tình huống như thế nào nọa mặc dù sớm biết là chuyện gì xảy ra nhưng là hắn hay là sẽ muốn ra vẻ như không biết một người ngoài hành tình ta ngay từ đầu tưởng rằng các ngươi ma pháp sư fuji nhưng không biết nọa tâm lý suy nghĩ gì hắn chỉ có thể kìm nén một bụng khí nói ra hắn tự xưng là asgathan tên gọi lô kỳ lô kỳ noa nhẹ gật đầu nguyên lai là hắn rồi đ ệ đệ nói chuyện ngươi có phải hay không quen biết hắn fuji bỗng nhiên níu chặt lông mày mà lại ngươi còn cùng hắn có một ít không tốt lắm giao lưu đúng hay không a noa có chút không hiểu thấu nhìn xem fuji mình nhận biết lô kỳ không phải một kiện chuyện rất bình thường sao khỏi cần phải nói năm đó tiểu tử này đem đẹp dỡ n m đến địa cầu tới thời điểm không phải liền là mình đánh ngã cái đồ chơi này mà lại nọa nhớ kỹ mình lúc ấy còn đem lộ kỳ cho uy hiếp dừng lại tới đông nhiên nọa chú ý tới fu j i kia một thân thương thế cái này tựa hồ cùng mình trong trí nhớ tình huống không giống nhau l ắ m a nọa nhớ kỹ lúc trước fu j i quả thật bị lộ kỳ dạy dỗ dừng lại nhưng là tựa hồ cũng không có bị đánh thành cái dạng này a hiện trên tay fu j i băng bó thay cao trên mặt còn có chút phát s ư n g đây cũng không phải là căn cứ bạo tạc tạo thành tổn thương càng giống là bị người ta tóm lấy trong tay sau đó từng quyền từng quyền đối trên mặt chào hỏi cái này khiến nọa có chút nhịn không được kỳ quái chẳng lẽ phu di uy hiếp lộ kỳ sau đó bị hành hung sao người uy hiếp hắn nọa trực tiếp mở miệng hỏi gặp quỷ ta ngược lại là nghĩ uy hiếp hắn nói chuyện đến cái này chính phu di cũng nhịn không được thế nhưng là ta chỉ tới kịp nói một câu cái này k ệ sệ giặc là thuộc về nọa phái nì ở ma pháp sư kết quả g i a hỏa này liền cùng diêm ném vào thùng thuốc nổ đồng dạng trực tiếp điểm nổ đây là có chuyện gì chính nọa điều động mình lúc ấy không phải liền là uy hiếp hắn vài câu sau đó hủy hắn đẹp giờ ở chiến giáp sao tính tình lớn như vậy vẫn là nói sổ sau khi trở về lại cùng lộ k ỳ nói thứ gì noa sờ lên cái c ằ m hắn cảm giác mình thật sự có chút không làm rõ ràng được tình huống bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bị bị hành hung một thân là bên trên fuji noa cũng chỉ có thể lắc đầu gia hỏa này cũng quá xui xẻo một chút ta bất quá bị hành hung một trận dù sao cũng so không hiểu thấu chết muốn tốt vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào noa không muốn tại sách cái này một góc dạng không cần nghĩ hiện tại ạ vẹn chờ bộ thứ nhất kịch bản đã chính thức bắt đầu đương nhiên là tìm tới gia hỏa này fuji một mặt nghiêm nghị nói chỉ bất quá phối hợp hắn kia có chút phát s ư n g mặt có vẻ hơi buồn cười chẳng lẽ ngươi không có ý định truy hồi ngươi đ ổ vật sao đương nhiên muốn nói thật nếu như không phải là các ngươi làm loạn cái kia tệ x ê y ra ra ra hỏa này cũng không có khả năng tránh né cảm giác của chúng ta tiến vào địa cầu noa lắc đầu nói một chút kế hoạch của ngươi đi ta dự định mời ngươi xuất động f u j i nói đến đây thuận tiện từ mình trong túi công văn mặt vậy sẽ ra một phần tư liệu đưa cho noa mà lại ta cũng dự định để ta trong kế hoạch tổ chức xuất động à vẹn cho sao noa nhận lấy p u di đưa tới tư liệu sau đó trực tiếp lật ra nhìn lại phần tài liệu này bên trong ghi chép rất nhiều bọn hắn khảo sát tạ vẹn chờ ti n tức tỉ như tony s t a r k người khổng lồ xanh hụt cùng cả bèn a mê d i ca sờ ti vợ dỗ giờ đương nhiên không chỉ chừng này trong này còn có một số cái khác bọn hắn đã biết cường đại tồn tại ti n tức cũng tỉ như nọa cùng lôi thần sổ hoa à đừng nói cho ta ngươi còn ôm đem ta kéo vào các ngươi cái này ạ vẹn chờ ý nghĩ nọa lật đến tài liệu mình tiêm một tờ lúc bỗng nhiên có chút buồn cười hỏi còn có sổ ra hỏa này các ngươi cũng muốn lấy đi vào người khác thế nhưng là a s gặt vương từ đâu ta đương nhiên biết kéo các ngươi không thực tế f u j i thần sắc hoàn toàn không có biến hóa trong này trừ chúng ta cần chiêu mộ nhân chi bên ngoài còn có chính là có thể hợp tác hiếu. minh h i ế u minh h i ế u đối với f u j i thuyết pháp nọa không thể phủ nhận mình quả thật không phải bọn hắn có thể chiêu mộ nổi mà lại mình cũng không phải s ổ r a hỏa này gia hỏa này vô cùng trọng cảm tình mà lại nọa nhớ kỹ hắn tựa hồ chưa từng có chính miệng nói qua đồng ý gia nhập chỉ là hỗn lâu tự nhiên mà vậy bị cho rằng là một thành viên trong đó nghĩ nghĩ nọa đứng dậy sau đó thuận tay mở ra hai cái truyền tống môn mà cùng lúc đó n ọ cũng cho tại trong tiệm sách đọc sách tony cùng ẩm truyền một cái tin tức cho tới bây giờ nọa cũng dự định công bố một chút tin tức đây coi như là cho mình người làm một chút chuẩn bị tâm lý ta nói lần trước tụ hội mới qua một tháng thời gian tà hữu chẳng lẽ lần này lại có tụ hội sao đúng lúc này một cái truyền t ố n g môn bên trong đi ra hai cái thân ảnh con stagg cùng exit xác thực có lẽ nọa có chuyện quan trọng gì a một cái khác truyền t ố n g môn bên trong cũng đi một bóng người ra đây là giáo sư chatter ừng đây là phu di cục trưởng người làm sao ừng các ngươi đều đã tới xem ra lần này là có chuyện lớn phát sinh nữa nha f u j i còn đến không kịp trả lời noa văn phòng đại môn liền bị đ ẩ y ra t o n y ra hỏa này ô m một quyển sách cùng n m cùng đi tiến đến tốt bọn tiểu nhị không cần để ý ra hỏa này noa trông thấy tất cả mọi người tới lập tức chào hỏi một thân lần này đem tất cả đều gọi tới là bởi vì lần này chúng ta khả năng cần làm những gì noa nói xong câu đó về sau tất cả mọi người yên tĩnh trở lại mà noa cũng dùng đơn giản nhất lời nói đem chuyện này chân tướng nói cái hiểu rõ trong đó có ba o gồm cái tia thẹ sệ giặc là mình cũng đều nói cho tất cả mọi người ở đây t o n y bọn người thật đúng là không ngờ tới nọa thế mà còn có một cái đáng sợ như vậy đồ vật đặt ở xì n bất quá rất nhanh bọn hắn lại đối xì n như thế không đáng tin cậy biểu thị ra xem thường trọng yếu như vậy đồ vật cho các ngươi mượn nghiên cứu các ngươi thế mà còn có thể để người đọc đi tốt trách bọn họ cũng không có tác dụng gì hệ xê rắc ẩn chứa trong đó gần như vô tận năng lượng nhưng trên thực tế loại này năng lượng có không gian thuộc tính có thể dựa vào loại này năng lượng tiến hành truyền t ố n g chỉ sợ bọn họ căn bản không biết điểm này mới có thể bị người cho chuyển chỗ trống đi nhìn xem fu di hiện tại sắc mặt đã khó coi đến t ự c hạn nọa dứt khoát mở miệng giải thích một câu vâng nghiêm túc nhẹ gật đầu làm năm đó tham dự qua lần kia sự kiện người vâng tự nhiên nhớ đến lúc ấy nọa hấp thụ k h ể xệ giặc lực lượng thời điểm thế nhưng là trực tiếp bị kẹt tiến một cái không gian kỳ dị bên trong ồ cái kia k h ể xệ giặc đến cùng là cái gì tony lúc này có chút hiếu kỳ mà hỏi ẩn chứa vô tận năng lượng mà lại thuộc tính tựa hồ cùng ngươi có chút tương tự đều là không gian thuộc tính cái đồ chơi này quả thực chính là vì cà mạ tả ma pháp sư chế tạo sao cũng không phải là n ọ giang tay ra vấn đề này n ọ cũng không biết nên như thế nào trả lời chỉ có thể nói đây chỉ là hợp, cái chơi cũng thể hợp, không nói một trùng này lại gọi đây để để đồ là lộ mà càng dù sao những vật kia tại cái vũ trụ này cũng không phải là cái gì bí mật chỉ bất quá địa cầu văn minh tại trong vũ trụ này quá thấp bưng tiếp xúc không đến loại này cao tầng tình báo cho nên bọn hắn mới không biết vậy nó đến cùng là cái gì f u j i cao mày hỏi hắn đ ỗ n g nhiên có một loại mình bị l ừ a cảm giác kệ xe giặc chỉ là các ngươi cho nó đi danh tự mà lại đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi trên thực tế cái đồ chơi này là đại biểu cho không gian in pha y tì game loạ giang tay ra trực tiếp đem cái này bí mật nói ra in pha y tì game đây là vật gì chẳng lẽ trong vũ trụ còn có cái gì ẩn tàng bí mật sao ẩn chứa vô hạn khả năng bảo thạch sao đột nhiên tuân ra như thế một cái cự đại bí mật để người ở chỗ này đều có chút không biết làm sao bởi vì bọn hắn thật cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua vật này ngược lại là vầng n h u chặt lông mày hắn tựa hồ thực sự suy nghĩ một chút những vật khác hơn nửa ngày vâng mới ngẩng đầu hỏi l o ngươi xác định là trong truyền thuyết kia in p h tì g a m sao đương nhiên xác định loa nhẹ gật đầu vâng biết ỉn phải ý tỷ lệm tồn tại kỳ thật thật không tính là gì ngoài ý muốn năm đó vâng cùng l o a cùng đi qua asgard tại asgard sách báo bên trong hắn thật là xem không ít sách bên trong có phương diện này ghi chép không có chút nào kỳ quái mà lại tại cả mạ tạ sách báo quản lý khả năng cũng có dạng này ghi chép chỉ là cái đồ chơi này khả năng tại h n xì ẹn v ă n pháp sư tư nhân sách báo trong khu vực quản lý loa đọc qua được thư tịch nhiều lắm để hắn nói ra tên sách loạ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề nhưng là để loạ nói ra quyển sách này ở nơi đó nhỉn Chỉ sợ cái này có chút khó khăn sợ này đối ị n luận ẩn vẫn nọa, hẳn là nhìn qua những sách này. Như Infaity đến cùng là cái gì? Lơ lúc này mày hỏi, mà những người khác cũng lập tức đưa ánh nọa trên thân. h sách Chắt hỏi, khác hóa chặt là là là là lơ lúc lập mày mà vô vậy, đều qua Game cao đưa đ gì? cái tức tại mắt với vấn đề này nguyên bản liền định nói cho mọi người nọa không có chút nào do dự hắn phi thường thống khoái liền đem những gì mình biết toàn bộ nói ra giống như là trong vũ trụ có sáu k h o ả in phi tìm phân biệt tượng trưng cho lực lượng hiện thực không gian linh hồn thời gian cùng tâm linh mỗi một k h ỏ a đều có được sức mạnh cực lớn thậm chí chỉ cần đạt được một viên liền có thể dễ như t r ở bàn tay hủy diệt một k h ỏ a tinh cầu những tin tình báo này tại để chắt lơ bọn người cảm thấy sợ h ã i than đồng thời cũng làm cho f u j i sắc mặt càng thêm biến thành đen nọa cảm thấy nếu như vậy lớp nước, nước tại trên mặt hắn nói không chừng có thể nhỏ ra mực nước đâu hiện tại f u j i đã ý thức được lần này bọn hắn gặp phải phiến phức khả năng so với mình dự đoán không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần toàn vũ trụ chỉ có sáu k h ỏ a in pha y tí ghệm trong đó một viên xuất hiện ở địa cầu p u di tự lẩm bẩm đến mà n ọ thì là lắc đầu địa cầu bên trên hiện tại khoảng chừng ba viên in phơi y tế gệm trong đó một viên ngay tại cả mạ tạ bất quá nọa cũng không có sách p u j i điểm này hắn coi là địa cầu bên trên chỉ có tệ sệ giặc giờ k h ắ c này đại biểu cho không gian in phơi y tế gệm vậy liền để hắn nghĩ như vậy tốt quả nhiên hoa ngôn sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khoái đạo a chương ba trăm năm mươi ba chuẩn bị tập kết f u j i cảm giác mình bị lửa thật bị lửa nhưng là f u j i rất b i ệ t khuất bởi vì hắn cái gì cái d á m đều không thả ra được lúc trước nọa đem tệ sệ giặc giao cho f u j i thời điểm p u di còn cao hứng phi thường bởi vì hắn thấy cái đồ chơi này nguyên bản là thuộc về cn chẳng qua là bị trộm mà thôi mặc dù bây giờ bị đánh lên một cái ma pháp sư vật riêng tư nhãn hiệu nhưng là có thể cầm về hảo hảo nghiên cứu một phen cũng là cực tốt thế nhưng là tại phát sinh lộ kỳ sự kiện lại thêm nọa phen này giải đáp hắn phát hiện mình căn bản không phải cầm chỗ tốt mà là cầm một cái củ khoai nóng bỏng tay à mặc dù trước đó fuji minh bạch thứ này không phải bọn hắn có thể có được bởi vì có một cái cực kỳ nguy hiểm ma pháp sư đang ngó chừng hắn nhưng là hiện tại hắn biết hơn chỉ cần bọn hắn cầm thứ này một ngày như vậy địa cầu vẫn ở vào nguy hiểm ở trong chỉ có ma pháp sư không sợ bọn họ gặp ủy muốn có được ỉn p h ỉ t ỷ ghệm cường giả rất nhiều f u j i biết lộ kỷ không phải cái thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng tân thua thiệt hắn cũng không biết liền ngay cả vũ trụ bá chủ một trong thàn nổ cũng đối ỉn p h ỉ t ỷ ghệm nhất định phải được đâu nếu như hắn biết chỉ sợ hắn sẽ cầu nọa mau đem ỉn p h ỉ t ỷ ghệm ném ra địa cầu đi cho nên vì để tránh cho địa cầu bị vô số vũ trụ cường giả để mắt tới d ư ớ c lấy vĩnh viễn p h i ề n phức f u j i cảm thấy vô luận n ọ không có làm ra vật riêng tư kết luận bọn hắn kết quả cuối cùng cũng đều là giao ra phóng tới nọa thực lực này mà pháp sư cường đại trong tay tương đối tốt như thế bọn hắn đem tránh rất nhiều phiền phức mặc dù dạng này sẽ không có sức mạnh vô cùng vô tận có thể nghiên cứu nhưng là chí ít địa cầu an toàn a fuji thở dài hắn cảm thấy mình trận đánh này thật sự là bài ai nếu như nọa sớm một chút nói cho hắn biết nói không chừng hắn căn bản sẽ không đi tiếp thu cái này ở bạ sở g a m đâu ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta biết nói cho ngươi cái gì a ở bạ sở g a m sự tình sao lúc trước ta cũng không phải rất rõ ràng mà lại là lao sư của ta để ta đặt ở ngươi cái、này. không phải ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi vừa nghe đến làn đ o ạ lao sư để hắn làm như vậy f u j i hơi nhớ lại một chút cũng không dám nói thêm gì nữa ả n xỉ ẹn văn pháp sư hình tượng tại f u j i trong đầu tương đối mơ hồ đại khái hắn duy nhất nhớ ký chính là kia phất tay xử lý một hàng hạm đội người ngoài hành tinh thân ảnh h ú n g chi lúc ấy f u j i cũng bị tin tức này kích thích có chút kích động quá độ hắn thật đúng là không thế nào nghĩ đến đưa đến ngọn nguồn làn đ o ạ giao cho hắn vẫn làn đ o ạ lao sư yêu cầu hiện tại suy nghĩ ký một chút p u di phát hiện thật đúng làn đ o ạ lao sư yêu cầu làm như vậy thật sự là không may a ngươi về sau biết vì cái gì không lấy về còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào nó mà lại cũng cần để các ngươi hiểu rõ một sự thật còn hiện tại ta nghĩ các ngươi đã hiểu rõ không phải sao đã sớm hiểu rõ có được hay không f u j i nội tâm thầm mắng một câu bất quá g i a hỏa này cũng không dám thật trách mắng âm thanh đến có trời mới biết cái này có chút người nhỏ mọn có thể hay không lại một lần nữa đem mình biến thành kỳ quái nào đó sinh vật bất quá nói tóm lại f u j i hiện tại cũng coi là nhẹ nhàng thở ra có các ma pháp sư tham gia như vậy chuyện này cũng liền không khó xử lý h ỏ i cần phải nói chỉ cần tại thời điểm chiến đấu những ma pháp sư này có thể ra tay giúp đỡ fuji cảm thấy một cái lộ kỳ chỉ sợ thật không phải vấn đề gì fuji thế nhưng là biết n o a đánh tơi bởi sổ sự tình đâu mang lấy fuji n o a một nhóm sáu người toàn bộ đi thẳng tới lựu rót xì ẻn trung tâm chỉ huy kỳ thật nơi này chỉ có thể coi là xì ẻn lâm thời trung tâm chỉ huy bởi vì xì ẻn tổng bộ vẫn là tại washington bất quá bởi vì nơi này có hai vị đặc thù còn thể cho nên bọn hắn mới có thể lại tới đây đương nhiên về sau xì ẻn lâm thời trung tâm chỉ huy sẽ di chuyển đến kia chiếc hệ lùi cạ dị ở bên trên nói thật hệ lùy c ả gì ý ở loại này bầu trời thành lũy hay là thật rất thỏa mãn nọa đối với khoa học kỹ thuật phát triển nhận biết hơi có chút đáng tiếc là cái đồ chơi này tại cả p e n a m ê di k hai sau liền cơ bản thuộc về không tồn tại tình huống duy nhất còn lại một chiếc chỉ sợ bị fu j i làm tới mặt trăng đi a nọa sờ lên cái cằm nọa còn nhớ rõ sở s p i d e r man bộ thứ hai cố sự bên trong cái kia fu j i là cái sở ở dù người về phần lúc nào bị thay thế nọa cảm giác hẳn là cuối cùng chi chiến về sau mấy tháng lúc trước thả nộ một cái búng tay fu di đều thành cho mà lại dựa theo ra hỏa này chú ý cẩn thận trình độ hắn là không thể nào đem cạ m bẹn mạ vẻo máy nhắn tin cho người khác l á t đầu nọa không biết f u j i lúc nào lại cùng sở ở dùn liên hệ với đối với cái này nọa cũng không có cái gì hứng thú nọa cảm thấy hứng thú ngược lại là bọn hắn muốn đi gặp hai người hai người này một cái là chính là cạ m bẹn a m e di ca sở ti vợ rỗ rơ còn có một cái chính là b ợ rủ sở bằng nợ t i ê n sĩ sở ti vợ rỗ rơ tại bị tìm tới về sau một mực được an trí tại xỉ ẹn y o r k phân bộ bên trong sau khi tỉnh lại vì đó an bài trụ sở cũng tại nự r ó bởi vì hắn nguyên bản là nự r ó người cn an bài như vậy là c â n nhắc đến rổ giờ người tình huống chỉ bất quá bây giờ nữ rót đối với ngủ say bảy mươi năm rổ giờ đ ế nói n chính là một cái hoàn toàn xa lạ thành thị hắn còn cần thời gian tương đối dài mới có thể thích ứng mới tinh sinh hoạt cũng là căn cứ vào nguyên nhân này cn một mực không có cho sở ti vợ an bài công việc gì nếu như không phải lộ kỷ cướp đoạt kệ sệ giặc chuyện này fuji ra hỏa này đoán chừng sẽ để cho sở ti vợ tiếp tục thích ứng một đoạn thời gian sơ bộ quen thuộc thời đại này sau mới có thể an bài cho hắn mới làm việc đột phát sự kiện đệ vị này đã gần một trăm tuổi lão binh sớm kết thúc mình nghỉ ngơi không chỉ là góp nhặt bảy mươi năm nghỉ dài hạn không có chỉ sợ ngay cả đêm nay hắn đều không cách nào nghỉ ngơi về phần mở rủ sờ băng n ở gia hỏa này thuần túy là tiện đường dẫn tới nơi này từ f u j i đàm luận trong giọng nói và biết mặc dù hồi sức chiến đấu rất mạnh nhưng là f u j i đối với loại này hoàn toàn không bị khống chế gia hỏa kỳ thật không có cảm tình gì nếu như không phải là bởi vì gia hỏa này sức chiến đấu xác thực rất không tệ mà f u j i hiện tại quả là tìm không thấy cái gì những người khác thay thế chỉ sợ chính f u j i không có ý định chiêu mộ gia hỏa này thuần túy bom hẹn giờ hơn nữa còn là không nhìn địch ta loại kia loại hình đổi ai cũng muốn châm trước một phen hiện tại phát sinh loại chuyện này fuji cũng là trải qua một phen đấu tranh tư tưởng mới khiến nạ tạ xạ đi đem ra hỏa này cho lắc lư trở về mà bọn hắn hiện tại vị trí vừa vặn chính là nữ rót cho nên nọa cũng không cần đang chạy bao xa đúng rồi tony không cần sẽ tự mình công ty một chuyến sao mang lấy nọa một đoàn người nhanh đến hệ lụy cạ gì ý ở thời điểm fuji bỗng nhiên hiếu kỳ quay đầu lại hỏi một câu ta ta trở về làm gì tony một mặt không hiểu thấu mà hỏi ngươi sở tạc t ơ đã sớm thành lập xong được nhưng là nghe nói ngươi cũng một hồi đi mấy lần mà lại ngươi không cần trở về vậy ngươi chiến giáp sao f u j i càng thêm một mặt không hiểu thấu hắn hơi ý rồng man sở dĩ là ý rồng man cũng không phải là t o n y sở tạc bao nhiêu lợi hại mà là t o n y xuyên bộ này chiến giáp rất lợi hại loại này tư duy rất phổ biến có thể tính là trước mắt một loại chủ lưu tư duy bởi vì tại rất nhiều người ấn tượng bên trong t o n y vẫn là cái kê hoa hoa công tử dù là hắn đã cải biến rất nhiều không thể không nói loại này tư duy xác thực rất tra tấn người tony nghe xong fuji khẩu khí liền trực tiếp đoán được g i a hỏa này suy nghĩ gì tony kém chút bị chọc giận quá mà cười lên nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác mặc dù tony đã nghĩ thông suốt nhưng là hắn tạm thời không có cách nào cải biến những người khác ý nghĩa vốn nắn một chút ngớ ngẩn tony cũng không phải cái gì tính tình tốt người ý rầm man là ta tony sơ tạc dù là ta không có chiến giáp ta cũng là ý rầm man ách fuji ngây ra một lúc lập tức ý thức được cái gì sau đó mới nhẹ gật đầu không sai chỉ có ngươi mới là ý rầm man người khác cầm tới ngươi chiến giáp cũng sẽ không là ý rồng man nhưng là ý rồng man không có vũ khí cũng không có cách nào à ai nói cho ngươi ta không có mang vũ khí tony nhữ nhữ mày chẳng lẽ ngươi cho rằng ta mấy năm này tại trong thánh điện học tập là học hưởng công tập sao nhìn xem tony này tấm có chút muốn ăn đòn biểu lộ fuji nhẹ gật đầu liền không lại nhiều lời xác thực nếu như tony nói mình tại loại thánh điện học tập thời gian mấy năm lại cái dám thu hoạch đều không có fuji mới là không có chút nào sẽ tin tưởng đâu thậm chí fuji còn đang suy nghĩ mình muốn hay không phải một cái đặc công quá khứ học tập một chút bởi vì f u j i đến bây giờ còn chưa quên năm đó nọa không có cấm nôn nạ tạ xạ sự t ì n h mặc dù nọa đến nay đều là độc thân cậu nhưng là cái này không có nghĩa là nọa đối nữ tính không có hứng thú không phải sao không phải nạ tạ xạ sự t ì n h chẳng lẽ chỉ là tổn vi không cần thiết mà thôi đây không phải lần trước cái kia đóng băng người sao khi nọa mấy người tới gần về sau vừa vặn bọn hắn nhìn thấy sở ty v ở rộ giờ ngồi ở chỗ đó liếc nhìn tài liệu trong tay tony ra hỏa này không chút khách khí trực tiếp kêu la một tiếng nơi này có thể để sở ty vợ rộ g i lấy lại tinh thần tony sơ t á sợ ti vờ nhữ mày hiển nhiên hắn nhận ra vị này chí hữu nhi tử ngươi cũng gia nhập cn làm sao có thể tony móc nhó miệng ta nhưng không có gia nhập cái gì cn chỉ bất quá ta cùng bọn hắn có quan hệ hợp tác ngược lại là ngươi một cái đóng băng bảy mươi năm lao đầu thế mà còn muốn bị kéo lên cương vị làm việc xem ra bọn hắn đối ngươi cũng không có gì đặc biệt sợ ti vờ biểu lộ có chút không hiểu hắn có chút không làm rõ ràng được mình vị này chí hữu nhi tử là chuyện gì xảy ra không có làm qua phụ thân sở ti vờ chỉ sợ không có cách nào lý giải nhi tử cùng phụ thân ở giữa khó chịu quan hệ bất quá sở ti vờ cũng không có ý định đang nói cái gì hắn đem đầu nhìn về phía fuji chúng ta bây giờ xuất phát sao rất xin lỗi quấy g i à y ngươi nghỉ ngơi bất quá sự t ì n h phi thường khẩn cấp hy vọng ngươi có thể thông cảm fuji cũng không có ngay lập tức trả lời mà là nói một đoạn hy vọng tha thứ lời nói chỉ bất quá fuji ra hỏa này tựa hồ cũng không có quá nhiều thiên phú như vậy lại hoặc là vì bảo trì h uy nghiêm lời nói này được thực sự có chút cứng rắn không sao sở ti vờ lắc đầu ta đã chuẩn bị xong tùy thời có thể xuất phát rất tốt fuji nhẹ gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía nọa m ọ n người chúng ta đi máy bay đi qua đi ta tùy chương ba trăm năm mươi bốn ta cần xuất thủ sao leo lên xì ẻn chuẩn bị máy bay về sau nọa liền phát hiện sở ti vở ra hỏa này một mực tại dọ xét mình nhóm người này nói cho đúng là đang đánh gián nọa đối với cái này nọa cũng chỉ là cười khẽ một tiếng căn bản không có dự định hỏi một chút n g ư ờ i nhìn cái gì loại hình nọa biết bởi vì nít fuji chỉ sợ trước đó đã tìm tới qua hắn đề cập tới cần trợ giúp của hắn đồng thời cũng cho sở ti vừa lưu lại đại lượng tài liệu tương quan những tài liệu này phải cùng loại trước đó nhìn qua tư liệu không hề khác gì nhau cho nên giá hỏa này mới có thể ngay lập tức liền nhận ra tôn nghi mà cũng chính bởi vì những tài liệu này để sở ti vừa đối loại m ư ơ i phần hiếu kỳ tại kia phần chất liệu ở trong loại thần bí tính cùng tính nguy hiểm nổi bật linh cách tới tận cùng mức độ nguy hiểm c ự cao c lực phá hoại cỡ cao nhược điểm không có nhược điểm quá khứ kinh lịch cơ mật tối cao loại tư liệu chính là như vậy mặc dù phần tài liệu này phía trên liền một cái tên đều không có nhưng là có câu nói gọi là càng ngắn vấn đề càng lớn rất rõ ràng tại f u j i tư liệu bên trong nọa là thuộc về này chủng loại hình cho nên sở ti vợ chú ý nọa cũng là tại chuyện không quá bình thường trên đường đi sở ti vợ đều không có cơ hội cùng nọa có cái gì giao lưu dù sao f u j i không phải cùng sần loại kia có thể chủ động đi điều động cảm xúc người mà nọa bọn người thì hoàn toàn mình giao lưu chính mình sự tình ngược lại là sở ti vợ nghe mấy người kia đối thoại sau xác định một sự kiện bọn hắn đều không phải xì ẹ n thám viên vì cái gì một lần nguy hiểm như vậy hành động muốn tìm bọn hắn đâu điểm này sờ ti vừa có chút không có cách nào lý giải nhưng là hắn cũng không nói thêm gì hắn nhìn ra được mấy người kia tựa hồ không hứng thú cùng hắn giao lưu đâu may m à xì ẹn máy bay tốc độ phi hành mặc dù rất nhanh khi mọi người nhìn thấy kia chiếc bỏ neo trên mặt biển quái vật khổng lồ lúc cũng liền qua mấy giờ mà thôi bất quá khi máy bay sắp hạ xuống thời điểm n o đột nhiên ý thức được giống như bởi vì chính mình loạn nhập lúc đầu phát sinh ở nơi này củn sần củn g c ả p kèn a m e g i ca đối thoại tất cả cũng không có phát sinh bởi vì lúc này củn sần đã biến thành phu di chân chính củn sần đang đứng tại trên bãi đáp máy bay đâu dạng này tự nhiên là không có củn sần nhắc tới mình cất giữ cả bèn a m e di ca tấm thẻ sự tình cái này có tính không h ị hạ vẹn chờ đoàn kết nhất trí hy mã bất quá chờ đến máy bay trên b o n g thuyền hạ xuống tất cả mọi người cùng một chỗ đạp lên chiếc này to lớn hàng không mẫu hạng về sau củn sân lập tức cùng fuji báo cáo một chút tương quan tình huống t i ế p lấy ra hỏa này liền hào hứng vội vàng cùng sở ti vờ bắt chuyện cái này khiến loa cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i nhìn ra được củn sần ra hỏa này có thể là thật rất thích cả bèn a mê di ca đâu lắc đầu loa nhìn về phía phía sau mình năm người tony cùng côn stag vẫn như c ũ một bộ thái độ thờ ơ chắt lơ cùng ezit thì nhỏ giọng đang nói cái gì đến là h ư n g một mặt hiếu kỳ hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây thế nào h ư n g cảm giác nơi này như thế nào n ọ a buồn cười hỏi một câu khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần h ư n g sờ lên đầu cười nói mặc dù nhìn qua một chút người bình thường điện ảnh nhưng là lần thứ nhất tự mình gặp được dạng này đồ chơi vẫn là cảm giác thật thú vị những cái kia điện ảnh đều là gạt người hoa kế tony ở một bên trực tiếp nhà danh nói cái này cái gì thiên không mâu hạm trong phim ảnh cũng sẽ không xuất hiện thậm chí ngay cả đưa tin cũng sẽ không bên trên mặc dù trong mắt ta cái đồ chơi này cũng liền này sẽ là nhưng là cái này đã coi như là chiến lược cấp bậc vũ khí thật sao v ầ n g sờ lên đầu mặc dù ta không hiểu rõ lắm người bình thường tiêu chuẩn nhưng là ta cảm giác cái đồ chơi này nếu như ta muốn phá hủy nó cũng không cần tiêu bao nhiêu khí lực tony bị vần g một câu nói kia cho huế trụ mà fuji thì là giả vờ như cái gì đều không nghe thấy trực tiếp túi đầu quay người rời đi nguyên điện ngược lại làn đ a phi thường nhận đồng nhẹ gật đầu v ầ n g da hỏa này cùng nguyên tắc đã có khác biệt cực lớn da hỏa này hiện tại trình độ thật là không phải nguyên tắc có thể so sánh được mà lại nọa cảm thấy coi như nguyên tắc ẩn cũng có thể nhẹ nhõm phá đi cái đồ chơi này không gian ma pháp tính đặc thù ở nơi đó đ là vào mặc dù ẩn làm không được cùng hạn xì ẩn văn pháp sư năm đó phất tay hủy diệt toàn bộ hàng hạm đội đồng dạng nhưng l à i ẩn toàn lực thi triển cổng không gian đem cái đồ chơi này bộ đi vào tiếp lấy trực tiếp quan bế rơi không gian cái này thiên không mẫu hạm cơ bản liền có thể báo hỏng về phần hiện tại ẩn chỉ sợ là có thể làm được dễ dàng một bước này a thất g a cũng không phải cái gì nói đùa cấp bậc nọa tự hào nhất một sự kiện chỉ sợ sẽ là để nguyên tắc người trở nên thoát ly nguyên tắc hơn nữa còn là hướng tốt phương hướng đi phát triển khả năng duy nhất có chút nhức đầu chính là kệ si lù ra hỏa này đi một cái ra cường phiên bản ra hỏa thật đúng là để người đau đầu đâu đơn giản nói chuyện phiếm vài câu về sau nọa rất nhanh liền chú ý tới thoát khỏi cùn sần sờ ti vợ vẫn là cùng trong nguyên tắc đ ồ n g dạng gặp trên b o n g thuyền du đã b ở rủ sờ bằng nờ nhìn đứng ở cách đó không xa hai ngày hai người nọa trợt phát hiện mình giống như giải tỏa một cái thành cựu sờ ti vợ rộ dở cùng vợ hạ cậy vợ l á phải đạo cùng mấy năm trước liền nhận biết tôn n đời thứ nhất chính ạ vẹn trở đã tất cả đều thấy qua a thật đúng là một cái đáng giá kỷ niệm thành tựu đâu n ọ a c ờ i cờ ư i nhưng chợt phát hiện bờ lách phải đảo nạ tạ xạ không biết lúc nào chạy tới bên cạnh mình làm đ ờ i trước được xưng là mạ vẹo điện ảnh nhan giá trị đảm đương bờ lách phải đảo nữ nhân này s ắ c thực dáng rất vô cùng xinh đẹp bất quá n ọ a n g o à i ý muốn đối với nữ nhân này cũng không có hứng thú gì nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ n ọ a đã từng nói hắn càng thích thân cao chân dài loại hình mà vị này nạ tạ xạ rõ ràng không phải cái này loại hình nàng thuộc về càng khéo léo hơn một loại kia đương nhiên nọa cảm thấy coi như vị này là phù hợp mình khẩu vị một loại kia mình thích người khác cũng chưa chắc đối với mình cảm thấy hưng thù a nhân sinh tam đại h ảo giác nọa thời khắc ghi nhớ trong lòng nọa xưa nay không là tôn nghi kẻ như vậy bất quá nọa không nghĩ tới chính là hắn nhìn lướt qua liền không chú ý nạ t à xạ thế nhưng là vị này d ộ m à nọt đặc công tựa hồ vẫn đang ngó chừng mình dò xét cái này khiến nọa cảm giác được có chút không quá tự tại suy tư một chút nọa dứt khoát quay đầu nhìn xem nàng ta có chỗ nào không đúng tình sao không chỉ là muốn nhìn xem chân chính pháp sư đến cùng, cùng người bình thường có cái gì khác biệt nạ o lên mắt, lý do này thật đúng mắt, thật do là đủ đ cương i l tạ Noa trực tiếp nói ra, trực tiếp thật có lỗi, ta chính lỗi, xà nghiêng đầu một chút đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra ta phát hiện phu di bọn hắn căn bản không nói vào ngươi hoặc là nói ta cảm giác được bọn hắn nói không nên lời ngươi gặp qua bọn hắn ta có thể xác định nhưng là ngươi cũng đã gặp ta nhưng vì cái gì ta biết ta có thể tùy tiện nói đạt được miệng ồ ngươi làm u ố n hỏi cái này nọ cười cười bởi vì đẳng cấp của ngươi quá thấp đẳng cấp quá thấp đúng vậy vô luận là chiến đấu đẳng cấp vẫn là ngươi tại s ỉ ẻn địa vị người như ngươi ta chỗ không xử lý đều không có cái gọi là ngươi nói cái gì dù sao cũng sẽ không có người tin tưởng bị cấm ngôn fu j i cùng củn sần càng thêm sẽ không đồng ý cách làm của ngươi ngươi cảm thấy ta còn có xuất thủ tất yếu sao nạ tạ xạ trực tiếp bị nọa một câu nói kia cho bị sặc bất quá nạ tạ xạ cũng không có phản bác sự thật cũng chính là như thế chờ nạ tạ xạ sau khi trở về giống fu j i báo cáo chuyện này thời điểm fu j i chỉ là nhẹ gật đầu để sau liền để nàng rời đi về sau vô luận nạ tạ xạ cố gắng qua bao nhiêu lần kết quả nàng phát hiện không có tác dụng gì cái này khiến nạ tạ xạ nghi ngờ đồng thời cũng không thể không thu hồi một chút ý nghĩ nàng cảm giác được fu j i có chút đáng chung mà lại nàng càng cảm giác hơn đạt được fu j i vẫn là vô cùng tín nhiệm mình cho tới hôm nay nàng cũng coi là hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì tình cảm là ma pháp sư này động một chút tay chân bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên nếu như vị này ma pháp sư không làm thứ gì chỉ sợ bọn họ đã sớm bại lộ không phải sao đúng rồi Ta nhớ được ngươi không phải tại sở t ạ c in đờ s ở c h ỉ ẻ d s n nút sao chạy thế nào tới nơi này nọa chợt nhớ tới một chút việc hay lúc trước tony ra hỏa này hoàn toàn không thấy nấp tại nọa gian phòng xó x ì n h bên trong nạ t à x a tại hiểu rõ một chút tình huống sau ra hỏa này liền trực tiếp chạy mặc dù nọa không cảm thấy vị này dù m à nọ đặc công sẽ ở nơi đó đợi bao lâu nhưng là nọa căn bản không biết nàng lúc nào rời đi chính nàng từ t r ư ớ c điểm này tony ngược lại là trực tiếp trả lời đáng tiếc lúc ấy ta không tại bất quá ta ngược lại là nghe về bất ngờ nói đây hết thảy thật đúng là không ngờ tới thế mà ở đây lại gặp ngươi nạ tạ xạ cũng không có tiếp t o n y chỉ là nhìn lướt qua t o n y liền nhìn về phía l o a tình huống đại khái chính là như vậy còn có các tiên sinh đã các ngươi đều là người bình thường như vậy ta đề nghị ngươi mau chóng đi vào bên trong một hồi sẽ qua mà bên ngoài liền không thể hít thở đương nhiên l o a nhẹ gật đầu bất quá bọn hắn cũng không có động loại tình huống này nạ tạ xạ cũng không có để ở trong lòng nàng cũng sẽ không tin tưởng l o a lời nói l o a nếu là người bình thường như vậy bọn hắn tính là gì con kiến cũng không tính sao nạ tạ xạ quay đầu hướng phía sở ti vợ rổ dở cùng vợ rủ sơ bằng nờ đi đến hiện nhiên cũng là dự định nhắc nhở bọn hắn một tiếng bất quá hai vị này cũng đều là kẻ tài cao gan cũng lớn không phải người bình thường bọn hắn không có vội vàng tiến vào trong khoang thuyền mà là đi tới bong tàu biên giới muốn nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào thế là nọa cùng bọn hắn cùng một chỗ tận mắt thấy to lớn tua bin động cơ để khổng lồ hàng không mẫu hạm thoát ly sức hút trái đất chói buộc dần dần lên phía không trung nhà danh lấy cái này muốn so tàu ngầm hỏng bét nhiều bằng nở quay đầu hướng về cửa khoang đi tới nọa bọn hắn cũng dứt khoát đi theo đám bọn hắn cùng đi vào vẫn cảm thấy rốt cục thấy được điểm quen thuộc tràng cảnh sở ty vợ lại một lần nữa bị thế giới này to lớn biến hóa kích thích một chút hắn phát hiện mình cùng fu j i đánh cược thập đại mỹ nữ nguyên xác định vững chắc d i ữ không được đối với loại chuyện này l o a ngược lại là cảm giác thật có ý tứ nhất là sờ ti v ừ đưa tiền tư thế cực độ giống như là đổi phục vụ viên cho tiền đoa đồng dạng khi bọn hắn tất cả mọi người tiến vào cầu tàu về sau cũng sớm đã ở chỗ này chờ đợi fu j i phi thường nhiệt tình hoan n ê n bọn hắn một phen hoan n ê n các người đến các vị ngươi không cảm thấy có chút giả sao tony ra hỏa này trực tiếp mở miệm nhà danh đến ngươi không phải một đường đổi tiếp chúng ta tới sao chương ba trăm năm mươi lăm chúc mừng ngươi phai nhi ở các hạng không thể không nói tony ra hỏa này tuyệt đối là một cái phá hư bầu không khí h o thủ fuji vừa mới kia nhật tình tiếu dung trực tiếp bị tony làm cho đọng lại hơn nửa ngày hắn mới hít sâu một hơi chừng tony một chút mà tony ra hỏa này thì là không yếu thế chút nào chừng trở về bất quá đáng tiếc là fuji đã đem ánh mắt từ tony bên trên lướt qua nhìn về phía những người khác nói thật nếu như không phải tony là h à vật nhi tử mà lại ra hỏa này xác thực nắm giữ khó có thể tưởng tượng năng lực cộng thêm bên trên tony một ít trình độ bên trên cùng fu j i lập trường là nhất trí chỉ sợ vị này xì ẻn cục trưởng đánh chết cũng không nguyện ý tiếp xúc ra hòa này t ố t tony loa đối tony lắc đầu sau đó nhìn về phía fu j i không cần thiết làm kêu một bộ hư nói thẳng chút vật hữu dụng đi fu j i được rồi loa fu j i nhẹ gật đầu sau đó liếc một cái sở ti vợ cùng bằng n suy nghĩ một chút vẫn làm ở miệng nói ra đúng rồi hai vị này là sở ti vợ rộ dở cùng b ở r ụ sở bằng n các người tốt loa nhẹ gật đầu ta gọi loa phải nỉ ở đằng sau ta mấy người kia lạc hưởng j o n cồn s a n g g n u y i n chất lơ x ả v ì hệ cùng exit làn xẻo rất hân hạnh được biết các ngươi ha ha ngươi có phải hay không quên ta đi tony t r ợ t phát hiện không thích hợp lập tức mở miệng hỏi ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không không biết ngươi nọa giang tay ra đúng không hai vị đúng vậy các ngươi tốt rất hân hạnh được biết các ngươi sở ti vở cùng bằng nơ đều hướng phía nọa nhẹ gật đầu sau đó bọn hắn liền không tại nhiều nói tony bọn hắn đương nhiên nhận biết vô luận là từ trên tư liệu biết đến trí hữu tri tử vẫn là vốn chính là người cùng một thời đại hai người bọn họ đều đối tôn nghi ấn tượng tương đối sâu khác về phần đoạ sáu người này bọn hắn liền không quá quen biết mặc dù bọn hắn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng đoạ vì sao lại lại tới đây cũng hoàn toàn không biết bọn hắn năng lực nhưng nhìn nhìn đoạ sáu người này tựa hồ không có một cái là người bình thường mà lại lần này nghe nói còn rất nguy hiểm fuji nhìn xem một màn này lập tức cảm thấy mình sọ não có chút n ở hắn cảm thấy tình huống như vậy quả thực chính là hỏng bét cực độ bởi vì như vậy mọi người cũng chỉ là trao đổi một cái tính danh mà thôi cái khác hoàn toàn cũng không biết dạng này làm sao lại có tín nhiệm đâu do dự nửa n g à y f u j i mới ẩn nấp cho nọa nháy mắt ra dấu nọa tự nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn cũng rất nhanh liền minh bạch ra hỏa này ý tứ nghĩ nghĩ nọa vẫn gật đầu dù sao đến lúc đó bọn hắn thi triển ra năng lực về sau hai g i a hỏa này chỉ sợ cũng có thể đoán được mà lại chỉ sợ không được bao lâu số da hỏa này cũng sẽ giáng lâm như vậy nọa thân phận liền càng thêm giấu không được cùng nó đến lúc đó bị phát hiện làm hoài nghi nhân sinh còn không bằng hiện tại liền để bọn hắn biết được rồi nọa tin tưởng hai da hỏa này đều không phải m i ệ rộng mà lại chính bọn hắn cũng không tính được là người bình thường đâu Khu, khu đạt được nọa cho phép về sau fuji ho khan một tiếng mới hướng phía sở ti vợ cùng bằng nờ giải thích nói nọa cùng đồng bạn của hắn đều không thuộc về chúng ta người bình thường thế giới ồ vợ dù sơ bằng nơ lập tức nhịn không được chen lời miệng chẳng lẽ giống như ta là cái quái vật sao không tính là quái vật nhưng là tại người bình thường trong mắt cũng không có gì sai biệt nọa đối bằng nờ cười cười nói cho đúng chúng ta là đến từ ma pháp giới người ma pháp giới bằng nợ cùng sở ti vợ lại một lần nữa liếc nhau một cái sau đó đồng loạt nhìn về phía fuji bọn hắn là ma pháp sư không sai biệt lắm các ngươi hoàn toàn có thể hiểu như vậy phu di nhẹ gật đầu hắn nhưng không có tất yếu đi cùng bọn hắn giải thích ma pháp giới cũng không chỉ là ma pháp sư loại này tồn tại đâu ma pháp sư bằng nờ nuốt một cái miệng nói trong phim ảnh loại kia gẳng đạn loại này hình n o a bất đắc dĩ thở dài tên kia chỉ có thể coi là một loại ma pháp sư loại hình ta không phải hắn loại kia loại hình ta càng thích dùng ma pháp giải quyết vấn đề mà không phải nằm đấm đúng ngươi không có cảm thấy đằng sau ta ra hỏa này rất giống g ẳ n đạn sao lần này đến phiên bằng nờ có chút lúng bởi vì hắn chú ý tới loa ngón tay phương hướng cái mới nhìn qua kia tựa hồ tại nhẫn lại lấy cái gì t r u n g nhân nhân nhưng là không thể không nói ra h ỏ a này xác thực rất giống trong điện ảnh gặp đạn b ă n g nơ nuốt một cái miệng nói sau đó cười cười không có trả lời vấn đề này b ă n g nơ bình thường là một người rất dễ thân cận mặc dù là một nhà khoa học không thể nào tin được ma pháp loại hình đồ vật bất quá nọa biểu hiện rất thân mật hắn không cần thiết chất vấn đối phương có phải là một cái lừa gạt húng chi có phải là lừa đảo cũng cùng hắn không có nửa xu quan hệ đâu hắn không phải rất để ý nọa đám người thân phận một bên rộ rỡ lại cảm thấy thế giới này giống như càng ngày càng lạ lẫm nếu như nói trước đó tận mắt nhìn thấy hàng không mẫu hạng bay lên không trung một đống lớn các loại nhìn xem đều trắng thiết bị công nghệ cao còn tính là có thể tiếp nhận liên tiếp xuất hiện người ngoài hành tinh cùng ma pháp sư loại hình đồ vật triệt để để hắn thế giới quan hồng mất sợ ti vợ thậm chí bắt đầu may mắn chỉ là cùng phu di cực thập đại mỹ nữ nguyên chỉ là hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ mình bất quá là ngủ bảy mươi năm mà thôi làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ càng giống là đến một thế giới khác mà lại thế giới này làm sao xa lạ đều nhanh hoài nghi nhân sinh đây nhìn xem tương hô giới thiệu xong đám người về sau f u j i lập tức đi đem cần an bài an bài công việc hiểu rõ khi hắn xử lý xong những chuyện này về sau f u j i đối cách đó không xa phó quan ma di ạ hưu nhẹ gật đầu để nàng lâm thời tiếp nhận tự mình tiến hành chỉ huy lập tức khoáng đạt bản hội nghị bên cạnh dân lên tấm ngăn sẽ nghị bàn cách ly thành một cái đơn độc phong bế không gian nhìn thấy cái dạng này liền biết có chuyện cần chỉ là một mực bị đổi rét bằng nở lộ ra rất khẩn trương để f u j i không thể không t r ư ớ c chấn an giải thích một chút, chớ ú t c h khẩn trương bằng n ở tiến sĩ tiếp súng có thể muốn thảo luận một chút tương đối bí ẩn sự tình cho nên nhất định phải khai thác một chút giữ bí mật biện pháp vợ dù sợ bằng nờ nghe được không phải muốn đối phó mình hơi buông l ò n g một chút bất quá hắn vẫn là lộ ra rất cảnh giác từ đầu đến cuối một người đứng ở trong góc nhỏ không cho bất luận kẻ nào tiếp cận chính mình đối với dạng này tình huống f u j i cũng không có cái gì biện pháp tốt hắn chỉ có thể lựa chọn không nhìn l o ngươi biết bọn hắn hiện tại chạy đến địa phương nào đi sao f u j i biết nọa tính cách thế là hắn trực tiếp hỏi chủ đề ta nhưng không biết những thứ này nọa giang tay ra nói thật cùng nó hỏi ta những vật này ngươi vì cái gì không hỏi xem tony cùng bằng nờ hai người bọn họ đều là đỉnh tiêm nhà khoa học Các n g ư ơ i hiện trắng ạ i ra u đưa là gia hỏa này vẫn là không yên lòng sợ mình là bởi vì sinh lòng tham nghiệm mới dự định lưu lại cái này bảo thạch mà làm như vậy đến lúc đó sợ rằng sẽ cho địa cầu đến tai nạn cái này khiến l ọ ạ có chút dở khóc dở cười mặc dù nói mình hiện tại xác thực không có bảo hộ bảo thạch năng lực nhưng là tương lai đâu phải biết hiện tại địa cầu bên trên có thể có hạn xỉ ẻn v ă n、Văn、pháp sư tồn tại đâu mà lại tại asgad r còn có một cái o d i n đâu kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút fuji ra hỏa này mặc dù tựa hồ trong nguyên tắc thường xuyên gánh chịu một cái để người chán ghét nhân vật nhưng là không thể không nói hắn tại một ít thời khắc làm quyết định nhưng đều là chính xác t ỷ như nguyên kịch bản bên trong fuji phát hiện cái này bảo thạch chẳng những sẽ dẫn tới lô kỳ thậm chí còn đem một cái vũ trụ đại quân dẫn tới địa cầu về sau hắn liền trực tiếp làm ra lựa chọn dị thường thống khoái liền để số đem cái đồ chơi này muốn bao nhiêu xa liền có bao xa cho mang đi chưa chắc không phải nghĩ vứt bỏ cái này khoai lang vòng tay thuận tiện lôi kéo giao hảo à s gặt tương l á i quốc vương chỉ bất quá đáng tiếc là fuji nằm mơ cũng không ngờ tới à s gặt trực tiếp chết sạch sẽ liền ngay cả già yếu tàn tật đều chết hết một nửa yên tâm đi coi như ta không được chẳng lẽ ngươi đã quên lão sư của ta loa nhung bay nửa thật nửa giả nói ra hơn mười năm trước ta liền nói qua cho ngươi địa cầu sở dĩ an toàn bởi vì có hai cái tồn tại Mà lại rất khó n ó có i hiện phải bởi lần là này chuyện như n vậy, xuất các vì g ư ơ i quá độ n g h i ê n cứu bảo thạch, bảo mới đ ư a đến nó phu á t sinh đ â Ý của ngươi là, nghiên cứu của chúng đuốc ta ngươi nghiên liền như đồng là, là bó di ạ n g f u j l ầ nghĩ này n sắc mặt có chút mặt h k ô đúng, ngươi gặp gì quỷ, vì cái gì các k ô không? n nhắc nhở chúng ta. dụng、không? Nọa giang tay ra, ta cho ngươi dụng, nhưng là ngươi làm được sao? Nghe nọa, g g có cho có có chút được Hiếu h ta? tay ta biết ra, sao? Fuji lẽ là làm há miệng phản bác vài câu bất quá hắn phát hiện mình căn bản không biết nói cái gì càng nghĩ cuối cùng f u j i chỉ có thể thở dài l o nói không sai Hắn tình huống nhìn mắt, nọa cũng nhìn ở trong ẹn nội ở si bọn ộ thật là không phải hết thẻ tài này nói tới chỗ này cơ bản cũng liền kết thúc, ti chút Bất không phải hài hòa chỗ chỉ không hiểu là liền này nói này bản cũng bằng nở cùng Cái đâu. đề quá cơ có có có b sờ và rõ. hắn tự hồ cũng cảm thấy một chút không thích hợp bởi vì lần này nói chuyện mặc dù nội dung rất ít nhưng là tin tức lại có một ít nóng này hai người bọn họ liếc nhau một cái sau không hẹn mà cùng tiếp tục bảo trì cái này cho mặc bọn hắn đều đang tiêu hóa nọa cùng fu di lần này ngắn gọn đối thoại tỷ như bảo hộ địa cầu chính là ma pháp sư cùng một cái tồn tại bí ẩn còn có chính là xì h n nội bộ tự hồ không có chút nào ăn ổn ngay tại p h u d i dự định triệt tiêu những này cách ly biện pháp sau đó cùng một chỗ thảo luận như thế nào tìm đến lộ kỳ thời điểm nọa điện thoại bỗng nhiên văng lên nọa cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua kết quả phát hiện là một cái xa lạ điện thoại cái này khiến nọa có chút kỳ quái nghĩ nghĩ nọa trực tiếp nhận nghe điện thoại kết quả trong điện thoại mặc vào một cái nọa không quen biết thanh âm xin hỏi là thủ hộ giả nọa phi nỉ các hạ sao đúng vậy là ta nọa có chút không hiểu đấu đồng thời nhấn xuống biên đề xin hỏi ngươi là người tốt thủ hộ giả phải nỉ ở các h ạ ta là nước đức bộ phép thuật bộ trưởng Joseph Sebastian, mấy năm trước ta nhậm chức thời điểm ta còn bái phỏng qua ngươi t h a n h âm trong điện thoại rất mau trở lại đáp loa vấn đề ách ta nhớ ra rồi s e bát sen bộ trưởng ngươi tốt xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không loa ngây ra một lúc hắn cũng không có ngờ tới lại là vị này là như vậy chúng ta ổ dở tại sờ tột g ạ t phát hiện một cái khả nghi ma pháp sư hắn căn bản không có che giấu mình ý tứ mấu chốt nhất là chúng ta phát hiện ma lực của hắn tựa hồ cùng chúng ta khác biệt cho nên chúng ta suy đoán hắn khả năng không phải địa cầu ma pháp sư xe b á sen rất mau trở lại phục đến s ta hiểu được bất q u á chuyện này ngươi không phải hẳn là cùng ta lao sư phản ứng sao chẳng lẽ thủ hộ giả các hạ không biết sao biết cái gì thật có l ỗ i gần nhất có chút bận rộn cho nên khả năng bỏ sót một chút tin tức thì ra là thế là như vậy các hạ đoạn thời gian trước trí tôn pháp sư các hạ cho chúng ta phát một cái tin tức về sau có vấn đề gì liền trực tiếp tìm ngươi chúc mừng ngươi phải ni ở các hạ chương ba trăm năm mươi sáu xuất động loa cúp điện thoại về sau nhịn không được những mày mà tony cùng cồn stà ngùn bọn người thì vây quanh liền ngay cả f u j i ra hỏa này cũng không ngoại lệ rất hiển nhiên bọn hắn đều nghe được vị này nước đức bộ phép thuật bộ trưởng chỉ sợ trừ sở t i vợ cùng bằng nở hai cái này hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống người những người khác biết ý tứ trong này là cái gì cái này khiến bọn hắn cao hứng đồng thời cũng có như vậy một chút khẩn trương loa chuyện này chắt lơ do dự mới mở miệng hỏi xác định chưa trên cơ bản cứ như vậy đi loa nhẹ gật đầu d o xét sau thở dài đoạn thời gian trước ta cùng ởng b á i phòng lao sư nàng liền cùng ta nói qua phương diện này sự tỉnh nhưng là loại ra hỏa này khác biệt loại là tự mình xuất thủ đi thuyết phục bọn hắn đồng thời mời bọn hắn gia nhập ma pháp sư nếu như loại thật ngồi lên cái tia trí cao vị trí đây đối với tất cả mụ tạng ma pháp sư mà nói tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng xem ra người cái tên này xác thực muốn đi đến một bước này a con stanley lấy ra một điếu thuốc lá ngầm lên miệng một bên châm lửa một bên nói ra thật là có ý tứ năm đó tiểu quỷ thế mà muốn trưởng không thế giới ma pháp trí cao quyền hành sao ngươi tại thả cái gì c á i d á m nó lập tức liếc mắt c ả mạ tạ chưa từng có can thiệp qua ma pháp giới vận hành cũng không có nhúng tay qua bất luận cái gì bộ phép thuật sự tình người câu nói này nói ra nếu như bị những cái kia n h ả m chán truyền thông nghe thấy được có trời mới biết lại muốn thông báo thứ gì đổ vật loạn thất bát tao nơi này có những người khác sao con s t a n l u y vốn không có để ý bất quá hắn cũng không có tại tiếp tục cái đề tài này tốt bọn tiểu nhị không nên nói nữa cái này loa nhìn xem t o n y tựa hồ muốn mở miệng hắn lập tức đánh gây đây hết thảy nếu như tại cùng bọn hắn trò chuyện xuống dưới có trời mới biết muốn quỷ kéo tới lúc nào đâu khả năng duy nhất tương đối bình tĩnh chính là h ầ g kỳ thật từ khi lần trước cùng hạn sĩ ẹn văn pháp sư đối thoại về sau loa liền biết một ngày này khả năng không xa nhưng là n loạ n vạn không ngờ tới cái này không xa khoảng cách thế mà như vậy gần gần được chính l o a đều có như vậy một chút trở tay không kịp loa thở dài chí tôn pháp sư muốn gánh chịu nghĩa vụ cùng trách nhiệm loạ ngược lại là không có để ý chỉ là có chút việc v ậ t để nọa rất đau đầu cũng tỉ như hiện tại một cái lộ kỳ chạy tới bình thường đến nói hẳn là hồi báo cho hạn sĩ ẹn văn pháp sư nhưng là bây giờ lại trực tiếp một điện thoại đánh tới mình nơi này tới đương nhiên lộ kỳ chuyện này cũng là tràn đầy ngoài ý muốn tính về sau chưa chắc sẽ tại phát sinh được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì về sau sự tình còn rất xa mặc dù bây giờ đem một vài sự tình chia sẻ cho ta nhưng hạn sĩ ẹn văn pháp sư còn tại địa cầu đâu thú chi nọa liếc một cái tương đối bình tĩnh lẩn thú chi còn có ra hỏa này tại cuộc sống của ta khả năng cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì nghĩ rõ ràng những n à y về sau noa lập tức thoải mái hơn sau đó hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía fuji chuyển hướng đi sởi tất cả đi nếu như không có ngoài ý muốn nước đức bộ phép thuật phát hiện tên k i a chính là lô kỳ đương nhiên không có vấn đề fuji nhẹ gật đầu các người muốn sớm xuất phát sao đúng thế noa nhẹ gật đầu các người tốc độ quá chậm lộ kỳ ra hỏa này khả năng căn bản cũng không có nghĩ tới trốn đi hoặc là hắn có cái gì cái khác mục đích ta trước dẫn người tới xem một chút đi mang lên sở ti vở rộ ra đi hắn có thể g i ú p một tay lục soát cứu một chút x ỉ ẹn những cái kia bị k h ô n g chế đặc công fuji nghĩ nghĩ thăm dò tính nói một câu noa nhìn một cái đứng ở một bên còn có chút choáng váng cả p e n a m é z i c a suy nghĩ một chút vẫn là nhẹ gật đầu lộ kỳ gia hỏa này vốn chính là tới làm mùi nhử mục đích đúng là để cho mình bị bắt mà thôi cho nên lần này cũng không tính được cái gì chuyện rất khó khăn mang lên sở ti vở gia hỏa này noa cũng không có ý kiến dù sao gia hỏa này sẽ không cùng nguyên tắc đồng dạng độc thủ hiện tại hắn chính là một cái đánh xì dầu chỉ cần gia hỏa này không có gì đáng ngại như vậy cũng coi là g ú t cái đại ân f u j i cùng sợ ti vừa trao đổi một chút hắn hơi sau khi suy nghĩ một chút sẽ đồng ý f u j i đề nghị chỉ bất quá khi hắn đổi lại mình mới chiến bảo về sau nọa lập tức khoe miệng giật một cái tại nọa người xem ra mạ vẫn hệ liệt trong phim ảnh cả pèn a mê gì ca tất cả xuyên qua chiến bảo bộ này là xấu nhất không có cái thứ hai thế nào ta có vấn đề gì sao sợ ti vừa không hiểu thấu nhìn thoáng quan họa hắn có chút không làm rõ ràng được ma pháp sư này đến cùng thế nào không ngươi không có vấn đề gì nhưng là không cảm thấy ngươi bộ này chiến bảo quả thực xấu đến nổ tung sao n a không có che g có i ấ u m ì như ý nghĩ trong lòng, hắn ngay trực tiếp ngay trước t r ớ c mặt Ti bắt Sở vở đội ầ u nhà ránh. Thật khó cho、S、t h ể mặc n ó vào c h ạ y loà nhìn nơi. Nếu như thanh thấy bộ kia quần áo ngay lập tức liền sẽ đem thiết kế bộ quần áo này đánh cái gần chết sau đó lại đem đề nghị để cho mình mặc vào f u j i đánh một trận đang nói có nọ mở cái này đầu tony cũng bắt đầu không hề cố kỵ mở miệng liền ngay cả bằng nở cũng có như vậy một chút nhận đồng cảm giác trong lúc nhất thời nọ cảm thấy cả pèn a mê di ca sắc mặt tựa hồ khó coi nhất là hắn nhìn thoáng qua mình trong gương sau nói thật nếu như không phải f u j i mặt đen lên ở một bên giải thích cà kẽ bộ quần áo này vì cái gì như thế thiết kế trong đó có bao nhiêu công nghệ cao thiết kế cái này khiến s e r ti v e r hơi cảm thấy không phải khó như vậy lấy tiếp nhận chỉ sợ cả b e n a m e j i c a thời gian qua đi bảy mươi năm lần nữa xuất kích sẽ mặc một bộ rất phổ thông áo khoác ra ra trận chuẩn bị xong chưa noa có thể là có chút nhìn không được f u j i lắc lư người dán g vẻ trực tiếp đánh gậy hai người bọn họ đương nhiên s e r ti v e r nghiêm túc nhẹ gật đầu hiện tại chúng ta muốn làm thế nào đuổi theo ta là được rồi n o cũng không nói nhảm quá nhiều chỉ thấy loạ trực tiếp vươn một cái tay tiếp lấy trên tay của hắn liền t o á t ra một cái vầng sáng màu và nóng g màu đen phủ văn thần bí tại quang hoàn bên trên quân quanh sau đó tại sờ ti vợ cùng vẫn đứng tại cách đó không xa bằng n l k i a trận mắt hốc mồn biểu lộ hạ cái này quang hoàn thoát ly loạ tay thẳng đến biến thành một cái lối đi loạ căn bản không có chú ý hai gia hỏa này biểu lộ nhìn thoáng qua truyền tống môn phía sau c h à n g cảnh về sau loạ liền trực tiếp hướng phía bên trong đi vào tony bọn người sớm đã thành thói quen loại c h à n g diện này thậm chí cầm tới huyền giới sau tony chính bọn hắn đều làm được đâu cái này thật không có vấn đề sao sờ ti vờ quay đầu nhìn thoáng qua fuji mà fuji trả lời cũng rất đơn giản chỉ là đối với hắn nhẹ gật đầu sờ ti vờ mặc dù không phải đối xì ẻn như vậy tín nhiệm bất quá suy tư một lát hắn vẫn là hướng thẳng đến cái k i a vòng sáng đi vào chờ hắn triệt để vượt qua cái này vòng sáng về sau lập tức phát hiện mình tựa hồ đi tới một nơi xa lạ nơi này sắc trời đã biến thành đen mà lại nơi này còn đứng ở một đám mặc trường bảo màu đen ra hỏa về phân đoạ cùng t o n y mấy người tựa hồ đang cùng những này men in bờ l á c k trò chuyện với nhau cái gì cái này khiến sờ ti vờ hơi có chút cảnh giác f u j i có một chút nghĩ rất đúng đó chính là sở ti vờ bọn hắn xác thực căn bản không có cách nào tin tưởng đọa đây là ta cùng cùng đi xe bát sen bộ trưởng loa liếc một cái một mặt cảnh giác sở ti vờ trực tiếp mở miệng đ ố i trước mắt nam tử trung nhân nói được rồi các h ạ ta hiểu được hoan n ê n ngươi đến thiên sinh xe bát sen bộ trưởng nhẹ gật đầu hướng phía sở ti vờ lên tiếng trào liền nhìn về phía đọa phải nghỉ ở các h ạ thật cao hứng ngươi có thể tự mình đến đây chúng ta ổ giờ đã để mắt tới hắn ngươi có cần hay không nghỉ ngơi một chút tại đến xử lý chuyện này không cần bộ trưởng các h ạ nọa lắc đầu g i a hỏa này xác thực không phải địa cầu ma pháp sư tên của hắn gọi lô kỳ đến từ a t g a t được rồi các hạng xe b á sen nghe được nọa c ự tuyệt nghỉ ngơi cũng không khách khí nhiều như vậy là một nước đức người hắn càng thích thiết thực một chút người bất quá đang nghe lô kỳ danh tự cùng lai lịch về sau chính xe b á sen đều ngây người một chút a t g a t lô kỳ đùa ác chi thần sao không tính là thần l ừ a gạt một chút ngu mội vô tri người vẫn được nọa thuận miệng đáp lại một câu có thể xác định chính là hắn không nghĩ tới muốn làm chuyện tốt là thế này phải không xe b á sen nhẹ gật đầu Cần、chúng ầ n c ta làm cái gì sao các h ạ có lẽ xác thực cần các ngươi làm những gì nọa hơi suy tư một chút trực tiếp mở miệng yêu cầu đến an bài các ngươi ổ dở xuất phát đi sật gạt ta không xác định đồ chơi cùng lộ kỳ chiến đấu sẽ tại cái gì sân bãi nếu như thực sự đám người dày đặc chỉ sợ các ngươi cần nghĩ biện pháp bảo hộ một chút những cái kia vô tội người đi đường nọa nhớ kỹ sở ti vợ cùng lộ kỳ đánh nhau thời điểm chính là tại đám người dày đặc địa phương mà lộ kỳ chạy đến sật gạt mục đích đúng là vì ra đồ nọa nhớ mang máng tựa hồ là muốn cướp một cái gì kim loại vật chất nguyên tố tới tên gọi ý cái đồ chơi này là theo thiên thạch mà đến có thể hình thành phản hạt nhân mà có được cái đồ chơi này ra hỏa tựa hồ vẫn là một cái xã hội danh lưu bất quá ra hỏa này cũng vô cùng không may bị lộ ký để mắt tới sau trực tiếp bị lột hết ra con mắt về phần cuối cùng chết hay không nọa cũng không rõ ràng noa nhìn một chút đã dần dần lên cao mặt trăng hắn biết nước đ ứ c mỹ quốc lệnh giờ đại khái là nhanh sáu cái giờ tả hữu mình là buổi sáng cùng fu j i xuất phát buổi chiều leo lên thiên không mẫu hạm cho nên thời gian vừa vặn phù hợp ngay tại n ọ cảm khái hết thể thuận lợi thời điểm s e b a s t i n h ì n h mày các h ạ Làm như vậy sợ rằng sẽ bát ạ i nhiên biết. lộ là bộ chúng c nhẹ nhưng đương Noa gật trưởng ta. Ta đầu, c cũng chúng hạ đừng quên, a ma pháp sen nên sẽ do dự một chút không gian trong gương đâu còn có, có cần hay không ta chuẩn bị lãng quên mưa nhân viên quá dày đặc không gian trong gương sẽ dính đến bọn hắn còn lãng quên mưa vẫn là chuẩn bị một chút loa cười cười tốt yên tâm đi đã người ngoài hành tinh đều chạy ra ngoài có trời mới biết chuyện sau đó sẽ nháo đến trình độ gì đi một bước nhìn một bước đi ta hiểu được các hạ chương ba trăm năm mươi bảy miểu sát kỳ thật nọa căn bản không có ý định làm bất luận cái gì để phòng biện pháp bởi vì theo nọa những chuyện này làm căn bản cũng không có ý nghĩa chỉ bất quá cân nhắc đến hiện trạng nọa vẫn là đáp ứng sẻ bạt sen bộ trưởng đề nghị bởi vì bây giờ còn chưa có người ngoài hành tinh đại quy mô sầm lấn đương nhiên nọa cũng hoàn toàn có thể sử dụng hắn hiện tại nắm giữ một chút quyền lực thế nhưng là nọa cũng không phải là người như vậy tại sẻ bạt sen bộ trưởng c á o chi hạ nọa trực tiếp mở ra truyền thống môn đi tới sutgat r tiếp lấy ngay tại nơi đó ổ g i dẫn đầu xuống tới đến sutgat ca k ị viện dọc theo con đường này sơ ti vờ đều rất trầm mặc thậm chí hắn nhìn còn có chút khó chịu có phải là cảm giác mình bây giờ nhìn đặc biệt như cái đồ đần n o ạ chú ý tới sở ti vờ tình huống hắn mang theo ý cười nhìn về phía sở ti vờ ta nếu là biết ngơi ư cái gọi là xuất phát là loại tình huống này ta làm sao cũng sẽ không mặc thành d ạ n g này sở ti vờ do dự một chút sau đó thở dài mở miệng nói ra sở ti vờ hiện tại xác thực rất bất đắc dĩ một mặt là mình mặc xác thực như là một cái kẻ ngu để hắn vô cùng khó chịu một phương diện khác chính là sở ti vờ cùng n o ạ bọn hắn đi cùng một chỗ để hắn cũng cảm giác có chút nói không hiểu rõ tư vị bởi vì hắn tự a hồ thật không biết thế giới này đồng dạng các ngươi ma pháp sư có phải là số lượng vô cùng nhiều hơi cúi xuống một chút đầu sở ti v ừ nghĩ nghĩ nhỏ giọng hỏi xem như thế đi số lượng nói tóm lại rất nhiều loa nhìn sở ti v ừ tự a hồ đối với cái này có chút hứng thú cũng không để ý để hắn tìm hiểu một chút có thể nói toàn thế giới tuyệt đại đa số quốc gia trừ một chút quá nhỏ quốc gia cùng có một ít đặc thù nhân tố quốc gia bên ngoài đều sẽ có ma pháp của mình bộ môn sở ti v ừ hiểu rõ nhẹ gật đầu bất quá sở ti v ừ cảm thấy giải thích như vậy tự hồ có chút vẽ vời thêm chuyện quá nhỏ quốc gia cùng đặc thù nhân tố quốc gia kỳ thật có thể quy về một loại a sở ti v ờ thế nhưng là biết đến tại italy thủ đô zôn góc tây bắc cao điểm nơi đó có một cái thế giới nhỏ nhất mà lại có đặc biệt tín ngưỡng quốc gia ta hiểu được như vậy ngươi sở ti v ờ nhẹ gật đầu sau đó lại những mày ngươi thuộc về địa phương nào bộ phép thuật nghe ngươi khẩu âm là g i ọ n g london nhưng là cái này dịch quốc ta sinh ra ở anh quốc xem như anh quốc ma pháp giới một viên quy về anh quốc bộ phép thuật quản lý n ó a rất trực tiếp nói ra bất quá về sau ta gia nhập ca mạ tạ như g vậy sao có thời gian ngươi có thể cùng tony hào hào tâm sự chỗ của hắn có không ít liên quan tới thế giới ma pháp tri thức chúng ta bây giờ còn có chuyện muốn làm chuyên chú vào trước mắt đi giải thích đến loại trình độ này nọa cảm thấy đã đầy đủ nói thật nếu như không phải nọa thật cảm thấy cả pèn amê gì ca kỳ thật rất không tệ có thể là ạ vẹn chờ bốn cho nọa ấn tượng quá sâu sắc không phải nọa cũng sẽ không nói nhiều như vậy đương nhiên nọa cũng không phải cái gì truy t í n h tộc nếu nọa phát hiện vị này cả pèn amê gì ca về sau cùng mình rất nhiều quan niệm xung đột nọa cũng không để ý để hắn mất trí nhớ một phen loại sự tình này tối trung vũ trụ sờ chen làm ra được nọa cũng tuyệt đối làm ra được dù sao luôn cảm giác mình càng lúc càng giống là làm một cái lu mi nạ thì ra một đường đi hướng sân gạt đại kịch viện nọa rất nhanh liền cảm thấy một cố ma lực hướng phía nơi này đánh tới chấm đoán bất quá những n à y ma lực chủ nhân tại đi vào kề bên này về sau liền toàn bộ đứng tại trên nhà cao t ầ n phương rất rõ ràng những người này là bộ phép thuật ô dơ nhóm tới thật là nhanh những người khác tự nhiên cũng cảm nhận được v â n không khỏi nhỏ giọng nói một câu nước đức lao luôn luôn đúng giờ đây không phải chuyện rất bình thường sao n ọ giang tay ra ta nhớ được ca mạ tạ liền có một cái đức duệ hắn cũng kế thừa cái này ưu lương truyền thống quả thực cùng cái người máy đồng dạng cũng liền ngươi thích lười biếng a v ầ n g cười nhả r a n h một câu ngâm miệng phỉ báng ta cũng không có gì kết quả tốt loa lắc đầu đ ỗ n g nhiên hắn trông thấy trận trong quán một đám người đ ỗ n g nhiên bừng lên xem ra chúng ta phải làm việc giôn ngươi vào xem tình huống chắt lơ còn có e z i các ngươi bảo hộ bốn phía một cái người đi ta đây sợ ti vợ cùng tony đồng thời mở miệng hỏi bất chi bất giác loa đã trực tiếp đem quyền chủ đạo đập đi các ngươi ở một bên đợi loa nói thẳng xong câu nói này liền trực tiếp hướng phía đám người đi tới rất nhanh n o a bọn hắn liền chú ý tới một cái cầm quyền trượng ra hỏa từ đại kịch viện bên trong đi ra hắn mang lấy kim sắc như là linh dương sừng mũ giáp kim đen giao nhau khôi giáp cùng một đầu lục sắc áo choàng hắn khinh thường nhìn xem hốt hoảng đám người sau đó tiện tay liền đem một cỗ bắn tới xe cảnh sát cho vung lẩn ra cho hết ta quỳ xuống thanh âm của hắn mười p h ầ n bình thản mà cao ngạo giống như là đối mặt một đám con kiến đang nói chuyện nhưng cũng tiếp chính là hiện tại tất cả mọi người rất bối rối tựa hồ không người nào để ý hắn bởi vậy hắn trực tiếp sử dụng p â n thân của mình đem tất cả mọi người vây ta nói toàn bộ quỳ xuống cho ta theo tiếng nói của hắn rơi xuống ma lực của hắn nương theo lấy hắn q u y ề n trượng trực tiếp tản m ắ t mở bắn vọt tại những người bình thường này nội tâm ở trong người bình thường lúc nào gặp qua loại tràng diện này bọn hắn lập tức hoảng hồn mặc dù có chút do dự nhưng là cuối cùng bọn hắn một cái tiếp theo một cái quỳ một gối xuống xuống dưới dạng này chẳng phải đơn giản lộ kỳ phát ra một trận cười khẽ ánh mắt của hắn đi tới tất cả mọi người đã quỳ d i ả m xuống đất chỉ là nụ cười của hắn còn không có hoàn toàn t r i ể n lộ liền đã ngưng kết tại hắn trên mặt bởi vì tại trong tầm mắt của hắn còn có kém không nhiều sáu người đứng tại chỗ không n ú c đích nhất là cái kia đứng tại ở giữa nhất gia hỏa cho là để l ô kỳ có một loại cảm giác quen thuộc các ngươi muốn chết đúng không l ô kỳ có chút meo lại một chút con mắt cặp mắt của hắn bên trong tách ra nguy hiểm q u a n t r ạ c h bất quá sau một khắc sắc mặt của hắn liền trở nên có chút vi diệu chấm dãi là ngươi ừm ừ hừ, đã lâu không gặp l ô kỳ n o a nhẹ gật đầu sau đó nhìn lướt qua quỳ một chân trên đất lặng lẽ ngẩng đầu nhìn mình người bình thường mở miệng nói ra đối phó người bình thường làm như vậy xem ra ngươi giáo dục trình độ vô cùng trên ta. người ta lộ kỳ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm trăm đ o ạ tựa như lúc nào cũng muốn động thủ chính là ngươi tên vương bắt đàn này rồi sau khi trở về thế mà một mực vậy ngươi đến nói sự tình liền ngay cả phụ thân của ta cũng giống vậy ta đến lúc đó muốn nhìn ngươi gia hỏa này đến cùng có cái gì đáng được xưng đạo mà lại ngươi gia hỏa này còn uy hiếp qua ta aha noa một mặt không hiểu thấu nhìn xem gia hỏa này gia hỏa này đang nói cái gì quỷ đồ chơi bất quá lộ kỳ căn bản không có để ý tới noa biểu lộ thậm chí hắn căn bản không đi quản nơi này còn có một đống lớn người bình thường quỷ trên mặt đất ngay lập tức gia hỏa này liền huy động quần trượng xanh t h ẳ m quang mang như lợi kiếm đồng dạng trực tiếp đâm về phía nọa nọa nhịu nhũ mày đây đều là cái gì cùng cái gì a mình không cẩn thận thành hài tử của người khác có vẻ như tiếp lấy lộ kỳ tiểu tử này không theo lẽ thường ra bài trực tiếp độc thủ vẫn là toàn lực ứng phó cái này mẹ nó cùng nguyên kịch bản không giống a lão hình bất quá nọa cũng không phải ăn chay tại lộ kỳ động thủ nháy mắt nọa liền đã chuẩn ra phòng bị màu vàng kim nhạt lưu quang tại nọa trên thân lấp lánh ngăn cản mất lộ kỳ tập kích về sau đạo lưu quang này còn đang không ngừng lan tràn thẳng đến đem nọa toàn bộ bao trùm mới ngừng lại được hừ ngươi muốn làm rủa đen sao lô kỳ khép cười một tiếng sau một khắc da hỏa này trực tiếp ra tốc một thanh vọt tới nọa bên người chỉ là tại hắn bắn vọt quá trình bên trong hắn đ ỗ n g nhiên chú ý tới nọa khỏe miệng cũng đồng dạng lộ ra một vòng ý cười loại này trào phúng khi miệt biểu lộ lô kỳ không thể quen thuộc hơn nữa bởi vì vẻ mặt như thế chính hắn cũng sẽ thường xuyên lộ ra lô kỳ nội tâm lập tức toát ra một cơn l ử a giận thế nhưng là sau một khắc hắn lập tức tỉnh táo lại lô kỳ không phải là đ ố n ố c dù là có đôi khi hành vi của hắn nhìn như cái ngớ ngẩn nhưng là trên thực tế lộ kỳ thế nhưng là rất tinh minh hắn lập tức ý thức được một chút k h ô n g ổn lộ kỳ phản ứng rất nhanh hắn lập tức giảm tốc sau đó hướng phía một bên n h ẹ xuống nhưng là đọa ma pháp so với hắn tốc độ càng thêm nhanh trong c h ư ớ c mắt lộ kỳ bắn vọt con đường bên trên bỗng nhiên nổ bể ra đến một cái hung hãn long đầu phá đất mà lên cắn một cái chúng lộ kỳ c h â n lộ kỳ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi đầu này thổ long uy lực thực sự có chút lớn bởi vì hắn cảm thấy mình khôi giáp tựa hồ muốn bị cắn á t lộ kỳ khôi giáp thế nhưng là phụ thân của hắn ô đ ì n tự mình chế tạo xem như kết hợp hạt gạt ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết tinh nhưng là bây giờ lại bị trực tiếp làm bạo chuyện gì xảy ra mạnh như vậy lộ kỳ sắc mặt khó coi kế tiếp sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi bởi vì n ò a ma pháp căn bản không c ó dừng lại theo n ò a ma lực không ngừng đạo nhập một đầu một đầu thổ lòng phá đất mà lên hết thảy bốn đầu thổ lòng trực tiếp đem lộ kỳ hoàn toàn khóa cứng lộ kỳ hoàn toàn không dám động hắn có thể cảm nhận được mình nếu l à động một cái chỉ sợ cũng sẽ bị những này thổ lòng xé thành bài nhỏ cái này khiến lộ kỳ nội tâm phẫn hận đồng thời cũng nhiều hơn chính là chân kinh cái này địa cầu ma pháp sư tại mấy năm trước đã để nàng lưu lại thâm hậu ấn tượng hiện tại hắn phát hiện mình còn giống như là đánh giá thấp ma pháp này loa ngược lại là không có bất kỳ cái gì kỳ quái biểu lộ mình bất kể nói thế nào đều là thất giai trở l ê n tồn tại a mà lộ kỳ đâu ngay cả lúc trước sổ cũng còn kém một chút loạ nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy sổ thời điểm thế nhưng là lục giai cấp chín tồn tại nhưng là lộ kỳ mới lục giai cấp năm nếu như mình cũng không thể đem ra hỏa này cho miệu sát dù là loạ cần cân nhắc nhiều người như vậy chất cũng giống vậy loạ cảm thấy mình đều có thể tự sát vũ trụ trung tâm lộ kỳ n ầ u hàng g i a hỏa này phảng phất thanh tỉnh lại nhớ tới mình rốt cuộc muốn làm gì đồng dạng đương nhiên trong này cũng rất nhiều bất đắc dĩ t ỷ như kêu bốn đầu cắn hai tay của hắn hai chân thổ lòng cùng loạ tay kêu bên trong đã bắt đầu không ngừng ngưng tụ liệt diễm lộ kỳ lập tức biết mình chỉ sợ căn bản không phải cái này địa cầu m a pháp sư đối thủ dưới tình huống như vậy lộ kỳ căn bản sẽ không tại đần độn tiếp tục mặc dù hắn mười phần chán ghét nọa i a hỏa này nhưng là tỉnh táo lại lộ kỳ cũng nhớ tới mình muốn làm gì căn bản không cần nọa làm những gì hắn liền chủ động tháo bỏ xuống mình chiến giáp về phần l o ạ bọn hắn lần này hành động nói tóm lại cũng rất viên mãn không có người không hiểu thấu treo cái kia bị lộ kỳ đem con mắt cho đào ra hỏa cuối cùng bị c ổ n stalin cấp cứu trở về làm một khu ma nhân c ổ n stalin nắm giữ năng lực vẫn là vô cùng nhiều cấp cứu cũng là hắn thiết yếu kỹ năng một trong cái này cái này kết thúc tony nhìn xem bị noa buộc thành một cái bánh quai trèo lộ kỳ có chút im lặng nhìn xem đoạ đồng dạng có chút im lặng còn có sợ ti vờ hắn hiện tại thật cảm giác mình xuân bạo mặc một thân khó coi đến chính hắn đều có chút ghét bỏ y phục tác chiến sau đó như cái đồ đần đồng dạng đứng ở một bên nhìn xem cái gì cũng không làm loại cảm giác này thật sự là hỏng bét tấu bất quá loại chuyện này sở ti v ờ thật là nói không nên lời mà lại bản thân hắn cũng bị trận này tiếp tục thời gian không đến mười giây đồng hồ chiến đấu cho rung động đến nếu như nếu là trước đây hắn thật là nghĩ không ra trên thế giới này còn có phương thức chiến đấu như vậy noa liền đứng tại chỗ sau đó trên thân liền toát ra đạm kim sắc quang mang cùng màu đen phù văn tiếp lấy trên mặt đất liền toát ra một bốn đầu cự long đầu đem người ngoài hành tinh kia cho chế phục rồi gặp ủy cái này mẹ nó là niệm lực biểu diễn sao chẳng lẽ các người ma pháp sư đều là dạng này chiến đấu hai tay vòng quanh ngực b à y cái tư thế ma pháp liền tự động phát động sau đó địch nhân không có phương thức chiến đấu như vậy cũng quá nói nhảm một điểm a nếu như không phải loại chuyện này liền phát sinh ở sở ti vở trước mắt có ai nói cho hắn biết chiến đấu có thể dạng này hắn chín mươi khả năng đem người kia xem như là bệnh tâm thần về phần cuối cùng một m ư ơ kia thuộc về bệnh tâm thần phạm vi sở ti vở đại khái sẽ móc bóp ra sau đó cho hắn một chút tiền mặt loại hình sau đó quay người liền sẽ gọi bệnh viện số điện thoại để bọn hắn cảm giác đem gia hỏa này đưa trở về không phải đâu loa lên mắt tony bọn hắn không biết lộ kỷ kế hoạch có thể lý giải nhưng là tốt xấu chú ý một chút lộ kỷ trình độ ma pháp tội ta Ách, ý của ta là gia hỏa này không phải tên truyền ngàn năm thần sao tony nhìn từ trên xuống dưới lộ kỳ thần yếu như vậy sao lộ kỳ lập tức mặt đen hắn rất muốn tránh thoát t r ó i buộc cùng tony gia hỏa này hảo hảo tách ra vượt a y để cái này phạm nhân biết thần uy nghiêm bất quá rất đáng tiếc hắn căn bản không có cách nào tránh thoát loa chói buộc chỉ có thể ở nơi đó làm trứng mắt tạm được nếu như ngươi không mặc chiến giáp khả năng không phải là đối thủ của hắn nọa đàng hoàng nói một câu ngươi mặc vào ngươi chiến giáp thực lực tổng hợp đại khái gần giống như hắn thậm chí cao một chút điểm bất quá đôi ta mà nói cũng liền đều như vậy đi không nghĩ tới ta lại có thần trình độ rồi tony cũng không hề để ý nọa địa độ pháo ngược lại nhướng nhướng lông mi nợ nụ cười xem ra tiến bộ của ta cũng không tệ lắm à. đừng nói nhảm chúng ta đi thôi nọa cũng lười cùng tony nói nhiều như vậy lộ kỳ đều bắt lấy còn ở lại chỗ này làm gì mà lại giải quyết tốt hậu quả làm việc cơ bản cũng không cần nọa đi quan tâm vươn tay đối đứng tại chỗ cao ô dơ nhóm cơ cơ nọa trực tiếp mở ra truyền tống môn chuyện còn lại toàn bộ giao cho nước đức bộ phép thuật mặc dù bọn hắn có thể sẽ đau đầu vô cùng nhưng là đây cũng không phải là nọa cần quan tâm thật đúng là khá nhanh khi nọa trở lại thiên không mẫu hạm về sau f u j i ngay lập tức xuất hiện ở nọa bọn người bên người đ ồ n g nhiên f u j i thấp giọng nhỏ giọng nói ra nọa ngươi phải chú ý chuyện của ngươi rất nhiều người nhìn thấy ừng n ọ nghiêng đầu một chút lập tức biết xảy ra chuyện gì nguyên lai、like、mình cùng lộ kỷ chiến đấu mặc dù chỉ có tầm mười giây nhưng là toàn bộ quá trình lại là hoàn toàn phát sinh ở những người này dưới mí mắt thiên không mẫu hạm phía trên giám thị thiết bị cũng không phải nói đùa có thể nói loạ bọn hắn đột nhiên biến mất tại đ ố n g nhiên xuất hiện lại thêm trước đó chiến đấu bọn hắn làm sao có thể đoán không được loạ bọn hắn không phải người bình thường đâu không có việc gì mà lại ta có dự cảm có một số việc sợ rằng sẽ càng ngày càng khó lấy k h ô n g chế loạ cười vô vô phu di bà vai phu di ra hỏa này có thể là thật quan tâm mình cũng có thể là lo lắng cho mình bởi vì phát hiện bại lộ mà đọc tay dẫn đến trực tiếp đem cái này bầu trời h à n g không mẫu h ạ m phá hủy bất quá nọa nhưng không có ý nghĩ như vậy biết tương lai đến cùng như thế nào hắn đương nhiên sẽ không để ý không phải ta cũng không có khả năng bỏ mặc lộ kỳ cầm tới kia cái gì y nguyên tố lộ kỳ có thể cầm tới cái đồ chơi này vẫn thật là là nọa cố ý thả hắn đi l ấ y không phải biết do kịch bản nọa làm sao có thể không để ý đến điểm này chỉ có khi những người ngoài hành tinh này cùng như chó điên xông tới như vậy ma pháp sư mới có thể bắt đầu thực hiện chức trách của mình ma pháp sư tiến vào người bình thường ánh mắt là cần một cái thời gian tích lũy lại hoặc là cần một cái đặc thù thời cơ bọn này chỉ tỷ người chính là tốt nhất thời cơ cùng nó đợi đến tương lai trí tôn pháp sư đều tự mình hạ trảng còn không bằng hiện tại liền để các ma pháp sư có ý thức nguy cơ đồng thời để những người bình thường kia cũng biết các ma pháp sư tồn tại đâu Trừ về sau sinh hoạt khả năng không có bình tĩnh như vậy bên ngoài bất quá giống như cũng không cần lo lắng những này bởi vì thế giới này người bình thường tự hồ đối với siêu tự nhiên hiện tượng tiếp nhận đều dị thường nhanh nếu như muốn hỏi noa bội phục nhất cư dân thành phố là nơi nào noa sẽ không chút do dự nói nữ rót nơi đó cư dân đám người kia tâm lý năng lực chịu đựng cùng năng lực tiếp nhận quả thực đột phá chân trời bất quá ngẫm lại cũng thế đổi ai mỗi ngày sinh hoạt đang nói không chừng ngày mai liền buộc phát đại chiến địa phương ai cũng sẽ quen thuộc về phần địa phương khác tựa hồ cũng kém không nhiều dù sao thế giới này có mù tản tại phía trước phá t h o ạ một khi có người ngoài hành tinh tham gia như vậy tựa hồ những này hết thảy đều trở nên đương nhiên về phần những cái kia phản đối bọn hắn phổ thông thế giới kẻ dã tâm loại hình n o ạ cảm thấy đây không phải mình cần phải đi chú ý nếu thật đi tới một bước kia bọn ra hỏa này vì mình lợi ích còn nhảy ra chỉ sợ nơi đó bộ phép thuật liền sẽ dạy bảo bọn hắn là người thậm chí bộ phép thuật đều không cần làm cái gì cái khác tâm lý có ý tưởng người cũng sẽ nhảy ra tới lắc đầu noa nhìn về phía lô kỳ hiện tại chúng ta phải thật tốt nói chuyện rồi hừ lô kỳ căn bản là không thèm để ý l o a hắn trực tiếp cao ngạo đem hắn xoay đến một bên đ ừ n g đối ta làm ra vẻ mặt như thế tính tình của ta cũng không tốt lắm noa ngồi s ổ n xuống nhìn xem lô kỳ ta đổ vật đâu đó cũng không phải là n g ư ờ i ma pháp sư này có thể trưởng khống đồ vật lô kỳ dùng khỏe mắt liếc xéo một chút loạ sau đó tự mình nói ra mặc dù ngươi rất lợi hại cũng rất đặc biệt nhưng là ngươi căn bản không biết kệ sệ giặc là cái gì ồ có đúng không loa giống như cười mà không phải cười nhìn xem lộ kỳ ngươi biết vì cái gì địa cầu yếu như vậy văn minh cho tới bây giờ đều không có người tiến công tới sao còn không phải à s gạt bảo hộ lộ kỳ cao ngạo ngầm đầu lên đừng quên ta cũng là à s gạt người như vậy ô đin h bệ hạ ngủ say t ô i đang quấy rối cờ giờ cùng sở ở dùn người lúc tiến vào các ngươi vừa đang làm gì cờ giờ cùng sở ở dùn người đánh tới nơi này nói đùa cái gì nếu như là cờ dợ tới địa cầu sớm là bọn họ không sai bình thường đến nói là dạng này nhưng là có một chút ngươi phải nhớ kỹ địa cầu cũng không phải cái gì chỗ bình thường bởi vì bọn hắn có một đám thủ hộ giả địa cầu xác thực không phải cái gì chỗ bình thường một cái nho nhỏ tình cầu bên trong liên tiếp xuất hiện bốn cái ỉn và ỉ tịt game hoàn toàn có thể nói địa cầu là cái vũ trụ này ít nhất là cái này vĩ độ vũ trụ trung tâm bằng không vũ trụ nhiều như vậy đế quốc cường đại đều không có cách nào đối kháng thả nộ vì cái gì hết lần này tới lần khác giá hỏa này trên địa cầu xui xẻo đâu lần thứ nhất trực tiếp bị sầu kem chút đánh chết lần thứ hai trực tiếp bị t o n y một cái búng tay làm phi hôi yên diệt cho nên n ọ cảm thấy địa cầu chỉ sợ là cái này vĩ độ vũ trụ trung tâm không phải vì cái gì các loại chuyện tốt đều phát sinh ở địa cầu lên a hừ các ngươi những ma pháp sư này lại có bao nhiêu giống như ngươi ma pháp sư chỉ sợ cũng không có mấy cái mà lại ngươi thật biết bên ngoài thế giới là dạng gì sao l o k i bị nọa s ạ t một cái sau đó giả vờ như một bộ khinh thường dáng vẻ hừ lạnh một câu s á c thực không có nhiều trên trăm cái chi ít vẫn là có mà lại ngươi lại biết địa cầu toàn cảnh rồi lắc đầu nọa g trực tiếp rời đi nguyên địa mà phu di cũng dự định để cho thủ hạ đem lộ kỳ cho giam lại bất quá ngay lúc này trên bầu trời vang lên một đạo kinh lôi đầy trời thiểm điện không ngừng lan tràn thật giống như từng đầu trường xà đồng dạng mấu chốt nhất những n à y thiểm điện đều mang theo một chút lực lượng đặc biệt ở bên trong lộ kỳ không tự giác run dày một chút mà nọa cũng hơi giơ lên phía dưới mặc dù tại thiên không mẫu hạm bên trong hắn căn bản không nhìn thấy phía ngoài tràng cảnh nhưng là nọa cũng sẽ không không biết đến cùng là ai làm ra cái này đ ộ n t ĩ n h mỉm cười nọa trực tiếp mở ra một cái truyền tống môn chờ đợi truyền tống môn triệt để thành hình về sau một người mặc áo giáp hất lên màu đỏ áo t r à n g cầm trong tay truy ra hỏa trực tiếp từ n ọ trong truyền tống môn đi ra ra hỏa này chính là lôi thần sổ thần vương ổ đỉnh i tử át gà thứ nhất vương vị người thừa kế chính tông hạ hệ sở thần tộc đồng thời cũng là lộ kỷ ca ca đã lâu không gặp loa không nghĩ tới ngươi thế mà ngay lập tức liền biết ta đến đây lớn như vậy tiếng sấm ngoại trừ ngươi ta chỉ sợ nghĩ không ra còn có cái thứ hai chương ba trăm năm mươi chín càng nghĩ càng sợ hãi t ồ đối nọa ký ức vô cùng khắc sâu mấy năm trước hắn bị ô đ ỉ n lưu đ ẩ y tới địa cầu bên trên thời điểm có thể trừ diện phổ s ô tờ bọn người để sổ ký ức vẫn còn mới mẹ bên ngoài là thuộc nọa để hắn nhất ký ức khắc sâu bởi vì nọa chẳng những đánh ngã đẹp giờ còn tiện thể đem chính sổ đánh cho một trận về sau càng là giúp sổ một đại ân để sổ ý thức được mình lực lượng đến cùng nguồn gốc từ chỗ nào tại sổ trong lòng nó chính là bằng hữu của hắn mặc dù nó tựa hồ cũng không phải là như vậy mua trướng lần này sổ tới vừa lúc ở hắn hạ xuống trên đường gặp được một cái kim sắc vòng sáng từng có một lần địa cầu kinh lịch hắn lập tức biết cái đồ chơi này là cái gì thế là sổ không do dự trực tiếp vượt qua vòng sáng đi tới nó nơi này càng là tại lần nữa gặp mặt hậu chủ động cho nó một cái ôm ta nói ngươi có thể hay không đừng đến một bộ này nó đẩy ra sổ ta không phải rất quen thuộc cách làm này hòa kế đây mới là nam nhân cách làm tôi không thèm để ý chút nào cười cười tốt ta m a pháp sư dở hơi thật đúng là nhiều bất quá phi thường cảm tạ ngươi ta bằng hữu n ó a lắc đầu tony cảm tạ kỳ thật hoàn toàn không cần thiết bất quá nọa ngược lại là không chút khách k h í toàn bộ tiếp nhận bởi vì sổ lần này đến nhưng so sánh hắn lần trước trình độ tăng trưởng một mảng lớn đâu gia hỏa này hiện tại trình độ đều đã đạt đến thất giai cấp tám cái này đã siêu viền nọa đối với cái này nọa cũng chỉ có thể cảm khái một câu thần đời thứ hai chính là thoải mái bên ngoài cũng không có cái gì dễ nói người khác tiên tiên h thiên phú ở nơi đó đặt vào điểm này chỉ sợ toàn vũ trụ đều không có mấy cái g i a hỏa có sổ điều kiện nọa cũng không có cái gì thật ghét thị ngươi là vì g i a hỏa này mà đến a nọa chỉ chỉ ngồi ở một bên mắt nhìn phía trước căn bản không hướng nhìn bên này lộ kỳ hỏi đúng thế nói chuyện đến vấn đề này trước đó còn mang theo nụ cười sổ trực tiếp biến thành một bộ khổ đại cựu thâm biểu lộ người đệ đệ này của mình luôn luôn để hắn không có cách nào b ấ t lo tựa h ồ không dẫn xuất điểm phiền phức ra liền toàn thân không được tự nhiên đồng dạng tôi lần này tới, tới địa cầu chính là đến giải quyết lộ kỳ dẫn xuất p h i ế n thức đồng thời hắn còn muốn nhắc nhở những người bạn này địa cầu rất có thể muốn n ê n đón một trận chiến tranh liên bản thân hắn đến nói hắn thật không hy vọng lộ kỳ tham dự vào trong chuyện này bởi vì thông qua khoảng thời gian này tại asgad r cùng mình phụ thân học tập hắn hiểu rõ quá nhiều đồ vật t ỷ như địa cầu bên trên thủ hộ giả thế nhưng là cùng mình phụ thân là lão bằng hưu mà lại địa cầu bên trên ẩn giấu đi một cái khổng l ồ thế giới ma pháp có dạng này nội tình ở đây lộ kỳ đối tệ x giặc độc thủ trên cơ bản có thể xem là đang gây hấn mà lại sầu cũng biết một chút đồ vật cũng tỉ như ổ đỉ nói n cho sổ liên quan tới chỉ tỷ người sự tỉnh nếu như không có kẻ sẽ giặc mở ra truyền tống môn lộ kỳ dẫn tới chỉ thua gì người đem không cách nào trực tiếp xuất hiện trên địa cầu mặc dù cũng có thể từ trong vũ trụ thông qua dài rằng giặc đi thuyền đến đây địa cầu như vậy bọn hắn trước hết đánh bại làm địa cầu thủ hộ g i ả asgard quân đội nhưng là bây giờ lộ kỳ thế mà thật làm những việc này còn vọng tưởng khi địa cầu quốc vương đây quả thực là đang tìm cái chết ta o à và, ta muốn cùng ngươi kể một ít sự tỉnh tôi nhìn chung quanh đang nhìn nhìn loà suy tư một lát trực tiếp mở miệng nói ra khả năng sẽ có chút bí ẩn không có việc gì ngươi nói thẳng tốt n h o a có chút đoán không được sổ ý tứ bất quá hắn đến không có để ý nhiều như vậy ngươi xác định d ầ kỳ quái đánh giá một phiên h o a các ngươi ma pháp sư không phải ẩn tàng thế giới phía sau sao không sai n h o a nhẹ gật đầu c ả m tạ đệ đệ ngươi gây ra p h i ề n phức để chúng ta không đi không được hướng về phía trước này nếu như hắn không cho một cái công đạo chỉ sợ ta sẽ không để cho hắn trở lại asgard tôi nghe n h o a biểu lộ trở nên có chút c ổ quái mà ngồi ở trên mặt đất bị nhốt thành bánh quai trẹo lộ kỵ cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu nhìn về phiến loa bị dẫn cùng nguyên tắc đồng dạng vẫn là bị sổ cho báo hỏng nhưng là cái này cũng không đại biểu cái đồ chơi này không thể chữa trị mà lại cũng không có nghĩa là không có những phương thức khác trở về hắn có chút làm không rõ ràng cái này địa cầu ma pháp sư vì sao lại nói ra lời như vậy chẳng lẽ hắn hoàn toàn không lo lắng mình rước lấy phiền phức sao lộ ký nội tâm âm thầm cười cười dạng này tốt nhất ma pháp sư nếu như cùng số bất h ò a như vậy hết thệ không thì càng thêm thuận lợi sao chỉ là để lộ kỳ vạn vạn không nghĩ tới chính là dồ hơn nửa ngày mới thở dài sau đó nói ra để lộ kỳ con mắt đều chừng lớn ta sẽ giúp ngươi tìm tới tệ xây dạc, đồng thời cũng sẽ giúp các ngươi vượt qua lần này lộ kỳ dẫn tới phiên phức dẫn tới phiên phức f u j i ngay tại một bên hắn tự nhiên bắt lấy sổ câu nói này từ m ẫ u chốt đúng thế t ồ i nhẹ gật đầu lộ kỳ đưa tới một cái đại phiên t h á i sau đó xô liền bắt đầu hướng đám người giới thiệu chỉ thua di n g ư ờ i tình huống mà nọa thì sờ lên cái t ả m hiện tại cái này kịch bản thật sự là bị mình dẫn tới một cái trong hố sâu a bất quá nọa căn bản không có bất luận cái gì hố năn ý tứ ngược lại cảm thấy dạng này càng có một ít ý tứ mà lại tại bọn hắn ầm ý lấy đàm luận chỉ ti người thời điểm nọa đã đem ánh mắt nhìn về phía lộ kỳ quyền trượng lộ kỳ từ khi bị tóm về sau cây kia quyền trượng liền bị nọa mang trở về nọa có thể tạm thời không có giao cho xì ẹn dự định bởi vì nọa dự định mình xem trước một chút cái đồ chơi này đến cùng là tình huống như thế nào nguyên nhân chủ yếu là nọa cảm giác sự tính tựa hồ có nhiều như vậy kỳ quái không nói trước lộ kỳ ý thức được k ệ sệ giặc đến cùng là cái gì mà hắn quyền trượng là thả nổ cho hắn nhưng là giống như lộ kỳ gia hỏa này tựa hồ cũng căn bản không có phát hiện cây quyền trượng này phía trên bảo thạch có chút q u dị cái này để nọa cảm giác được có chút khó tin như vậy trói mắt một cái đồ chơi chẳng lẽ hắn là mắt mù sao thế nhưng là khi nọa cùng lộ kỷ thời điểm chiến đấu hắn liền cảm ứng được cái đồ chơi này tựa hồ thật không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện à. cầm cây quyền trượng này phía trước cái kia như là lưỡi đao địa phương lúc nọa lập tức cảm nhận được một cô yếu ớt lực lượng đang từ từ phát ra chỉ là có lực lượng này tựa hồ cũng không tính cường đại mặc dù có vẻ hơi quỷ dị cũng rất độc đáo nhưng là tựa hồ cũng chính là này sẽ là đồng dạng cái này khiến nọa có chút cảm thấy hứng thú người khác không thể nào là mắt mù như vậy vấn đề chỉ có một cái đó chính là khối này bảo thạch lực lượng chỉ sợ là bị phong ấn mới có thể tạo thành kết quả như vậy dù là nọa gia tăng mình ma lực đưa vào nó có khả năng cung cấp ra lực lượng cũng chính là có chuyện như vậy xem ra quả thật bị phong ấn mà lại ta tựa hồ cũng sai lầm một việc nọa nhìn xem quần t r ư ợ n g tâm lý âm thầm nghĩ tới theo nọa ma lực kéo dài c h u y ể n vận hắn biết loại lực lượng này là sẽ không đối với mình sinh ra ảnh hưởng gì nhưng là hắn vừa rồi không để ý đến một vấn đề đó chính là lộ kỷ cũng không phải nọa không nói nọa ý chí đều a được kiên định vẹn vẹn nọa thực lực còn tại đó chỉ sợ cũng sẽ không nhận cái đồ chơi này ảnh hưởng mà lại nọa tố chất thân thể thế nhưng là trải qua cường hóa tinh thần lực của hắn độ tinh khiết nhưng so sánh phổ thông cùng giai ma pháp sư mạnh hơn rất nhiều tổng hợp xuống tới đó chính là nọa cơ sở điều kiện thật sự quá tốt rồi bởi vậy nọa mới chưa chắc để ý cái đồ chơi này thế nhưng là người khác có năng lực như thế sao rất hiển nhiên nọa không cảm thấy những người khác có năng lực như vậy lại thêm lộ kỳ bản thân thực lực cái quyền trượng này nói thế nào đều đủ nói trắng ra là chỉ sợ thạ nổ phái lộ kỳ tới khả năng không ngờ đến gia hỏa này sẽ như vậy không kiêng n g gì cả nọa đem lộ kỳ quyền trượng đặt ở trên mặt bản một bên sở còn tại cùng bọn hắn giải thích cái này cái gì bất quá những n à y đều cùng loạ không có quan hệ gì tha nộ điều động lộ kỳ tới dùng chính là địa cầu quyền thống trị để hắn đi cướp đoạt ở bạ sở g h m đồng thời vì thuyết phục lộ kỳ còn cố ý cho hắn nhất trực bộ đội kết quả là bi kịch tại tha nộ ý thức chủ quan bên trong lộ kỳ tất nhiên là biết địa cầu bên trên ma pháp sư tình huống cũng biết em g h m năng lực nhưng là tha nộ c ự c địa cầu trí tôn pháp sư sẽ coi trọng nhưng là sẽ không đích thân hạ chàng đi tìm kiếm mà biết địa cầu tình huống lộ kỳ tự nhiên sẽ cẩn thận đ i ệ thấp cướp được ở bạ sở g h m sau cũng sẽ không trương sau đó tại mở ra cánh cửa không gian đem chị tỳ người bỏ vào đến bỏ vào tri bộ đội này tự nhiên sẽ để địa cầu hỗn loạn mà t h ả nổ cũng có thể để cho mình chân chính tin được chị tỳ người đem hai cái bảo thạch cùng một chỗ cầm về về phần lộ kỳ cùng những cái k i a chị tỳ chiến sĩ phá o hôi mà thôi chết thì đã chết đừng đem mới sẽ không quan tâm chút chuyện nhỏ này mục tiêu của hắn thế nhưng là tịnh hóa toàn bộ tinh cầu thực sự không được liền điều động một nửa chị tỳ binh sĩ quá khứ liền tốt lưu lại một nửa để bọn hắn nguyên địa trở lệ nhưng là tha nổ chỉ sợ tự mình làm mộng cũng không nờ tới lộ kỳ căn bản không biết địa cầu bên trên ma pháp sư càng thêm không biết cái gì trí tôn pháp sư mà thà nổ kiên kỵ trí tôn pháp sư đã sớm nhìn thấy những này đồng thời còn cùng ô đỉnh thông khí sau đó hai người giả v ợ như không biết chuyện này đồng thời lợi dụng chuyện này cùng đi rèn luyện người mới hoặc là nhi tử chẳng lẽ hết thệ đều tại các ngươi tính toán bên trong sao noa thở dài hắn cảm giác bọn này đ ạ i lao thật là sống được quá mệt mỏi a thậm chí noa đều suy đoán lộ kỳ có phải hay không bị phong ấn ký ức vẫn là thế nào không phải dựa theo lộ kỳ ma pháp sư này đến ó i là không thể nào không nhìn tới sách a mà lại cha con bọn họ sớm chiều ở chung ổ đỉnh cũng không có khả năng sẽ không nói lỡ miệng một ít chuyện mà lại nọa nhựa kỹ rồi hai thời điểm sở cùng lộ kỷ cùng đi địa cầu tìm ổ đỉnh thời điểm hai người bọn họ gặp được sở t r ê n tựa hồ cũng không tính ngạc nhiên mà lộ kỷ còn trào phúng qua cái gì địa cầu mà pháp sư không đi tới được rồi được rồi không còn dám suy nghĩ đang suy nghĩ chỉ sợ thế giới đều là cho nọa tranh thủ thời gian lắc đầu hắn cảm thấy nghĩ tiếp nữa chính mình cũng muốn t r ậ n tròn mắt nhìn thoáng qua trong tay quân trượng nọa suy tư một lát vẫn là quyết định tạm thời đem nó lưu tại xỉ ai tốt bởi vì cái đồ chơi này quan hệ tương lai đôi linh mụi kia bất quá nọa cũng sẽ không đần độn dấu vết gì cũng không còn lại vì về sau càng nhẹ nhõm tìm tới cái đồ chơi này nọa trực tiếp ở trên đây lưu lại một cái ma lực cân ký làm xong đây hết thể về sau nọa hài lòng rối lưng một cái mà lúc này bên thai của hắn vang lên một thanh âm nọa ngươi cảm thấy thế nào a chương ba trăm sáu mươi nghiêm trọng thiếu yêu ra hỏa nọa không hiểu thấu nhìn xem cái này một đoàn nhìn xem mình ra hỏa hắn thật đúng là không làm rõ ràng được đây rốt cuộc nói thứ gì vừa rồi n ọ thần du chân trời đi hắn nào biết sổ câu này người cảm thấy thế nào chỉ là cái gì một mặt mê mang nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây nọa cười cười xấu hổ hắn phát hiện giống như tất cả mọi người ở đây nhìn về phía mình ánh mắt đều không phải như vậy hữu hảo người ra hỏa này vừa rồi tại thất thần sao côn star n g u y ê ngồi n ở một bên trên ghế một cái tay chống đỡ đầu một cái tay kẹp lấy một điếu thuốc lá một mặt tò mò nhìn nọa xem như thế đi đang suy nghĩ một chút những vật khác nọa dứt khoát gật đầu một cái mình vừa rồi chính là thất thần ha ha cũng liền ngươi làm được ra loại chuyện này Cung c h á tình lơ là luận lộn luận làm là ngươi ngồi cùng một chỗ, edit cũng không nhịn được, mở miệng nói một câu. Tốt các vị, vẫn là đừng nói đám vô dụng này. Noa tranh thủ thời gian đánh bọn hắn hắn, nói nhóm người bất đắc dĩ, cho nên bọn họ đành phải đem bọn hắn vừa rồi cãi lộn nửa ngày đạt được kết luận nói cho Noa, mà Noa cũng làm rõ ràng đến cùng gãy rồi edit thời đi. Thôi phải cãi chỗ được câu. các chút các đắc cho được cho một mở một đám một đem mà Tốt thủ thảo kết bất đạt kết t họ dĩ, vô vị, quả vừa rõ huống như thế nào. Tình nào. cảm số i a hỏa này từ ô điển trong miệng đạt được rất nhiều tin tức trong đó liền bao gồm chỉ tì người động thái sự tình mặc dù sổ đã hứa hẹn sẽ gánh chịu lộ kỷ gây ra sự t ì n h trách nhiệm cùng thực hiện cần thiết nghĩa vụ thậm chí nguyện ý cùng địa cầu cộng đồng chống cự những này ngoại lai、like、người xâm nhập nhưng là đây đối với phu di bọn hắn đến nói căn bản không đủ đổi lại là ai biết gia viên của mình gặp được phiền toái lớn như vậy thậm chí khả năng bị ngoài hành tinh người xâm lấn sẽ chịu được tony ra hỏa này còn không chút khách khí biểu thị để sổ giao người nếu như đặt ở trước kia điểm này sổ là tuyệt đối sẽ không tự tuyệt bởi vì đây đúng là bọn hắn ạt gặt vấn đề nhưng là hiện tại sổ lại không biện pháp đáp ứng tony bởi vì bị giật còn tại chữa trị bên trong Sau có coi có c thể một người tới đã coi như là rất không tệ kết quả. Làm sao có thể như không h làm người đã sao là quả, ạ yêu về đi phải lớn quân tới đây phải tới chứ. Cho lớn quân n n này cơ bản đã không tình điểm đã dưới loại cơ thực h tế, ố n này g Fuji lại đưa ra một cầu á i để c này l không cách nhận tiếp chẳng Đó n h những là sư này đối lộ kỳ thi pháp, dùng cái này đối thi cái giặc hạ lạc. kẻ hạ Yêu cầu này chẳng những sâu cự tuyệt lô kỳ càng là sắc mặt trở nên dị thường khó coi nhưng h là liền cái này đáng chết gọi là cái gì thiên không mẫu hạm địa phương quỷ quái bên trong liền có c h ỉ ít ba cái ma pháp sư làm được trong đó một cái là nọa điểm này không cần nói có ngoài hai người một cái là cái kia có chút mập mặc tăng lữ trang phục gia hỏa một cái thì là sạch bóng đầu nam tử trung niên hai người này đều cho lộ kỷ thật không tốt cảm giác hắn biết những người này tuyệt đối có thể làm cho mình mở miệng nhưng là lộ kỷ cũng là đủ hung á c hắn trực tiếp biểu thị làm như vậy cũng được nhưng là hắn tuyệt đối sẽ chống cự lộ kỷ cũng là một cái không tệ ma pháp sư nếu như hắn toàn lực chống cự như vậy hạ tràng chỉ sợ sẽ không tốt bởi vì tại nọa bọn hắn những này cao dai ma pháp sư tinh thần lực sung kích hạ lộ kỳ nhất định sẽ trực tiếp biến thành cái người thực vật hơi tốt một chút kết cục chỉ sợ sẽ là biến thành cái kẻ ngu kết quả như vậy sầu、so、cũng sẽ không tiếp nhận một lần bọn hắn lại một lần nữa cứng đ ờ dựa theo sổ、so、thuyết pháp chính là chính bọn hắn đi tìm tệ xây ra mà sầu、so、cũng sẽ nghĩ biện pháp để lộ kỳ mở miệng nhưng là tôn y bọn hắn thì lại khắc ý bọn hắn cũng sẽ không để ý lộ kỳ gia hỏa này chết sống đây hết thể phá sự đều là lộ kỳ gia hỏa này gây ra hắn đương nhiên phải phụ trách cho nên bọn hắn làm cho so vô cùng kịch liệt đến cuối cùng đều kém chút độc thủ nếu như không phải f u j i trợt phát hiện tình huống không tốt lắm sau đó để bọn hắn đi hỏi thăm một chút nọ ý kiến đồng thời đạt được tony cùng sổ tán thành chỉ sợ tại nọ suy tư ổ đ i n h đến cùng có bao nhiêu đen thời điểm thiên không mẫu hạm liền đã bị đánh chìm cho nên các ngươi dự định hỏi ta nọ chỉ chỉ mình có chút không hiểu mà hỏi không sai f u j i lúc này trực tiếp mở miệng trả lời một câu tất cả mọi người ở đây bên trong chỉ sợ chỉ có ngươi có thể để cho bọn hắn đều tin phục đúng không đương nhiên ta tin tưởng nọa tony lúc này rất nhanh trả lời một câu、ta. ta cũng không thành vấn đề t ồ i do dự một chút vẫn lần đầu bất quá hắn cũng chưa quên nhắc nhở một câu và ngươi cũng biết nếu như ngươi cưỡng ép dò xét một cái khác ma pháp sư ký ức sẽ xuất hiện tình huống như thế nào lộ kỳ hắn thủy chung là đệ đệ của ta ồ đệ đệ ngươi phạm tội ngươi chẳng lẽ dự định để hắn cứ tính như thế mà không phải nhận hẳn là có trừng phạt ngâm miệng ta đã nói rồi hắn sẽ dẫn hắn về asgard sau đó tiếp nhận hắn vốn có trừng phạt có trời mới biết t o n y cùng sổ hai người này tình huống như thế nào mặc dù nói bọn hắn là lần đầu tiên gặp mặt nhưng là hai người tựa hồ đã huyên náo có chút không mấy vui vẻ ngay từ đầu nọa còn tưởng rằng trải qua lúc trước hắn khắp nơi loạn quấy nhiễu coi như tony sớm cùng sổ quen biết cũng sẽ không xuất hiện trở về hàng không mẫu hạm trên đoạn đường này ý rồng man cùng lôi thần đánh nhau nhưng là bây giờ nhìn lại nọa vẫn là đánh giá thấp hai người này lần thứ nhất gặp mặt lẫn nhau khó chịu tâm tình bất quá tựa như là bởi vì nọa nguyên nhân mặc dù có một ít khoe miệng bất quá song phương đều rất khắt chế không có động thủ tăng thêm chát lơ bọn người một mực tại từ đó điều hòa cuối cùng tránh khỏi một trận chiến đấu phát sinh n ọ suy tư một lát sau trực tiếp ngẩng đầu nói với sổ nói thật đứng tại người địa cầu góc độ đến xem ta là ủng hộ tony người xem đi tony lập tức lộ ra tiếu dung m ặ t sổ thì sắc mặt vô cùng khó coi lộ kỳ biểu lộ hiện tại cũng kém không nhiều thậm chí lộ kỳ đều đang suy nghĩ mình muốn hay không tranh thủ thời gian mẹ xe rời đi cái địa phương nguy hiểm này bất quá lộ kỳ cũng chính là ngẫm lại trên người hắn dây thừng thế nhưng là bám vào nọa ma lực một khi hắn muốn tránh thoát những này dây thừng chỉ sợ ngay lập tức nọa liền sẽ phát hiện thế nhưng là nọa sổ há to miệng chính mình cũng không biết nên nói gì đừng làm r a dạng này một bức biểu lộ nọa vô vô sổ bà vai vô luận là ai phạm sai lầm đều cần trả giá thật lớn cho nên nếu có thể ngươi vẫn là h ả o h ả o khuyên hắn một chút đi rồi im lặng im lặng mà lộ kỳ sắc mặt trở nên càng thêm k h ó coi hắn chợt phát hiện ca ca của mình sổ thế mà lại nghiêm túc suy nghĩ một cái địa cầu ma pháp sư nói lời cái này hoàn toàn cùng hắn dự đoán khác biệt ta đây rốt cuộc là tình huống như thế nào lộ kỳ đến cùng cũng không phải quy thiếu phí người hắn ép buộc mình bình tĩnh lại sau đó hào suy tư một phen truyện này nhưng rất đáng tiếc lô kỳ phát hiện mình bây giờ căn bản không có cách nào tỉnh táo nhất là nghĩ đến một khi trong đầu của mình tên kia bí mật bạo lộ ra phiền phức của mình sợ rằng sẽ lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ lô kỳ nói cho chúng ta biết kẻ sệ giặc đến cùng ở đâu ngay tại lô kỳ phi tốc suy nghĩ thời điểm rồi bỗng nhiên kéo lại lô kỳ quần áo c h ầ m thấp hỏi lô kỳ nhìn ra được mình người ca ca này chỉ sợ là thật sự tức giận ta lô kỳ há to miệng bất quá hắn vẫn không trả lời nọa đã mở miệng ngươi có phải hay không rất kỳ quái vì cái gì ca ca của ngươi sổ sẽ nghiêm túc nghe một cái địa cầu mà pháp sư n ế a cũng đi theo tới đ ỗ n g nhiên nọa đã nhận ra lộ kỳ một tia dị dạng nếu như không có tiếp xúc lộ kỳ cái kia quyền trượng chỉ sợ chính nọa cũng không có cách nào phát hiện nhưng là hiện tại nọa lại ngoài ý muốn bắt được một vài thứ đó chính là tại lộ kỳ trong thân thể nhất là hắn kia không bị khống chế có chút tán phát trong tinh thần lực lại có cái này cùng quyền trượng đồng dạng lực lượng nếu nọa không biết cái kia quyền trượng chân thực tình huống khả năng liền sẽ không để ý cái vấn đề này nhưng là hết lần này tới lần khác nọa biết đồ chơi kia mẹ nó mìn đệm nọa bỗng nhiên có một cái to gan phỏng đoán chính lộ kỳ có phải là cũng nhận mìn đệm ảnh hưởng n o a bất động thân s ắ c phất phất tay lập tức lộ kỳ cảm nhận được một c ô ma lực tràn vào để hắn không tự giác đứng lên mà cùng lúc đó n o a tiến hành cẩn thận hơn quan sát hắn kinh ngạc phát hiện lộ kỳ trong tinh thần lực s ắ c thực xen lẫn những lực lượng này mìn lệm có thể ảnh hưởng một người sức phán đoán cùng tư duy năng lực tại bất chi bất giác tình huống dưới cải biến một cái một chút hành vi cùng cách làm ta nhớ được giống như trong nguyên tắc khoảng thời gian này lộ kỳ đi vào địa cầu ngắn ngủi trong một khoảng thời gian liền xử lý hơn tám mươi người mà về sau toàn bộ đều là ngoài miệng nói một chút mà thôi chẳng lẽ l o nội tâm âm thầm nghĩ đến bất quá nọa nhưng không có đem cái này phát hiện nói ra được dự định n ọ a mỉm cười ma lực lại một lần nữa tăng cường một chút mà lộ kỳ tựa như là bị một bàn tay vô hình kẹp lại cổ mà lặng yên không một tiếng động ở giữa nọa một cỗ mịt mở ma lực trực tiếp tiến vào lộ kỳ thể nội n ọ a ngươi rồi đối với nọa cái này cách làm là người nói thật nếu như không phải nọa là bằng hữu của hắn hắn thật muốn động thủ có lẽ ngươi đã quên có lẽ ngươi căn bản xem thường địa cầu cho nên mới không đi giải n ọ a không để ý đến xô Hắn m ộ cái này h cái này sao có thể lô ký bị nọa ma pháp bắc cổ hắn hô hấp có chút khó khăn nhưng lại không đến mức nói không ra lời không có cái gì không thể nào chỉ có thể nói ngươi cao ngạo trong mắt ta không đáng một đồng loa nhẹ nhàng cười cười mà lại nói thật người cái tên này bởi vì cái gì sẽ cảm thấy người nhà ngươi không yêu ngươi đây ngươi lộ kỳ sắc mặt trở nên càng thêm tái nhận mặt sùa thần sắc cũng biến thành có chút cổ quái về phần những người khác thì từng cái yên lặng nhìn xem một màn này địa cầu ma pháp sư đối trong truyền thuyết thần độc thủ một màn này thật là có thể tính là sinh thời hệ n g ư ta nhất là nọa tựa hồ nắm giữ một chút bí mật không muốn ngươi biết cái này khiến bọn hắn từng cái lộ ra càng thêm yêu tò mò ngươi lại biết cái gì hơn nửa ngày lộ kỳ mới khinh thường đối với loa nết nết miệng ngươi biết mình tại cùng ai nói chuyện sao một cái tại asgard lớn lên thờ ozens từ nhỏ đã muốn chứng minh mình so sầu càng tốt hơn kết quả nhưng xưa nay không có đạt được qua mình muốn chú ý nọa giang tay ra đơn giản đến nói ta tại cùng một cái cao ngạo mà tự ti đồng thời bản thân cảm giác nghiêm trọng thiếu yêu gia họa nói chuyện ngươi cảm thấy thế nào chương 361, l o k i nhược điểm ngươi ngươi đến tột cùng là ai khi nọa đem lời làm rõ về sau quả nhiên l o k i thần sắc triệt để thay đổi l o k i một mực là một người kiêu ngạo mà lại hắn có tư cách kiêu ngạo mặc dù l o k i là nhận ngôi thế nhưng là hắn từ nhỏ đã tại asgad r ưu tú nhất pháp sư phật gà dạy bảo hạ lớn lên mặc dù không thể nói hắn là trừ phật gà cùng các phương diện đều rất cường đại o d i n bên ngoài hắn chính là asgad r xuất sắc nhất pháp sư nhưng là làm thế hệ tuổi trẻ lộ kỳ đã coi như là rất không tệ một cái hoặc là nói ưu tú nhất một cái mà pháp sư ân đương nhiên trong này muốn đem asgad r thiên về điểm tính đi vào mới được không phải liền lộ kỳ thực lực này đi vào địa cầu chính là bị tội bất quá lộ kỳ rất hiển nhiên hắn tựa hồ cũng không hiểu rõ điểm này mà lại cân nhắc đến tuổi tác cùng văn minh đẳng cấp lộ kỳ e là cho dù biết một chút cũng sẽ không quá để ở trong lòng nhưng là hiện tại trước mắt những này địa cầu ma pháp sư cho hắn áp lực quá mạnh nhất là cái này sử dụng ma pháp bóp lấy cổ của hắn tên gọi nọa gia hỏa quả thực cho hắn khó có thể tưởng tượng l ự c các bách mà lại gia hỏa này tựa hồ đối với mình có chút quá phận hiểu rõ cái này khiến lộ kỳ tại xấu hổ giận dữ đồng thời nội tâm cũng không nhịn được có chút sụp đổ gia hỏa này rốt cuộc là ai vì cái gì hắn như vậy hiểu rõ mình vì cái gì thực lực của hắn mạnh như vậy chẳng lẽ lại gia hỏa này căn bản cũng không phải là người địa cầu tới Đừng làm mặt ra vẻ cho ư t h nên a hơi thả đã l lộ kỷ cảm giác mình thoải mái hơn nhưng là hắn cũng không dám lộ ra biểu tình gì cho nên ngươi tình huống ta biết loại tiếu dung nở rộ thậm chí lộ ra mình hàm răng c h ắ n đoán không chỉ có là bởi vì n h o ạ i dạng này đùa bỡn dừng lại lộ kỷ càng là bởi vì nọa kia xâm nhập lộ kỳ thể nội ma lực đã xác định lộ kỳ hoàn toàn chính xác nhận lấy mìn ghệm ảnh hưởng tại lộ kỳ trong não có một cô yếu ớt nhưng là đầy đủ có thể ảnh hưởng hắn một cố lực lượng chính yên lặng đang phát tán ra mình quang huy đây không có khả năng chẳng lẽ asgard sách báo quản lý còn cất giữ cửa này tại lộ kỳ là phở ở sân tư liệu sao đừng nói dỡn hắn là asgard người hắn là đệ đệ của ta lộ kỳ còn chưa kịp mở miệng tôi liên trực tiếp phủ nhận điểm này n ọ biết ra hỏa này đại khái là muốn để đệ đệ mình không tại tất cả mọi người trước mặt mất mặt. nhưng là cái này rõ ràng không phù hợp l o a ý nghĩ một bên yên lặng để hệ thống thu nạp lộ kỳ trong đầu lực lượng loa một bên ngẩng đầu nhìn về phía sổ đừng có gấp hãy nghe ta nói hết loa nhẹ giọng nói ra lộ kỳ là phờ ocean điểm này không cần phủ nhận kỳ thật chính ngươi trong lòng cũng hiểu rõ huống chi chính hắn đều thừa nhận còn có ta là ma pháp sư lộ kỳ lực lượng trong cơ thể cùng các ngươi hoàn toàn khác biệt điểm này không cần ta tại tỏ rõ đi không để ý tới nhìn về phía loa ánh mắt đều đã có chút biến h o ạ sổ loa nhìn về phía lộ kỳ nói thật đứng tại người đứng xem góc độ đến xem ngươi cái tên này thật đúng là để người có chút nhức cả chứng đâu ngươi đang nói cái gì đồ vật ngươi dự định tiếp tục nhục nhã ta sao lô k ỳ cũng không mua nọa sổ sách hắn căm tức nhìn nọa nhục nhã ngươi nọa nghiêng đầu một chút một mặt kỳ quái nhìn xem hắn lời này của ngươi nói ta rất khó chịu ngươi cũng không phải nữ nhân mà lại trình độ ma pháp của ngươi hoàn toàn không đạt được ta vào mắt tình trạng đúng ngươi đã từng cùng phu di nói qua d i à y cùng con kiến cố sự đúng không hiện tại ta và ngươi không sai biệt lắm chính là cố sự này nhân vật chính đi nọa một bên không chút khách khí trào phúng lấy lô kỵ nhưng là cùng lúc đó tại lộ kỳ thể nội nọa cũng coi như hoàn thành mình muốn làm sự tỉnh hệ thống ra sức trình độ vẫn là để người yên tâm tại nọa hạ đặt chỉ lệnh sau nó liền đem những này nguồn gốc từ m ỉ n gệm lực lượng cho thu nạp đến cùng một chỗ mấu chốt nhất nếu h nhận ra những như a ra còn lực lượng này đã là t nào ảnh hưởng một người nội n một tâm. ế như nói nhất cực đoan lộ kỳ là ở nơi đó xuất hiện nọa sợ rằng sẽ không chút do dự nói chính là khoảng thời gian này mà những này cực đoan cảm xúc một mặt là nhận lấy ô đ ỉ ảnh hưởng còn mặt kia chính là những này mỉm gệm lực lượng ảnh hưởng những lực lượng này mặc dù nhỏ bé nhưng lại có thể l ặ n g y ê n không tiếng động tiến vào một người tiềm thức sau đó đem một loại nào đó cảm xúc kịch liệt phóng đại đồng thời còn sẽ không để người cho phát giác được noa trước đó một mực tại kích thích lộ kỳ mục đích đúng là muốn nhìn một chút những lực lượng này vận hành rất may mắn noa tự hồ đánh trúng yếu điểm lộ kỳ nhược điểm chính là nhà của h ắ n người hắn đúng là một hy vọng đạt được tán đồng nhưng xưa nay không có thu hoạch được hắn muốn đổ vào người đứa nhỏ này xác thực thật xui xẻo bất quá về sau lộ kỳ tại khôi phục bình thường sau biểu hiện cũng là người ta càng ngày càng thích vô luận là phẫn nộ vì mình mẫu thân báo thù vẫn là về sau bọn hắn luân lạc tới s a k a lộ kỳ ngăn cản sổ trở về chịu chết lại hoặc là tại bất đắc di trở lại a gạ lộ kỳ lựa chọn trợ giúp sổ đối phó h e o lạ vẫn là cuối cùng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đánh lén thả nổ n o a nhìn ra được gia hỏa này bản tính mặc dù có chút làm cho người ta không nói được lời nào nhưng hắn cũng là một cái chú trọng người nhà người báo cáo nên lực lượng vì mỉm đệm tràn lan lực lượng có mê hoặc nhân tâm xuyên tạc ý chí năng lực báo cáo phải chăng thu thập nên lực lượng ngay tại loa suy nghĩ thời điểm nọa trong đầu trợt nhớ tới hệ thống báo cáo âm cái này khiến nọa lập tức mừng rỡ nọa muốn khu trừ những lực lượng này cũng không phải việc khó gì nhưng là nọa càng muốn hơn chính là thu thập loại lực lượng này mặc dù nọa có thể đ ế m thử đem lộ kỷ quyền trượng lấy ra nghiên cứu hoặc là bạo lực phá giải thạ nội lưu lại phong ấn nhưng là cách làm như vậy sẽ dẫn đến nọa không có cách nào tìm tới hư hư thực thực e giết con cái huynh nguội cho nên nọa cũng không tính dạng này đi làm mặc dù lượng thiếu một chút nhưng là lấy ra nghiên cứu một chút hoàn toàn không có vấn đề hệ thống thu thập những lực lượng này phải theo nọa chỉ lệnh hạ đạt lập tức lộ kỳ thể nội vi lượng m ỉ n đ ẹ m chi lực biến mất vô tung vô ảnh mà lộ kỳ tựa hồ cũng không có cảm giác gì đương nhiên đây chỉ là cho thấy bên trên nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện lộ kỳ lúc này tựa hồ có chút mê mang tốt lộ kỳ kỳ thật ta cũng không muốn nói nhiều như vậy một mực độ cao tập trung tinh thần lực đọa chú ý tới điểm này về sau cũng không có ý định tại kéo hắn trực tiếp mở miệng nói ra ngươi một mực không có đạt được tán thành thật chẳng lẽ là bởi vì ngươi cũng không phải là ạt gạt người sao khó chẳng lẽ không đúng sao lộ kỳ cảm giác mình bây giờ có chút kỳ quái mặc dù nơi đó kỳ quái chính hắn nói không ra nhưng là hắn tựa hồ cảm giác mình thanh tình không ít ngớ ngẩn n o a bĩu môi khinh thường nếu thật là dạng này ồ đình bệ hạ tại sao phải thu ngươi làm nhí tử đồng thời xưa nay không nói cho ngươi chuyện này chẳng lẽ ngươi liền thật không có đạt được người nhà ngươi tán thành hay là nói trong mắt ngươi chỉ có phụ thân ngươi không có mẹ của ngươi rồi mẫu mẫu thân lộ kỳ ngây ngẩn cả người mà sổ gia hỏa này tựa hồ cũng phát hiện cái gì hắn cũng không tiếp tục tại nói nhảm nửa câu mà là yên lặng nhìn xem đây hết thầy tôi cũng không phải cái gì quy thiếu phí gia hỏa mặc dù nọa trước đó xác thực có nhục nhã lộ kỳ ý tứ nhưng là bây giờ nhìn lại tựa hồ là cố ý làm như vậy trước ước sau dương t ổ nội tâm yên lặng nghĩ đến mà lộ kỳ cũng lâm vào suy nghĩ nọa nhìn xem một màn này liền biết mình đ o á n đúng mặc dù nọa không thể xác định ổ đình là có hay không không có tán đồng qua hắn nhưng là có một chút nọa có thể khẳng định chính là phật gà cho hắn yêu tuyệt đối là chân thật nhất không phải phật gà thời điểm chết gia hỏa này cũng sẽ không phẫn nộ đến tình trạng kia mà lại ngươi vì cái gì không nghĩ như vậy r ồ gia hỏa này càng giống phụ thân của ngươi dũng cảm giỏi về chinh chiến nhưng là có đôi khi hội đầu nắm đầu mà ngươi thì càng giống mẹ của ngươi cơ t r í thông minh lúc cần phải khắc nhắc nhở ca ca của ngươi không cần làm một chút ngu ngốc sự t ì n h noa nhìn lên cơ không sai biệt lắm lại một lần nữa r ử a vào miệng dẫn đường ngươi muốn làm quốc vương đúng không ngươi cảm thấy ổ đỉnh không có cho ngươi cơ hội này sao ngớ ngẩn không nói trước tính cách của ngươi có thích hợp hay không khi một cái quốc vương mà lại ngươi cảm thấy a s g a r d là cần một cái dẫn đầu công kích quá khứ vẫn là một cái nút ở phía sau mặt bảy mưu tinh kế quốc vương cái đề tài này nói đến đây noa cảm thấy đã đầy đủ nói thêm gì đi nữa có trời mới biết nọa sẽ tại quỷ kéo ra thứ gì đâu yên lặng thu hồi ma pháp lập tức lộ kỳ trên cổ cảm giác gác bách biến mất vô tung vô ảnh nhưng là lộ kỳ nhưng không có động mà là sững sờ đứng tại chỗ phảng phất xa vào đến suy nghĩ ở trong nọa nhìn thấy một màn này về sau lập tức cho sổ nháy mắt ra g i ấ u r ồ u cũng rất hiểu minh bạch nọa ý tứ sau lập tức cho nọa một cái ánh mắt cảm kích tiếp lấy liền định lôi kéo lộ kỳ rời đi nơi này đương nhiên hắn sẽ không ngu xuẩn đến mang lấy lộ kỳ rời đi bầu trời hàng không mẫu hạm liền đúng làm như vậy thật không có sự t h sao f u j i có chút không yên lòng nhìn thoáng qua như cái đồ đần đồng dạng lô kỳ thấp giọng nhỏ giọng hỏi hắn hội hợp làm sao cũng không có vấn đề a nọa sờ lên cái cảm ta hy vọng hắn tốt nhất hợp tác không phải ta nói cho các ngươi biết k h ệ s ẽ giặc hạ lạc nọa lời còn chưa nói hết đ ỗ n g nhiên bên kia lô kỳ liền lớn tiếng đối nọa hô một tiếng thanh âm này có chút ngoài người ta dự liệu nhưng lại để f u j i bọn hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra mạt sột thì là cao hứng tột đ ỉ n h g i a hỏa này càng là ôm lấy lô kỳ lô kỳ biểu lộ có chút vi rượu tựa hồ muốn nói gì nhưng là lại không biết nói thế nào cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ vô vô ca ca của mình lưng để hắn đừng ném người trợ xô bung ra về sau lộ kỳ mới chậm rãi đi tới nọa trước mặt ta hiện tại liền nói cho ngươi biết kẻ xê giặc hạ lạc mà lại ta còn muốn nói cho ngươi ngừng noa mặc dù biết lộ kỳ miệng rất nghiêm nhưng là có trời mới biết g i a hỏa này có thể hay không đ ố n g nhiên choáng váng đồng dạng nói ra t h ả nổ tin tức nọa cũng không dự định để hắn nói ra húng chi nọa thật không có dự định đi tìm kẻ xê giặc thế nào đừng nói dựa theo trước ngươi kế hoạch tiếp tục tiến hành ngươi đây là ý gì ngươi chẳng lẽ không biết kế hoạch của ta tiếp tục sẽ phát sinh cái gì đương nhiên biết mục đích của ta chính là để bọn hắn v à o chương ba trăm sáu mươi hai giao người người đ i ê n rồi sao thả bọn họ tiến đến nọa tiếng nói vừa mới rơi xuống fuji kem chút một hơi không có chấm tới hắn đứng dậy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đọa hiển nhiên có chút không dám tin tưởng mình vừa rồi nghe được đồ vật những người khác cũng kém không nhiều là bộ dáng này bọn hắn làm sao cũng không có hiểu rõ nọa làm sao lại làm ra loại này quyết định liền ngay cả lộ kỷ cũng lộ ra có lẽ mê man hơn nửa ngày hắn mới có mấy phần không xác thực đoán được noa ý tứ ngươi ngươi cũng không phải là muốn muốn dẫn bọn hắn tiến đến sau đó duy nhất một lần toàn bộ cho xử lý a không sai ta chính là nghĩ như vậy noa nhẹ gật đầu không chút do dự trực tiếp thừa nhận ý nghĩ này không sai noa chính là như vậy nghĩ mà lại noa còn dự định dạng này đi làm lúc đầu lần này chính là để địa cầu ma pháp giới t r i ể n lộ ra một lần tuyệt hảo cơ hội cũng không phải noa chịu đủ suốt ngày tránh che giấu cảm giác mà là noa cảm thấy đã không có cái kia cần thiết địa cầu cần bảo hộ điểm này hoàn toàn không sai vô luận là a s g a r d hay là cả mạ tạ đều tại làm lấy chuyện như vậy nhưng là nọa cảm thấy cái này còn thiếu rất nhiều à ngẫm lại xem t h ả nổ hàng hạm đội kia không ai bị nổi tư thái còn có người kia số khoa trương tùy tùng nọa đều cảm thấy địa cầu ma pháp sư phải làm những thứ gì nọa xác thực làm xong một loạt kế hoạch đến đối mặt t h ả nổ cùng hắn hàng hạm đội nhưng là nọa vẫn luôn tin tưởng vững chắc kế hoạch chỉ là kế hoạch mà thôi vô luận tại kế hoạch hoàn mỹ cũng không đổi kịp lâm thời biến hóa chú ý cẩn thận đã quen nọa cũng sẽ không đem tất cả hy vọng đều đặt ở một cái còn không có áp dụng kế hoạch bên trên đem tất cả trứng gà đặt ở một cái trong giỏ mới là đồ đần con thỏ đều có mấy cái ổ đến tránh né thai nạn huống chi ta vẫn là một cái ma pháp sư đâu n ọ a dự định lần này hẳn là để các ma pháp sư hơi hoạt động một chút không phải đám người kia thật muốn g ì xét khỏi cần phải nói n ọ a ở nước anh ma pháp giới làm nhiều như vậy chuẩn bị cũng là thời điểm lấy ra sáng lượng tương nếu n ọ a kế hoạch thất bại em tấn ỷ m à thậm chí về sau t h ả nỗ đều tự mình hạ tràng chí ít n ọ a bọn hắn không cần dựa vào một đám ngăn cách bộ lạc đến đối mặt lần này t a i nạn ân dù là cái này bộ lạc khoa học kỹ thuật kỳ thật so cái này địa cầu đại đa số quốc gia đều lợi hại nhưng là nọa hay là tin tưởng ma pháp sư lực lượng dù sao không phải tất cả mọi người là tôn n h i lúc ấy báo đen bọn hắn cũng bị thả nổ quân đội đánh cho rất khốc liệt đúng là điên fu j i thở dài kỳ thật nọa ý nghĩ rất phù hợp khẩu vị của hắn nhưng là kinh lịch nhiều như vậy fu j i hiện tại so nọa còn muốn cẩn thận hắn suy nghĩ cũng nhiều hơn hắn biết địa cầu ma pháp sư tại trong vũ trụ vẫn rất có uy danh nhưng là bọn này người ngoài hành tinh tựa hồ hoàn toàn không thấy bọn này ma pháp sư cái này đáng giá để người nghĩ sâu xa đến cùng là thật không nhìn vẫn là căn bản không biết nếu như là cái thứ hai như vậy còn tốt địa cầu ma pháp sư sức chiến đấu rất mạnh nói không chừng thật sự đem bọn hắn diệt nhưng là nếu như là cái thứ nhất như vậy f u j i cảm thấy vẫn là không nên t r e o chọc bọn hắn tương đối tốt bởi vì bọn hắn sau lưng nếu như đứng một cái tồn tại càng đáng sợ như vậy cái này thật khó làm cho nên cẩn thận f u j i càng khuynh ê ư ớ n g đem k ệ sệ giặc cầm về đồng thời phá đi lộ kỳ kế hoạch này chuyện này đến đây chấm dứt thật không có vấn đề sao nó tony cũng có chút nhịn không được mở miệng hỏi c h ắ c lơ mấy người cũng hơi có vẻ lo lắng nhìn về phía loạ yên tâm đi ta biết ta đang làm những gì loạ không thèm để ý cười cười ta biết người đang lo lắng cái gì phu di nhưng là ngươi phải biết địa cầu bên trên thủ hộ giả chỉ cần còn sống liền sẽ không gây nên n h i ề u loạn lớn như vậy ngươi tính toán đâu phu di biết địa cầu thủ hộ giả chính là loạ lao sư cho nên hắn dứt khoát hỏi thăm loạ rốt cuộc muốn làm thế nào rất đơn giản loạ cười cười cũng không có trực tiếp trả lời mà là quay đầu nhìn về phía có chút choáng váng lộ kỳ các ngươi lựa chọn điểm hạ cánh là nơi nào cái này lô kỳ nghe được vấn đề này lập tức sắc mặt trở nên có chút cổ quái trong lúc lơ đã ngắm t o n y đồng dạng sau hắn mới mang theo do dự nói ra tại nữ giót ha ha ta nói nữ giót lớn như vậy ngươi đến cùng lựa chọn ở đâu t o n y khó chịu đối lộ kỳ trả lời một câu lớn như vậy cái nữ giót thành có trời mới biết ngươi đến cùng tuyển cái gì nơi hẻo lánh đến g á n g lâm những người ngoài hành tinh này tốt ta tốt ta lô kỳ bất đắc dĩ giang tay ra trong giọng nói mang lấy một chút trào phung nói ra đương nhiên là cái nào đó dị thường tự cho là đúng ngớ ngẩn kiến tạo cao nhất địa phương nữ dót cao nhất địa phương ở đâu còn có là cái nào ngớ ngẩn xây tony hoàn toàn chưa kịp phản ứng hắn trực tiếp lựa chọn để dạ vịt đến sàng chọn những tin tức này kết luận thế nhưng là khi tony vừa mới nói xong chính hắn liền ngây ngẩn cả người bởi vì hắn chợt nhớ tới mình mới xây sở tạc t ơ giống như chính là nữ dót tòa kiến trúc cao nhất tới như vậy tên ngu ngốc kia chẳng phải là tiên sinh nữ dót tòa kiến trúc cao nhất là ngài mới xây sở tạc tạc ơ mà nên kiến trúc hoàn toàn chính xác lập người là ngâm miệng không đúng yên lặng là... dạ vịt h a n h ấm im mặt mà dừng nếu như không phải tony kêu rất nhanh chỉ sợ tony ra hỏa này liền muốn mất mặt ném về tận nhà đương nhiên coi như dạ vịt chưa nói xong những người khác cũng ý thức được cái gì tony nhìn khắp bốn phía thời điểm tự nhiên nhìn thấy những cái kia nhịn không được cười trộm cố lên nhất là loa vẫn còn có cồn star gần ba người này càng là cười không kiêng nể gì cả cái này khiến tony sắc mặt vô cùng khó coi quay đầu tony nhìn về phía lộ kỳ lập tức tony giận từ trong lòng lên nhất là lộ kỳ ra hỏa này mặt mũi tràn đầy đều duy trì tiếu dung càng làm cho tony có một loại càng ngày càng bạo cảm giác người tên vương bắt đản này thế mà đem thứ quỷ này đặt ở ta trên đại lầu ngươi quả thực đang tìm cái chết tony trên thân đã phủ thêm chiến giáp hắn nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì tốt t ỷ khí người lộ kỳ ra hỏa này dạng này hô hắn nếu như hắn không làm làm những gì như vậy hắn liền thật không phải tony sợ tác tony này tấm tư thái lập tức để thiên không mẫu hạm phía trên rừng lại gà bay chó chạy tony chiến giáp phía trên những ma pháp kia phủ văn tản ra dị dạng năng lượng ba động nó ngực cùng phần e o hai cái như là lò phản ứng năng lượng thể để sở cũng nhịn không được trừng mắt nhìn có thể tưởng tượng nếu như lúc này t o n y tại thiên không trên mẫu hạ mặt nổi cân giận chỉ sợ cái đồ chơi này hạ tràng chỉ có một cái đó chính là bị năng lượng to lớn ba động trực tiếp quanh thành mảnh vỡ sau đó bọn hắn tất cả mọi người chỉ có thể lựa chọn nhảy phi cơ t i ê n lặng nhìn xem cái này còn không có tiến vào quân đội cấp chiến lược vũ khí tiến vào lịch sử đ ó n g r á c t ố t đều đừng làm rộn noa bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm của mình đám người kia thật sự là có thể gây sự đâu n g ừ n g đầu lên noa nhìn về phía lộ kỳ kế hoạch của ngươi không thay đổi nên làm như thế nào liền làm như thế đó bất quá ta khuyên ngươi không nên tin bất kỳ một cái nào tiếp xúc ngươi chỉ di tỷ người rõ chưa đương nhiên lộ kỳ đàng hoàng nhẹ gật đầu đã ta cho ngươi biết như vậy tự nhiên ta đã làm ra lựa chọn không yên lòng ngươi để ca ca ta đi theo ta không cần loa lắc đầu thoạt nhìn như là phi thường tin tưởng lộ kỳ nhưng là câu nói tiếp theo lộ kỳ sắc mặt đều biến thành đen ta ở trên thân thể ngươi lưu lại ơn ký không cần thiết để ngươi đi theo nếu như ngươi d ở trò quỷ như vậy ngươi có thể tưởng tượng một chút kết quả của ngươi đi lộ kỳ thật thà nhẹ gật đầu sau đó căn bản lười đi nhìn loạ ra hòa này mình t ù y tiện tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống sau đó liền lâm vào suy nghĩ ở trong nọa cũng không có để ý nhiều như vậy lúc này nọa đã nhìn về phía fuji fuji ngươi sợ rằng cũng phải là một m ít chuyện fuji nhẹ gật đầu sơ tán nựu rót nơi đó thị dân sao đúng thế cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc nhất là fuji ra hỏa này cùng mình quen biết nhiều năm như vậy hơi một điểm ăn ý vẫn phải có nọa vô vô fuji vai bên cạnh mặc dù các ngươi căn bản không giúp đỡ được cái gì nhưng là các ngươi lại có thể đem nựu rót thị dân rút lui dạng này cũng liền không cần lo lá ngoài ý muốn thương vong trong nguyên tắc nữ dót đại chiến đánh cho nhìn tựa hồ rất bình thường giống như căn bản không có người thương vong đồng dạng nhưng trên thực tế trận này tập kích tạo thành thương vong quả thực khó có thể tưởng tượng thậm chí so để hạ vẹn chờ nội đấu đạo lửa sổ cộ v ì hạ một trận chiến thương vong lớn hơn noa cũng sẽ không tiếp nhận xảy ra chuyện như vậy mặc dù đến lúc đó nữ dót hạ chàng chưa chắc so nguyên tắc tốt hơn bao nhiêu nhưng là chí ít không có nhân viên thương vong cái này đầy đủ v ề phần cái gì tạo thành khó mà dự đoán tài sản tổn thất thật có lỗi noa cũng sẽ không để ý đến bọn họ có bản lĩnh để bọn hắn đi tìm anh quốc bộ phép thuật đi môn a ta đã biết ta sẽ đi làm bất quá lớn như vậy quy mô chuyển di cần thời gian f u j i sắc mặt có chút biến thành màu đen hắn đối nọa câu kia dù sao không giúp đỡ được cái gì cảm giác rất khó chịu bất quá f u j i vẫn là nghiêm túc nói ra ngươi biết ta cần cùng những tên kia cãi cọ ta biết nhanh lên đi tệ xệ ra không chờ người ta cũng sẽ không chờ quá lâu nọa nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía tony ngươi cũng giúp đỡ chút không có vấn đề a tony hơi bất giận hắn rất nhanh liền hồi đáp ta đã biết bất quá nọa ngươi muốn chằm chằm tốt cái này hút đản cẩn thận một chút hắn đùa nghịch người cho ngươi cái đề nghị nếu như hắn làm như vậy trực tiếp xử lý hắn thế nào làm tốt chuyện của mình ngươi đi hoặc kế n o a một thanh kéo lại đứng người lên muốn tìm t o n y đơn đốt xô tuy ý dặn dò sau liền đem xô nhấn tại trên chỗ ngồi t o n y ra hỏa này thì dương dương đắc ý đối xổ cùng lộ k ỳ cười cười tiếp lấy hắn không chút nào dừng lại hướng phía bên ngoài đi ra ngoài chỉ để lại xổ cùng lộ k ỳ hơi có vẻ chờ muộn m ngồi ở nơi đó p h ả i nỉ g h ở các hạ n g để lộ k ỳ trở về dẫn đạo người ngoài hành tinh tiến đến để t o n y cùng fu di sơ tán nự rót màn hạ thờ tặng địa khu như vậy tiếp xuống chúng ta phải làm những gì chờ tony triệt để rời đi về sau cả penn a mezika sở ti vờ mới mở miệng hỏi noa cách làm hiển nhiên là coi nữ dốt là làm chiến trường hiện tại chiến trường trên cơ bản đã bố trí xong thế nhưng là sở ti vờ lúng túng phát hiện bọn hắn tựa hồ cũng không có binh sĩ a ngươi là đang lo lắng chúng ta không có cách nào đối phó bọn hắn sao noa nhìn ra sở ti vờ ý nghĩ hắn mãn bất tại ý cười cười không cần lo lắng hoặc kế sân khấu dựng tốt như vậy tự nhiên cũng phải để người ra sân mới được cho nên các hạ ngươi tính toán là đương nhiên là tìm các địa phương ma pháp sư t r mà lại trừ hạn g nên c o xỉ hẹn ư g luận cái văn pháp sư bên ngoài chỉ sợ tại không ai biết đến trong góc còn có rất nhiều cả mạ tả ma pháp sư tại phân chiến đâu mà lại liền xem như người bình thường cũng sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết nơi này là nhà của bọn hắn bọn hắn tại như thế nào sợ hãi cùng sợ hãi cũng phải bảo vệ mình người nhà không phải sao cho nên đã muốn đánh vậy sẽ phải giao người n ọ ạ xưa nay không cảm thấy giao người là một kiện mất mặt sự tình mình làm nhiều như vậy chuẩn bị nếu như đặt ở đáy hòm bốc mùi như vậy còn có cái gì ý nghĩa mà lại ả n xỉ ẹn văn pháp sư cho ta một cái lớn như vậy quyền h ạ ta cũng không thể không làm gì không phải sao nghĩ đến nơi này n ọ ạ không nói hai lời trực tiếp mở ra một cái truyền tống môn n ọ ạ chạm thứ nhất tự nhiên là trở lại ca mã tạ bàn về sức chiến đấu chỉ sợ toàn bộ địa cầu ma pháp giới không có bất kỳ cái gì địa phương có thể cùng ca mạ tạ so sánh tại ngang cấp hạ ca mạ tạ chính là đáng sợ nhất cũng là quỷ dị nhất tồn tại cùng trông coi ca mạ tạ truyền t ố n g trận lên tiếng c h à o về sau nõa liền trực tiếp hướng phía hạn xỉ ẻn v ă n pháp sư gian phòng đi lên ca mạ tạ vẫn là giống như trước đây tiên ổn ăn b ì n h lui tới các học sinh không phải thảo luận ma pháp chính là đang thảo luận tăng lên tố chất thân thể dạng này không khí để nọ cảm giác vô cùng tốt thậm chí còn để nọ không tự chủ nhớ lại mình năm đó ở nơi này học tập tình cảnh thời gian như nước chạy thoáng chấp mắt vài chục năm cứ như vậy đi qua mặc dù nọa thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là đoạn trải qua này lại làm cho nọa ghi nhớ trong lòng người đã đến nọa ngay tại nọa đi đến hạn si ẻn văn pháp sư trước gian phòng một thanh âm để nọa dừng bước nọa quay đầu nhìn lại lập tức thần sắc có chút cổ quái mở miệng hỏi m ọ t đồ ngươi tại sao lại ở chỗ này đương nhiên là đang chờ ngươi m ọ t đồ nhúng vai sau đó trực tiếp đi tới nọa bên người vô vô nọa bà vai thật là khiến người ta ghen ghét ra hỏa không nghĩ tới cuối cùng thế mà để ngươi chiếm cứ tiên cơ đâu ha, ha. chuyện tương lai ai biết được noa nghiêng đầu một chút cười nói gia hỏa này nói tự nhiên là trí tôn pháp sư sự t ì n h noa cảm thấy chỉ sợ toàn thế giới ma pháp giới trừ mình vẫn không rõ sợ tình huống bên ngoài những người khác khả năng đều đã đạt được một chút tin tức mà noa nhận được tin tức còn là bởi vì nước đức bộ phép thuật bộ trưởng xin giúp đỡ cái này khiến noa có chút bất đắc dĩ ai bảo noa lúc ấy làm nghiên cứu ma pháp đem mình cho nổ t r á n g nữa nha bất quá noa cũng sẽ không trực tiếp thừa nhận chuyện này mặc dù tại noa trong ý thức vị trí này noa việc nhân đức không ngừng ai thật giống như hổ c ạ bên trong đám người kia ai còn không có cái hổ cả mộng đâu noa cũng là như thế trí tôn pháp sư chẳng những là lực lượng biểu tượng càng là thực lực biểu tượng mặc dù muốn gánh vác thức dậy cầu thủ hộ giả trách nhiệm nhưng là thì tính sao tuất không nói cái này ngươi là tìm đến lao sư đúng không mật đồ lắc đầu hiển nhiên hắn cũng không muốn lại cùng noa thảo luận vấn đề này đúng thế noa nhẹ gật đầu ta đã hiểu một ít chuyện cần biết lao sư thương lượng một chút ta làm một cái kế hoạch không cần nói noa noa còn chưa nói xong mật đồ liền ngắt lời hắn lao sư đã rời khỏi nơi này cái gì. Noa trận tròn mắt, rời đi rồi. đi nơi nào. không biết. mật đ ồ giang tay ra, đông nhiên hắn biểu lộ trở nên có chút không hiểu, biết sao, ta vô cùng ghen ghét ngươi, thật. bởi vì lao sư trước khi đi để ta chuyển cáo ngươi một câu. chuyển cáo mình một câu. Noa n h ư mày, đây cũng là cái gì thao tác. nhìn thoáng qua mật đ ồ Noa rất nhanh nghĩ đến mật độ ra hỏa này trước đó nói phi thường ghen ghét mình, tại kết hợp hạn s ĩ ẩn v ă n、Văn、pháp sư rời đi. Noa lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ hạn s ĩ ẩn ván pháp sư đã sớm xuất phát chạy đến nịu rót đi nằm vùng sau. cẩn thận suy tư một lát, Nóa lập tức cảm thấy cảm h k ân thậm chí tại cái nào đó song song vũ trụ còn gặp một cái lục sắc to con chạy đến tìm s ở chân tiếp lấy cái này to con còn não tụ huyết muốn cướp hạng sỉ ẹ n văn pháp sư thắm đệm tiếp theo bị một bàn tay đánh linh hồn đều kém chút trực tiếp thăng thiên tốt ta lão sư để ngươi chuyển cáo ta thứ gì loa một bên trong đầu đang nhớ lại một ít chuyện một bên trực tiếp mở miệng hỏi bất quá noa nội tâm đã có một ít suy đoán mặc đồ hít sâu một hơi sau đó chăm chú nhìn đ o a lao sư để ta chuyển táo ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cạ mạ tạ chính là ngươi kiên cường hậu thuẫn mà lại lão sư còn triệu tập đại khái mười tên ma đạo sư tùy thời chuẩn bị chi viện ngươi mười tên ma đạo sư tùy thời chi viện mình loa nghe được câu này lập tức hít vào một ngụm khí lạnh dù làn đ o a đoán được một chút nhưng là hắn cũng không ngờ tới hạn xỉ ẹn v ă n pháp sư thủ bút lớn như vậy toàn bộ thế giới thất giai trở lên ma pháp sư mới mấy trăm nhiều cái thông qua khảo hạch ma đạo sư càng là thưa tớt có thể nói cái này m ớ i tên ma đạo sư xem như cả mạ tạ đại bộ phận nội tỉnh địa cầu dù sao không phải a s g a r d địa phương như vậy thực lực đạt tới giai đoạn này tồn tại thật không nhiều cả mạ tạ có nhiều như vậy cao dai ma pháp sư tại tăng thêm những này ma đạo sư trên cơ bản xem như địa cầu bên trên ma pháp thế lực thứ nhất ngăn mà lại cả mạ tạ còn có h n xỉ ẹn văn pháp sư dạng này đ ỉ n h tiêm tồn tại bởi vậy cả mạ tạ mới có thể cường thịnh như vậy như vậy sao ta hiểu được nó hung hăng đẻ xuống mình tâm tình kích động có nhiều như vậy cường đại ma đạo sư tri viện mình đây quả thực vượt ra khỏi nó tưởng tượng mà lại giờ khắp này nọa cũng càng thêm chờ mong tương lai nhiều như vậy ma pháp sư cường đại nhiều như vậy phong phú tài nguyên dạng này bài tốt nọa cũng không dự định bỏ lỡ đối m ọ t đồ nhẹ gật đầu nọa trực tiếp mở ra một cái truyền tống môn như vậy ta rời đi trước các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó ta sẽ trực tiếp triệu hoán các ngươi đi thôi ta đã biết m ọ t đồ không có hỏi nọa triệu hoán bọn hắn muốn làm gì hắn thấy nọa chuyện cần làm đều là ạn xỉ ẹn văn pháp sư tán thành đồng thời đồng ý sự tình như vậy bọn hắn cần phải làm là hảo hảo phối hợp nọa là được rồi nọa p ấ t p h t tay trực tiếp tiến vào truyền tống môn đã cà mạ tạ nhẹ nhàng như vậy liền làm xong như vậy nọa đương nhiên phải đi bãi phòng cái thứ hai địa phương bất quá từng cái địa phương chạy thực sự qua phiền thoái nọa quyết định về trước anh quốc bộ phép thuật sau đó thông qua h ẹ chặt đến liên hệ các quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng đem bọn hắn toàn bộ kéo cùng một chỗ mở một cái xe tốt nọa đang bận rộn fu j i cùng tony cũng không có nhàn rỗi mà chọc tới đại phiền thoái lộ kỷ thì lộ ra có như vậy một chút nhàm chán hắn hiện tại vẫn là bị giam lỏng tại thiên không mẫu h ạ m bên trong mặc dù n ọ quyết định để hắn trở về nhưng là nọa bọn hắn còn không có bố trí tốt gia hỏa này đi cũng là đang gia tăng độ khó may mà lộ kỳ không có nháo sự mà là thành thành thật thật ngây người ra hắn hiện tại đã thoát khỏi mìn g ệ m ảnh hưởng cả người cũng lộ ra lý trí không ít mặc dù vẫn như c ũ đầy mình ý nghĩ xấu nhưng là đã không có như vậy cực đoan ta nói sổ thật yêu ca ca ngươi có phải hay không hiểu rất rõ những ma pháp sư này đại khái là lộ ra quá n h à g chán lộ kỳ dứt khoát tiến tới sổ bên người dự định trò chuyện thứ gì đương nhiên đề tài của hắn cũng có rất mạnh mục biết tính đó chính là những này địa cầu bên trên ma pháp sư lam asgad r thần tộc một viên l ộ kỳ lúc trước căn bản xem thường những ma pháp sư này nhưng là hiện tại kinh lịch bị nọa m i ệ n sát lại bị dừng lại uy hiếp cùng khuyến cáo về sau hắn đã không dám xem thường những ma pháp sư này thậm chí l ộ kỳ còn đối với mấy cái này các ma pháp sư sinh ra một chút hứng thú hắn nghĩ làm rõ ràng những ma pháp sư này đến cùng là lai lịch thế nào vì cái gì bọn hắn từng cái nhìn lợi hại như vậy không nói nọa tên kia liền liền tại cái này thiên không mẫu hạm bên trong mấy người đều để l ộ kỳ cảm giác được có chút bất an bất luận là cái nào đầu chọc vẫn là cái kia mặc áo khoác nam tử trung、nhiên. lại hoặc là cái kia ngậm lấy điếu thuốc gia hỏa vấn đề này phụ thân đã từng nói một chút chỉ bất quá ngươi không có hứng thú t ô i suy tư một chút vẫn là quyết định nhắc nhở một chút lô kỳ tỉnh gia hỏa này lại gây phiền thoái địa cầu bên trên ma pháp sư rất nhiều mặc dù cường đại cũng không tính quá nhiều nhưng là bọn hắn có mình đặc l ư u văn minh ma pháp ồ lô k ỳ lộ ra một chút nụ cười cổ quái có mình đặc l ư u văn minh ma pháp thật đúng là có ý tứ đâu đừng quên đã từng ý rồi đăng một chút lô kỳ sau đó mới nói ra một cái bạo tạc tin tức địa cầu ma pháp sư tối cao thủ lĩnh cũng chính là bọn hắn trong miệng trí tôn pháp sư cùng chúng ta có phụ thân là cùng một cấp bậc tồn tại cái gì lô ký lần này không bình tĩnh ngươi không có nói đùa lại hoặc là ngươi đang cố ý hủ dọa ta ta cũng không có công phu hủ dọa ngươi đây là phụ thân chính miệng nói gặp ủy một người địa cầu làm sao có thể không có gì không có khả năng phụ thân nói qua người địa cầu mặc dù vô luận tuổi thọ vẫn là kỹ thuật đều không có cách nào so sánh với chúng ta nhưng là người địa cầu tiềm lực không thể đo lường ngươi chẳng lẽ không có phát hiện được ta vị bằng hữu nào l o hắn nhưng là tương đương tuổi trẻ s á t thực rất trẻ trung lô kỳ hoàn toàn có thể cảm thụ được nọa gia hỏa này chỉ sợ một trăm năm không đúng năm mươi năm đều không có sống đến có thể nói gia hỏa này quả thực cùng cái hài nhi không có gì khác biệt thế nhưng là gia hỏa này thực lực lại làm cho lô kỳ đều trầm mặc hắn sống hơn ngàn năm nhưng là hắn phát hiện mình tại cái này nọa trước mặt quả thực liền như là một đứa bé căn bản không có bất kỳ kháng cự nào năng lực điều này không khỏi làm lô kỳ vô ý thức có chút tán thành s ố lời nói bốn người địa cầu s á t thực tiềm lực vô hạn thật đúng là một cái tên đáng sợ lô kỳ tự lẩm bẩm xác thực rất đáng sợ tôi nhẹ gật đầu mấy năm trước ta bị hắn ta liền cảm giác được ta không phải là đối thủ của hắn mặc dù ta không phục lắm nhưng là ta cũng không thể không cảm tạ hắn giúp ta một đại ân mấy năm trước ngươi liền cảm giác không phải là đối thủ của hắn a lần trước bị phụ thân vứt xuống địa cầu thời điểm đúng vậy được rồi không nói cái này a đúng loa hắn vẫn là trí tôn pháp sư đệ tử đâu cái gì trí tôn pháp sư đệ tử chính là ngươi nói cùng phụ thân một cái cấp bậc tồn tại ma pháp sư đệ tử của hắn đúng vậy ngươi nói không sai bất quá cần vốn nắn một điểm chương ba trăm sáu mươi bốn cá lớn nuốt cá bé thủ hộ giả các hạ lần này ngài định ngày hẹn nguyên nhân của chúng ta là thế này phải không tại đùm bợ lẹ đỏ trong văn phòng nọa cùng đùm bợ lẹ đỏ sóng vai ngồi cùng một chỗ nhìn xem kia to lớn hình chiếu bên trong rõ ràng ảnh chân dung những người này đều là từng cái quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng lại có nọa nhưng thật ra là tôn y, làm ra xã giao phần mềm về sau toàn thế giới ma pháp giới không thể tránh khỏi liên hệ lại với nhau đây đối với ma pháp giới các ma pháp sư đến nói là một cái phi thường đáng giá cao hứng cùng kiêu ngạo sự tỉnh mà lại theo thời gian phát triển phần mềm này cũng đã trở thành tất cả ma pháp sư thiết yếu một cái sinh hoạt sản phẩm cơ hồ tương đương với ma trượng điện thoại cùng máy tính vật như vậy các quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng tự nhiên cũng là phần mềm này người sử dụng vô luận là giả vờ giả vịt cũng tốt hay là thật có thể rất tốt cùng ma pháp sư khác nhóm hỗ động bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ một cái tốt như vậy mở rộng tự thân ảnh hưởng lực đồ vật mà lần này nọa cũng là trực tiếp sử dụng phần mềm này phi thường nhẹ nhóm liền đem tất cả bộ phép thuật các bộ trưởng cho kéo lại với nhau nọa không phải ạn xỉ ẹn văn pháp sư tự nhiên làm không được một cái ma pháp liền có thể bao trùm toàn bộ địa cầu ma pháp giới cho nên nọa chỉ có thể sử dụng dạng này không phải truyền thống thủ đoạn bất quá làm như vậy hiệu quả cũng không tệ lắm cho nên ngay từ đầu có chút bộ phép thuật các bộ trưởng một mặt không hiểu đấu thậm chí còn đoán trách một chút lệch giờ vấn đề thế nhưng là theo nọa đem mình tìm bọn hắn nguyên nhân nói rõ ràng về sau bọn hắn không còn có đoán trách mà là từng cái thành thành thật thật nghe đúng vậy đại khái bên trên chính là như vậy nọa nhìn xem cự màn nhẹ g đầu rất xin lỗi quay dày các vị thời gian làm việc giải trí thời gian thậm chí thời gian nghỉ ngơi nhưng là chuyện này xác thực cần các vị ủng hộ địa cầu ma pháp giới cũng nên biểu hiện ra mình vốn có thái độ ở đây dùm bơ lẽ đỏ bộ trưởng đã đồng ý sẽ phái ra ổ dở cùng một nhóm ma pháp sư ưu tú tác chiến cả mạ tạ cũng sẽ xuất động chí ít mười tên ma đạo sư nọa thanh âm rất bình hẳn nhưng lại có như vậy một chút không cho cự tuyệt ý tứ lần này mặc dù nọa biết không tính là chuyện phiền thoái gì nhưng là địa cầu sẽ ra phiền thoái ma pháp sư nên xuất động cũng là chuyện đương nhiên bất kể như thế nào thái độ nhất định phải cho thợ a dùm bơ lẽ đỏ liền rất hiển nhiên là trăm phần trăm ủng hộ nọa mà lại hắn hiện tại càng là đối với c o n loại đệ tử như vậy tại hắn đảm nhiệm hồ gợt hiệu trưởng trong lúc đó nhập học mà cảm thấy kiêu ngạo l o ạ cái này đùm bỡ lẽ đỏ cơ h ộ i nhìn xem lớn lên hải tử hiện tại đã nhanh muốn đi đến k ê u bao trùm tất cả địa cầu ma pháp sư một bước kia mặc dù loại thực lực còn chưa đủ đủ nhưng là rất rõ ràng ả ạ n sĩ ẻn văn pháp sư thả ra tin tức chỉ cần không phải đầu góc quá cương đều có thể lý giải loại còn rất trẻ thật vô cùng tuổi trẻ cho nên đùm bỡ lẽ đỏ tin tưởng loại nhất định sẽ đi đến có thể so với hạn sĩ ẻn văn pháp sư đẳng cấp này mà pháp sư bởi vậy vô luận là ra ngoài loại nào nguyên nhân đùm bợ lệ đỏ đều là hoàn toàn ủng hộ nọ cách làm tại nọa đi vào hắn văn phòng đồng thời nói ra mục đích của mình về sau đùm bợ lệ đỏ liền đã tỏ thái độ bốn toàn lực ủng hộ nọa đây là đương nhiên thủ hộ giả các h ạ các quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng đang tiến hành một phen ngắn ngủi giao lưu về sau cả đám đều làm ra quyết định có thể đi đến vị trí này người tự nhiên cũng sẽ không là một cái kẻ n g u nọa tương lai bọn hắn cơ bản có thể phán đoán đ được mặc dù bây giờ trí tôn pháp sư vẫn như cũ sống thật tốt nhưng là cái này cũng không đại biểu người khác có phải hay không nghĩ từ nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng bọn hắn đều có khi phiền một ngày chớ nói chi là quyền lợi cùng nghĩa vụ đều s o bộ phép thuật bộ trưởng còn trầm trọng hơn trí tôn pháp sư đối với nọa vị này tương lai tả hữu khả năng thành công trí tôn pháp sư người hậu tuyển bọn hắn đương nhiên biết nên dùng dạng gì thái độ đối mặt húng chi có một chút bọn hắn cũng vô cùng tán đồng đó chính là ma pháp sư là địa cầu thủ hộ giả mặc dù cao giai văn minh khả năng chỉ biết là trí tôn pháp sư cái này tồn tại nhưng là trí tôn pháp sư càng nhiều là dùng tới đối phó cùng uý hiếp những cái kia cấp cao lực lượng đối mặt hiện tại loại tình huống này lựa chọn tốt nhất chính là bọn hắn những ma pháp sư này có lẽ dạng này sẽ có thương vong xuất hiện nhưng là dạng này sẽ để cho toàn bộ vũ trụ đều biết địa cầu cũng không chỉ là trí tôn pháp sư địa cầu còn có ma pháp của mình văn minh đâu thủ hộ giả các h ạ đã sự tình lần này phát sinh ở mỹ quốc như vậy mỹ quốc ma pháp giới tự nhiên hẳn là toàn lực ứng phó lần này chủ lực vẫn là có chúng ta đến gánh chịu đi đúng lúc này mỹ quốc ma pháp quốc hội hội trưởng của hộp mở miệng nói ra mà hắn cũng lập tức hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người lập tức những lao h ổ ly này nhóm p h ả n g phất ngửi được trứng gà hư vị từng cái hơi suy tư một chút lập tức liền hiệu ra hỏa này là có ý gì Của hộp hội t r ư ở nước g dù chuyện này pháp bộ phép New nhưng York, l thuật bộ trưởng cũng mở miệng bất quá hắn nói là tiếng pháp rất hiển nhiên hắn cũng vô dụng tiếng anh dự định đây là chúng ta toàn bộ địa cầu ma pháp vòng sự t ì n h của hộp hội trưởng đâu cách làm như vậy rất không sáng suốt có hai vị này dẫn đầu phát biểu rất nhanh lần này thảo luận trở nên náo nhiệt mà lại bọn hắn thương lượng tốc độ cũng rất nhanh chỉ là trong c h ư ớ c mắt bọn hắn đến liền làm ra quyết định đó chính là mỗi cái quốc gia bộ phép thuật phái ra chí ít mười tên trở lên ma pháp sư tham dự lần này sự t ì n h hơn nữa còn quyết định căn cứ ma pháp giới thực lực đến giải sầu nhân viên càng mạnh ma pháp giới tự nhiên phái ra càng nhiều người noa có chút không hiểu thấu nhìn xem một màn này ngược lại là đùm bỡ lẹ đỏ bình chân như v ậ y duy trì mỉm cười noa thật không có quá hiểu rõ vì cái gì chuyện này sẽ thuận lợi đến nước này noa biết bọn này la hồ ly đồng ý cách làm của mình bên trong có vì riêng phần mình bộ phép thuật kéo hảo cảm hiểm nghi ở bên trong chỉ là để nọa không hiểu thấu chính là trước đó còn có chút mùi thuốc s ú n g nước đức bộ phép thuật nước pháp bộ phép thuật cùng mỹ quốc bộ phép thuật tựa hồ đã sớm hợp tác lại với nhau chơi ẩn ẩn chủ đạo lần này thảo luận có phải là cảm giác rất kỳ diệu khi hết thể đàm luận hoàn tất về sau các quốc gia bộ phép thuật các bộ trưởng đều muốn đi chuẩn bị cẩn thận một phen mà lúc này đùm bở lại đỏ đ ỗ n g nhiên cười nhìn về phía nọa đúng thế n ọ đang hoàng nhẹ gật đầu luôn cảm giác có chút vi rượu vô luận là sẻ bạn xèn bộ trưởng vẫn là của hộp hội trưởng lại hoặc là vị k i a nước pháp bộ phép thuật bộ trưởng đều để ta cảm giác được có chút không hiểu đấu đùm bơ l ẹ đỏ c ư ờ i lắc đầu bọn hắn đều là một chút lao hồ ly bọn hắn làm như vậy đều là có mục đích của mình cùng ý nghĩ loa nhẹ gật đầu điểm này hắn sẽ không hoài nghi chỉ là đám người này chuyển biến cũng quá nhanh một điểm từ vừa mới bắt đầu của hộp dự định độc chiếm không đúng loa đ ô n g nhiên ý thức được g i a hỏa này cũng sẽ không đi độc chiếm chỗ tốt mà là tại kéo minh h i ế u rất hiển nhiên sẽ bạt sẻn cái này nước đức lao đầu và cái tia nước pháp bộ phép thuật bộ trưởng phản ứng rất nhanh trực tiếp phối hợp của h ộ p cùng một chỗ hoàn thành lần này phân phối từ lần này kết quả đó có thể thấy được thực lực cường đại ma pháp giới chiếm cứ tuyệt đại đa số xuất động ma pháp sư nhân số mà những cái kia cỡ trung tiểu ma pháp giới liền bị áp chế tương đối thảm mặc dù nói dạng này xuất động sẽ có ma pháp sư thương vong nhưng là đừng quên nọa hiện tại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong vị trí nếu như cho vị này lưu lại đầy đủ thảo cảm cái này không chỉ là đang giúp mình càng là đang giúp mình s ở thuộc ma pháp giới anh quốc ma pháp giới vốn là nọa quê quán tại tăng thêm anh quốc ma pháp giới vốn là thực lực cường đại ma pháp khác giới các bộ trưởng tự nhiên sẽ nghĩ chút những biện pháp khác hạn chế không được liền lôi kéo không chỉ có lôi kéo ngươi còn muốn lôi kéo cái khác ma pháp cường đại giới mọi người cùng nhau dạng này bị hố dĩ nhiên chính là những cái kia cỡ trung tiểu quốc gia ma pháp giới thật đúng là một đám lao hồ ly n o a cầm lấy bọn hắn trước đó định ra tốt phân phối danh sách nhìn thoáng qua quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng ma pháp cường đại giới liền kia bốn năm cái nhưng là bọn hắn lại chiếm cứ tám mươi phần trăm trở lên xuất động danh lệch chỉ có chỉ là không đến hai mươi phần trăm phân cho những cái kia cỡ trung tiểu quốc gia ma pháp giới mà những ma pháp này d i ớ i cộng lại đều nhanh co chừng trăm cái có thể tưởng tượng những ma pháp này d i ớ i đến cùng có bao nhiêu phiền m u ộ n bất quá nọa cũng sẽ không đi quản những chuyện này nọa cảm thấy liền xem như ạn xỉ ẻn v ă n、Văn、pháp sư tới cũng sẽ không đi quản bởi vì c ả mạ tạ xưa nay sẽ không can thiệp ma pháp d i ớ i nội bộ sự tình suy nghĩ minh bạch sao đùm ú bợ l ẹ i đọ nhìn xem nọa cầm lấy phân phối danh sách liền biết nọa chỉ sợ đã nghĩ đến những thứ này suy nghĩ minh bạch nọa nhẹ gật đầu thuộc tay đem phần danh sách này để xuống thật không nghĩ tới các ngươi thế mà như vậy có ý tứ đứng tại chúng ta vị trí này khi h t ậ cả lớn nuốt cá bé nhà ta hiểu loa lắc đầu yên tâm đi đạo lý này ta đã sớm minh bạch cá lớn nuốt cá bé loại chuyện này ở nơi đó đều có phát sinh chuyện này bản thân kỳ thật không tính là cái gì chuyện mới lạ muốn sống yên phận muốn bảo hộ chính mình lợi ích như vậy chẳng những cần thực lực cường đại còn cần giỏi về lợi dụng các loại thủ đoạn Mà Pháp Sư,、so、Sư c sờ sờ lần này dẫn đầu phân phối xuất động danh sách là mỹ quốc bộ phép thuật nước đức bộ phép thuật cùng nước pháp bộ phép thuật nhưng là anh quốc bộ phép thuật cùng đến từ đông phương bộ phép thuật không phải đồng dạng thu được đồng dạng đãi ngộ sao khe cười cười Nọa chương ả m m giác ì n k ba trăm sáu mươi lăm khiến người trí tắt thao tác vượt qua truyền tống môn noa về tới thiên không mẫu hạm bên trên lúc này thiên không mẫu hạm tương đối thanh lãnh đại khái là biết bọn hắn cục trưởng mời tới người đều tương đối đặc thù cho nên bọn hắn đặc địa cho bọn gia hỏa này một cái đặc thù p h o n g họp tại cái hội nghị này trong phòng vâng côn stanwyn còn có c h á t lơ cùng ezit ngồi cùng một chỗ h i ệ n nhiên giữa bọn hắn càng thêm quen thuộc mà lại so sánh với những người khác mấy người bọn hắn có thể tính là làm là đồng loại mà đổi thành một bên thì lạt sở cùng lộ kỳ lặng yên ngồi cùng một chỗ bất quá lộ kỳ biểu lộ có chút quỷ dị nhất là tại nhìn thấy nọa tiến đến cái kia bộ dáng còn đem chính n ọ làm cho có chút không hiệu đ ấ về phần bằng nở tiến sĩ cùng cạm pèn a mê dì ca sờ hai người bọn họ ngược lại là sen lẫn trong cùng một chỗ có thể nói tại cái hội nghị này trong phòng bình thường nhất chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ cái khác hoặc là chính là ma pháp sư khu ma nhân hoặc là biết ma pháp m ù t ạ n hoặc là chính là dứt khoát đến từ a s g a t h ầ n mặc dù cái này cái gọi là rất giống hồ nhìn có chút yếu nhưng là cái kia cũng chỉ là tương đối chí ít sở ti vợ không cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm đối phó l o k i mà bằng nờ chỉ sợ không biến thành hụt đi đối mặt l o k i nháy mắt liền sẽ bị l o k i cho xử lý đi ân nếu như biên thân chỉ sợ lộ kỳ là chạy không khỏi bị coi như chạy gỗ dừng lại đập loạn v ậ t mệnh giống như bị ta dừng lại làm loạn lộ kỳ bị dừng lại đập loạn tên tràng diện không có không chỉ là lộ kỳ chỉ sợ cũng ngay cả sổ ra hỏa này bị hụt dừng lại đập loạn hình tượng cũng mất bất quá kia cũng là về sau sự tình hiện tại suy nghĩ cũng không có ý nghĩa gì đương nhiên nếu như màn này vẫn là vẫn là xuất hiện loạ i tuyệt đối sẽ ngay lập tức xuất ra điện thoại di động của mình đồng thời trụ được đến dùng cái này đến kỷ niệm mình thanh xuân trở về rồi con stang i á hỏa này sớm chú ý tới loạ thế là hắn không khách khí chút nào hỏi tình huống như thế nào những tên kia hẳn là đều cấp đồng ý đi không sai biệt lắm n ọ a cũng không kỳ quái cổn stạng n g u y ê n đoán được những này giảm đạo lý cổn stạng n g u y ê n tiếp xúc đồ vật so nọa hơn rất nhiều đ ặ t mông ngồi xuống mặc kệ bốn phía nhìn qua ánh mắt nọa trực tiếp nói ra tất cả bộ phép thuật bộ trưởng đều đáp ứng bất quá chân chính c h i ê m cứ đầu to vẫn là lợi hại nhất mấy cái kia m a pháp giới nói tóm lại chúng ta không cần lo lắng cũng không đủ trợ thủ noa tiếng nói vừa rơi xuống sợ ti vợ cùng bằng nợ liền có chút kinh dị nhìn về phía nọa bọn hắn thật đúng là không ngờ tới nọa nhanh như vậy tìm đến trợ thủ mà lại nghe hắn khẩu khí tựa hồ những này giúp đỡ vẫn là muốn đoạt lấy đến giúp đỡ cứ như vậy đến xem chỉ sợ nhân số cũng tuyệt đối sẽ không ít kỳ thật bọn hắn cũng không biết nọa trong lòng suy nghĩ bởi vì nọa cảm thấy có cả mạ t ạ kêu mười tên ma đạo sư tại tăng thêm mình phương chu cái đoàn đội này liền đã hoàn toàn đủ chỉ t í người nọa thật không có để ở trong lòng nhiều như vậy cao dai ma pháp sư xuất động còn không đối phó được bọn hắn chỉ sợ bọn họ những này cao dai ma pháp sư dứt khoát tập thể tự sát được rồi bất quá loại lời này nọa cũng sẽ không nói là một vững vàng nam nhân nọa xưa nay không cảm thấy g i a o người có cái gì không đúng liền cùng chơi game đồng dạng một đ ố i một ta quả thật có thể đơn giết người nhưng là làm gì mệt mỏi như vậy đâu trực tiếp năm người đem ngươi an an toàn toàn cho vây quanh chẳng những nhẹ nhõm vui vẻ còn sẽ không xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý mớn tỉ như viện quân tới loại hình chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn sẽ chỉ cao h ứ n g đi bởi vì đây là từng cái tặng tiết t ầ u a xem ra lần này thật buông lỏng nha chắc lơ cũng cười cười thanh danh của ngươi thật dùng rất tốt nha n ọ cái đó là noa cười cười mà lại không chỉ là ma pháp giới ma pháp sư cả mạ tạ cũng sẽ xuất động ồ noa một câu nói kia trực tiếp để sở cùng lộ kỳ đều lộ ra vẻ chăm chú chắt lơ bọn hắn đến không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý m u ố n suy tư một chút chắt lơ hỏi người lão sư đại khái dự định để nhiều người ít người nhiều người chỉ sợ ma pháp giới ma pháp sư đều không cần tới đi s á c thực không cần nhưng là lần này là địa cầu ma pháp vòng một lần biểu thị cho nên noa nói chuyện dám nói cả mạ tạ lần này sẽ xuất động mười tên ma pháp sư không tính ta ở bên trong mười tên sao nọa câu trả lời này để bọn hắn liếc nhau một cái mười tên cũng không phải ít mà là vô cùng ít ỏi coi như cân nhắc đến cả mạ tạ ma pháp sư chất lượng tựa hồ cũng có chút ít bất quá vừa nghĩ tới là toàn thế giới ma pháp giới hành động bọn hắn lại cảm thấy không sai b i ệ t lắm c h ỉ ít nọa ở đây ai muốn tới vâng t o mò hỏi c ả mạ tạ sự tình hắn vẫn là rất quan tâm là những học sinh kia sao xem ra lần này chúng ta muốn chiếu cố bọn hắn a chiếu cố bọn hắn nọa cười hắc hắc bọn hắn mười cái có thể chiếu cố toàn bộ tham chiến ma pháp sư xin nhờ cái gì vâng ngây ngẩn cả người những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người cho dù là nghe được đầu g ó c choáng váng s ờ ti vờ cùng bằng nở cũng kém không nhiều như thế mười người chiếu cố tham gia triển lãm tất cả ma pháp sư ngươi xác định không phải đang nói đùa ma pháp sư mặc dù từng cái nhìn đều rất mạnh cũng rất mơ hồ nhưng là mười người chiếu cố hơn ngàn thậm chí nhiều hơn tham chiến ma pháp sư cái này có vẻ hơi không thể nào à? là ai dẫn đội v ầ n g suy tư một lát lập tức nghiêm túc hỏi hoặc là nói đây là mười người bên trong đều có ai m ộ t đồ dẫn đội loa cơi có chút đắc ý mà lại đây là người đều xem như chúng ta người quen biết cũ mà ma Mười ma mấy là này lại Lần đạo đạo cái người bọn hắn đều là ma đạo sư nha. đều sư sư. ở tại o à n trận bộ tròn mắt. Ma đ o sư là tồn t ạ gì? Phải i b ế toàn địa cầu cái này mấy trăm h cao có Có cao dai ma ma qua dai ma trong, đạo liền nhiều. nói pháp pháp không thể không nhất định sư sư sư bên l ma đạo sư, h ư sư n g là ma đạo thế ấ t n i dai Tại ê n toàn là cao dai ma pháp h sư. t giới ma pháp giới bên trong bao quát những cái kia che giấu ma pháp tổ chức ở bên trong ma đạo sư cũng liền như vậy một số người có thể nói toàn thế giới ma đạo sư nhiều nhất địa phương chính là ca mã tạ duy nhất một lần sai phái ra mười cái ma đạo sư cũng kém không nhiều là cả mạ tạ mức cực hạn mà lại những n à y ma đạo sư có thể nói là ưu tú nhất ma pháp sư vô luận là tri thức dự trữ năng lực thực chiến vẫn là tâm tính các loại phương diện đều là không có vấn đề có những n à y ma đạo sư tham dự chỉ sợ thật cùng loạ nói tới đồng dạng bọn hắn hoàn toàn có thể bảo hộ tất cả tham gia triển lãm ma pháp sư đâu sơ ti vờ bằng nở còn có sổ u y n h đệ không làm rõ ràng được ma đạo sư là cái gì nhưng là trải qua một phen hỏi thăm sau bọn hắn cũng trận tròn mắt trong đó lộ kỷ càng rõ ràng hơn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới địa cầu bên trên thế mà còn có nhiều như vậy đáng sợ tồn tại hắn vốn là một vị trước mắt mình mấy cái này đã coi như là đáng sợ nhất cái khác trừ cái kia cùng mình phụ thân đồng dạng tồn tại trí tôn pháp sư hắn đều không cần sợ hãi nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện hắn tựa hồ sai lầm cái gì trước mắt mấy tên này xác thực đáng sợ nhưng là giống như bọn họ đáng sợ thế mà còn có nhiều như vậy mà lại cái kia c ả mạ tạ thế mà một lần còn phái ra bài suất mấy người bọn hắn ở bên trong đáng sợ ma pháp sư cái này khiến l ộ k ỳ b ô n g nhiên một loại sụp đổ cảm giác cái này mẹ nó là địa cầu cái này mẹ nó thật không phải một cái cao cấp mà pháp văn minh địa cầu địa phương quỷ quái này cũng thật là đáng sợ a ta mẹ nó đến cùng là đầu góc xảy ra vấn đề gì mới có thể đi vào địa cầu bên trên như thế n ê n ngang gây chuyện tốt các vị ta bên này giai đoạn trước chuẩn bị đã không sai biệt lắm còn lại liền phải chờ phu di cùng t o n y nghi o a nhìn xem cả đám đều có chút mắt trợn tròn sưng sờ đám người cười nhiều đánh gậy đám người suy nghĩ đúng rồi lô ký ngươi chuẩn bị thế nào ừ m lô ký lập tức một hồi qua thần đến hắn đầy trong đầu đều là mình trước đó thiểu năng thao tác chỉ là hắn căn bản không nghĩ ra mình làm sao lại biến thành như thế khi sổ hung hăng lắc lắc hắn hắn mới hồi phục tinh thần lại một mặt mê mang nhìn xem đ o a thế nào noa bất đắc dĩ vớt vớt mi tâm của mình cuối cùng chỉ có thể đem chính mình vấn đề hỏi nữa một lần lộ kỳ lần này nghe rõ ràng điều này không khỏi làm hắn liếc mắt t i ê n tâm đi đã ta nguyện ý nói cho các người biết k ẻ sệ giặc hạ lạc như vậy tự nhiên ta sẽ hảo hảo phối hợp lộ kỳ mang theo bất mann nói ra mà lại dựa theo ta kế hoạch lúc trước bọn hắn xì ẻn những cái kia đặc công cũng mau tới noa nhẹ gật đầu điểm này lộ ký nói không sai nguyên tắc lộ kỳ đầu tiên là đem hạ vẹn trở thành viên từng cái dùng ngôn n g ự c h â n ngòi tại tăng thêm hắn quyền trượng tác dụng để bọn hắn nội tâm âm vui phát huy tác dụng lớn nhất trở lấy bọn hắn mâu thuẫn kích phát thời điểm chính là lộ kỳ thoát thân thời điểm lần này tại nọa quáy n h u hạ lộ kỳ trực tiếp bị đánh cho hồ đồ chẳng những nọa dùng lộ kỳ phương thức đánh tan tâm lý của hắn phòng tuyến còn tìm đến lộ kỳ trở nên dị thường táo bạo nguyên nhân khôi phục bình thường lộ kỳ mặc dù vẫn như cũ cao ngạo muốn chết nhưng là chí ít tại đối mặt hắn không có cách nào đối phó ma pháp sư trước mặt cũng đã có tự mình hiểu lấy rất tốt loa nhẹ gật đầu đông nhiên hắn có chút không hiểu mà hỏi nói thật ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi quyền trượng dị dạng sao dị dạng lộ kỳ sắc mặt cổ quái nhìn loa một chút nếu như ngươi nói là có thể khống chế người khác tựa hồ cũng không tính được nhiều q u ỷ dị a các ngươi chẳng lẽ làm không được một bước này đương nhiên làm được loa rất thành thật nhẹ gật đầu bất quá khống chế những người khác ý chí ma pháp tại chúng ta nơi này là vi phạm lệnh cấm ma pháp sẽ thu được bộ phép thuật truy nã cùng cảnh cáo thậm chí tình huống nghiêm trọng sẽ còn đem ngươi ném vào ngục giam a mạnh được yếu thua vốn chính là một loại quy tắc c ư ờ n g đại người bảo hộ nhỏ yếu người căn bản chính là một loại ngớ ngẩn lô kỳ đối với nọa nói tới đồ vật hoàn toàn khinh thường chỉ bất quá khi hắn chú ý tới nọa kia có chút nguy hiểm ánh mắt hắn lập tức ngậm miệng ếch thật có lỗi hư cho nên ngươi không thích hợp làm quốc vương bởi vì ngươi không có sổ loại kia bao dung nội tâm của người khác nọa không chút khách khí đối lộ kỳ một trận đánh kích nhìn xem lô kỳ kia biến thành màu đen mặt nọa tiếp tục nói ra khống chế người khác ma pháp không hiếm lạ nhưng là còn có thể đem chính mình cũng khống chế ma pháp liền thiếu đi gặp cái gì lô kỳ vừa mới bắt đầu không để ý thế nhưng là rất nhanh lộ kỳ liền cảm giác được không thích hợp đem mình k h ô n g chế lại loa câu nói này tựa như một cây gai đồng dạng đâm trọt lộ kỳ nội tâm để lộ kỳ sửng sốt nửa ngày ban chỉ là khi lộ kỳ mở miệng hướng hỏi thăm thời điểm cái hội nghị này thất đại môn mở hai người trực tiếp tự mình vào nha các ngươi trở về tình huống thế nào loại chuyện này rất phức tạp sao có ta tony sợ t ạ c xuất động tự nhiên nhẹ nhong xong chương ba trăm sáu mươi sáu kỳ thật ngươi cũng bị khống chế tony cùng fu di trở về cũng cơ bản xem như chuyện này chuẩn bị hoàn tất nói thật lần này sự tình thuận lợi kỳ thật có chút nằm ngoài dự đoán cuộn tọa dù sao new y o r k lớn như vậy một cái đô thị làm sao có thể thật làm được làm cho tất cả mọi người đều rút lui đâu phải biết new y o r k thường ở nhân khẩu thế nhưng là có hơn tám triệu đ â u đây chính là thường ở nhân khẩu cũng không tính bên trên như vậy lưu động nhân khẩu có trời mới biết nơi này lúc nào sẽ tràn vào một đống lớn du lịch khách du lịch new y o r k thế nhưng là mỹ quốc một cái siêu cấp du lịch thành phố lớn đâu mà lại tại địa phương quỷ quái này vẫn là một cái siêu cấp trải qua tan trung tâm tài chính khu lấy mặt hạ tờ t n hạ thành cùng phố oan vì lâu đầu càng bị được xưng là thế giới tài chính trung tâm thế giới top năm trăm xí nghiệp bên trong có mười bảy cái xí nghiệp tổng bộ ở vào new york trong đó liền ngay cả tony sở t a c in ở sở chị s cũng là tọa lạc tại new york mà lại new york sở giao dịch chứng khoán là thế giới thứ hai đại chứng giao chỗ nó từng là lớn nhất căn cứ chính xác khoán nơi giao dịch thẳng đến năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nó lượng giao dịch bị n ặ t đ nặng nề sần nộ ạ sổ xì ạ thị hòn óp xì cụ dịp sẻ xẻn ỗ tổ mạ thịt h hỏ tạ thị h ọ n vượt qua new york quảng trường thời đại ở vào bờ g ã đẩy dạp hát khu đầu mối then chốt được xưng thế giới ngã tư đường cũng là thế giới giải trí sản nghiệp trung trong. giới giải là thế trí tâm một、trong. đồng thời New York còn có được đủ loại danh giáo học phụ giống như c o l u m b i a đại học New York đại học do kỳ Fellner đại học c h ở danh giáo các loại c h ắ c lơ liền từng tại nơi này cầu qua học đâu có thể nói một chỗ như vậy muốn đem nó duy nhất một lần chạy không căn bản chính là một kiện rất không có khả năng sự tình nhất là đối mặt cái gì người ngoài hành tinh dạng này thuyết pháp trên thực tế tony bọn hắn xác thực cũng gặp phải cực lớn p h i ề n p h ứ c bọn hắn đàm phán xả đạm quá trình hoàn toàn không giống tony nói ra được đơn giản như vậy nói thật lúc ấy ta đều coi là lần này muốn thất、bại. f u j i đem cả kiện sự tình quá trình hoàn toàn thuật lại một lần thế nhưng là về sau không biết chuyện gì xảy ra tiếp đ á i chúng ta quan viên đ ỗ n g nhiên tiếp vào điện thoại là một cái quyền lợi người càng tốt hơn đ á n h tới sau đó cái này quan viên sẽ đồng ý chúng ta hành động rút lui một cái càng có quyền lợi người gọi điện thoại thúc đẩy chuyện này sao l o a sờ lên cái cảm chuyện này thật đúng là ngoài ý muốn để người kỳ quái a đúng thế f u j i nhẹ gật đầu sau đó mới dùng một loại càng ánh mắt cổ quái nhìn về p h í a l o a mà lại vị kia rất có quyền lợi người cùng ta nói vài câu a hắn nói cái gì loa kỳ quái nhìn fu j i một chút rõ ràng chính là có dám ngươi cũng nhanh thả ý tứ hắn nói hướng ngươi gửi lời chào phải đi ở các hạng loa một mặt không giải thích được nhìn xem fu j i hơn nửa ngày mới xác định ra hỏa này không phải đang nói đùa cái này khiến cho chính loa có chút buồn b ự c hướng ta gửi lời chào gửi lời chào ngươi cái đại đầu quỷ loa đến bây giờ người là người bình thường thế giới tương đối có quyền lợi chính là fu j i ra hỏa này mà ra hỏa này chỗ cơ cấu quyền lực chỉ sợ cũng không bao lâu thời gian liền có thể tuyên cao phá sản có thể nói nọa kỳ thật cũng không nhận ra cái gì người bình thường thế giới tương đối lợi hại nhân vật đương nhiên nọa không biết cũng không đại biểu những người khác không biết đã có thể cùng phu di nói ra câu nói này như vậy nọa cơ bản có thể đánh giá ra ra hỏa này chỉ sợ đến từ thế giới ma pháp hoặc là nói ra hỏa này khả năng nhận biết thế giới ma pháp người thế giới ma pháp cùng người bình thường thế giới mặc dù bị phân chia ra nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn thật triệt để cách ra nhất là nọa nhiều như vậy năm một hệ liệt thao tác người bình thường đỉnh ra đời ma pháp sư cũng càng ngày càng nhiều đồng thời cũng đã nhận được đầy đủ giáo dục người bình thường tự nhiên mà vậy cũng tiếp xúc đến ma pháp sư một vài thứ cậu thêm bên trên nọa vẫn luôn không tin nơi đó ma pháp giới cao tầng sẽ cùng người bình thường cơ cấu quyền lực không có bất kỳ cái gì liên hệ cho nên nọa phán đoán f u j i trong miệng cái này rất có quyền lợi ra hỏa chỉ sợ là cái nào ma pháp sư gọi tới hỗ trợ a kém nhất cũng là bị khống chế tốt ta đã như vậy rút lui như vậy lui làm việc làm được như thế nào nọa lắc đầu hắn lười đi nghĩ những thứ này sự tình trực tiếp mở miệng hỏi xin n h ờ vừa mới bắt đầu tony không hứng lắm hồi đáp đồng thời còn dị thường khó chịu chừng p u di một chút giống như đang nói ngươi nhiều cái gì miệng đồng dạng cuối cùng hắn mới đem đầu chuyển hướng l o a ngươi nên biết lưu rót lớn như vậy rút lui làm việc c h í ít cần một tháng trở lên thời gian một tháng l o a n h ư mày không chỉ có là hắn liền ngay cả không biết khi nào thì đi đến l o a bên người lộ kỳ cũng n h ư mày một tháng thời gian thực sự quá lâu một chút chờ lâu như vậy thời gian chỉ sợ những cái kia chỉ tì người đều sẽ phát hiện tình huống không thích hợp lại càng không cần phải nói tập kết những này chỉ tì người thả nổ i a hỏa này cũng không phải một cái ăn chay chủ một khi phát hiện lộ kỳ lâu như vậy thời gian không có trả lời chỉ sợ g i a hỏa này sẽ ngay lập tức lựa chọn rút lui tình bị ản x ì ẻn văn pháp sư cùng ô đ i ể n truy tra như vậy dạng này nọa kế hoạch chẳng phải là bạch thất bại rồi một tháng thời gian quá dài lộ kỷ cùng nọa suy nghĩ đồng dạng hắn trực tiếp một mặt khinh thường nhìn xem tony người khác không phải là đ ồ n g ố c ngươi một tháng thời gian đi chuẩn bị đổi ai cũng biết chỉ sợ có vấn đề nói cho cùng vẫn là các ngươi khoa học kỹ thuật quá yếu vì cái gì các ngươi khoa học kỹ thuật so với các ngươi ma pháp kém xa như vậy ngâm miệng ngớ ngẩn tony cũng không phải tình du chủ hắn trực tiếp một mặt đứng lên liền hướng trên mặt đôi ngươi cho chúng ta nhân loại dài như vậy tuổi thọ ngươi cảm thấy như ngươi loại này ngớ ngẩn có thể chạy đến trước mặt chúng ta nhảy l o ạ n sao còn có ta cũng là một cái ma pháp sư thúng chi không phải ngươi cái này ngu ngốc bọn này người ngoài hành tinh sẽ đến hai gia hỏa này cũng không biết chuyện gì xảy ra dù sao chính là lẫn nhau khó chịu đối phương có thể nhịn được không có động thủ đã coi như là rất khắc chế trên thực tế nọa cảm thấy thật động thủ hai người bọn họ cũng chính là tám lạng nửa cân tony có lẽ sẽ chiếm chút tiện nghi đi lắc đầu nọa trực tiếp mở miệng nói ra t ấ t tất cả các miệng Loki, ngươi chuẩn bị một chút ngươi mới vừa nói bị ngươi không chế xỉ ẻn đặc công lúc nào sẽ đến đại khái mấy phút sau lộ kỳ giang tay ra một mặt vô tội kế hoạch của ta không có vấn đề hẳn là khoảng thời gian này các ngươi đã nhanh bị ta chơi đ ế n rồi nếu như không phải hiện tại ta đã không muốn chơi loa nhẹ gật đầu mặc dù f u j i một mặt âm trầm nhìn chằm chằm lộ kỳ liền ngay cả từ vừa mới bắt đầu liền đóng vai người qua đường nhân vật sở ti v ừ cùng bằng nợ bọn hắn sắc mặt lại không tốt nhìn nhưng trên thực tế ra hỏa này nói thật đúng là không sai nếu như không phải bị nọ tâm linh bạo kích một trận c ậ u thêm một chút không biết tên nguyên nhân để hắn bây giờ trở nên thành thật chỉ sợ hiện tại thiên không mẫu hạng bên trên liền đã thật cùng lộ kỳ nói không sai biệt lắm bộ dáng toàn bộ ạ vẹn chờ đều bị hắn cho chơi n h a n lên rồi thậm chí củn sân còn bởi vậy cuốc bất quá bây giờ loại chuyện này là không thể nào tại phát sinh để bọn hắn trực tiếp tiến đến đừng làm một chút đồ vật loạn thất bát a o không thèm để ý lộ kỳ ra hỏa này nóa đơn giản bàn giao một câu liền trực tiếp nhìn về phía t o n h còn có, Tony, có phải hay không sai lầm cái gì thế nào tô n h trừng mắt nhìn bất quá rất nhanh hắn liền cảm giác mình không giả bộ được ta, ta, ta m ạch tony h mọi người sau đó vô ý thức tiếp lấy loạ xin hỏi nói nói cách khác đồ chơi kia triển khai là cần thời gian không sai loạ nhẹ gật đầu cho nên kế hoạch của ta chính là trực tiếp để các ma pháp sư tiến vào phiến khu vực này sau đó để đám ngu ngốc kia nhóm xuống tới kết quả ngươi ngược lại tốt rút lui toàn bộ nữ giót n g ư ơ i l à n g ớ ngần sao noa có thể nhớ rất rõ trong nguyên tắc lộ ký lợi dụng tệ sệ giật mở ra cổng không gian xác thực không tính lớn thậm chí còn xuất hiện sổ cùng t o n y h a i gia hỏa này thay nhau ngăn cửa tình huống noa cảm thấy nếu như lúc ấy cái này lỗ sâu truyền tống môn đánh cho tại mở một chút nói không chừng bọn hắn thật đúng là có thể đem bạn xỉ ẹ n văn pháp sư ép ra ngoài đâu cái này tôn n lập tức cũng lung túng nói không ra lời hơn nửa ngày hắn mới nhẫn nhịn một câu ta cũng là lo lắng níu những giúp là lo người bọn ì nhìn nhìn mình gì, n thường an toàn à. Vậy các người hiện tại phải nên làm như thế nào? Nóa không để ý đến hắn như nhiều, thoáng Tony, thoáng này nên những không nói hai lời quay đầu rời khỏi nơi h phải thế chút Hai hỏa thứ hai khỏi tại một tức biết lời gia qua sau qua quay méo làm làm này. ạ. Vậy vậy lập các cổ lại Fuji. rời đó để đầu ý b hắn vừa mới trở về còn chưa tới mười phút kết quả lại một lần vội vội vàng vàng chạy ra ngoài đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không ở rời đi hàng không vũ trụ mẫu h ạ m bọn hắn hiện tại chỉ cần ở đây đem một vài chỉ lệnh hạ đạt xuống dưới lên tốt có thể nói hiện tại cơ bản đã có thể xác định đại chiến hướng đi không có ngoài ý mớn lộ kỳ cái này lâm trận phản bội g a hỏa sẽ chủ động đem những cái kia chỉ d ẫ tì người dẫn tới tận lực bồi tiếp các ma pháp sư hiện ra tự thân thời điểm về phần kia cái gì hội đồng bảo an unsg bên trong h í giả thành viên có thể hay không lại một lần nữa nổi điên đ ố i bọn hắn nơi này đến một phát đạn hạt nhân đây cũng không phải là nọa suy tính nếu như r a hỏa này thật dám làm như vậy như vậy nọa cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy ma pháp sư không thể đối với người bình thường tùy ý xuất thủ nhưng cũng không đại biểu người bình thường chức ra tay với ngươi không thể đánh trả thế giới ma pháp điều quy định bản chất vẫn là bảo hộ ma pháp sư người một nhà đều không bảo vệ vậy coi như cái gì chờ tony bọn hắn rời đi về sau nọa cũng dự định nghỉ ngơi thật tốt một chút n g ắ m lại xem nọa trước từ london chạy đến new york lại từ new york chạy tới sutgart thuận tay đem lỗ kỳ bắt lại nọa lại chạy một chuyến cả mạ tạ cùng london nếu như không phải nọa có được truyền t ố n g ma pháp chỉ sợ nọa cũng sớm đã mệt mỏi tê liệt trên thực tế cũng không phải ai có được truyền t ố n g ma pháp cũng có thể cùng nọa dạng này chạy loạn khắp nơi nọa mặc dù cảm giác hiện tại vẫn được nhưng là tới, tới lui lui xuyên qua trước mắt chính là bạch thiên hát dạ cảm giác xác thực không phải thư thái như vậy cho nên hắn dự định nghỉ ngơi thật tốt vừa đưa ra ứng phó về sau chiến đấu chỉ là nọa không nghĩ tới chính là lộ kỳ ra hỏa này đem nọa cả lại cái này khiến nọa có chút không hiểu đấu ngần đầu nhìn lộ kỳ nọa kỳ quái hỏi thế nào ngươi có vấn đề gì đúng thế lộ kỳ nhẹ gật đầu bất quá hắn cũng không dám tại nọa trước mặt biểu hiện cao bao nhiêu ngạo ta muốn thỉnh giáo một chút trước ngươi nói nói ta bị ma pháp của mình khống chế đây là có chuyện gì a ngươi hỏi cái này nọa nhẹ gật đầu thế mà lô ký muốn hỏi nọa cũng không để ý nói cho hắn biết ngươi quyền trượng không thuộc về chính ngươi đúng không đúng thế lô ký cũng không có dấu diếm cái quyền trượng này rất thần kỳ nó ẩn chứa một chút đặc thù lực lượng mặc dù bị phong ấn nhưng cũng có thể tùy tiện khống chế người khác nhưng là cái quyền trượng này bị phong ấn lực lượng cũng không phải là ngươi có thể ngăn cản ý tứ chính là nói cái quyền trượng này tán phát lực lượng bất chi bất giác đem ngươi cho khống chế cái gì tại sao có thể như vậy thật kỳ quái sao nếu như không phải ta xua tan trong đầu của ngươi cố lực lượng này ngươi cảm thấy ngươi có thể như vậy thanh tình nguyên lai、like、là như vậy sao chương ba trăm sáu mươi bảy cẩn thận một chút lộ kỷ loa nghỉ ngơi thật tốt đi về phần chuyện còn lại cũng hoàn toàn không cần loa đi quan tâm lộ k ỳ là một cái phi thường thông minh tiểu gia hỏa mặc dù gia hỏa này rất thích đem trí tuệ của mình dùng tại một chút tiểu thông minh phía trên nhất là gặp được ca ca của mình sẽ còn mất trí nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không biết suy nghĩ nhất là sự tình liên quan đến với mình tình h u ố n g dưới lộ k ỳ tại xuẩn cũng có thể hoàn hồn trải qua trải qua một phen sau khi tự hỏi lộ kỷ trên cơ bản minh bạch một sự kiện đó chính là thạ nổ căn bản không có g ú p mình dự định hắn đi vào địa cầu thuần túy chính là tìm cái kia tệ xây ra chỉ c t í người mặc dù sẽ hỗ trợ nhưng là đến lúc đó địa cầu trải qua bọn hắn một phen xâm nhập còn có cái giám đ ổ vật l ộ k ỳ muốn làm quốc vương là muốn chứng minh mình nhưng là làm được đây hết tệ h điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm có đầy đủ tài nguyên a địa ngục hình thức bắt đầu mặc dù không phải là không thể được nhưng là tên ngu x u ẩ n kia thích dạng này đi làm húng chi địa cầu cũng không phải thật không hề có lực h o à n thủ gặp được nọ hiểu rõ một hệ liệt sự tình l ộ k ỳ biết thông chi địa cầu là căn bản không thể nào nhưng này chỉ tì người là lấy ra lừa ta a ta là a s gạt vương tự mà địa cầu có một vị cùng phụ thân cùng một cấp bậc cứng giả ta mang lấy một đám chìa t người tới quấy dối đây không phải chính là đang khích bác quan hệ của hai người sao lộ kỷ càng nghĩ càng hướng phía địa phương âm u m u ố n đi hắn không giống l o ạ i như thế biết được kịch bản cho nên hắn chỉ có thể bằng vào kiến thức của mình phạm vi đến suy đoán mà hắn đạt được kết luận cũng làm cho hắn có một loại ngày nắng to tay chân phát l ạ n h cảm giác hơn nữa còn là loại kia càng nghĩ càng sợ hãi loại hình nếu như mình sự tình thật nâng g lên không thể n ị c h chuyển mâu thuẫn có lẽ phụ thân của mình đạt được mình tin chết sẽ vì hòa bình mà làm ra một chút thỏa hiệp nhưng là mình ca ca nhưng tuyệt đối sẽ làm những gì như vậy kết quả như vậy chỉ sợ đến lúc đó không ai nói rõ được nói không chừng vẫn thật là có thể để asgad r cùng địa cầu đánh nhau mặc dù theo l o k i asgad r là tất thắng nhưng vấn đề là địa cầu có cùng phụ thân mạnh như nhau lớn tồn tại như vậy kết quả chỉ sợ cũng chính là thắng thảm để hình dung dưới tình huống như vậy nếu như lại bị nhặt cái tiện nghi cái gì l o k i đã hoàn toàn không còn dám đi tưởng tượng dù sao l o k i quyết định chủ ý đó chính là liền tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy cũng tuyệt đối không thể đem mình hợp tác với thả nộ sự tình nói ra dù sao gia hỏa này tại toàn bộ vũ trụ có thể tính là xú danh chiêu hắn nói người khác chưa chắc sẽ tin mà lại ta cải biến cái này vừa hiện trạng thậm chí còn có thể thoát khỏi rất nhiều phiền phức lộ k ỳ trong lòng có phán đoán suy luận về sau phi thường hiểu rõ mình bây giờ muốn làm gì thế là khi hạ c ậ y bọn người lặng lẽ chạy tới tập kích thiên không mẫu hạng thời điểm ngoài ý muốn phát hiện bọn hắn chủ nhân thế mà trực tiếp đứng tại trên bãi đáp máy bay trở lấy bọn hắn cái này kỳ hoa một màn làm hạ c ậ y bọn hắn toàn bộ đều có chút trận tròn mắt bọn hắn mặc dù bị khống chế nhưng trên thực tế cũng chỉ là nội tâm bị tăng lên tương đối kiên định hạ cậy bọn hắn mặc dù bị k h ô n g chế nhưng là cái khác các loại năng lực phán đoán đều c ó tại tình cảnh kỳ lạ này thậm chí đều để bọn hắn cảm thấy có phải là mình chủ nhân gặp phiền thoái gì bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tựa hồ căn bản không có phiền thoái gì thuyết pháp bởi vì bọn họ chủ nhân quả thật là cải biến chủ ý mặc dù cái này cải biến rất đột ngột nhưng là hạ cậy bọn hắn nhận k h ô n g chế để bọn hắn sẽ không làm bất kỳ phản kháng bất quá cũng không biết có phải là k h ô n g chế được càng sâu giải trừ k h ô n g chế sau phản kháng liền cũng mãnh liệt dù sao lộ ký đem bọn hắn khống chế giải trừ về sau còn thiếu đương nhiên bọn hắn tập kích đối lộ kỳ đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới chỉ là loại này tương đối mà nói tương đối bình thường sự tình lại làm cho lộ kỳ không tự giác bắt đầu có chút càng thêm lo lắng hắn cảm thấy mình có thể có chút mất cảm bất quá ngẫm lại xem chính mình cũng không cẩn thận bị làm có chút không giống mình đây là kinh khủng c ỡ nào mà hạ c ã y bọn người ở tại bị lộ kỳ giải trừ k h ô n g chế về sau liền bị hào hào an trí xuống tới bọn hắn nghe f u j i một chút giải thích về sau cũng minh bạch hiện tại tình huống cụ thể đến cùng như thế nào cho nên bọn hắn cũng không có đi gây sự với lộ kỳ trên thực tế tìm cũng không có một chút tác dụng nào bọn hắn căn bản không phải đối thủ cùng nó lãng phí thời gian còn không bằng hào hào chuẩn bị một chút người ngoài hành tinh cái gì mặc dù rất để bọn hắn cảm giác được lạ lẫm cùng đáng sợ nhưng là đã gặp một lần lộ kỳ bọn hắn thích hướng lực ngược lại là cũng không tệ lắm húng chi hạ cậy đã sớm thấy qua ma pháp sư cho nên hắn vẫn tương đối bình tĩnh những ma pháp sư kia đến cùng là tình huống như thế nào tại cái này bình tĩnh thời gian bên trong hạ cậy cũng lặng lẽ tìm được p u di hỏi thăm về những ma pháp sư này sự tỉnh bảo hộ địa cầu người bởi vì nọ người ngay ở chỗ này tại tăng thêm tình huống hiện tại rất đặc thù cho nên nọa dứt khoát tiếp xúc fuji cấm nôn phạm vi hắn c h ỉ ít có thể nói ra không ít đồ vật người tin tưởng bọn họ hạ cậy đối với ma pháp sư cái gì ấn tượng vẫn là tương đối h ò n g bét bởi vì hắn lần thứ nhất nhìn thấy nọa thời điểm thế nhưng là trực tiếp bị cấm nôn dù là có c ủ n s ầ n khuyên bảo hiệu quả cũng rất bình thường vấn đề này ta liền không trả lời ngươi fuji lắc đầu ngươi chỉ cần nhìn xem liền sẽ rõ ràng thế giới này không hề giống chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy có đôi khi chúng ta có thể lựa chọn đồ vật cũng không nhiều cho nên chúng ta lúc cần thiết phải biết như thế nào thỏa hiệp hạ cái trầm mặc nhìn xem fuji hơn nửa ngày hắn mới nhẹ gật đầu hành động này để fuji nhẹ nhàng thở ra fuji cũng không hy vọng mình người thiết lập tại thủ hạ của mình trước mặt sụp đổ bất quá fuji nói cũng không phải cái gì nói láo chí ít tại vừa gặp được đọa thời điểm hắn chính là ôm dạng này tâm tính chỉ bất quá khi fuji thấy được đọa lao sư xử lý người ngoài hành tinh về sau lại thêm một loạt tiếp xúc mới khiến cho fuji ra hỏa này càng ngày càng tín nhiệm đọa đương nhiên có một số việc fuji cũng sẽ không tới chỗ đi tên i ư ờ n g đầu tiên hắn không hiểu rõ n ý nghĩ tiếp theo hắn cũng không muốn rất nhiều chuyện huyên náo mọi người đều biết f u j i đang bận b i ể u chấn ă n vừa mới trở về những đặc công này nhóm lúc một bên khác l ộ kỳ cũng chuẩn bị kỹ càng xuất phát đối với hắn chuẩn bị rời đi nọa cũng không có ra mặt đi biểu thị cái gì ngược lại lạt sổ tại l ộ kỳ trước khi đi kéo lại l ộ kỳ h i ệ n nhiên hắn còn có rất nhiều vấn đề cần cùng l ộ kỳ hào hào tâm sự ta nói ngươi còn có chuyện gì sao l ộ kỳ bị sổ cản lại về sau một mặt không hiểu thấu nhìn xem sổ có một số việc ngươi cần nói cho ta l ộ kỳ t ù thần sắc nghiêm túc nhìn xem lô kỳ ngươi cái kia quần trượng là ai đưa cho ngươi vấn đề này ngươi vẫn là không nên hỏi tốt lô kỳ sắc mặt cũng biến thành có chút đ ổ bất quá hắn vẫn là miễn cưỡng cười cười nói ra bởi vì chuyện này rất phức tạp nói ra cũng không tốt còn có đầu g óc của ngươi lúc nào tốt như vậy xử chẳng lẽ là tên pháp sư kia nói cho ngươi cũng không phải làn đọa tôi lắc đầu ngươi quyền trượng không có uy lực lớn như vậy mà lại ngươi lần này biểu hiện rất quỳ dị húng chi ta không cảm thấy chỉ tì người còn có ngươi sẽ biết địa cầu có kẻ x ệ giặc thậm chí ta cảm thấy các ngươi căn bản không biết kẻ x ệ giặc đến cùng là cái gì nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra đừng tưởng rằng lôi thần sổ thật quy tiêu phí tại nguyên bản kịch bản bên trong hắn liền đã nhận ra lộ kỳ sau lưng có mặt khác phía sau màn hát thủ chỉ tiếc ép hỏi thời điểm bị tony sợ tắc đánh gãy tăng thêm lộ kỳ một mực nói sang chuyện khác cho nên sổ hiện tại cũng không biết lộ kỳ đứng sau lưng chính là thà nổ cũng chính là thà nổ lần này tình huống cũng kém không nhiều nhưng là phát triển đến bây giờ hết thể đều có hoàn toàn khác biệt trệ hướng t ổ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này hắn phải thật tốt cùng mình đệ đệ tâm sự xem hắn đến cùng làm ra một chút thứ gì cái này lộ kỳ thân sắc vô cùng xấu hổ hắn nhìn chằm chằm xô nhìn hồi lâu hơn nửa ngày hắn mới sờ lên cái mũi tốt à ta có thể nói bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý cái này đối lộ kỳ Tô i lập tức sắc mặt thư hoan xuống tới hắn cười ha ha một tiếng một t a y khoác lên lộ kỳ trên bờ vai là ai nói đi ta ngược lại là muốn nhìn một chút hai đối xử với ngươi như thế có cơ hội chúng ta đi tìm hắn báo thủ là tha nổ đúng k ệ x ệ giặc đến cùng là cái gì lộ kỳ khỏe miệng giật giật hắn không thích sổ động tác thế là hắn bất động thanh sắc lui về phía sau một bước đồng thời mặt không thay đổi nói ra một cái tên rồi sắc mặt cứng đờ liền ngay cả muốn đập lộ kỳ bả vai tay đều kẹp lại ngươi nói là Thano. đúng thế l o k i nhẹ gật đầu chính là cái kia cái kia than ô chính là ngươi suy nghĩ cái kia than ô đáng chết ngươi thế mà cùng hắn cùng đi tới nếu như không phải cân nhắc đến l o k i đã cải biến cách làm của mình cũng coi là cải ta quy chính chỉ sợ sổ đều muốn bạo phát chế trụ tâm tình kích động đón lấy sổ đến chính là đối với mình đệ đệ thế mà cùng thạ nổ cùng đi tới cảm thấy thương tâm Dạng như vậy tựa như là nhìn thấy mình đáng yêu mọi mọi bị xấu tiểu từ bắt cóc biến thành không tốt tiểu thái mọi đồng dạng lô kỳ im lặng nhìn xem sổ tâm tình như vậy chuyển biến nhiều khi lộ kỳ đều cảm thấy cùng sổ g i a hỏa này cùng một chỗ thật sự có chút mất mặt bất quá không thể không nói tại tiếp nhận đoà một phen tâm linh oanh tạc về sau lộ kỳ nghĩ đồ vật xác thực càng nhiều một chút cũng tỉ như trước mắt sổ cái này để hắn nhìn im lặng cử động không phải là không một loại quan tâm cử động của mình lắc đầu lộ kỳ không nguyện ý tại suy nghĩ nhiều những vật này mà lại hắn cũng không muốn tại nhiều lời một chút đồ vô dụng chỉ có thể nói là một cái ngoài ý m ớ n lộ kỳ thở dài dù sao gặp được thả nổi chuyện này thật đúng là không phải cái gì đáng phải cao hơn sự tình vô luận là nguyên nhân vẫn là kết quả nhất là lộ kỳ vừa nghĩ tới mình trước kia thế mà mình buông tay rơi vào vũ trụ vực sâu cái này mẹ nó đến cùng là có bao nhiêu x u â n a ngoài ý m u ố n gặp quỷ ngoài ý m u ố n rồi một thanh kéo lại lộ kỳ cùng ta về ạt gạt chúng ta nói cho phụ thân chuyện này ta nghĩ ra hỏa này lại tới đây bình tĩnh một chút ngớ ngẩn lộ kỳ một thanh hất ra sổ tay sau đó liếc mắt ai nói cho ngươi hắn ở đây thế nhưng là đừng nói nhiều hoặc là ngươi bây giờ mang ta trở về sau đó để cái kia chán ghét ma pháp sư ghi nhớ ngươi cả một đời hoặc là liền đi đem cái này phá sự giải quyết n g ư ơ i tuyển đi ta cẩn thận một chút lô kỳ đương nhiên ta cũng không phải đồ đẩn nhất là biết một chút hắn không muốn ta biết sự t ì n h đúng hệ sĩ dắt đến cùng là cái gì chương ba trăm sáu mươi tám bắt đầu đi lô kỳ có phải hay không đối thạ nổ sinh ra h i ể u lầm vẫn là sự thật chính là như thế đều không trọng yếu dù sao nọa phát hiện tình huống chính là như thế Ô đ ì n h mang lấy lô kỳ chạy đi tìm thạ nổ rằng co chỉ sợ ra hỏa này cũng không có cách nào cái chạy c á c ố i đương nhiên nọa cảm thấy loại chuyện này là không thể nào phát sinh mà lại thả nổ chỉ sợ cũng sẽ không cùng o d i n rằng co không phải cao ngạo mà là gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng biết rõ đánh không lại còn không đi cái vũ trụ này rất lớn cũng rất đáng sợ hết lần này tới lần khác gia hỏa này có thể trong này náo ra nhiều như vậy phong vân chú ý cẩn thận tránh né không cách nào chiến thắng địch nhân cũng là rất trọng yếu một sự kiện đi l o k i rời đi cho cuối cùng cũng không có cùng hắn nói t ẻ sệ giặc đến cùng là cái gì mà tại hắn rời đi về sau mặt hạ t ở tàng sơ tán công trình cũng tốc độ rất nhanh có thể ở lại trên mặt hạ tợ tàng người cơ bản đều là đại phú hào bọn hắn có một cái đặc điểm đó chính là vô cùng yêu quý sinh mệnh của mình khi bọn hắn thông qua từng cái con đường tiếp đến thông chi về sau bọn hắn căn bản cũng không đi quản nhiều đồ như vậy trực tiếp lựa chọn phối hợp rời đi bất quá trừ màn hạ t ở tăng bên trên những phú hào này tương đối tốt xử lý cái khác người bình thường liền tương đối khó làm thật vất vả phu di bọn hắn phối hợp từng cái phương diện đem bọn hắn rút khỏi đi đám người kia thế mà cũng chỉ là đến xung quanh m à t h ô i hơn nữa còn là khoảng cách gần vô cùng địa phương bọn này thứ không sợ chết cách biển liền có thể nhìn thấy màn hạ tờ tẳng đây coi là cái gì rút lui tony vì chuyện này đây là đau cả đầu dù là hắn mặc sắt thép chiến y ở bên ngoài nhẹ nhàng lướt tới những người bình thường kia cũng không có quá mức để ở trong lòng đối bọn hắn giải thích là người ngoài hành tinh tới chỉ sợ chính tony ngay lập tức liền muốn nhận cảnh cáo t ỷ như cái gì không cần giải lời đồn loại hình đồ vật tuyệt đối sẽ trừ đến trên đầu của hắn mà fuji cũng kém không nhiều khoảng thời gian này hắn đối mặt áp lực nhưng so sánh tony lớn hơn tony là một cái đại phú hảo r ứ t bỏ cái thân phận này hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi có tiền có bảo vệ mình năng lực người bình thường mà fuji thân phận rõ ràng cũng không phải là t o n y dạng này người tự do không nói mỹ quốc trong nước cho hắn áp lực còn có xỉ ẹn cấp trên tổ chức thế giới hội đồng bảo an unsg cũng suốt ngày tại gây sự với fuji trừ cái đó ra xỉ ẹn nội bộ cũng vô cùng không hài hòa đây mới là để fuji càng thêm nhức đầu sự tình tại liền từ nọa nơi đó biết xỉ ẹn bên trong tình huống tự a hồ có chút đặc thù hắn đối với loại sự tình này mặc dù có sắp xếp cũng có tâm lý mong muốn nhưng là thật bạo phát cũng làm cho hắn có chút bực bộ i rồi thật sự là một đám chán ghét ra hỏa fuji thở dài、nọa. ngươi xác định cái kia lộ kỳ sẽ không mang lấy thẻ sệ giặc chạy à. yên tâm đi hắn một mực tại ta ngay dưới mắt nọa liếc một cái sổ suy tư một chút đổi một cái từ mới tiếp tục nói ra mà lại hắn chạy đối với hắn không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t cho nên đừng tại phản n ả n những này không hiểu thấu đồ vật có đúng không vậy là được đúng chuyện này đại khái lúc nào sẽ bắt đầu vấn đề này cũng cần hỏi sao mình nhìn chẳng phải sẽ biết nọa rỗi lưng một cái chuyện này xác thực dùng con mắt đi xem là được rồi bởi vì t ẻ sệ giặc bạo phát đi ra chùm sáng là dễ thấy như vậy coi như bệnh mù màu không nhìn thấy hào quang màu xanh lam nhưng là đến lúc đó trên bầu trời sẽ xuất hiện một cái chậm rãi chống ra lô sâu cái đồ chơi này luôn không khả năng nhìn không thấy à húng chi coi như không có ý định mình nhìn cũng hẳn là họ chính là tony mới đúng dù sao nơi đó thế nhưng là tony hà hổ nọa cũng không tin tưởng tony sẽ không chú ý công ty của mình đừng nhìn con hàng này tựa hồ không có thời gian đi quản lý cái công ty này nhưng là g i a hỏa này đem công ty của mình chế tạo thành l i ệ u rót tiêu chí tính kiến trúc liền cơ bản có thể minh bạch hẳn ý tứ có lẽ có vốn là tự đại thêm tao bao ý tứ ở bên trong nhưng là khía cạnh cũng mặt ngoài hắn đối với mình công ty coi trọng cùng tự thân một chút dã tâm ạ n o a nội tâm âm thầm nghĩ tới mà lại nọa có lòng tin vô luận như thế nào cái lỗ sâu lúc nào mở ra bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng phó phu di bọn hắn tại chuẩn bị ạ vẹn chờ nhóm tại chuẩn bị càng đừng đề cập sớm đã bị nọa lớn chào hỏi các ma pháp sư càng là cũng sớm đã tập kết mặc dù bọn hắn cũng không có tập thể tại mỹ quốc ma pháp giới sẽ cùng chủ yếu rất nhiều lợi hại ma pháp sư nhất là làm ấ y cái kia ma pháp tường quốc bọn hắn đều là bộ phép thuật cắn bọn hắn thật đúng là không thể tùy ý rời đi cho nên tham chiến các ma pháp sư đều tại ma pháp của mình giới tập hợp chờ đợi về phần những cái kia cỡ trung tiểu ma pháp giới bọn hắn chỉ có thể nắm lỗ mùi đi mấy cái này quốc gia ma pháp giới tình huống như vậy nọa thật không cần lo lắng chờ những cái kia chỉ tì người giáng lâm về sau chỉ sợ bọn họ sẽ phách lối một chút đây là tất nhiên không phải trời mới biết l ự c chiến đấu của bọn hắn như thế nào chờ bọn hắn bắt đầu làm phá hư thời điểm cũng chính là các ma pháp sư giáng lâm thời điểm ngay tại n ọ suy tư thời điểm bỗng nhiên n ọ xuất hiện trước mặt một bóng người noa ngẩng đầu nhìn thoáng qua cũng không có cái gì hứng thú ra hỏa này là lộ kỳ nói cho đúng đây là lộ kỳ một cái hình chiếu mặc dù nói cái này hình chiếu có thể lừa qua mười phần trăm người đáng tiếc trong này cũng không bao quát noa bọn hắn người chuẩn bị xong noa cũng không có tâm tình đi vạch trần hắn trỏ vặt hắn trực tiếp mở miệng hỏi đúng vậy chuẩn bị xong lộ kỳ nhẹ gật đầu đến là các ngươi chuẩn bị như thế nào đừng đến lúc đó địch nhân đến làm luống cuống tay chân yên tâm đi noa đứng d ậ y sau đó quay người nhìn về phía f u j i bọn người bọn tiểu nhị hết thể đều muốn bắt đầu Đợt đề, đề. đầu, thứ nhất ta gật phòng cho Chỉ không nghĩ những người khác không có vấn đề. Fuji nhẹ ngự liền ngươi. cần ngươi vấn người vấn giao Fuji các có có sợ a quay đầu nhìn về phía vừa u đầu đó đ Tony, phần nhìn cùng bằng nờ, cùng hạ cạch về về phải Ti Sở bờ lách ư c ti h ì là rất trực t ế p quay muốn chuẩn người rời đi. bọn hắn rời đi, chuẩn bị vũ khí của mình. Yên tâm đi bị vừa ũ khí mình. cho chúng của giao ta. tâm Yên Ti đi, Sở v trực tiếp mở miệng nói ra nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc tại hắn sau khi nói xong hắn cũng quay người rời đi mặc dù ta không biết vì cái gì người để ta đi theo đám bọn hắn đi nhưng là yên tâm đi tony cũng thu hồi một chút cười đua tý tưởng bất quá tại hắn cùng bằng n ờ rời đi thời điểm gia hỏa này thế mà cố ý h ù dọa một chút bằng n ờ hành động này nhìn f u j i cùng cùn sân bọn hắn mí mắt không ngừng đang n h ả nhót nhưng là t o n y hoàn toàn không thèm để ý mà hỏi h á t hỏa kế ngươi xác định đợi chút nữa ngươi có thể để cho tên đại gia hỏa kia ra sao bằng n ờ bất đắc dĩ mà cười cười xấu hổ ta nghĩ cũng không có vấn đề đưa mắt nhìn đám người kia rời đi loa cuối cùng mới đem ánh mắt nhìn về phía lộ kỳ hình chiếu đi thôi mở ra truyền tống muốn đi được rồi lộ kỳ nhẹ gật đầu như vậy ta bắt đầu cất chó đây là một cái âm mưu tại màn hạ tờ tặng bờ bên kia một cái bến cảng rất tin hẻm mờ một mặt khó chịu đối bên người một đám quần áo c h í n h t h ể nhìn k h í chất vô cùng người tốt nói mà cùng hắn đứng chung một chỗ người cũng đều lộ ra một bộ đồng ý biểu lộ bọn hắn sở dĩ đứng chung một chỗ chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ quan niệm tương đối gần đương nhiên còn có một cái trọng yếu nhân tố đó chính là bọn họ thân phận cũng tương đối tiếp cận đối với một đám người có tiền có quyền đến nói có thể cùng bọn hắn bình thường giao lưu chỉ sợ cũng chỉ có cùng bọn hắn thân phận không sai biệt lắm người mới được cho dù là bọn họ không phải bằng hữu cũng không quan trọng tại trong thương trường căn bản không có bằng hữu gì có thể nói có chỉ là lợi ích quan hệ điểm này tại rất nhiều nơi đều áp dụng đương nhiên bọn hắn có thể tụ cùng một chỗ còn nhất định phải cảm tạ một chút tony g i a hỏa này nếu như không phải là bởi vì g i a hỏa này tại từng cái phương diện lực trùng kích quá mạnh cũng không có khả năng để đám người kia tụ cùng một chỗ có trời mới biết đám kia cầm người đóng thuế tiền g i a hỏa là thế nào nghĩ một cái nhìn hơn năm mươi tuổi trung niên nhân cũng m ở m i ệ n g thế mà như vậy mà đơn giản liền tin tưởng sợ tạc thật sự là thật tốt cười xác thực sợ tạc căn bản chính là một cái lừa gạt j u s tin h ẹ m mợ tức giận bất bình nói lúc trước j u s tin h ẹ m mợ làm ra một cái bắt t r ư ớ c tony c h i ế n giáp đáng tiếc xui x ẻ o là hắn g ã tâm bừng bừng tác phẩm trực tiếp bị tony xem như r ắ c rưởi cho xử lý chờ đến monaco hắn nhìn thấy roi sắt cái kia cho hắn vô hạn linh cảm ra hỏa đáng tiếc hắn còn đến không kịp làm cái gì tên kia liền bị tony cho xử lý có thể nói tony cách làm căn bản chính là tại đoạn hắn tài lộ dù là hắn hiện tại bởi vì sợ tặc in nờ sợ chị s thối lui ra khỏi vũ khí khai phát cái nghề này để hắn ở đây phân đến không tệ số lượng nhưng là hắn căn bản không vừa lòng bởi vì hắn không có tony trên giáp mà lại vũ khí của hắn tựa hồ cũng không thế nào nhận khen ngợi càng làm cho j u s tin h ẹ m mở dị thường chuyện lúng túng là sợ tắc ý n ở sợ chị s mặc dù thối lui ra khỏi nhưng là bọn hắn chế tác vũ khí tại trên thế giới vẫn là có nhất định giữ lại những món kia bây giờ tại chợ đen bên trong bán giá tiền thế mà so với mình vũ khí còn muốn đắt không biết bao nhiêu đâu j u s tin h ẹ m mở vô cùng hận t o n y h ắ n thấy mình bây giờ tình huống này chính là t o n y một tay tạo a y t thành cùng với hắn một chỗ những người khác cũng kém không nhiều đều là ý nghĩ này nói chuyện này một cái tôn n đen p ấ n đoàn đều không có bất kỳ cái gì vấn đề bất quá liền tại bọn hắn phàn nàn không thôi thời điểm đ ố n g nhiên ở giữa tại cảng khẩu bờ bên kia tại m à n hạ t h t à n g trung tâm khu vực đ ố n g nhiên xuất hiện một cái chùm sáng màu xanh lam đạo ánh sáng này buộc chọc tan bầu trời thật giống như uy lực vô cùng cường đại vũ khí đồng dạng trực tiếp đem bầu trời cho đánh xuyên trong lúc nhất thời tất cả tại bến cảng người vây xem đều trận tròn mắt đây là thứ quỵ gì chẳng lẽ đây là vũ khí rất tin h ẻ m mở mấy người cũng là nghĩ như vậy thậm chí bọn hắn còn cảm thấy cái đồ chơi này căn bản chính là tony làm ra vũ khí mới cái này khiến bọn hắn không khỏi nội tâm lại một lần nữa giận mắng lên tony tới nhất là j u s tin hẻm mở ra hỏa này hắn cảm giác mình lại một lần nữa bị tony lừa gạt tony nói qua sở tặc không tại liên quan đến vũ khí ngành nghề nhưng là trước mắt cái đồ chơi này lại là cái gì quả nhiên tony sở tặc chính là một cái lừa gạt một cái đại lừa gạt bọn hắn để ta rời đi màn hạ tờ tặng chỉ là vì để hắn thí nghiệm vũ khí mà thôi không sai chúng ta đều bị lừa chúng ta nhất định phải đoàn kết lại nghĩ biện pháp cho cái này đáng chết lừa đảo một bài học ngay tại j u s tin hẹn mở cùng hắn bọn này các bằng hữu lòng đầy căm phẫn thời điểm đột nhiên bầu trời lại một lần nữa phát sinh đột biến chỉ thấy kia vỡ ra như là một cái lỗ đen địa phương đ ỗ n g nhiên có một ít đồ vật bay ra tiếp lấy càng nhiều bóng đen từ bên trong r a giờ k h ắ c này tất cả người vây xem lại một lần nữa trợn tròn mắt chương 369, đại chiến bộc phát hôm nay một màn này sợ rằng sẽ vĩnh viễn bị người ghi khắc vô luận là liền cách mấy trăm hơn ngàn mét rõ ràng nhìn xem đây hết thể nữu rót thị dân vẫn là ngồi ở thế giới các nơi vừa vặn mở ra t v cùng máy vi tính người đều chỉ sợ không có cách nào quên hôm nay phát sinh hết thảy tin tức hóa thời đại mang tiện lợi chính là như thế nhất là có chút truyền thông còn có quốc gia dứt khoát đem vệ tinh đều tiến đến gần làm cho tất cả mọi người đều mắt thấy một màn đáng sợ này hiện tại nevê kép thật đúng là hoàn toàn đại l o ạ n dù là người ngoài hành tinh xuất hiện phóng xạ phạm vi chỉ có màn hạ tợ tặng trên không nhưng là người ngoài hành tinh xuất hiện liền đã triệt để vượt ra khỏi bọn hắn phỏng đoán gặp ủy làm sao có thể đứng hiện tại bọn hắn tựa hồ có chút hiểu thành cái gì sẽ để cho bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui bất quá vừa nghĩ tới bọn hắn trước đó loại kia căn bản không quan tâm thậm chí cảm thấy được đây là một lần cố tình gây sự làm bọn hắn toàn bộ ngưng lại ở đây trong bọn họ tâm đều có một loại không nói ra được hối hận hiện tại bọn hắn cả đám đều nghĩ mau thoát đi cái địa phương quỷ quái này nhưng là bây giờ tình huống này thật sự là ai trước loạn ai nhất định phải chết nhiều người như vậy tụ tập tình huống d ư ớ i một khi chen chúc hậu quả khó mà lường được đương nhiên nếu quả như thật đến cái nào đó đặc biệt thời khắc lại cao tố chất cũng không có một chút tác dụng nào hiện tại vây quanh ở cái này cảng khẩu người có thể nói là đã đạt tới một cái t ự c hạn còn tiếp tục như vậy không ai nói rõ được sẽ phát sinh dạng gì sự t ì n h giữ gìn nơi này trật tự người bắt đầu có chút khẩn trương những cái kia nguyên bản còn phàn nàn không có có thể chen đến tận cùng bên trong nhất đi người bắt đầu âm thầm may mắn thậm chí bọn hắn không ít người đều đã rời đi mau nhìn trên trời kia là y rồng man ngay tại cái này nhất làm cho người ngao ngoe muốn động thời điểm cũng không biết là ai bỗng nhiên bỗng nhiên hô lớn một tiếng lập tức đem lực chú ý của mọi người chuyển rời đến quá khứ quả nhiên ngay tại cái này nhất làm cho người sợ hai thời điểm một cái hồng sắc thân ảnh từ đằng xa mà bỏ ra không chút nào dừng lại đối với bọn này đột nhiên giáng lâm người ngoài hành tinh phát động công kích rất hiển nhiên đây chính là t o n y sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới tất cả mọi người gieo họ mà lại ra hỏa này hỏa lực cũng là đầy đủ mánh mặc dù hắn chỉ có một người nhưng là trải qua cải tiến chiến giáp tại ma pháp cùng nguyên tố mới cộng đồng tác dụng dưới thế mà trong lúc nhất thời đem không ít chi ti người cho ngăn ở lỗ sâu miệng bất quá đối phương số lượng thực sự nhiều lắm mà lại đối diện hỏa lực cũng phi thường mánh không thể tránh khỏi vẫn là có không ít chi ti người vọt vào thành thị sau đó trực tiếp ở bên trong bắt đầu đại phá xấu nhìn xem từng đạo bạo tạc nhìn xem kia không ngừng đổ sổ ụ kiến trúc lần này người vây xem nhưng gieo họ không nổi dù là sau đó từng cái mới t i n h cho dù là rất tin hẻm mỡ bọn hắn đều không gọi được tên chiến cơ phiến nào kế tục lao đến bọn hắn cũng không có chút nào cảm giác an toàn thật là đáng sợ những người ngoài hành tinh này thực sự thật là đáng sợ nhất là khi lỗ sâu bên trong r a từng đầu thân dài đại khái bốn năm mươi m cự hình cơ giới trùng về sau toàn bộ địa cầu quan sát cái này một tại chỗ người đều trầm mặc bọn hắn đ ỗ n g nhiên có một loại thế giới song đời suy nghĩ lan tràn ở trong lòng nhất là năm nay vẫn là trong truyền thuyết địa cầu hủy diệt năm hai lần này ai cũng không có cách nào bình tĩnh bọn hắn đều đang yên lặng cầu nguyện khẩn cầu hy vọng lấy hết thể chỉ là một cái ác ngộng nhưng là rất hiển nhiên đó cũng không phải cái gì ác ngộng đây hết thể đều là thật thật đúng là hùng vĩ a loa đứng trên sở tạc tơ yên lặng nhìn xem một màn này nội tâm cũng không khỏi được phát ra cảm khái trước kia xem phim thời toàn trong hắn liền bị chấn phim điểm liền động đến, mặc bị bộ dù ảnh không có cụ thể nói rõ lần này xâm lấn đến cùng tạo thành bao nhiêu nhân viên thương vong tựa hồ những n à y chỉ tì người đần độn bị mấy cái ạ vẹn trở toàn bộ hành trình bao trùm nhưng trên thực tế chỉ sợ toàn bộ nữ gióp tất cả có sức chiến đấu người đều tham dự vào trong đó noa nhớ k ỹ tại nguy hiểm nhất thời điểm những cái kia nhân viên chữa cháy còn xuất động chạy đến cứu người đâu mà lại đến tiếp sau kịch bản bên trong cũng nhìn ra được lần này nữ gióp đ ạ i chiến tạo thành thương vong cùng lực ảnh hưởng đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng bất quá lần này sao noa đã sớm đem người cho rút lui như vậy thương vong cái gì chí ít có thể giảm b ấ t tám mươi phần trăm trở lên về phần tài sản phá hư cái gì cửa này ta thí sự có bản lĩnh ngươi tìm đến ta phiền phức a ta không có đi tìm các n g ư ờ i thanh lý ma pháp sư xuất thủ phí cũng không tệ rồi nhìn xem tony đám người đã triệt để cùng những người ngoài hành tinh này giao thủ nọa cũng quyết định hành động có chút n g ầ n đầu nọa đưa mắt nhìn một chút cái kia tản ra không gian lực lượng lỗ sâu h ắ n tựa hồ là muốn thông qua lỗ sâu nhìn xem lỗ sâu bên ngoài thế giới bất quá nọa rất nhanh liền sợ lỗ sâu bên ngoài trừ kia không thể đếm hết được chỉ ti đại quân bên ngoài còn có một cái siêu cấp đại lao đứng ở nơi đó nọa là gan mặc dù không nhỏ nhưng là cũng chưa chắc lớn bao nhiêu chí ít hắn sẽ không đần độn đi làm khiêu chiến vượt cấp vượt cấp vẫn là có thể nếm thử、Thôi. ngươi đi c h i viện bọn hắn đi noa tiện tay mở ra một cái truyền tống môn bất quá rất nhanh hắn liền nhớ lại còn tại chờ lệnh sổ ta nghĩ ngươi đã sớm nhịn không được đúng không đương nhiên do c ư ờ i cười ta thế nhưng là phi thường yêu quý chiến đấu nhất là đối phó loại này để người chán ghét kẻ xâm lược đi thôi noa c ờ i cười bất quá hắn vẫn không quên nhắc nhở một câu k ẻ s ẽ giặc ngươi đến lúc đó mình cầm còn có xem trọng lộ kỳ đừng để hắn tại một người lang thang nói xong câu đó n o trực tiếp xuyên qua truyền tống môn mạt sột h ì là một mặt bất đắc dĩ t ô đương nhiên nghe hiểu được n o ý tứ hiện nhiên loạ cũng không phải là yên tâm như vậy lộ kỳ trên thực tế chính sổ cũng kém không nhiều chỉ bất quá hắn nội tâm vẫn là tin tưởng vô điều kiện đệ đệ của mình được rồi đi trước xử lý những n à y chán ghét ra hỏa một bên xử lý đi một bên cùng lộ kỳ sẽ cùng tôi rất nhanh liền làm ra quyết định t i ệ n tay vừa nhấc lập tức một t h a n h truy trực tiếp từ dưới đất bay đến trên tay của hắn sau một khắc sổ toàn thân cách ra ngân sát hồ q u a n điện mang lấy một tiếng kinh khủng tiếng sấm vang lên sổ nháy mắt biến mất nguyên đ i ệ trở lại một lần nữa xuất hiện lúc hắn đã lơ lửng tại màn hạ tờ tảng giữa không trung lúc này sổ đã hoàn toàn siêu viện nguyên tắc mấy năm trước bị nọa giáo hấn một trận đồng thời nhận lấy nọa chỉ điểm về sau hắn đã hiểu năng lực của mình đến cùng nguồn gốc từ tại chỗ nào lại thêm nhận lấy lộ kỳ tự sát ảnh hưởng lúc ấy sổ thật sự cho rằng lộ kỳ chết rồi g i a hỏa này đem bi phân chuyển đổi thành động lực tại hảo hào thỉnh giáo phụ thân của mình về sau sổ tiến bộ quả là nhanh khó có thể tưởng tượng mấy năm trước mới lục giai cấp chín hắn hiện tại đã sinh sinh cất cao một cái cấp bậc hắn hiện tại là một cái thất giai cấp chín tồn tại n ạ o n g h quét mắt một vòng những này chỉ t ì người tô ngẩng đầu nhìn về phía tại cách đó không xa tung bành đoa khoe miệng của hắn hơi lộ ra vẻ mỉm cười Với v những lần trước bị ngươi dỗ dừng lại, lần này liền để ngươi dừng này ngươi trước t bị dạy dỗ để xem ậ t một chút tiến ta, kỹ bộ của ta, bằng hưu bằng này cùng bão lôi điện dưới sự chỉ huy của sổ chậm dại biến thành năng lượng màu bạc sau đó không ngừng quay chung quanh tại sổ trên thân cuối cùng ngay trước ngân s ắ c quang mang tàn biến sổ trên thân đã phủ thêm một bộ đen đỏ giao nhau k h ô i giáp đúng lúc lúc này một đầu không có mắt cự trùng hàng không m â u h ạ mang lấy một cái cả đội chỉ thì người cũng chú ý tới sổ dị tượng bọn hắn lập tức hướng phía sổ bay tới bọn hắn không ngừng hòa đối sổ xa kích t i ê u màu lam có thể trực tiếp h o a n h sập phòng ốc năng lượng từ đạn đổ xuống mà ra nhưng l ạ t sổ căn bản không quan tâm những này đáng sợ năng lượng hắn cảm giác được những năng lượng này xạ tuyến căn bản không có cách nào công phá phòng ngự của hắn quả nhiên những này chùm sáng màu xanh lam tại tiếp xúc đến sổ về sau thật giống như bắn tới trong nước đồng dạng thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhấc lên một màn này lập tức để những cái tia chỉ tì người có chút bối rối kế tiếp một màn càng làm cho những này chỉ tì người nội tâm sụp đổ chỉ thấy sổ nhét miệng hắn trực tiếp hoa thành một đạo tia chớp màu b ằ n sao mang lấy đáng sợ khí tức nháy mắt đi tới cái này cự trùng hàng không mẫu hạng phía trên đi chết đi t ồ vung lên mình truy không có chút nào khách khí đối cái này cự trùng hàng không mẫu hạng đập xuống lập tức một đạo càng thêm trói mắt ngân sắc quan g man g xuất hiện đạo tia sáng này để vô số quan sát hiện trường hết t h ể người cũng cảm giác mình giống như mù chờ bọn hắn khôi phục tầm mắt thời điểm trên bầu trời nơi nào còn có cái gì cự trùng hàng không mẫu hạng chỉ còn lại một cái cao ngạo thân ảnh nghị lực ở nơi đó càng khoa trương hơn tại cái này cao ngạo thân ảnh phía dưới trực tiếp xuất hiện một cái cự đại hố sâu vô số phòng ốc đổ sụp đồng thời đang tiêu đốt ông trời của ta đây là người sao hắn chính là một cái thần đây quả thực là lôi thần a trong lúc nhất thời vô số thanh âm vang lên rồi một truy này từ trực tiếp truy được trong mọi người tâm đều có chút bạo tạc thậm chí còn có không ít người thế mà đoán được sổ thân phận chỉ là bọn hắn không biết mà thôi mà sổ cũng càng không biết địa phương khác phát sinh một chút sự tình gì hiện tại sổ rất hưng phấn mặc dù nói đối thủ thực sự có chút yếu có thể nhưng là làm một chiến đấu cùng nhân s ộ nhưng không có kén ăn ma bệnh có lẽ đối với bằng hữu sổ sẽ suy nghĩ một chút làm sao lại không làm bị thương hắn nhưng là đối với địch nhân sột nhưng không có bất kỳ lòng thương hại ngươi là ngớ ngẩn sao làm ác như vậy ngươi đem bọn hắn giải quyết xong ta đem ma pháp sư triệu hắn tới là làm cái gì vung lên truy rồi dự định tiếp tục tìm kiếm mục tiêu nhưng là sau một khắc nội tâm của hắn liền truyền đến một trận gạo thét thanh âm này kém chút không có để sồn một chút không có đứng vững trực tiếp từ trên trời rơi xuống bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua thanh âm chủ nhân rồi cười khổ lắc đầu nơi này là địa cầu cũng là n ọ sân nhà hoàn toàn coi nọa là làm bằng hữu sầu cũng không thể phá hư kế hoạch của hắn hơi áp chế một chút mình chiến đấu rồi quét mắt chiến trường một chút rất nhanh hắn liền khóa chặt lộ kỳ vị trí tốt ta hòa kế ta đã biết ta đi bảo hộ lộ kỳ tốt còn lại liền giao cho ngươi một bên hướng phía lộ kỳ vị trí bay đi rồi vừa hướng trên trời hô lớn một câu yên tâm đi rồi đứng sừng sững giữa không trung nọa không có la to thói quen hắn tiếp tục thông qua ma pháp truyền âm nói ra tiếp xuống chính là chúng ta biểu diễn thời gian nói xong noa nói chúng vòng sáng nháy mắt nở rộ lập tức bốn cái kim sắc vòng sáng xuất hiện giữa không trung mỗi một cái vòng sáng nhìn liền như là trên trời lỗ sâu để người bất ăn chương ba trăm bảy mươi đánh lên loạn lạc ấn thế giới ma pháp ở nước anh bộ phép thuật tầng hầm bên trong hệ vạn chính nghiêm túc cầm mình ma trượng đồng thời không ngừng sử dụng có thể tăng lên ma trượng hiệu quả ma pháp giàu đáng sắt lau nét mặt của hắn nhìn vô cùng nghiêm túc nếu như không phải tay của hắn hơi có chút phát động căn bản nhìn không ra hắn có khác tâm tình gì rất khẩn trương sao hệ vạn ngồi tại hệ vạn bên người đợt len chú ý tới hệ vạn kia thoáng có chút tay run dậy hắn khẽ cười cười mở miệ hỏi vẫn được hệ vạn nhẹ gật đầu cũng không có phủ nhận mình khẩn trương quả thật có chút khẩn trương ngươi không khẩn trương sao được ta đợi len smith nít miệng bất quá hắn vừa mở miệng liền bị đánh gãy g i a hỏa này duy nhất khẩn trương thời điểm đại khái chính là nhiều mấy năm trước tại c ả mạ tạ t r ờ nọa lĩnh người thời điểm khẩn trương một cái đi kết bưng hai chén cà phê mang lấy một mặt trêu chọc biểu lộ đi tới cho các ngươi à đúng g i a hỏa này khả năng còn có thổ lộ thời điểm cũng khẩn trương qua ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc đợi len lấy kết đưa tới cà phê sau đó hung hăng uống một ngụn không có gì phải sợ hệ vạn chúng ta đều tại sẽ không xảy ra vấn đề nhất là l o ạ hắn cũng tại ta biết hệ vạn ngốc hề hề cười cười bất quá mỗi một lần muốn chiến đấu thời điểm ta như vậy cảm xúc liền sẽ không tự chủ được để lên ta cũng nói không hiểu rõ là hưng phấn hay là khẩn trương đi ồ xem ra ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng muốn càng thêm lợi hại kết n g h e vậy cười vỗ vô hệ vạn bà vai n ă m đó cùng một chỗ từ h ồ gợt tốt nghiệp ra đồng thời lại tiến vào cả mạ tạ tĩnh tu người cũng không coi là nhiều chớ nói chi là vẫn là cùng một cái niên cấp cùng một cái học viện cùng một cái túc xá bằng hưu dạng này tình cảm thật là không phải người bình thường có thể so sánh có thể nói tính đến loại ở bên trong bọn hắn bốn người này quan hệ không thể phá vỡ kết còn dự định đang nói cái gì bất quá bỗng nhiên ánh mắt của hắn nghiêng mắt nhìn đến một bóng người cái này lập tức để kết chân mày tao lại hệ vạn cùng tờ l e n s chú ý tới kết thân sắc bọn hắn cũng quay đầu nhìn sang rất nhanh bọn hắn cả đám đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ cái đó là hơ m ị ẩn tờ l e n s có chút không xác định n h ữ mày hẳn là nàng không sai nàng chạy thế nào tới nơi này ta làm sao biết hệ vạn nghiêng đầu một chút sau đó liền tiếp tục túi đầu xuống lau mình mã trượng đại khái là nghĩ ra đem lượt đi cũng có thể là đơn thuần muốn giúp nọa mà thôi ai biết được thật sự là hồi náo kết t h ầ m mắng một tiếng liền đứng lên hắn dự định đi qua cùng hờ mỹ ẩn h ả o h ả o nói chuyện hiện tại hờ mỹ ẩn thân phận thật không tầm thường bản thân liền đến từ gờ dịp p h á i đỏ tương đối nhận đùm b ờ lẹ đỏ thích nàng không chỉ có phi thường không chịu thua kém tại c ả mạ tạ học tập qua càng là nọa ra hỏa này h ả o bằng hữu có thể nói từ rất nhiều năm trước đùm bợ lẹ đỏ cũng đã bắt đầu có ý thức bồi dưỡng hờ mỹ ẩn liên cung toàn thế giới bộ phép thuật đều có suy đoán loạ sẽ là đời tiếp theo trí tôn pháp sư đồng dạng ở nước anh ma pháp giới cơ hồ tất cả bộ phép thuật thành viên đều có suy đoán đời tiếp theo bộ phép thuật bộ trưởng hẳn là cái này đến từ một lệ thế giới nữ sĩ làm đời tiếp theo bộ phép thuật bộ trưởng người ứng cử vẫn là có khả năng nhất được tuyển một cái kia an toàn của nàng vô cùng trọng yếu mặc dù hờ mi ân nhận lấy rất nhiều chỉ trích nhưng là những này đều không có ích lợi gì bộ phép thuật mặc dù không phải đùm bỡ lẹ đọ một lời chi đường nhưng làm sao toàn bộ bộ phép thuật bên trong cơ hồ toàn bộ là bạn học của nàng cũng tỷ như hiện tại đã tay cầm quyền cao haji john còn có g e l e n s kết cùng Nghệ v ạ n lại tỷ như ế ni loại này toàn bộ đều là bạn học của nàng cũng toàn bộ đều là ủng hộ nàng người cho nên nói hơ mi ẩn nếu như không có ngoài ý muốn cơ bản cũng là đợi tiếp theo bộ phép thuật bộ trưởng đã như vậy kết hắn lại thế nào khả năng đồng ý để hơ mi ẩn đi bước lên hiểm đâu hướng thẳng đến hơ mi ẩn đi qua kết vừa muốn nói cái gì thời điểm đống nhiên liền phát hiện hơ mi ẩn cũng phát hiện mình đồng thời còn cho mình làm thủ thế cái này khiến kết nữ mày suy tư một phen cuối cùng kết không có trực tiếp vạch trần hờ m ị ẩn mà là xoay người mang lấy hờ m ị ẩn đi tới một cái tương đối mà nói tương đối ẩn nấp địa phương nhìn kỹ một chút b ố n phía kết nhưng không có người thời điểm hắn mới nhìn thẳng hờ m ị ẩn người đ i ê n rồi sao kết thần sắc nghiêm túc hỏi n g ư ơ i biết n g ư ơ i muốn đi làm gì sao ta đương nhiên biết hờ m ị ẩn chậm rãi đem gắn vào trên đầu mũ t r ù m lấy xuống lộ ra một trường vẫn như cũ mỹ lệ nhưng lại thành thục không ít khuôn mặt cũng là bởi vì ta biết cho nên ta mới muốn đi gặp ủy cái này cũng không thể cho ngươi mò được cái gì công tích ta cũng không cần cái gì công tích vẫn luôn là với ta mà nói có ủng hộ của các ngươi như vậy đủ rồi như vậy ngươi có tin ta hay không cự tuyệt thủng hộ ngươi tùy ý bất quá lại nói câu nói này trước đó đem ngươi ma trượng thu lại kết. vô luận ngươi nói cái gì đều vô dụng ta không phải dùng ma pháp pháp luật chấp hành ti thân phận đi tham chiến ta chỉ đại biểu chính ta hờ mỹ ân bình tĩnh nhìn kết nói xong câu đó sau nàng trực tiếp mang lên mũ trùm quay người rời đi thế nhưng là tại hờ mỹ ẩ n cùng kết thân thể bỏ qua sát na hai người bọn họ đồng thời móc ra ma trượng nguyên tố ma pháp quang trạch tại ma trượng đỉnh lấp lóe mà lại trên người của bọn hắn đồng loạt xuất hiện một cái mà pháp thuẫn nghĩ cũng đừng nghĩ kết hờ mỹ ẩn thanh em bình tĩnh như trước tựa hồ đây hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong chúng ta quen biết hơn hai mươi năm cùng một chỗ học tập cùng một chỗ làm việc ta hiểu rất rõ ngươi kết xác thực kết níu mày nhìn trước mắt một m ặ t này nhưng là hắn cũng không có bưng lỏng làm đời tiếp theo bộ phép thuật bộ trưởng ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo lại hờ mỹ ẩn ta vẫn luôn rất tỉnh táo hờ mỹ ẩn nghiêng đầu một chút về phần đời tiếp theo bộ phép thuật bộ trưởng đừng nói dỡn vị trí này ngươi cũng có thể ngồi hệ vạn cũng được tật lenz cũng được thậm chí liền ngay cả giờ dạ cổ cũng có thể nhưng là có một chút ta cho tới bây giờ không thay đổi mọi người ghi nhớ nọa không chỉ có là bằng hữu của các ngươi đồng thời hắn cũng là bạn của ta nói xong câu đó về sau h ợ p m ì ẩn thu hồi ma trượng cùng lúc đó trên người nàng m a pháp thuẫn cũng biến mất vô tung vô ảnh xuyên thấu qua mũ trùm biên giới h ợ p m ì ẩn nhìn kết kia có chút không hiểu mặt nàng trực tiếp xoay người hướng phía bên ngoài đi ra ngoài lần này kết cũng không có tại độc thủ bằng hữu sao kết đứng tại chỗ nghĩ nửa ngày cuối cùng đột nhiên từ c h à o cười cười ta còn thực sự là thằng ngu đâu thở dài kết hướng thẳng đến vị trí cũ đi tới trên đường đi kết nhìn hồi lâu hắn phát hiện lần này tham chiến nhân viên bên trong thật rất nhiều đều là mình bạn học cũ có thể nói n ọ ạ ở trường trong lúc đó tất cả pháp sư liên minh thành viên toàn bộ đến đ ô n g đủ cái này khiến kết cảm giác được vui vẻ đồng thời cũng cảm giác mình quả thật có chút ngu ngốc rồi mặc dù điểm xuất phát không có vấn đề nhưng là pháp sư liên minh thành viên ràng buộc làm sao có thể là dễ dàng như vậy bị đánh vỡ cái này một nhóm người mới thật sự là bằng hữu a đi từ từ đến hệ vạn cùng tợ lens bên người kết n g o à i ý muốn phát hiện hệ n g ỉ không biết lúc nào cũng chạy tới không chỉ là hệ n g ỉ liền ngay cả sớm đã trở lại hổ gợn đương nhiên giáo thụ lỏng bổ tổn thế mà cũng đến kết cười cười hắn vừa dự định nói cái gì thời điểm đ ỗ n g nhiên tại bọn hắn ngay phía trước một cái kim sắc vòng sáng chậm rãi hiện lên lên ra kết nhìn xem một màn này biết hết thệ cũng bắt đầu thế là hắn dứt khoát cái gì cũng không nói đối hệ v ạ n b ả vai vô vô sau đó dẫn đầu sắp xếp đi đội tiếp lấy cái thứ nhất sụp đổ đi vào lần này nhưng là muốn hảo hảo liệu mạng đâu đó là cái gì ông trời của ta kia khoa học kỹ thuật không gian khoa học kỹ thuật kia người này lại là làm sao bay ở trên trời thế giới này thế nào như thế nào là người đều có thể bay khi nọa lăng không mở ra năm cái truyền tống môn về sau toàn bộ thế giới chú ý sự kiện lần này người lại một lần nữa tập thể hỏng mất bọn hắn phát hiện mình giống như thật chưa quen thuộc thế giới này cho dù là bọn họ đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại cái này địa cầu lên loại này manh liệt người xa lạ để rất nhiều người đều có chút phát điên nhất là những cái k i a trong tay có không ít quyền lợi ra hỏa càng là nội tâm tràn đầy sợ hãi bất quá lúc này nhưng không có người sẽ để ý đến bọn họ theo vòng sáng không ngừng mở rộng càng lúc càng lớn mặc trường b à o màu đen ra hỏa xuất hiện bọn hắn có ít người cùng mở ra lỗ đen ra hỏa đồng dạng đứng trên k h ô n g t r ú n g có ít người thì là cưới một thanh cái trổi đ ỗ n g nhiên những này đang chăm chú sự kiện lần này người tự hồ minh bạch cái gì chẳng lẽ nói những người này toàn bộ là vũ sư lại hoặc là nói là ma pháp sư ý nghĩ này lập tức để bọn hắn nửa tin nửa ngờ nhưng là không biết vì cái gì những người này đ ỗ n g nhiên đều cảm thấy khả năng này là tốt nhất giải thích bởi vì hiện tại liền ngay cả người ngoài hành tinh đều xuất hiện còn có cái kia khẽ động liền mang theo đáng sợ thiểm điện ra hỏa như vậy là không phải ra một chút ma pháp sư cũng không phải không có khả năng đâu rất nhanh những người này liền biết mình phỏng đoán tự hồ cũng không có phạm sai lầm theo cái kia mở ra lỗ đen nam tử áo đen đưa tay vung lên lập tức tất cả người thần bí cũng bắt đầu hướng phía những người ngoài hành tinh kia phát động công kích mà giờ khắc này bọn hắn tự hồ biết mình cái này địa cầu một điểm đơn giản thật đúng là một đám người quen biết cũ a loa lẳng đứng tại không trung nhìn xem này một đám hướng phía người ngoài hành tinh phát động tiến công ma pháp sư hắn cũng không thể không cảm khái một câu xác thực đều là người quen biết cũ vô luận là mỹ quốc bộ phép thuật phái ra ra hỏa vẫn là anh quốc bộ phép thuật người rất nhiều đều là nọa nhận biết liền ngay cả ma pháp khác bộ rất nhiều ma pháp sư nọa đều gặp bởi vì bọn hắn nếu không phải là nước nọ ma pháp giới cường lực một viên chính là dứt khoát trên cả mạ tạ khoa học hoàn toàn có thể nói bọn gia hỏa này đều là tinh nhuệ n hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu đó chính là bọn họ trên thân đều đánh lên cả mạ tạ lạc ấn hoặc là nói bọn hắn đều đánh lên ta lạc ấn nọa nhìn xem đem những này chỉ t tí người đánh cho liên tục bại lui các ma pháp sư nội tâm phát ra cảm khái không thôi thế giới này thật sự là cùng nọa liên hệ càng ngày càng sâu a bất quá ngay tại nọa lúc cảm khái nọa trợn phát hiện cái không gian này lỗ sâu đ ỗ n g nhiên xuất hiện một chút đồng dạng cái kia cửa h à n g đột nhiên bị no càng một chút mà những cái kia chỉ t tí người tràn vào tốc độ nháy mắt biến nhanh hơn rất nhiều mấu chốt nhất nọa tựa hồ phát hiện cái này lỗ sâu chuyển đến quen thuộc ma pháp lực lượng đây là tình huống như thế nào nọa tâm lý nghĩ đến bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng chương ba trăm bảy mươi mốt cái này cái gì chim tình huống đây là tình huống như thế nào không chỉ có nọa cảm nhận được tình huống quỷ dị liền ngay cả đang cùng trị thị người tác chiến ma pháp sư khác cũng đồng d ạ n g cảm nhận được một số khác biệt nhìn xem kia không ngừng chống ra truyền tống môn cùng những cái kia không ngừng tràn vào người ngoài hành tinh các ma pháp sư đều cảm giác có chút đau đầu kết mấy người cũng có chút buồn bực nhìn xem kia không ngừng khuyết trương truyền tống môn bọn hắn đều không ngờ đến những người ngoài hành tinh này thế mà như vậy sợ bất tử mà lại số lượng còn nhiều như vậy khi n ọ mở ra truyền tống môn về sau bọn hắn ngay lập tức liền đi tới lưu giót chết không bởi vì kết mấy người thực lực đều đã đạt đến lục giai có thể nói là có thể cùng đùm bợ lẹ đỏ sánh ngang tồn tại cho nên bọn hắn cũng cơ bản đều là nắm giữ một cái phi thường có ý tứ ma pháp đó chính là phi hành chú có ma pháp này bọn hắn đã hoàn toàn không cần tại sử dụng cái t r ồ i loại hình đồ chơi để cho mình bay lên vừa đến nơi đây thời điểm kết bọn hắn còn có chút lo lắng bởi vì cái gọi là người ngoài hành tinh bọn hắn chỉ là tại trên internet nghe nói qua cho nên bọn hắn đều không hiểu rõ những người ngoài hành tinh này đến cùng trình độ như thế nào lại thêm loạ lần này trực tiếp gọi lên nhiều như vậy ma pháp sư bọn hắn không khẩn trương là không thể nào cho nên khi bọn hắn xuyên qua truyền tống môn về sau cả đám đều còn rất khẩn trương hệ vạn bọn hắn cũng kém không nhiều thậm chí hệ vạn còn kém chút bởi vì lão nhìn chằm chằm trên trời cái kia lỗ sâu đang nhìn không có chú ý dưới chân mà rơi xuống bất quá rất nhanh hắn liền ổn định tâm thần yên lặng nắm chặt trong tay huyền giới cùng má trượng khẩn trương sao hiện tại kết cười hỏi một tiếng mà trong tay hắn ma trượng đã tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng vàng kim l ộ n lẫy người cảm thấy thế nào dơ len cười, cười nhìn về phía trước đã bắt đầu hướng phía bọn hắn nơi này tới người ngoài hành t Trực tiếp cho mình trên thân lên một tầng màu vàng kim nhạt ma pháp thuẫn,、chúng、ta tỉ thí một chút, quyết cho mặc chúng địch kim ai giải quyết nhiều pháp mình nhìn màu ma xem lên vàng nhân. ồ hệ vàng nghiêng đầu một chút l i ề n cùng trước kia tại hưu cầu tất ứng trong phòng so coi trọng đánh bại đối thủ nhiều giống nhau sao trực tiếp bắt đầu đi ta tuyệt đối ngươi không có khả năng thắng ta trước kia ngươi cũng rất ít thắng n ổ i ta kết nết i ế t miệng đ ỗ n g nhiên trên người hắn màu vàng kim n h ạ t quang trạch lấp lóe sau một khắc hắn ma trượng bên trên càng là xuất hiện một con tiêu đốt lên liệt diễm vượng hoàng theo kết vung vẩy ma trượng Cái nhưng à y hoàng nháy mắt nhào về phía những mắt từ cái kia mới là ô sâu ra một nhóm người n g o lần này tất cả các ma pháp sư đều không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái ngược lại lần này để bọn hắn tựa hồ cảm giác được mình trở nên càng thêm hưng ơ phấn có kết tiên cơ tất cả các ma pháp sư cũng bắt đầu hành động bọn hắn cả đám đều bắt đầu lấy ra mình sở trường nhất ma pháp không ngừng mà khuynh tả tại bọn này người ngoài hành tinh trên thân lập tức những người ngoài hành tinh này trở nên có chút liên tục bại lui tại đ ọ a có ý thức nhắc nhở h ạ n tất cả các ma pháp sư đều không có tại đi chắn nước suối ý nghĩ đối diện với mấy cái này người xâm nhập tự nhiên là đến bao nhiêu liền xử lý bao nhiêu nếu như mình bởi vì ngăn chặn nước suối để bọn hắn không dám đến đây vậy coi như phiền thoái giờ khác này toàn thế giới ngốc trệ không chỉ có là liền đứng tại bờ bên kia bến cả người vây xem thấy trắng liền ngay cả canh dự ở máy tính hoặc là tv người của toàn thế giới đều như thế nếu như không phải kênh truyền hình hoặc là máy tính video trên mép xe kia thật to trực tiếp cái từ này chỉ sợ bọn họ đều muốn cảm thấy chính mình có phải hay không đang nhìn cái gì mà lớn điên rồi giờ khác này toàn thế giới đều điên rồi người ngoài hành tinh xâm lấn mặc dù đáng sợ nhưng là kinh lịch nhiều năm như vậy điện ảnh cũng tốt phim truyền hình cũng tốt thậm chí tiểu thuyết sách báo các loại tẩy lễ nói thật những người bình thường này ngược lại không có phản ứng lớn như vậy mà lại cơ hồ tất cả người bình thường đều sẽ cảm giác được kỳ thật có người ngoài hành tinh rất bình thường bởi vì vũ trụ lớn như vậy địa cầu tuyệt đối không thể nào là duy nhất như vậy cái khác tinh vực có sinh mệnh không phải tại chuyện không quá bình thường nhưng là ma pháp sư đâu cái đồ chơi này không phải liền là một ít tiểu thuyết ra tưởng tượng ra tới sản phẩm sao vì cái gì loại vật này thế mà thật tồn tại mà lại những ma pháp sư này giống như cùng trong tiểu thuyết không giống bọn hắn giống như càng thích dùng từng cái h uy lực kinh khủng ma pháp giải quyết vấn đề mà không phải xông đi lên vật lộn cái này cái này cũng có thể mới thật sự là ma pháp sư không ít chú ý sự kiện lần này người bình thường nội tâm âm thầm nghĩ đến bọn hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm hoặc là tivi hoặc là màn hình lại hoặc là dứt khoát cách bờ biển kia từng bảy thân ảnh nội tâm tràn đầy tâm tình kích động giờ khác này bọn hắn cảm thấy địa cầu khả năng được cứu rồi trên thực tế cũng kém không nhiều chỉ bất quá ngoài ý muốn thứ này không ai nói rõ được ngay tại các ma pháp sư cơ hồ lấy nghiền ép hình thức đối phó cái này bọn này người ngoài hành tinh thời điểm đ ố n g nhiên ở giữa trên trời xúc động bỗng nhiên cấp tốc mở rộng mà giờ k h ắ c này tất cả mọi người mới chú ý tới tại lỗ sâu bên ngoài đến cùng còn có bao nhiêu người ngoài hành tinh ông trời của ta cái này sao có thể chẳng lẽ lần này địa cầu thật hết à các ma pháp sư cố lên a đáng chết ta lập tức muốn từ lo sang dơ lết đi nữ rót ta cũng không muốn địa cầu cứ như vậy bị xâm chiếm phá hủy đối mặt với đột nhiên xuất hiện một màn những người bình thường có chút lâm vào tuyệt vọng có chút chỉ có thể cầu nguyện còn có chút tính khí nóng nảy ra hỏa dứt khoát muốn lựa chọn tham chiến mà tất cả tham dự lần này chiến đấu các ma pháp sư cũng bị cái này đột phá tình t huống giật này mình bọn hắn cũng có chút xứng sở nhìn lên trên trời cái kia lỗ sâu mặc dù nói những người ngoài hành tinh này theo bọn hắn nghĩ xác thực cũng liền như thế đến bây giờ trừ mấy cái thẳng xui xẻo từ trên trời bị đánh xuống dưới sau đó cho té chết bên ngoài liền lại không có bất kỳ một cái nào mà pháp sư bỏ mình từ nơi này cũng có thể thấy được những ma pháp sư này mạnh bao nhiêu mà những người ngoài hành tinh kia đối mặt ma pháp sư thời điểm ngoài hành những người tinh không có nhiều pháp có thời thể. Chỉ sư kia đối có có lần à này ngoài hành này ngàn kiến không khả không nhiều voi mọi người hiểu, chi phải Nhiều người tinh tới, liền cái chết cắn húng cũng như như ong sung bọn hắn hơn năng gánh pháp hạ. pháp thật chút cả lực cái có được. tất tổ vô vậy vỡ đạo lý l ma ma ma sư sư này bọn này các ma pháp sư cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía sừng sững ở trên bầu trời không có xuất thủ thân ảnh Và, vạn làm bây giờ gì? ứng, tiếp nên nhất phản hắn là Hệ hết thao trước trực tú kịp trận i đi, không có việc gì. Cao mày tự hỏi cái ê n không Nọa tâm tự bất mày gì. gì, có cao quá ấ t một quyết trước, ta thực t nhanh hắn liền làm ra một cái quyết định,、các、người đối phó bọn hắn trước, không cần lo lắng, ta còn có chuẩn Nọa còn có chuẩn phó ra làm lo cái đối r các có xác có bị. bị, này đại chiến đánh tới hiện tại các quốc gia m a pháp giới ma pháp sư đều hạ tràng nhưng là duy trì có cả mạ tả m a pháp sư còn không có chính thức ra sân đâu n ọ a t r o n g tay t h ế n h ư n g là có gì t ê n ma đ ạ o sư bài tốt đâu, nếu như không có gì vấn đề quá lớn nọ a thật không có ý định để bọn hắn xuất thủ bởi vì không cần phải vậy nhưng là hiện tại tình huống này nọ cảm thấy là có thể để bọn hắn tới động một chút có mười tên thất gia i trở lên ma đạo sư những này chỉ d ư tỷ người căn bản là l ậ t không nổi bất kỳ gọn sóng thậm chí cho bọn hắn đầy đủ thời gian nói không chừng những này ma đạo sư nhóm trong đó một cái là có thể đem những này chỉ d ư tỷ người cho đổi nữa nha đáng tiếc hiện tại không có thời gian cho bọn hắn đi lãng phí loa một bên mở ra truyền thống môn đồng thời tiện tay tiêu diệt mấy cái đánh lén hắn chỉ d ư tỷ người một bên khoe miệng có chút rút ra nhìn một chút dưới chân màn hạ tờ tặng lúc này màn hạ tờ tặng cơ bản đã thành một vùng phế tích bao quát tony vừa xây thành không bao lâu sợ tạc đại hạ ở bên trong tất cả kiến trúc. đã hoàn toàn bị ma pháp sư cùng chỉ tỷ người cho h o n h thành phế tích có thể nói lần này đ ạ i chiến tạo thành tổn thất tuyệt đối viễn siêu nguyên tắc nhưng là nọa hoàn toàn không tại vấn đề này bởi vì đó căn bản mặc kệ nọa sự t ì n h mà lại mấu chốt nhất là lần này không có người bình thường thương vọng a chí ít tạm thời còn không có cho nên nọa mới không thèm để ý nhiều như vậy đâu chỉ là hiện tại màn hạ thợ t ẳ n g thảm trạng để nọa có chút buồn bực mà thôi nọa thậm chí đang suy nghĩ cái này đảo sẽ không chìm đi ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định tìm chúng ta nữa nha ngay tại n ọ suy nghĩ lung tung thời điểm m ặ t đồ trực tiếp từ truyền thống môn bên trong bay ra bất quá khi hắn thấy được hiện trường thảm trạng sau cũng không nhịn được đập tắt lưới đánh cho thảm như vậy địa phương quỷ quái này sẽ không cần bị các ngươi cho đánh chìm đi tạm thời sẽ không về phần về sau có thể hay không ta cũng không biết loạ giang tay ra hiện tại giao cho các n g ư ờ i ta muốn đi xác minh một vài thứ không có vấn đề m ặ t đồ bọn người nhẹ gật đầu chúng ta một mực tại nhìn xem trên internet trực tiếp nếu như không phải đáp ứng ngươi chúng ta khả năng đã sớm đến đây xuất thủ đừng quá hung ác chú ý đừng để bọn hắn đi ra ngoài ta rất nhanh liền trở về loa nói trước người bỗng nhiên lại một lần nữa xuất hiện một cái truyền thông môn chờ ta trở lại liền đem bọn hắn thu sạch nhặt m ậ c đ ồ nhẹ gật đầu nhìn xem loa hoàn toàn biến mất thân ảnh hắn quay đầu nhìn về phía chính như ong vỡ tổ hướng phía lỗ sâu bay ra ngoài chỉ thị người khoe miệng của hắn bỗng nhiên lộ ra một chút tàn nhẫn mỉm cười sau một khắc hắn cùng cái khác chín tên ma đạo sư trợn buộc phát ra lực lượng kinh khủng lập tức người của toàn thế giới lại một lần nữa hoảng sợ mật độ bọn hắn ra tay đánh nhau mà loạ thì xuất hiện ở mặt hạ thợ tặng vải dị củ đường phố một trăm m ư ơ i bảy a nơi này là lưu rót thánh đ i ệ chỗ Nọa đối với nơi này vô cùng quen thuộc bởi vì cơ bản mỗi một lần nọa đường băng liệu giót đều là thông qua nơi này truyền tống trận hôm nay liệu giót thánh điện vô cùng yên tĩnh lúc này bên ngoài đánh thẳng khí thế ngất trời nhưng là nơi này cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng bất quá rất đáng tiếc người bình thường căn bản không nhìn thấy tình huống nơi này trong mắt bọn họ toàn bộ màn hạ t h thẳng đều đã thành một vùng phế tích Nọa tràn đầy hướng phía thánh điện mái nhà đi đến lúc trước h ắ n cảm nhận được đến từ lỗ sâu ma lực kỳ thật chính là lao sư của hắn hạ xỉ ẻn văn pháp sư cái này khiến đ o ạ có chút trong váng chẳng lẽ lại cái kia lô sâu căn bản chính là toàn bộ triển khai hình thức chẳng qua là bị ạn xỉ ẻn văn pháp sư ma lực cho áp chế mà thôi chỉ là vì cái gì áp chế đến một nửa liền kết thúc thậm chí còn để đồ chơi kia không hiểu thấu biến lớn chẳng lẽ gặp chuyện gì sao noa nội tâm âm thầm nghĩ đến cho nên noa quyết định tới xem một chút tình huống có lẽ lao sư của mình có ý nghĩ gì đâu làm sao còn đánh dầu đây cũng quá trở t a noa một đường chậm dai hướng lên trên đi đến chỉ là khi noa đi đến mái nhà về sau lập tức ánh mắt của hắn đều bị kinh bạo ra ngo tạo đây là cái gì chim tình huống chương ba trăm bảy mươi hai đến từ thế giới khác khác nhân nọa hiện tại sọ nao rất đau đau vô cùng bởi vì nọa nằm mơ cũng không ngờ tới khi hắn đi vào nịu dốc thánh điện tầng cao nhất lúc thế mà nhìn thấy một cái để trần nửa người trên sau đó cái hót bị một cái nón cỏ đang đắp đại r a xanh nếu như là cái gì cũng không biết người chỉ sợ ngay lập tức liền muốn hoài nghi nhân sinh sau đó thử nghiệm hô một tiếng vì bộ lạc nhưng vấn đề là nọa cái này biết đến ra hỏa thấy cảnh này trừ sọ nao phát trương bên ngoài có nghề nghiệp không có khác ngay lập tức nọa liền suy nghĩ gia hỏa này có phải là xuyên qua lượng từ đường hầm thời điểm chạy sai thời gian tuyến từ một cái đơn thuần vũ trụ điện ảnh mạc mèo chạy tới cái này tổng hợp thế giới mạc mèo đây là thứ quỷ gì a noa bất đắc dĩ vớt vớt mi tâm gia hỏa này có phải là chạy sai thời gian tuyến chầm dai hướng phía trước đi đến quả nhiên noa trông thấy một cái linh hồn trạng thái gia hỏa chính quấn lấy ạn xỉ ẹ n văn pháp sư đang nói cái gì nhưng mà ạn xỉ ẹ n văn pháp sư nhưng căn bản không để ý đến gia hỏa này ý tứ cái này khiến n o chỉ có thể cảm khái mình thật lực phá hoại siêu cường thuận tiện ai thán vị này bở rủ sở bằng nở thật đủ xui x u o Ừ. Noa. ngay tại ả n xỉ n văn pháp sư dự định để vị này bằng nợ tiến sĩ trở về lại nghĩ biện pháp thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên chú ý tới ngay tại một bên q u í n h q u í n h có thần h o a lao sư n o a hướng phía ả n xỉ n văn pháp sư nhẹ gật đầu sau đó không thể không giả vờ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía vị này linh hồn trạng thái bằng nợ bằng nợ tiến sĩ ngươi không phải ở phía dưới sao chạy thế nào tới nơi này ta hôn trạng thái bằng nợ thần sắc có chút xấu hổ cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ sờ lên đầu ta ta không phải thời gian này tới người cũng không phải thế giới này người hắn đến từ một cái khác song song vũ trụ ạn s、si、ì e n văn pháp sư nhìn thoáng qua hồn trạng thái b ă n g nờ cuối cùng chỉ có thể cùng l o a giải thích một chút thời gian của bọn hắn tuyến so với chúng ta phải nhanh bọn hắn tựa hồ gặp cái gì đại phiền thoái sau đó hắn liền chạy tới muốn cho chúng ta đổ v ậ t như vậy sao l o a nhất miệng suy tư một chút hắn mở miệng hỏi ngươi chỉ có một người tới vấn đề này nhất định phải làm rõ ràng l o a thế nhưng là nhớ kỹ tại đám người kia dừng lại làm cản rỡ về sau nhất là tony bọn hắn kết quả dẫn đến lộ kỳ ô n thệ sệ giặc cái chạy mặc dù nọa xác định ở đây hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như vậy dù sao tại biết t h ả nổ đối lộ kỳ có ác ý tình hồ giới hắn là sẽ không đi chịu chết cho nên hắn chạy trốn sát xuất vẫn tương đối tiểu nhưng là nọa chỉ lo lắng ra hỏa này dự định cùng t h ả nổ đến một bài lá mặt lá trái giao lưu sau đó đem mình cho góp đi vào chỉ là một mình hắn còn tốt nếu là đem cái gì thẹ s ẽ giặc góp đi vào vậy liền nhức cả chứng chúng ta chúng ta một đám người cùng đi hôn trạng thái bằng nở suy tư một chút mở miệng nói ra nhưng là không biết vì cái gì ta cùng bọn hắn bị mất một đám người bọn ngươi dỗ dở bà tợn n ạ tạ xạ còn có xô ở noa nhớ lại một chút nguyên kịch bản sau đó trực tiếp đem trước mắt hắn có thể nhận biết danh tự toàn bộ nói ra không chỉ chừng này bất quá cũng kém không nhiều hôn trạng thái bằng nở có chút kỳ quái nhìn noa một chút nói đến ngươi biết bọn hắn vì cái gì ta trong tương lai chưa từng gặp qua ngươi ta đương nhiên biết bọn hắn bởi vì bọn hắn bây giờ liền đang bên ngoài chiến đấu noa chỉ, chỉ bên ngoài kia không ngừng đang tỏa ra pháo hoa bầu trời thật là có chút buồn cười nói ra bọn hắn hiện tại đang cùng các ma pháp sư cùng một chỗ chiến đấu đâu lần này nọa cơ bản phán đoán thằng xui xẻo này tám thành là bởi vì bọn hắn hệ thống xảy ra vấn đề vẫn là thế nào sau đó không hiểu thấu đi tới thế giới này mà cùng hắn đồng hành sở ti vờ tony cùng cái kia nọa đều quên danh tự ạn man đi đến chính xác thế giới cho nên hắn mới có thể là đàn ma pháp sư hôn trạng thái bằng nơ bỗng nhiên cũng ý thức được một chút không thích hợp hắn có chút do dự mà hỏi là sơ chân bọn hắn những ma pháp sư kia sao sơ chân là ai nọa không thể không giả vợ như kỳ quái nhìn hồn trạng thái bằng nơ một chút hắn là ma pháp sư đúng vậy mà lại hắn tự hồ là cái gì trí tôn hồn trạng thái bằng nờ mở miệng giải thích nhưng là hắn còn chưa nói xong liền bị ả n xì ẹn văn pháp sư c ắ t đ ứ t tốt đó là các ngươi vũ trụ sự t ì n h cùng chúng ta nơi này không giống ả n xì ẹn văn pháp sư ngữ khí bình tĩnh mà lại không thể nghi ngờ nàng một câu xuống tới hồn trạng thái bằng n lập tức không dám nói thêm nữa nọa trong miệng hắn sở chen nếu như không có ngoài ý muốn hẳn là bọn hắn nơi đó trí tôn pháp sư nhìn xem hồn trạng thái bằng nờ ngậm miệm về sau ạn xì ẹn văn pháp sư mới quay đầu cho nọ giải thích một câu bất quá chúng ta sở thuộc vũ trụ khác biệt cho dù có một số chuyện rất tương tự thậm chí là đồng dạng nhưng là chúng ta bản chất là khác biệt nọa giống như là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu kỳ thật nọa biết tất cả mọi chuyện kỳ thật trong nguyên tắc bằng nợ liền giải thích qua bọn hắn đi đến địa phương sẽ là song song vũ trụ bởi vì ngươi không có cách nào đi sửa đổi đã phát sinh sự tình một khi ngươi làm như vậy như vậy thế giới kia liền có lại biến thành một cái khác chi nhánh phát triển thành một cái khác biệt vũ trụ chỉ sợ một cái duy nhất làm như vậy còn chưa có xảy ra bất kỳ chuyện gì người chỉ có cảm tân amê nhưng là gia hỏa này trả ra đại giới cũng rất lớn tại cái này bảy mươi năm thời gian bên trong hắn không thể không mai danh nhận tích vô luận chuyện gì phát sinh đều phải tốt nhịn ở mình nội tâm xúc động cho dù là bạn tốt của mình hạ h t sợ tắt chết bạn trí thân của mình bù k ỳ bị không ngừng tẩy nao hắn cũng không thể làm bất cứ chuyện gì chuyện này với hắn đến nói xem như một loại t r à tấn đương nhiên hắn thu hoạch cũng không tệ c h ỉ ít hắn cuối cùng nghỉ ngơi thật tốt nhiều năm như vậy đồng thời hưởng thụ một phần hắn tha thiết ước mơ tình yêu nỗ lực cùng thu hoạch có phải là thành có quan hệ trực tiếp nọa không hiểu rõ vấn đề này chính yếu nhất vẫn là nhìn người cảm giác Nha. Gặp quỷ. nơi này làm sao biến thành dạng này ngay tại nọa suy nghĩ lung tung thời điểm hồn trạng thái bằng n ở bỗng nhiên quỷ kêu một tiếng đem nọa kéo về thực tế bởi vì nọa lời mới vừa nói để hắn cảm giác được nơi này tựa hồ cùng mình trong trí nhớ một lần kia lưu giót đại chiến cũng không giống nhau này mới khiến hắn hào hào quan sát một chút tình huống hiện tại kết quả không đi quan sát chuyên tâm tìm kiếm lưu giót thánh điện còn tốt hiện tại một cẩn thận quan sát hắn liền phát hiện tình huống tựa hồ thật không thích hợp nhìn xem kia m ạ n thiên phi vũ trị tị người còn có kia từng cái tách ra đáng sợ ma pháp các ma pháp sư hồn trạng thái bằng nờ nội tâm đều có một ít sụp đổ cảm giác cái này mẹ nó là tình huống như thế nào làm sao mình năm đó tham gia trận này đ ạ i chiến thời điểm không có nhiều như vậy giúp đỡ còn có nơi này là màn hạ t h tăng cái này mẹ hắn đều nhanh muốn bị đánh chìm đi đây rốt cuộc là tình huống như thế nào tony bọn hắn người đâu các người nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra hồn trạng thái bằng nờ lập tức lớn tiếng hỏi màn hạ t h tăng thế nào ở chỗ này cư dân đâu còn có vì cái gì trên trời cái kia lỗ sâu lớn như vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta nói ngươi có vấn đề gì có thể hay không từng cái đến nọa liếc mắt g i a hỏa này thật đúng là một vạn cái vì cái gì đây nghĩ nghĩ nọa trực tiếp hồi đáp mặt hạ thợ tặng hiện tại như ngươi thấy nhanh chìm còn phía trên bình dân bọn hắn sớm đã bị rút khỏi đi ngược lại là cái kia lỗ sâu ta cũng không có làm rõ ràng tình huống như thế nào là vấn đề của ta ả n s、si、ị ẻn văn pháp sư tại nọa vừa nói xong cũng nối liền lỗ sâu lớn nhỏ là ta đang áp chế bất quá vị tiên sinh này đến cùng hắn nói tới sự t ì n h để ta hơi có chút phân thận bất quá ta nghĩ chuyện này với các người đến nói hẳn không phải là vấn đề đi nọa xác thực không là vấn đề nọa nhẹ gật đầu có mười tên ma đạo sư hỗ trợ căn bản cũng không phải là vấn đề tốt ta xác nhận tình cảm cái này lỗ sâu thật đúng là an xỉ ẹ n văn pháp sư đang áp chế mới không có trực tiếp mở rộng ra cái này khiến nọa thở dài xem ra sau này thật không thể dùng xem phim phương thức đang suy nghĩ hiện tại những vấn đề này thậm chí nọa cảm thấy tại trong phim ảnh đều là an xỉ ẹ n văn pháp sư đang áp chế lấy cái này lỗ sâu lịch luyện địa cầu tương lai thủ hộ già sắc thực trọng yếu nhưng là cũng không thể để bọn hắn không cẩn thận liền chết tại lần này lịch luyện phía dưới a cho nên hạn xì ẻn văn pháp sư chạy đến new jork cũng không phải vẹn vẹn nhìn xem t h ả n ổ đơn giản như vậy thậm chí khả năng hộ đình đều đang lặng lẽ quan sát đến đâu sớm rút lui hôn trạng thái bằng nơ mặc dù không làm rõ ràng được trước mắt hai cái này không quen biết ma pháp sư đang nói cái gì nhưng là hắn hay là nhịn không được mở miệng hỏi đây hết thạy không đều là lộ kỳ âm m ư sao các ngươi là như thế nào sớm chuẩn bị rất đơn giản a lộ kỳ phản bội l o không quan trọng đ ư n g bay hắn bị ta sau khi nắm được ta liền phát hiện hắn tình huống hắn bất chi bất giác bị khống chế cho nên ta nghĩ biện pháp giải quyết hắn vấn đề hắn liền nga qua hôn trạng thái bằng nở trận tròn mắt mặc dù nọa nói rất đơn giản nhưng là đây cũng quá rất thư thái a lắc đầu hôn trạng thái bằng nở tiếp tục mở miệng hỏi kia những ma pháp sư này là tình huống như thế nào bọn hắn là đến từ từng t ừ cái ma pháp giới ma pháp sư nọa cố nén ý cười một bộ đương nhiên nói ra thật kỳ q u á i sao mỗi một quốc gia đều có ma pháp của mình giới cũng có ma pháp của mình bộ như vậy tự nhiên là có một đống lớn ma pháp sư ta kéo bọn hắn đến tham chiến thật kỳ quái sao hôn trạng thái bằng n lần này trực tiếp trầm mặc thật kỳ quái sao cái này mẹ nó làm sao có thể không kỳ quái nếu không phải bằng n bản thân tố chất liền đầy đủ tốt hắn đều muốn mắng bạo nói t ụ đây coi là cái gì vì cái gì sở chen cho tới bây giờ đều chưa nói qua loại chuyện này cuối cùng hôn trạng thái bằng n hít một hơi thật sâu mới nhìn hướng về phiến l o a cuối cùng có thể hỏi ngươi nhóm một chuyện không xin cứ tự nhiên đ ế từ cái khác vũ trụ bằng n tiên sinh loa nhìn thoáng qua ản xỉ ẻn văn pháp sư tại ả ạ n s ì ẻn văn pháp sư nhẹ gật đầu sau nọa vừa cười vừa nói các ngươi rốt cuộc là ai hôn trạng thái bằng nở chăm chú nhìn nọa cùng ả ạ n s ì ẻn văn pháp sư vì cái gì ta tại thế giới của chúng ta cũng chưa từng gặp qua các ngươi vấn đề này lão sư của ta không phải đã nói rồi sao nọa giang tay ra khác biệt vũ trụ sẽ phát sinh rất nhiều khác biệt sự tình không có gì thật là kỳ quái con ta thên ta là nọa phái nỉ ở một cái ma pháp sư cái này một vị là lão sư của ta ả ạ n s ì ẻn văn pháp sư đồng thời nàng cũng là trước mắt chí tôn pháp sư chương ba trăm bảy mươi ba ả n si ẹn văn pháp sư biện pháp hôn trạng thái bằng n ở im lặng nhìn xem nọa cùng ả n si ẹn văn pháp sư hắn lúc này căn bản không biết nói cái gì hơn nửa ngày hắn mới thở dài xem ra chỉ sợ thế giới khác nhau sẽ xuất hiện các loại khác biệt tình huống thật có l ỗ i ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hai người các ngươi danh tự cho nên ta căn bản không biết các ngươi rốt cuộc là ai cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ả n si ẹn văn pháp sư cười cười mỗi một cái tương tự thế giới song, song kỳ thật ngay từ đầu đều như thế nhưng là sở dĩ sẽ trở thành thế giới song song Cũng có là bởi vì m ộ trước chút hoặc có không tình hiện, thể xuất t giống người mới là sự ở nên vi diệu cùng không cách nào vi diệu cách t ở n tượng, từ đó hoàn toàn thoát ly nguyên bản lộ tuyến định g từ thoát t ư đó ly lộ r Nói đến ản、si、en văn pháp sư quay đầu nhìn thoáng quan họa. Rất hiện nhiên, cũng nọa hiện si bởi đây, đầu quay sư vì pháp họa. xuất Rất là mắt ớ Trước i lại triển có cùng tích, có càng thể hết thể trở thoát hết thể phát triển tựa hồ sẽ có vẻ càng thêm tốt. định hồ để đây đây ly quy nên vô vẻ dự mà m sẽ cái này băng n ờ rất hiển nhiên chính là một cái hoàn toàn dựa theo cố định q u y tích tiến hành thế giới mà thế giới của bọn hắn rất có thể đã bị thả nổ tập kích lúc này mới sẽ để cho hắn suy nghĩ sử dụng phương pháp khác đến cứu vớt thế giới của mình để ả ạ n xì ẹn văn pháp sư cảm thấy có ý tứ chính là đám người kia tiềm lực quả thật không tệ mặc dù không có nhìn thấy những người khác nhưng là chỉ bằng vào bọn hắn lợi dụng khoa k ỹ thủ đoạn liền làm được thập giai trở lên sự t ì n h xuyên qua lượng tử thông đạo tự do tiến vào cái khác thế giới song song liền có thể đạt được đám người này tương lai thật rất tuyệt đáng tiếc tại bồng ả ạ n xì ẹn văn pháp sư cũng không có ý định đem ăn gệm liền cho trước mắt vị này bằng nợ tiên sinh thế giới của bọn hắn nói trắng ra là cùng mình thế giới hoàn toàn khác nhau cũng tỉ như bọn hắn thế giới kia trí tôn pháp sư sở chân nhưng là ở cái thế giới này an s ỉ ẻn văn pháp sư rõ ràng có càng nhiều lựa chọn nọa phải nghĩ ơ cái này mình nhìn xem lớn lên tiểu tử chính là thế giới này đặc thù nhất một cái tồn tại hắn tồn tại để thế giới này cố định q u y tích đã trở nên mơ hồ không rõ có thể nói nếu như nọa làm tốt trước mắt vị này bằng nở thế giới phát sinh sự tình không có khả năng tái hiện ở cái thế giới này không nói xa như vậy liền vẹn vẹn trí tôn pháp sư cái lựa chọn này bên trên an xỉ ẻn văn pháp sư cũng đã có quyết định dưới cái nhìn của nàng nọa xác thực so sở chen vị này chí ít còn muốn bốn năm trở lên mới đến báo cáo gia hỏa muốn thích hợp nhiều lắm không nói nọa vì toàn cầu ma pháp giới làm công hiến để hắn thu được lực ảnh hưởng cực lớn vẹn vẹn hắn tại c ả mạ tạ lực ảnh hưởng liền đã siêu việt tuyệt đại đa số người húng chi tiểu t ử này ma pháp thiên phú cũng tốt không hợp t h o i thường lại có thành t i ể u thánh điện thủ hộ giả kinh nghiệm có thể nói vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn nọa đều là lựa chọn tốt nhất ả n xì ẹn văn pháp sư có chút may mắn mình có thể gặp được n ọ đồng thời tự mình dạy bảo hắn mấy chục năm để hắn phát triển đến hôm nay tình trạng không phải ả n xì ẹn văn pháp sư chỉ sợ chỉ có thể cùng trước mắt vị này bằng nợ thế giới kia mình đồng dạng lựa chọn cố định quỹ đạo phương pháp đi nghĩ tới đây ả n xì ẹn văn pháp sư thở dài rất xin lỗi bằng nợ tiên sinh chỉ sợ ta không có biện pháp giúp trợ đến ngươi có lẽ ngươi có thể nếm thử đi cái khác song song vũ trụ nhìn xem cái này như vậy sao hôn trạng thái bằng nợ sắc mặt vô cùng thất vọng bất quá hắn vẫn là thử sau cùng giấy giụa thế nhưng là ta cũng không có càng nhiều tim hạt mà lại tại chúng ta thế giới kia sơ chén lựa chọn đem a m rệm giao cho thả nổ ả n sĩ ẹn văn pháp sư xứng sờ một chút ngươi nói là sờ chen tự mình đem tham ghệm giao cho thả độ đây là lựa chọn của hắn phải hôn trạng thái bằng nợ dùng sức nhẹ gật đầu tony nói cho ta hắn mô p h ỏ n g ba ngàn vạn lần đạt được kết quả đây cũng là biện pháp duy nhất như vậy sao ả n sĩ ẹn văn pháp sư có chút thất thần nàng cúi đầu xuống nhìn về phía bộ ngực mình bảo thạch rơi vào trầm tư man hoa ở một bên nhìn xem một màn này cũng chỉ có thể l ắ t đầu h à như như nhưng sĩ ẵn á p s có u là nọa lo lắng chính là gia hỏa này căn bản chính là bởi vì một lần ngoại ý muốn lại tới đây ý tứ chính là hắn căn bản không có nơi này tọa độ nếu gia hỏa này căn bản tìm không thấy lại tới đây con đường như vậy nọa chẳng khác nào bị gia hỏa này cho hố mặc dù nói hắn làm như vậy sẽ giảm bớt thế giới này phiền phức chí ít thả nổ cả một đời cũng đừng nghĩ khai hỏa búng tay nhưng là có trời mới biết về sau có thể hay không bởi vì cái này dẫn đến càng nhiều khó mà dự liệu kết quả may mắn hạn xì ẹn văn pháp sư cuối cùng làm ra quyết định để loại nhẹ nhàng thở ra chỉ thấy hạn xì ẹn văn pháp sư ngẩng đầu nghiêm túc nói ra rất xin lỗi chúng ta thế giới này t r í tôn pháp sư chỉ sợ sẽ không là sơ c h ê n mà lại ngươi đi vào thế giới này là bởi vì ngoài ý m u ố n ngươi cũng không thể cam đoan ngươi tìm được trở về đường cho nên ta không thể mạo hiểm thật t ố ta h ồ n trạng thái bằng nờ bất đắc dĩ thở dài rất xin lỗi quấy dày các n g ư ờ i xem ra ta chỉ có thể lại nghĩ biện pháp giờ khác này h ồ n trạng thái bằng nờ lòng như trong ngôi n ọ ạ nhìn ra được gia hỏa này hiện tại nội tâm sụp đổ trình độ rất cao nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác n ọ ạ cùng h ạ n sĩ ẹn văn pháp sư đều không phải loại kia đại thành nhân lấy chính mình thế giới tương lai khi tiền đặt cược đi cứu vớt người khác đừng nói dỡn tôi ta loại chuyện này cũng không phải ma pháp sư sẽ đi làm bất quá ngay tại h ồ n trạng thái bằng n bất lực nhất thời điểm h ạ n sĩ ẹn văn pháp sư lại một lần nữa mở miệng kỳ thật ta có hai cái ý nghĩ có lẽ sẽ đối ngươi có một ít trợ giúp không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút ừ m hôn trạng thái bằng n ở có chút quay đầu nhìn thoáng qua sau đó lộ ra một k i a nụ cười miễn cưỡng đại khái đi mời nói nói đi hôn trạng thái bằng n ở rất hiển nhiên cũng không cảm thấy hạn xỉ ẹn văn pháp sư phương pháp có chút hiệu quả bởi vì hạn xỉ ẹn văn pháp sư minh sắc cự tuyệt biện pháp duy nhất bằng n ở cũng nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp khác h ắ n thấy cái này cũng chẳng qua là một chút lời an ủi mà thôi hạn xỉ ẹn văn pháp sư không có để ý mà là trực tiếp nói ra phương pháp thứ nhất đoạn, ngươi có phải hay không cùng hạ tìm rất quen thuộc đúng thế loa nhẹ gật đầu hắn lập tức biết đạn xỉ ẹn văn pháp sư ý tứ bằng nợ tiên sinh ngươi cần tim hạt đúng không đương đương nhiên hôn trạng thái bằng nợ nhẹ gật đầu sau đó có chút ngạc nhiên hỏi ngươi biết tim tiên sinh ngươi có thể cầm tới tim hạt đúng vậy cái này đối ta đến nói cũng không tính khó khăn gì sự tỉnh loa nhẹ gật đầu xác thực không có chút nào khó khăn chỉ cần mình nguyện ý hạ tìm chỉ sợ ngay cả phối phương đều muốn lấy ra đâu vậy thì tốt quá hôn trạng thái bằng nợ lần này cuối cùng vui vẻ không ít vậy còn chờ gì đừng có gấp b ă n g n ở tiên sinh ả n s、si、ị ẻn văn pháp sư lúc này đánh gãy b ă n g n ở còn có cái thứ hai phương án ngươi không có ý định n g h e sao rất xin lỗi ả n s、si、ị ẻn văn pháp sư các h ạ xin tha thứ ta mạng n ộ i hôn trạng thái b ă n g n ở cũng chú ý tới mình đ ư ờ n g đột hắn hít sâu một hơi mới chậm rãi nói ra mời nói ma pháp sư các h ạ rất tốt ả n s、si、ị ẻn văn pháp sư nhẹ gật đầu sau đó nàng một lần nhìn loa một chút sau vô cùng nghiêm túc nói ra phương pháp thứ hai chính là ngươi đi thẳng về ta sẽ ghi chép lại ngươi thông đạo chờ ta đệ tử đạt đến cái nào đó trình độ về sau ta sẽ để cho hắn tự mình mang lấy âm lệm đi thế giới của các ngươi trợ giúp các ngươi giải quyết cái phiền phái này cái gì lần này nọa cùng hồn trạng thái bằng n ở đồng thời giật nảy mình đây coi là cái gì chú ý hồn trạng thái bằng n ở cùng nọa liếc nhau một cái lập tức hồn trạng thái bằng n ở cảm giác trước mắt cái này nhìn liền chừng hai mươi người trẻ tuổi dị thường không đáng tin cậy hắn thật không hiểu rõ trước mắt vị này ả n xỉ ẹn văn pháp sư rốt cuộc là ý gì thế mà để một người trẻ tuổi đi làm loại chuyện này mà nọa cũng kém không nhiều hắn thật không có làm rõ ràng hạn si ẻn văn pháp sư đến cùng nghĩ cái gì mình bây giờ như vậy tốn sức n mưu đồ cùng chuẩn bị đây hết thảy mặc dù nói cũng là vì giải quyết hết thà nổ hoặc là dứt khoát để thà nổ cái này kế sinh ủy từ bỏ kế hoạch của mình nhưng là hiện tại hạn si ẻn văn pháp sư thế mà để cho mình chạy tới trực diện thà nổ nói đùa cái gì nọa thế nhưng là biết cách làm của bọn hắn sẽ bại lộ cũng không biết đến cùng là cái nào thế giới thà nổ biết sau đó giáng lâm đến thế giới của bọn hắn lúc ấy thật là chính là cùng thà nổ mặt đối mặt m ạ n cựa nga cách làm này n ọ đánh đáy lòng là cự tuyệt Ngắm đến nổ hình, thần, quan biến rồn, còn cũng hắn cũng chính Tony búng ngón cắt xem mặt một mập một một lại lúc lôi lệ là là thạ đối đội cái cái cái đi xì xì e đó để chủ cạ có hoạch, cho tử rất tay dầu dầu dù sở à. không do dự nọa cùng hồn trạng thái bằng nợ cơ hồ là đồng thời dự định cự tuyệt tản x ì hẹn văn pháp sư ý nghĩ bất quá ả n x ì hẹn văn pháp sư lại trực tiếp mở miệng bằng nợ tiên h sinh ngươi trước đừng cự tuyệt nọa ngươi cũng thế đây coi như là ta đưa cho ngươi một lần nhiệm vụ nhiệm vụ n ọ trận tròn mắt đi thế giới của bọn hắn trợ g ú p bọn hắn khai hỏa vùng tay đây là nhiệm vụ của ta đúng thế an xỉ ẹn văn pháp sư nghiêm túc nhẹ gật đầu sở chen là bọn hắn thế giới kia trí tôn pháp sư mà ngươi tương lai chính là chúng ta trí tôn pháp sư trí tôn pháp sư làm ra quyết định tuyệt đối có đạo lý của hắn bởi vậy chúng ta phải tin tưởng hắn liền như là tin tưởng chính ngươi thế nhưng là n ọ a còn dự định nói cái gì nhưng là n ọ a chú ý tới an xỉ ẹn văn pháp sư kia hơi nhăn lại lông mày về sau hắn nghị nghị trực tiếp điểm một chút đầu ta hiểu được ta sẽ đi làm n ọ a hiện tại s ắ c thực thật bất đắc dĩ hắn xác thực đối với cái gì phải tin tưởng trí tôn pháp sư phán đoán loại thuyết pháp này không quá cảm、bạo. nhưng là ạn xỉ ẹn văn pháp sư lời nói đều nói đến đây một bước nọa còn có thể nói cái gì đâu thực sự không được nọa liền đi qua chứng kiến một lần tôn nghi b ú n g ngón tay húng chi lần này ạn xỉ ẹn văn pháp sư cũng coi là triệt để nói ra nọa đã có từ t r ư ớ c những suy đoán này nhưng là lần này hắn cơ bản đã xác nhận đó chính là tương lai trí tôn pháp sư chính là mình cái này khiến nọa có một loại không biết nói cái gì cảm giác giống như là nước chạy thành sông chuyện đương nhiên cũng có chút mình cố gắng lâu như vậy cuối cùng có hồi báo cảm giác muốn đồng dạng bất quá n ọ thỏa hiệp nhưng là hồn trạng thái bằng nờ rõ ràng còn không co thỏa hiệp m a pháp sư các h ạ ta cảm thấy ta vẫn là tuyển loại thứ nhất tương đối tốt ồ ạn xì ẹn văn pháp sư kỳ quái nhìn thoáng qua bằng nờ vì cái gì ta hồn trạng thái bằng nờ do dự một chút hắn cũng không thể nói không cần thiết phiền thoái như vậy trực tiếp đem bảo thạch cho hắn không phải tốt sao ạn xì ẹn văn pháp sư ngược lại là nhìn ra hắn tâm tư thế là nàng không thèm để ý chút nào cười cười l o sự tình đã đảm rõ ràng như vậy hiện tại ngươi liền đem những này người ngoài hành tinh giải quyết hết dùng ngươi năng lực lớn nhất Chương cự long thượng dùng năng lực lớn nhất giải quyết những người ngoài hành tinh này sao nọa trong lúc nhất thời cũng có chút bó tay rồi đây không phải rõ ràng nói cho nọa người phải đi một chuyến trước mắt cái này bằng nợ thế giới hiện tại cái này bằng nợ cũng không tin tưởng mình như vậy liền muốn xuất ra khiến người tin phục thực lực để hắn đi tin tưởng dạng này nọa mới có thể trong tương lai đi theo đi qua nhìn một chút nọa thở dài mặc dù hắn cũng không muốn chạy đến một cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương nhưng là nọa không cảm thấy mình nhất định phải cự tuyệt chờ mình có dạng này mặc càng năng lực lúc chỉ sợ mình cũng sớm đã đạt đến một cái phi thường khủng bố trình độ có loại kia thập nhất dai thực lực chỉ cần không phải cao cấp vũ trụ tha nồ cùng tối trung vũ trụ tha nồ nọ tựa hồ cũng không cần lo lắng như vậy coi như nọa không có đạt tới thực lực kia trực tiếp bị ả n x ỉ ẻn v ă n pháp sư đưa tới nọa cảm giác cũng không có gì tất yếu quá lo lắng kết quả xấu nhất đơn giản chính là nọa dứt khoát trở lấy nguyên kịch bản hiện ra liên tốt nọa tổn thất cơ bản là không nghĩ tới đây nọa cũng không có nhiều như vậy kháng cự chỉ là để cho mình dùng năng lực lớn nhất đối phó những này chỉ tỉ người thật được không nhân loại hình thái nọa đối phó những này chỉ d ư tì người mặc dù đã hoàn toàn đầy đủ bởi vì nọa là một cái ma pháp sư cũng không phải là chiến sĩ ma pháp sư vô luận là ở đâu cái thế giới đều có cô m á y chiến tranh thanh danh tốt đẹp cũng không phải rô đ s tên kia cũng là bởi vì ma pháp sư phạm vi lớn a o e ma pháp thật là đáng sợ nọa là thất giai nhưng là hắn không phải phổ thông thất giai ma pháp sư hắn là một cái từ hệ thống nơi đó học tập không biết bao nhiêu không phải trước mắt thế giới ma pháp thậm chí không phải cái vũ trụ này m a pháp tri thức cho nên nọa xác thực có thể tương đối nhẹ nhóm giải quyết hết những này chỉ tì người mà không phải cùng mật đô bọn hắn như thế cần đại lượng thời gian đồng thời còn muốn tiêu hao lớn hơn bất quá ạn xỉ ẹn văn pháp sư ý tứ rõ ràng không phải cái này nàng là hy vọng đoạ duy nhất một lần trực tiếp đem những này chỉ tì người toàn bộ thanh lý mất hơn nữa là dùng lực lượng lớn nhất như vậy kết quả liền rõ ràng đoạ năng lực lớn nhất không phải liền là trực tiếp biến thành cự long sao mặc dù nói đoạ đối với cự long lực lượng nắm giữ vẫn là cái dạng kia dù sao không có thường xuyên sử dụng liền liền tại hệ thống không gian luyện tập cũng tương đối ít nhưng là nha tinh tế trưởng không chỉ sợ làm không được nhưng là n o ạ i trình độ lớn nhất phát huy ra những lực lượng này vẫn là hoàn toàn không có vấn đề chỉ là cái đồ chơi này nhìn đẹp trai là rất đẹp trai mà lại bá khí mười phần nhưng là bởi vì sử dụng hắc cám lực lượng làm chủ yếu lực lượng tồn tại nhìn có thể hay không quá tà ác một chút ta loa nhìn thoáng qua ả n xỉ ẻn văn pháp sư muốn nói lại thôi nhưng là ả n xỉ ẻn văn pháp sư căn bản không có để ý tới nhiều như vậy cái này khiến loa chỉ có thể bất đắc di t h ở dài chỉ có thể đối ả n xỉ ẻn văn pháp sư cùng một điểm không có làm rõ ràng tình huống bằng nợ nhẹ gật đầu sau đó tiện tay mở ra một cái truyền tống môn trực tiếp rời đi nguyên n i ệ ả n sĩ、si、ẹn văn pháp sư các hạng ngươi xác định như vậy được không nhìn xem rời đi nọa hôn trạng thái bằng nợ nhịn không được mở miệng hỏi có lẽ trực tiếp để ta lựa chọn cái thứ nhất để ta cầm tới tim hạt sẽ tốt hơn đừng có gấp bằng nợ tiên sinh ả n sĩ、si、ẹn văn pháp sư bình tĩnh nhìn một chút bằng nợ sờ chén là trí tôn pháp sư ta cũng vậy về sau nọa đồng dạng cũng là cách làm của hắn chúng ta sẽ tin tưởng cho nên chúng ta cách làm hắn cũng sẽ tin không phải ngươi cũng sẽ không thoát ly ngươi đồng đội đi tới chúng ta thời gian này tuyến không phải sao đã ta có thể lại tới đây nói như vậy không chừng ta sử dụng s o n g bảo thạch cũng có thể về tới đây hôn trạng thái b ằ n g nờ do dự một chút sau đó nếm thử tính mà hỏi chẳng lẽ ngươi không lo lắng vị này phải n h ở ma pháp sư các hạng cũng sẽ tại chúng ta nơi đó lạc đường sao không ta tin tưởng hắn ả n xì ẹn văn pháp sư lắc đầu sau đó thần sắc trở nên có chút nghiêm túc mà lại ta phái hắn quá khứ là bởi vì ta còn có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu muốn giao cho hắn nhiệm vụ rất trọng yếu hôn trạng thái b ằ n g nơ ngẩn ra một chút mặc dù sau hắn liền trở nên có chút cảnh dất lên không sai hạn xì ẹn văn pháp sư cũng không thèm để ý bằng n ở t h ầ n sắc mà là tiếp tục mở miệng nói ra ta có thể phát giác được các ngươi thu thập bảo thạch thành công nhưng là bởi vậy lại đưa tới càng lớn tai nạn mà lần này tai nạn là một cái rất tốt cơ hội rèn luyện tai nạn hôn trạng thái bằng n ở nhũ chặt lông mày dạng gì tai nạn thật có l ỗ i ta không thể nói hạn xì ẹn văn pháp sư cười cười sau đó chỉ chỉ lại một lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời đọa nhìn cho thật kỹ đi bằng n ở tiên sinh có lẽ phải không được bao lâu ngươi liền cùng hắn kể vai chiến đấu nữa nhưng không biết đạn xỉ ẻn văn pháp sư cùng hồn trạng thái bằng n ờ nói thứ gì bất quá coi như nọa biết chỉ sợ cũng sẽ không quá ngạc nhiên bởi vì từ ạn xỉ ẻn văn pháp sư điều động nọa quá khứ nọa liền đoán được ạn xỉ ẻn văn pháp sư chỉ sợ đã quan sát một chút chuyện tương lai cái này cải biến không thể bảo là không lớn mặc dù thế giới này tương lai đã một mảnh hỗn độn nhưng là xuyên thấu qua cái này đến từ thế giới khác bằng n ờ ạn xỉ ẻn văn pháp sư vẫn là có thể trông thấy rất nhiều đồ vật bởi vậy nàng mới có thể lựa chọn để n ọ đi qua đi không phải luôn không khả năng là để n ọ bảo hộ em gậy m n toàn、ừ. nói như vậy cũng không sai chí ít cam đoan khối bảo thạch này không bị t h ả nổ c ấ p đi sừng sững ở trên bầu trời l o a nhìn xem lỗ sâu bên trong lít nha lít nhít c h ỉ thì người cuối cùng lắc đầu được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì về sau sự tình ai biết được hiện tại sao vẫn là thanh lý mất những kẻ xâm lấn này tốt nghĩ tới đây l o a thể nội ma lực bắt đầu chậm rãi phun trào lên mà lại tốc độ như vậy chậm rãi bắt đầu biến nhanh cùng lúc đó loạ một con kia phong ấn cự long lực lượng đôi mắt cũng nhìn là trở nên càng phát đỏ tươi thật giống như trong ánh mắt của hắn tràn đầy máu tươi cái này đây là theo đ ọ a ma lực sinh ra dòng lũ không ngừng mà dâng trào trong lúc nhất thời tất cả ma pháp sư đều phát hiện cái này một cố để người phát ra từ linh hồn sợ hãi lực lượng không tự chủ được tất cả ma pháp sư đều vô ý thức đưa ánh mắt nhìn xem cố này lực lượng đáng sợ nơi phát nguyên rất nhanh bọn hắn liền chú ý tới cố này ma lực dòng lũ nơi phát ra chính là đ ọ a giờ khác này tất cả ma pháp sư đều ngây người một chút bởi vì đ ọ a phát tán ra khí tức là như thế h ắ t cám cũng như thế tuyệt vọng đây quả thực là một cái tà ác vô cùng tồn tại a nhưng làn đ o ạ lâu dài tại ma pháp giới hình tượng vẫn là vô cùng chính diện thậm chí có thể nói vô cùng ưu tú tất cả ma pháp sư tất cả đều rất n g h i hoặc nhưng là cũng không có cái nào đồ đần hướng phía loại xuất thủ h ú n g chi lúc này trong đầu của bọn họ còn chuyển đến một thanh âm đâu thanh âm này chủ nhân là án xỉ ẹn văn pháp sư nàng đây là tại nói cho tất cả tham chiến ma pháp sư không nên kích động đương nhiên nàng cũng không có quên nói cho những ma pháp sư này nhóm bọn hắn sau đó phải làm sự t ỉ n h chính là có thứ tự rút lui còn lại liền giao cho loại cái này truyền âm để tất cả các ma pháp sư đều ngây người một chút bất quá đối với trí tôn pháp sư tôn kính bọn hắn đều rất quả quyết lựa chọn chấp hành cái này chỉ lệ về phần đối diện với mấy cái này người ngoài hành tinh tiến công thì toàn bộ giao cho cả mạ tạ kêu mười tên ma đạo sư có bọn họ cái này căn bản liền không tính là vấn đề gì nọa biến thân tốc độ rất nhanh có ổ đi cùng hạng sĩ ẹn v ă n pháp sư hỗ trợ cải tạo phong ấn ma pháp kỳ thật nọa hoàn toàn có thể trong chớp mắt liền hoàn thành đây hết thảy bất quá nọa cũng không có làm như vậy vô luận là vì càng chuẩn bị đầy đủ vẫn là vì nhắc nhở những n à y tham chiến ma pháp sư nọa đều cảm thấy mình chậm một chút tương đối tốt khi n ọ ma lực sôi trào đến đỉnh điểm nhất thời điểm n ọ chú ý tới những ma pháp sư này nhóm đã bắt đầu có thứ tự rút lui dạng này nọa liền không có cái gì lo lắng tinh hồng con ngươi lại một lần nữa tách ra q u ỷ dị q u a n mang sau một khắc nọa toàn thân đều bị một cỗ cực hạn hắc cám lực lượng cho b ọ c lại mà thân hình của hắn cũng bắt đầu cấp tốc căng phồng lên đến đây là Giờ dạ gồn b ò n ma pháp sao hẳn là chỉ là vì cái gì ma pháp này nhìn tà ác như vậy xin nhờ lực lượng tà không tà ác không phải nhìn lực lượng thuộc tính mà là nhìn người có được hay không ngươi cảm thấy phải n h ì ở các hạ làm trí tôn pháp sư người ứ n g cử làm sao lại là loại kia tà ác tồn tại đương nhiên p h ả i nỉ ở các hạ thế nhưng là một cái từng cái phương diện đều phi thường ma pháp sư ưu tú bất quá ma pháp này mặc dù có chút d ọ người nhưng là cái này ẩn chứa uy lực thật để người ghen tỵ thật muốn học tập ma pháp này à. ngay ngắn trật tự rút lui trung tâm chiến trường các ma pháp sư từng cái sừng sững ở trên trời bọn hắn bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện lên nọa ma pháp này bọn hắn toàn bộ đều gặp trong video nọa dơ dạ gồn bọn ma pháp nhưng là bọn hắn nhưng không có tự mình cảm thụ qua lần này cũng coi là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn không thể không nói nọa cái này mười mấy năm qua cho mình tạo nên hình tượng vẫn là tương đối thành công lại thêm cả mạ tạ đại học thiết lập đem đối với lực lượng định nghĩa lan rộng ra ngoài về sau những ma pháp sư này nhóm mặc dù có chút sợ hãi l o a ma pháp nhưng là trong bọn họ tâm càng nhiều vẫn là kích động cái nào ma pháp sư không hy vọng mình nắm giữ lợi hại hơn ma pháp đâu mặc dù cái này nhìn có chút tạ ác nhưng là ở đây tuyệt đại đa số đều là trải qua cả mạ tạ giáo dục người bọn hắn tự nhiên sẽ không đem loại này vấn đề nhỏ để ở trong lòng về phần m ó t đ ồ bọn hắn càng là hoàn toàn không có đem những này các ma pháp sư nhỏ giọng thảo luận đồ vật để ở trong lòng tại cả mạ tạ s ớ m tại mấy năm bọn hắn cũng đã bắt đầu sử dụng một loại đến từ hắc cám vĩ độ lực lượng mấu chốt nhất là loại lực lượng này là thuộc về t ổ n túy lực lượng mà thôi bên trong cũng không có dẫn dụ người sử dụng sa đ o ạ nguyên tố ở bên trong những lực lượng này trở thành cà mạ tạ các ma pháp sư tốt nhất chất dinh dưỡng cơ hồ tất cả thông qua ma đạo sư khảo hạch cà mạ tạ ma pháp sư đều sẽ lựa chọn sử dụng loại lực lượng này đến để thăng chính mình mật đồ bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ dù là mật đồ vừa mới bắt đầu cũng không tính sử dụng nhưng khi hắn nhìn thấy cái khác người sử dụng đều có khác biệt trình độ tăng lên sau hắn cũng bắt đầu thử thật là thương định lý khắp nơi đều có mật đ ồ cũng chỉ bất quá là trong đó một cái mà thôi hiện tại mật đ ồ càng nhiều chỉ là h i ế u kỳ hắn rất h i ế u kỳ nọ cái này đem loại này chất lượng cao đáng sợ h ắ c c m nguyên tố d ố t vào đến cự lòng trong thân thể đến cùng sẽ sinh ra biến hóa như thế nào rất nhanh là h ắ n biết bởi vì theo nọ trên người màu đen x a x ư ơ n g ngủ dần dần biến mất nọ cự lòng phân thân t r i ệ t để hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt giờ k h ắ c này toàn bộ thế giới đều t r ấ m mặc chứ ba trăm bảy mươi lăm cự long hạ gặp ủy thế giới này là thế nào theo nọ biến thân hoạt tất trong lúc nhất thời toàn thế giới chú ý chuyện này những người bình thường lại một lần nữa lâm vào một loại mãnh liệt bản thân hoài nghi bên trong cự long cái đồ chơi này làm sao có thể thật tồn tại trên thế giới này l i ê n ngay cả khủng long cái đồ chơi này nếu như không phải tìm được bọn hắn xương cốt hóa thạch chỉ sợ trước kia rất nhiều người cũng sẽ không tin tưởng nhưng là bây giờ thì khác một đầu cự long một đầu sống sờ sờ cự long liền ngưng lại tại thiên không kia tinh hồng hai mắt cùng toàn thân như là thiêu đốt lên liệt diễm lân t h i ế n kia bén nhọn răng cùng kia kinh khủng hình thể cho dù là đứng xa xa lại hoặc là cách màn hình tựa hồ cũng có thể cảm nhận được hắn khủng bố đây là đầu hát long một đầu để người nội tâm không tự chủ được sinh ra tuyệt vọng cùng sợ hai hát long nếu như không phải vô số người chính mắt thấy một người chuyển biến thành cự long mà lại người này vẫn là cùng thủ hộ địa cầu ma pháp sư cùng nhau chỉ sợ bọn họ nội tâm sẽ càng thêm tuyệt vọng đi n o a yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa có thể nói lần này biến thân chỉ sợ là n ọ ạ cho tới bây giờ thoải mái nhất một lần mặc dù nói n ọ ạ là sớm chuẩn bị một đoạn thời gian để cho mình ma lực đạt đến điểm sôi tiêu hao thời gian cũng tương đối dài nhưng là đây là l o theo đuổi hiệu quả dù sao đây không phải lâm thời tao nội chiến nhất định phải nhanh chóng phát động ma pháp đương nhiên coi như lần này biến thân tốc độ rất chậm thế nhưng so với mình trước kia làm chừng t r ò n g mắt trở lấy biến thân tốc độ phải nhanh nhiều lắm giống dễ chịu vô cùng loạ có chút hơi ngầm đầu lập tức cổ họng của hắn bên trong phát ra cự long gầm nhẹ theo hắn gầm nhẹ hai cánh của hắn lập tức triển khai mặc dù không đạt được che khuất bầu trời hiệu quả nhưng là cũng đầy đủ đáng sợ cùng kinh khủng nhất là tại hắn triển khai hai cánh đồng thời thân thể của hắn bên trên kia như là thiêu đốt lên liệt diễm lân phiến lộ ra càng thêm loá mắt n o a lúc này cảm giác mình lực lượng ngay tại phi t ố c dâng lên không chỉ có như thế cảm giác của h ắ n lực cường độ thân thể các loại phương diện đều đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có tại dạng này cảm giác phía dưới n o a tựa hồ một nháy mắt cảm nhận được toàn bộ địa cầu độc tính càng khoa trương hơn là n o a cũng trong nháy mắt này cảm nhận được tam đôi ẩn chứa lực lượng kinh khủng ánh mắt nhìn về phía mình dạng này cảm giác lực chính n o a đều sợ ngây người lần trước biến thân thời điểm giống như không có mạnh mẽ như vậy cảm giác ca nọa nghi ngờ nghĩ đến hắn chuyên môn nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình vẫn là cự giai cấp không vì cái gì trước sau tranh lệch sẽ lớn như vậy đâu n ọ a có chút không rõ ràng cho lắm mà lại rất đáng tiếc hắn hệ thống cái này cũng lần cũng không có bất kỳ cái gì để ý tới n ọ a ý tứ bất quá n ọ a cũng không có để ý hệ thống hiện tại không để ý tới mình nhưng là về sau đâu húng chi n ọ a hiện tại xác thực có việc muốn làm cũng tỉ như này một đám tựa hồ bởi vì n ọ a xuất hiện mà trở nên có chút sao động chỉ t ì người về phần kêu ba đạo nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình n ọ a cơ bản có thể đánh giá ra thân phận của bọn hắn kiểu giai lực lượng có thể để cho noa cảm nhận được đáng sợ tại noa trong ấn tượng hẳn là chỉ có ba người mà lại cái này ba đạo trong ánh mắt hai cái đều là không có ác ý gì thậm chí còn mang lấy một chút thiện ý nọa đều không cần suy nghĩ nhiều liền biết hai cái này tuyệt đối là lao sư của mình ạn xỉ ẻn văn pháp sư cùng a s g a t thần vương ổ đ ì n về phần cái cuối cùng chính nọa đều có chút nói không hiểu rõ k i a mắt kia cũng không có ác ý nhưng là cũng tuyệt đối không có cái gì thiện ý ngược lại là trong này còn ẩn ẩn mang lấy một chút không hiểu ý tứ cái này để nọa có chút không nghĩ ra được nếu như không phải k i a mắt kia là xuyên thấu qua l ộ sâu mà đến để nọa cơ h ộ i là trăm phần trăm xác định thân phận của hắn nọa đều nhanh coi là gia hỏa này có phải là cái gì cái nào đó lợi hại ẩn tàng đại lao t h ả nộ gia hỏa này thật đúng là để người sờ vớt không được đầu nào đâu nọa thở dài hắn ngay từ đầu liền không cảm thấy t h ả nộ bản chất là một cái tà ác tồn tại chẳng qua là bởi vì hắn ý nghĩ cùng hắn làm sự t ì n h hoàn toàn là cùng toàn bộ vũ trụ tất cả sinh mệnh đứng ở mặt đối lập này mới khiến hắn trở thành tà ác tồn tại bất quá không quan trọng ngươi không phải muốn xem không vậy liền hảo hảo nhìn xem nọa cũng không quan trọng dù sao gia hỏa này cũng không dám thật chạy xuống trận đến đã dạng này nọa cũng sẽ không nương tay mà lại tại trong lúc nhất thời thu được khó có thể tưởng tượng lực lượng chính nọa cũng có chút bành trướng dù là loại này bành trướng trình độ rất thấp nhưng là cũng không có cách nào ngăn cản nọa giả một lần hoặc là nói đầu góc phát sốt chu u ni bi ủ phà vào nọa hai cánh một trận lập tức hắn liền bay đến sở tạc tà ơ mái nhà mà hắn trải qua địa phương lập tức hóa thành hừng hực liệt diễm vô số vừa mới tập kết chỉ t h binh sĩ căn bản không có cơ hội phản kháng cơ hội là một nháy mắt liền trực tiếp bị nọa hòa tan được sạch sẽ、Giống lại là một đạo trầm thấp long n â m n ọ a cự long d á n g người ma lực phun trào trở nên càng thêm đáng sợ toàn bộ m ặ n hạ tợ tẳng tựa hồ cũng biến thành một cái b i ể n lửa lúc này n ọ a ngạo nghễ sừng sững tại toàn bộ trong b i ể n lửa tia đen nhánh lân giáp cùng cặp kiệt như là máu tơi ư hai con ngươi thoạt nhìn lại như vậy t à ác n ọ a có chút n g ầ n đầu tại khống chế ma pháp hạ n ọ a thời khắc đó ý làm cho thanh nhâm trầm thấp bao trùm toàn bộ địa khu thậm chí xuyên thấu đến lỗ sâu bên ngoài thế giới bởi vì ta tra tấn mà run r u y thật đáng buồn vương quốc tại lựa giận của ta bên trong sụp đổ cuối cùng toàn bộ s chỉ t tại n câu này h cho t n Nóa n g u bị soán cải nhưng là vẫn như cũ bá khí vô cùng lời kịch hạn loa ma lực đã sớm ngưng tụ tới cực hạn không có cho chỉ dự tì ta người bất kỳ phản ứng nào thời gian nọa long đầu d ơ lên miệng thật to mở ra lập tức một cô đủ để lực lượng hủy diệt thế giới nháy mắt phun ra ngoài màu đen liệt diễm tại new jork trên không nổ tung sau một khắc những này ẩn chứa cao vi hắc ám lực lượng hỏa diễm một mạch tiến vào không ngừng bị chống ra lỗ sâu cái này tựa như như địa ngục hỏa diễm để tất cả chú ý chuyện này phảng phất thấy được tận thế t ử vong chi dự cái tên này nghe xong liền cảm giác không giống như là cái gì tốt tồn tại chỉ là gia hỏa này tự xưng làm gạ thủ hộ giả cũng là người ta có chút nhìn không thấu nhất là âu mỹ địa khu người bọn hắn dù là tín ngưỡng khác biệt cũng biết một chút chuyện thần thoại xưa trong đó tại một ít trong chuyện thần thoại xưa địa cầu biệt xưng chính làm gà địa cầu thủ hộ giả lại là một đầu lấy tử vong làm tên sưng động một chút lại hô hào đại t h a i biến ra hỏa tất cả người bình thường trầm mặc vây xem các ma pháp sư cũng trợn tròn mắt bọn hắn thật sự là bị nọa cái này tự s ư n g dọa sợ cho dù là mọt đ ồ cũng là s ư n g sờ s ư n g sờ nhìn xem n ọ a về phần tony sợ ti h v ừ a còn có b ă n g n ở còn có bạt tờn cùng nạ tạ s ạ thì là hoàn toàn không biết nói cái gì tony còn tốt dù sao hắn cùng n ọ quen biết nhiều năm như vậy những người khác hoặc là chính là không quen Hoặc là ti h ì là m ớ vờ ừ a họa, quen、hoa. bọn hắn nằm mơ cũng không n mơ g tới cái、này. nhìn à y n r ấ thoáng có c nói quyền u tuổi đầu y ệ n trẻ một lại ma pháp sư,、lại、là lòng. cự Đã biến thân hụt bắn nở ôm ôm mà hỏi, phải loài người. ti thân nở hắn cũng không phải là loài người. Nhìn. Ti vừa nhìn hụt t h ôm ôm mà là o Sơ vừa qua bên cạnh mình lục mập mạp do dự nói ra nhìn hắn xác thực không phải nhân loại bất quá suy nghĩ kỹ một chút ma pháp sư thật rất khó cùng nhân loại vẽ lên ngang bằng tony tung bay ở giữa không trung nghe được hai gia hỏa này đối thoại lập tức lên mắt hắn rất muốn cùng bọn hắn giải thích một chút nhưng là ý niệm này chỉ hắn trong đầu vừa mới thổi qua liền bị hắn cho ném ra ngoài giải thích cái gì giải thích cái rắm dù sao đều không phải một loại người giải thích có làm được cái gì mà lúc này đứng tại thiên không mẫu hạm bên trong p h u di chờ xì、si、ẹn nhân viên thì càng là xi、si、ngốc nhìn xem kia diệt thế liền diễm đã kia tiếp xúc nháy mắt liền trực tiếp biến thành cho tàn trì tì người bọn hắn không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới cái kia tại thiên không mẫu hạm trông được coi như ôn hòa người trẻ tuổi lại là mẹ nó trong truyền thuyết cử long loại này quỷ dị tranh lệch cảm giác thực sự để bọn hắn không biết nói cái gì thẳng đến phu di bị điện thoại của mình cho bừng tỉnh bọn hắn mới lục tục nhớ tới muốn đi thu thập một chút tư liệu g i a hỏa này thế mà khủng bố như vậy mà trên sở tạc tạc ơ trốn ở nọa dưới thân sở cùng lộ kỳ lúc này cũng không phải như vậy bình tĩnh có trời mới biết nọa i a hỏa này có phải là cố ý hay không thế mà trực tiếp đứng ở trên đầu của bọn hắn bất quá bọn hắn hai người hiện tại cũng không dám có bất kỳ phàn bởi vì nàn hiện tại là tại quá kinh khủng nhất là lộ kỳ hắn hiện tại bỗng nhiên cảm giác mình có thể sống đến hiện tại thật sự là quá tốt địa cầu cái địa phương quỷ quái này đến cùng là cái gì đầm rồng hang hổ có ma pháp của mình văn minh coi như xong còn có cái này một đoàn kinh khủng ma pháp sư à cái này cũng chưa tính cái gì nơi này thế mà còn có một đầu đáng sợ đến để ra đầu run lên cự long mẫu c h ố c nhất lô kỵ còn t r e o chọc qua đầu này cự long đâu ta ta cũng là lần thứ nhất biết t â u có chút cả lâm hồi đáp hắn lúc này cảm giác cũng không được khá lắm hắn cảm thấy nọa là một cái rất không tệ bằng hưu trên thực tế cũng kém không nhiều bởi vì n ọ b u n g tha mình đệ đệ đồng thời còn giúp đệ đệ mình một tay càng l à tại mấy năm trước còn giúp mình một đại ân đâu chỉ bất quá tại mấy năm trước tôi bị nọa giáo hấn một trận hắn vẫn nghĩ đang tìm nọa tỉ thí một chút nhìn xem có thể hay không thắng trở về nhưng là hiện tại tôi cảm thấy mình vẫn là đem ý nghĩ như vậy thu lại tương đối tốt loại cảm giác này rất tồi tệ nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp nọa nhưng không biết mình trang cái b ứ c đưa tới bao lớn o a n h động hắn chỉ biết mình làm như vậy thuần túy chính là vung nổi sau đó diệt đi những này chỉ tì người hiện tại nọa đã cảm thấy không sai biệt lắm bởi vì nọa có thể cảm giác được tại xúc động phía sau chỉ tì h đại quân đã nhanh chóng rút lui nọa không có truy vào đi dự định càng không có như thế dũng khí hiện tại đi trực diện thản đồ bởi vậy nọa bắt đầu chậm lại ma lực của mình c h u y ể n vận rất nhanh theo nọa dần dần dừng lại ma lực cái này diện thế hắc viêm bắt đầu chậm d ã i tiêu tán new job trên không cũng không còn là đen nghị phảng phất muốn sụp đổ bình thường giải quyết nọa tâm lý âm thầm nghĩ tới dùng cự long thân thể toàn lực truyền vận loại chuyện này thật vô cùng thoải mái nọa tại thế giới hiện thực còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến chỉ bất quá nọa còn không có vui vẻ bao lâu hắn bỗng nhiên liền cảm nhận được tại lỗ sâu bên ngoài kia cỗ cấy ghép tiêm vào lấy ánh mắt của mình trợn bộc phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ sự biến hóa này để nọa sắc mặt đại biến bất quá nọa còn chưa kịp phòng ngự hắn liền phát hiện cỗ này trút xuống mà đến lực lượng thế mà chỉ là một đoạn tin tức chương 376, t i ê n là tha nô ngươi rất có ý tứ cự long ngươi tiên tổ bị địa cầu thủ hộ giả cho đổi đi thậm chí giết chết nhưng là ngươi cái này còn sót lại cự long cư nhiên trở thành địa cầu thủ hộ giả có ý tứ thật rất có ý tứ có thể nói cho ta tên của ngươi sao cự long cảm thụ được cố lực lượng này mang tới tin tức nọa lập tức có một loại cảm giác dở khóc dở cười tin tức này lại là cái đồ chơi này đến cùng là mình giờ dạ gồn b ò n ma pháp quá lợi hại vẫn là thà nổ quá m ắ t ngủ thế mà đem mình một người bình thường cùng cự long làm có chút ngốc ngốc không phân biệt được bất quá nọa đến cũng không thèm để ý nhiều như vậy thà nổ cho là mình là cái cự long ngược lại càng tốt hơn phải biết nọa thế nhưng là đang nói ra kia đoạn trang bức mà lại trung nhị giới thiệu lúc cô ý giúp mình quăng một ngụm đại hát nổi liền ngay cả mình danh tự nọa đều không có ý định dùng thật suy tư một lát n a phun trào từ bản thân ma lực đem một đoạn tin tức dung nhập t h ả nổ chuyển tới lực lượng bên trong ta chính là tử vong c h i dực đại địa thủ hộ giả thủ hộ cự long n u t thạ gì ẩn n a cũng là muốn làm ra cái gì thủ hộ ngũ cự long nhưng là n a c à n g nghĩ cảm thấy thật làm ra cái đồ chơi này như vậy mình liền thật lúng túng thế là n a lười nhác đang làm những n à y loẹ loẹt đồ vật đem đoạn tin tức chuyển ra ngoài về sau n a liền ngay lập tức tìm được còn tại dưới người mình sở cùng lộ kỳ ta nói các ngươi hai cái còn thất thần làm gì diễn cho muốn làm toàn mặc dù thạ nổ cố lực lượng kia tại dung hợp nọ đưa vào tin tức sau liền rời đi nhưng là n ọ a cũng không dám cam đoan hắn có phải hay không còn tại nhìn lén cho nên hắn dứt khoát sử dụng truyền âm ma pháp đối hai người này nói ách n ọ a tôi cùng lô kỳ l i ế c nhau một cái cuối cùng sổ thử nghiệm hỏi hiện tại muốn làm gì muốn làm gì n ọ a tinh hồng hai mắt hơi lườm bọn hắn sau đó trực tiếp ngẩng đầu tiếp tục nhìn chăm chú cái kia còn tại khuyết trương lỗ sâu đương nhiên là đem cái này đáng chết lỗ sâu đóng lại gặp quỷ lô kỳ ngươi có tin ta hay không đem chuyện này nói cho phụ thân ngươi khu khu cụ lô kỳ cước ép đánh gây noa truyền âm ta lập tức làm theo cái này tệ sệ giặc ta cũng cho ngươi giữ lại chở ngươi tới lấy rất tốt loa nhẹ gật đầu cũng không tại đi cố ý khó xử lỗ kỳ ra hòa này lô kỳ động tác rất nhanh nguyên bản liền nắm giữ như thế nào quan bế lộ sâu phương pháp hắn căn bản là không có khí lực gì liền làm xong đây hết thảy mà lại lô kỳ cũng rất hiểu hắn tại lấy được tệ sệ giặc sau thành thành thật thật đứng tại chỗ mà loa cũng tại quan sát đến lỗ sâu triệt để quan bế sau mới biến trở về mình lúc đầu bộ dáng tiện tay nhận lấy lộ kỳ đưa tới tệ sệ giặc loa lập tức trên mặt lộ ra một chút ý cười đã bao nhiêu năm từ khi năm chín năm nọa đem cái đồ chơi này giao ra về sau đã qua dòng g ã 18 năm 18 năm nọa mới lại một lần nữa đem cái này đ ồ vật cầm lại đến trên tay mình mẫu c h ố t nhất khi nọa đem cái này thẹn sệ g ắ ặ c n ắ m bắt tới tay về sau hắn lập tức cảm nhận được một cố cùng với thân thiết lực lượng từ trong tay chuyển đến đây là thẹn sệ g ắ ặ c hoặc là nói là ở bạ sở g ệ m lực lượng có thể nói cố lực lượng này sáng tạo ra nọa hiện tại cường đại tố chất thân thể tại trên bản chất bọn hắn là giống nhau không thể không nói ngươi cái dạng này nhìn mới khiến cho người thoải mái hơn một chút ngay tại nọa nhìn xem trong tay thệ sệ giắt lúc rồi có chút xoắn suýt mở miệng nói ra ngươi vừa rồi thật đúng là quá kinh khủng vẫn được nọa lấy lại tinh thần tiện tay đem thệ sệ giắt gian phòng túi không gian của mình bên trong sau đó trên mặt lộ ra một sợi t h i ế u d u n g các phương diện tăng lên đều rất không tệ mặc dù nhìn có chút dọa người ngươi vừa rồi lực lượng rồi có chút muốn nói lại thôi ừng nọa lần này kịp phản ứng cái này khiến nọa có chút buồn cười nói ra vấn đề này ta liền không giải thích ngươi đi về hỏi hỏi ngươi phụ thân cùng mẹ của ngươi đi nói thật ta có thể đạt tới vừa rồi một bước kia đều là trợ giúp của bọn hắn noa nói là sự thật nếu như không phải bọn hắn cung cấp tư liệu cùng ổ đình cùng phật gạ cùng lao sư của mình đều tự mình hạ tràng chỉ sợ mình cũng không có cách nào làm đến bước này về phần lực lượng vấn đề noa liền l ư ỡ i n h ắ c tại cùng bọn hắn nói cái gì hắn bây giờ còn có sự tình muốn làm đâu một cái là mình noa đi thẳng tới một mảnh trên đất trống mà tại mảnh đất trống này tụ tập tất cả tham chiến các ma pháp sư bởi vì noa vừa rồi tạo thành lực phá hoại thực sự thật là đáng sợ dẫn đến dù là mật đổ ở bên trong mười tên ma đạo sư cũng không dám tại đợi ở trên trời bất quá n g ấ m lại cũng thế l o a biến thành cự long về sau thế nhưng là kiểu giai tồn tại cho dù là kiểu giai ở trong thấp nhất một cái cấp bậc nhưng là địa cầu thượng kiểu giai mới bao nhiêu người liền vừa mới sau khi biến thân l o a đạt được một cái chính xác tin tức tính đến mình lại tính đến ả n xỉ ẻn văn pháp sư loại này siêu việt kiểu giai cũng là mới năm cái trong đó l o a cùng ả n xỉ ẻn văn pháp sư chiếm hai cái danh lệch một cái thì tại châu âu mặt khác hai cái toàn bộ tại phương đông nhưng là l o ạ cái này k i u giai là giả Chỉ có sinh n hắn sau mệnh i là, p h ư khí tức của hắn giống như là bị thứ gì cho kéo lại được đồng dạng mà lại hắn phảng phất trên thân có cái gì nguyền rủa rõ ràng thực lực cường đại đến một cái kinh khủng không được tình trạng nhưng là sinh mệnh cũng đã yếu ớt không chịu nổi kiểu giai tồn tại thật là không phải mấy ngàn năm tuế nguyệt liền có thể cho mài chết ta lắc đầu noa nhìn về phía hướng phía mình đi tới mật độ bọn người cùng kết bọn người trừ bọn hắn bên ngoài cái khác ma pháp sư tựa hồ cũng có chút do dự cùng e ngại cho dù là bọn họ trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt cùng sùng kính nhưng là noa vừa rồi hiện ra thực lực đã triệt để để bọn hắn minh bạch sự t r ê n h l ệ n h giữa bọn họ thật sự là lợi hại a noa mật độ đi tới vô vô noa b ả vai không nghĩ tới ngươi thế mà tới mức độ này vừa rồi kêu hủy thiên diệt địa một màn thật đúng là đủ đáng sợ đâu vẫn được noa cũng cười cười giờ dạ gồn bọn ma pháp này tiềm lực rất không tệ nếu như không phải ma pháp này ta chỉ sợ cũng làm không được một bước này s á c thực rất không tệ mặc đ ồ nhẹ gật đầu ta sau khi trở về cũng phải hào h ả o nghiên cứu một chút ma pháp này gặp ủy trước đó ta còn không có quá mức để ý yên tâm đi rất nhanh liền sẽ có càng lớn tiến triển noa cười cười hắn còn nhớ rõ trước đó đi ra ngoài tìm kiếm hết u y chú nạ tín y đâu nạ tín y mấy năm này vẫn luôn đang tìm kiếm hết u y chú thú nhân mà lại nàng thành quả cũng không tệ mặc dù nàng một mực không trở về nhưng là nàng đã thu nạp một nhóm lớn tín nhiệm máu của nàng chú thú nhân đồng thời nhóm người này cũng tại toàn thế giới tìm kiếm cái khác huyết chú thú nhân dựa theo nạ t ì n ỉ gửi thư nọa biết được khả năng rất nhanh bọn hắn liền sẽ tập thể đi vào l o n d o n như vậy giờ dạ gồn bọn ma pháp này liền sẽ trở nên càng nhiều hơn nội tính mặc dù danh tự đến lúc đó có thể sẽ bởi vì người cần bị cải biến nhưng là nọa cũng không thèm để ý những thứ này cùng m ó t tơn cho chuyện xong nọa lại từng cái cảm tạ một chút đến đây hỗ trợ cái khác ma đạo sư những người này cùng nọa quan hệ cũng không tệ bọn hắn đều cười biểu thị không cần khách khí như vậy trong đó nọa còn rất tốt cùng vít to ra hỏa này hàn huyên hai câu nọa còn đánh lấy ra hỏa này một chút chủ ý cùng cả mạ tạ ma đạo sư nhóm nói lời cảm tạ xong nọa đưa ánh mắt nhìn về phía hệ vạn bọn người mấy cái này mình cùng một cái học viện cùng một cái túc xá huynh đệ biểu hiện đều rất không tệ cái này khiến nọa cảm giác được cao hứng phi thường mà bọn hắn cũng đồng dạng bị nọa cuối cùng ra sân biểu hiện cho rung động nói thật ta cảm thấy chúng ta đều cần suy tính một chút ngươi cái này giờ dạ gồn bọn ma pháp kết một mặt hưng phấn nói ra cái đồ chơi này quả thực vượt quá tưởng tượng không sai lúc trước chúng ta cùng một chỗ tham dự hạng mục này hiện tại chúng ta cũng nên học tập cho giỏi một chút tất len cùng nghệ vản cũng kém không nhiều bọn hắn đều vô cùng hưng phấn đối với cái này nọa chỉ có thể khích lệ bọn hắn vài câu bọn hắn s á c thực so những người khác chiếm cứ một chút tiện lợi cùng bọn hắn trước trò chuyện x o n g sau nọa liền trực tiếp h ả o h ả o cảm tạ một phen đến đây tham chiến các ma pháp sư đối với bọn hắn trợ giúp nọa thật phi thường cảm t ạ mà những này đến từ các nơi trên thế giới ma pháp sư đối với nọa thái độ cũng phi thường hài lòng dù sao theo bọn hắn nghĩ nọa như thế thân phận ma pháp sư còn như vậy hiền lành đồng thời còn cố ý hào hào cảm tạ bọn hắn cái này làm sao không nhưng bọn hắn cảm giác được vui vẻ đâu cảm tạ xong những ma pháp sư này về sau nọa cũng phải cùng hạn s ỉ ẹn văn pháp sư báo cáo về phần những ma pháp sư này nhóm rời đi liền giao cho mật đ ồ bọn hắn đi xử lý bất quá tại nọa dự định lúc rời đi hắn thế mà chú ý tới thân ảnh dù là nàng mang lấy mũ t r ù m nọa đều có thể đem nàng nhận ra tình huống này để nọa có chút trách cứ đ ù m bợ lẽ đỏ đồng thời cũng có chút cảm động đ á n g tiếp hiện tại nọa cũng không tính tại đem nàng đơn độc lôi ra đến trao đổi nọa quyết định chờ trở về luôn đôn thánh điện về sau mới h ả o h ả o cảm tạ một phen cô gái này đi thật đúng là uy phong đâu nọa khi nọa đi tới new y o r k thánh điện về sau ản xì ẻn văn pháp sư trực tiếp tức giận đối nọa nói ra t ử vòng chi dược a thế giới bởi vì ngươi cha tấn mà run dậy a thật đáng buồn vương quốc tại l ử a giận của ta bên trong sụp đổ a đại thai biến a ngươi cũng thật là lợi hù ạ i Cái a, nọa. này không đều là h đều dọa người sao lao sư nọa lập tức cười bồi đạo hoàn toàn không có trước đó kia bá khí vô sòng cảm giác đối mặt những xâm lấn dạ kia hào hào hù dọa dừng lại mới là tốt nhất nhưng là ngươi đem chúng ta vị này đến từ thế giới khác khách nhân cũng dọa đến quá sức ả n xị ẹn văn pháp sư chỉ chỉ thành thành thật thật đứng ở một bên toàn thân đều có chút bất an bằng nờ mở miệng nói ra ngươi vừa rồi dáng vẻ thoạt nhìn là tại quá tà ác còn có ngươi không nên hồi âm không quan trọng loạ sờ lên đầu từ vừa mới bắt đầu ta liền cảm giác được g i a hỏa này đang nhìn chăm chú ta cho nên cho nên ngươi liền trực tiếp nói giam g ã thủ hộ giả mà không phải địa cầu thủ hộ giả ả n xị ẹn văn pháp sư bất đắc di lắc đầu ngươi lây là lừa dối ra hỏa này đồng thời cũng đem ạt gặt cho hố một tay a dù sao hắn cho là ta là cự lòng mà không phải một nhân loại mặc dù ản xỉ ẹn văn pháp sư nói thẳng ra nọa hố người sự thật nhưng là nọa căn bản không thèm để ý suy tư một lát hắn thậm chí biết rõ còn cố hỏi hỏi một câu đúng rồi lão sư g i a hỏa này là ai hắn ản xỉ ẹn văn pháp sư liếc một cái vẫn như cũ có chút bất an bằng nờ cuối cùng nhẹ nói ra hắn là tha nồ cũng chính là tha nồ cái gì lập tức nguyên bản còn đứng lập bất an bằng nợ lập tức trở nên không thể tưởng tượng nổi chương ba trăm bảy mươi bảy chớ chọc đám kia mà pháp sư vị này đến từ cái khác thế giới song song đồng thời thế giới tiến độ rõ ràng so bên này nhanh bằng nở phát ra dạng này chất vấn cũng là có thể hiểu được dù sao bọn hắn lúc ấy nhưng không biết chỉ tý người tiến công địa cầu sau lưng thế mà đứng là thả nổ phải biết lúc ấy trong mắt bọn họ cái này căn bản là lộ kỳ một lần hành động mà lại coi như lộ kỳ bị sổ mang đi cũng không có người nói cho bọn hắn chuyện này cùng thả nổ có quan hệ kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường vô luận trong nguyên tắc sổ đến cũng có biết chuyện này hay không hắn cũng sẽ không nói ra không biết tình hữu giới tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng đến hỏi nhiều như vậy hắn quan tâm hơn tự nhiên là đệ đệ mình sinh tử cái khác vẫn là giao cho mình phụ thân đi xử lý đi thế nhưng là biết noa cảm thấy hắn cũng sẽ không lựa chọn nói ra người địa cầu có lẽ không biết thạ nổ đến cùng đại biểu cho cái gì nhưng là đến từ ạt gặt sổ làm sao có thể không hiểu rõ nói trắng ra là dựa theo sổ tính cách hắn chỉ sợ không cảm thấy người địa cầu có thể giải quyết cái phiền phái này còn không bằng cái gì cũng không nói tới tốt lắm một chút đâu bất quá noa ngược lại là càng thêm khuynh hướng sổ ra hỏa này căn bản cũng không có phát hiện cái gì không phải làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy vấn đề bất quá những này đều cùng đoạ không có quan hệ gì bởi vì xui xẻo như vậy thúc sự tình là không thể nào phát sinh ở đoạ bọn hắn cái vũ trụ này thật là t h à nô gia hỏa này chủ đạo chuyện này sao đã bị an xỉ ẹn văn pháp sư đem linh hồn ném vào nguyên bản thân thể bằng n có chút hoảng sợ hỏi đúng thế an xỉ ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu rất xin lỗi các ngươi thế giới tang o ộ nhưng là đây là sự thật như vậy vị này mà pháp sư nhìn như cái đại gia xanh hột chỉ chỉ đoạ hán ta tại ta vũ trụ cũng không có nhìn thấy hắn hắn chính là trong miệng ngươi cái、kia. có thể hiểu như vậy mỗi một cái thế giới cũng khác nhau bằng nợ tiên sinh ản sỉ si e n văn pháp sư cười cười hiện tại ngươi cảm thấy ta đưa cho ngươi đề nghị như thế nào vô luận ta cảm giác được ngoài ý muốn có thể hay không d á n g lầm hắn đều là một cái rất không tệ bảo hộ không phải sao đúng là một cái đại bảo hộ đâu noa nội tâm âm thầm nhà dành một câu dù sao cự tuyệt không được vậy liền h ả o h ả o tiếp nhận đi cùng lắm thì liền xem như là thế giới mới du lịch một ngày hoặc là thế giới song song du lịch một ngày đi thậm chí noa đều đang suy nghĩ muốn hay không đem tôn n bọn người cùng một chỗ cho dẫn đi đâu như vậy cũng quá kích thích hai cái tony lẫn nhau đ ổ i còn có hai cái đội trưởng không đúng ba cái đội trưởng ở một cái thế giới ngẫm lại đều cảm thấy rất có ý tứ chứ loa nội tâm dừng lại cười quái dị ma vị này đến từ thế giới song song bằng l ở thì hoàn toàn bị ả n xỉ ẹ n văn pháp sư cho thuyết phục xác thực vô luận là vì cam đoan thế giới này ăn g h m bị mang về vẫn là ả n xỉ ẹ n văn pháp sư chỗ dự báo khả năng phát sinh chuyện không tốt mang lên vị này có thể biến thành khủng bố cự long ma pháp sư là lựa chọn tốt nhất các ma pháp sư đều là thần thần bị bí, bí. cùng mặc dù nói từng c vô luận bằng nợ ở cái thế giới này nghỉ ngơi bao lâu cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tại thế giới của mình thời gian nhưng là chính bằng nợ cũng không nguyện ý ở cái thế giới này chờ lâu không nói trước thế giới này còn có cái này một cái khác mình vẹn vẹn thế giới này tương lai phát triển rõ ràng liền cùng mình thế giới kia khác biệt bằng n ở cũng không thấy phải tự mình lưu tại nơi này có thể làm thứ gì chẳng lẽ nói để hắn khiêng x ẻ n s á t loại hình đồ chơi đi xử lý bị ma pháp sư cùng c h ỉ tì người đ ố i bính sau màn hạ thở tặng h s a u cho nên vị này bằng n ở tiến sĩ tại cùng an xỉ ẹ n đ o ă n pháp sư xác nhận khá hơn một chút sự tình về sau hắn liền trực tiếp lựa chọn rời đi về p h â n đ o ạ tại bằng n ở sau khi đi hắn cũng dự định rời đi lần này đại chiến làm ra sự tình thực sự có chút khoa trường nọa cảm thấy mình tốt nhất điệu thấp một chút mà lại lần này đại chiến xong việc về sau nọa cũng dự định hảo hảo nghiên cứu một chút ở bạ sở game cùng cái kia đã sớm tại nọa trong dự đoán lĩnh vực ma pháp trước đó nọa thời gian tương đối gấp gáp hắn nhưng không có thời gian hảo hảo đi làm những này nhưng là hiện tại nọa có thể c h í ít nghỉ ngơi một năm một năm về sau gt game cũng sẽ xuất hiện ở địa cầu từ sau lúc đó chính là tờ xô đi ở chạy ra tại về sau chính là ở game bị một kẻ ngu ngốc tìm tới nọa cẩn thận nhớ lại một chút trong đầu của mình kịch bản hắn có chút lúng túng phát hiện thời gian của mình giống như cho tới bây giờ đều là muốn bao nhiều không ít bộ dáng bất quá nọa cũng không phải để ý như vậy l ầ ngay n tại nọa cứu chủ không lực cũng n phải dự định trực tiếp rời đi thời điểm an h xi ẻn văn pháp sư bỗng nhiên gọi lại đ ọ a nọa dưng bước quay người nhìn về phía an xi ẻn văn pháp sư còn có chuyện gì sao lao sư quyển sách này ngươi cầm ả n xỉ ẹn văn pháp sư suy tư một chút sau đó mở ra một cái không gian trong gương đồng thời từ bên trong lấy ra một quyển sách ngươi phải nhớ kỹ quyển sách này chỉ có một mình ngươi có thể nhìn xem hết liền đem nó hủy biết sao noa nhữ mày hắn dội ra hai tay nhận lấy ả n xỉ ẹn văn pháp sư đưa tới sách chỉ là nhìn lướt qua nọa sắc mặt liền thay đổi quyển sách này là e i e o hạ gậy mổ tổ điều khiển phương thức hoặc là nói là tam gệm điều khiển phương thức noa nhớ kỹ cái đồ chơi này không phải hẳn là cất giữ trong cả mạ tạ trong thánh điện tồn phóng sao bất quá nọa cũng không phải cái gì mười vạn câu hỏi vì sao người trịnh trọng đem quyển sách này nhận lấy không gian của mình bên trong về sau noa mới ngẩng đầu nhìn về phía h ạ n sĩ ẹn văn pháp sư ta đã biết lão sư ta sẽ làm theo rất tốt noa có lẽ lần tiếp theo gặp mặt ta sẽ cho ngươi một cái thứ quan trọng hơn ta hiểu được lão sư đi thôi ta cũng phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị tại noa cùng h ạ n sĩ ẹn văn pháp sư giao lưu đồng thời f u j i thần sắc trang nghiêm trang trọng đứng tại thiên không mẫu hạm bên trong một cái độ cao cơ mật trong phòng họp nói thật nhìn trên màn ảnh kia từng khuôn mặt rõ ràng kinh nghi bất định gương mặt p u di nội tâm l à một trận dính nhau nhưng là loại chuyện này f u j i là không thể nào nói ra được nhưng mà không thể tránh khỏi là f u j i có một loại phi thường đặc thù cảm giác ư u việt tại các ma pháp sư tập thể xuất động thời điểm điện thoại của hắn liền văng lên chỉ bất quá lúc ấy bầu trời hàng không mẫu hạm bên trong nhau nhau muốn chết hắn căn bản không nghe thấy đợi đến đọa biến thân cự long thời điểm toàn bộ bầu trời hàng không mẫu hạm liền phảng phất bị y ê lặng hắn mới thật không dễ dàng nghe được điện thoại di động của mình thanh âm gọi điện thoại cho hắn là thế giới hội đồng bảo an unsk điểm này p u di không cần nhìn điện thoại liền biết là mình người lãnh đạo trực tiếp fu j i tự nhiên có cần phải cùng bọn hắn hảo hảo giao lưu dừng lại quả nhiên tại fu j i đi vào cái hội nghị này thất đồng thời cùng bọn hắn liền lên về sau bọn hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu truy vấn fu j i liên quan tới ma pháp sư sự tỉnh chỉ bất quá thật vừa đúng lúc giờ khác này n ọ ạ bỗng nhiên phát động kinh khủng công kích kia kinh khủng công kích kỳ thật không chỉ là nữ g r ó trên không bị xâm nhiễm thành màu đen mà là toàn bộ tây bán cầu cơ hồ đều bị ảnh hưởng đến càng đáng sợ người của toàn thế giới tựa hồ cũng cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi đồng thời tất cả năng lượng giám sát trung tâm đều phát hiện cái này một cỗ có thể lực lượng hủy diệt thế giới lần này bọn này thế giới hội đồng bảo an unsg thành viên biểu hiện càng thêm hoảng loạn rồi ngay từ đầu nhìn thấy phi ê u p h ù ở bầu trời cái thân ảnh k i a lúc bọn hắn chỉ là ngưng trọng đợi đến cái thân ảnh kia mở ra truyền tống môn đồng thời triệu hắn một đoàn ma pháp sư về sau trong bọn họ tâm liền đã có chút run dậy bọn hắn thậm chí tại fu j i đến trước đó liền làm ra một cái quyết định duy nhất một lần xử lý cái này một đoàn vị trí mà bất an nhân tố bất quá loại chuyện này bọn hắn quyết định vẫn là trước hỏi thăm một chút f u j i tương đối tốt bởi vì người kia căn cứ bọn họ giải là cùng với f u j i chỉ bất quá chờ f u j i tới bọn hắn liền rốt cuộc không có ý nghĩ như vậy không nói trước bọn hắn không thể xác định trong tay bọn họ vũ khí có thể hay không xử lý cái này biến thành cự long gia hỏa cùng cùng với hắn một chỗ kia một đám nhìn giống ma pháp sư người coi như xử lý bọn hắn cũng không thể xác định đến cùng nghĩ cái này cự long đồng dạng gia hỏa còn có bao nhiêu cùng những ma pháp sư này đến cùng còn có bao nhiêu nếu như nhiều... như vậy có thể khẳng định là bọn hắn tất nhiên sẽ gặp phải nhất triệt để cùng kinh khủng nhất đà kích thử nghĩ một chút một người liền có thể hủy diệt toàn bộ thế giới nhiều như vậy đến mấy người đâu nguyên bản bọn hắn còn chưa tin cái gì asghat loại hình văn minh ở tinh cầu khác dù là fuji đã cùng bọn hắn báo cáo qua bọn hắn cũng không phải nghĩ như vậy tượng nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không thể không đem cái này vấn đề cân nhắc tiến vào có vấn đề gì cứ nói đi các vị các tiên sinh các nữ sĩ fuji đối diện với mấy cái này người vẫn là duy trì nhất định tôn kính dù là fuji rất khó chịu bọn hắn cái kia cùng với ngươi ra hỏa Rốt cuộc là ai? hơn nửa ngày cuối cùng có một cái hội đồng bảo an UNSG thành viên mở miệng dò hỏi như ngươi thấy một cái ma pháp sư một đầu cự lòng một cái không nhìn địa cầu tất cả phòng ngự cùng tiến công công trình thế giới đẹp giỏi ở phu di ngữ khí bình thản nói hắn đã bị giải trừ cấm luân thuận năm chín mươi lăm một lần kia vũ trụ nổ lớn chính là kiệt tác của bọn hắn chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì chứng cứ cùng tư liệu ta đem bộ phận này phong tồn gặp quỷ vì cái gì lúc kia ngươi không nói cho chúng ta đây là lại có một cái hội viên mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ mà hỏi ta nói các ngươi có tin hay không a gà sự tình ta cũng nói cho các ngươi biết hơn nữa còn là có chứng cớ sự tình các ngươi không phải đồng dạng không tin chớ nói chi là không có bất kỳ chứng cớ nào sự tình n g ư ơ i tốt ta n g ư ơ i biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người sao vấn đề này các ngươi có lẽ có thể hỏi thăm các ngươi một chút cấp trên nói không chừng bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết một cái để các ngươi càng thêm ngạc nhiên đáp án n g ư ơ i tất cả hội viên đều bị p u di làm có chút nổi giận thế nhưng là bọn hắn còn đến không kịp nói cái gì liền phát hiện điện thoại di động của mình thế mà không hẹn mà cùng văn g lên phi thường ăn ý quải điệu mạng lưới trở lại một lần nữa kết nối thời điểm sắc mặt của bọn hắn đều vô cùng khó coi ta nghĩ chúng ta minh bạch cuối cùng chủ trì trận này hội nghị thành viên cố nén nội tâm bất mãn mở miệng nói ra hiện tại cho ngươi cái nhiệm vụ là ngươi nhiệm vụ vẫn là hội đồng bảo an u n s q nhiệm vụ vẫn là ngươi cấp trên nhiệm vụ fuji không chờ hắn nói xong trực tiếp mở miệng hỏi ngươi ta hiểu được rất xin lỗi nhiệm vụ này ta chỉ sợ không có cách nào hoàn thành đáng chết ngươi có tin hay không là chúng ta để ngươi xéo đi tuy ngươi bất quá cho ngươi cái lời khuyên các h ạ chớ chọc đám kia ma pháp sư vì thế giới này chương ba trăm bảy mươi tám tìm người nựu rót đại chiến kết thúc về sau thế giới cũng không có như cùng dự đoán như thế khôi phục lại trong bình tĩnh kỳ thật liền xem như trong nguyên tắc nựu rót đại chiến cũng kém không nhiều bỏ ra một hai năm thời gian mới chậm d ã i chậm tới lần này chỉ sợ đối với người bình thường nội tâm x u n g kích còn muốn so nguyên tắc tới càng thêm mãnh liệt một chút đâu dù sao bọn hắn bị noa nọa vô tình đánh nát bọn hắn lâu dài dĩ vãng nhận biết làm chính bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình nếu như chỉ là một đám người ngoài hành tinh c o á tốt nhưng khi ma pháp sư cự long những đồ chơi này toàn bộ sau khi xuất hiện t r ù n g kích như thế lực đến cùng lớn bao nhiêu có thể nghĩ mà lại lần này mắn hạ t ở tặng nhận bị hao tổn cũng so nguyên tắc lớn hơn phải biết trong nguyên tắc mắn hạ t ở tặng chỉ là đổ một chút phòng ốc mà thôi đương nhiên lúc ấy chết tại trận đại chiến này người cũng vô cùng nhiều lần này tại nọa sớm chuẩn bị hạ ngược lại là không có cái gì người bình thường thương vong nhưng vấn đề mấu chốt là tại ma pháp sư cùng người ngoài hành tinh cộng đồng tứ ngược h ạ đối với dạng này tình huống đọa căn bản không có để ở trong lòng dù sao đọa hang ổ cũng không phải tại new york mặt hạ tờ tặng huống chi nơi này cũng không có thật hủy sạch new york thánh điện không phải còn rất tốt sao chỉ bất quá điểm này người bình thường nhìn không thấy mà thôi mà lại thế giới này hắc hoa k ỹ lợi hại như vậy nọa cũng không cảm giác nơi này hủy liền thật hủy chứng kiến công trình mặc dù tốn thời gian phí sức còn phí tiền nhưng là cái này cùng ta có một mao tiền quan hệ sao đứng tại trước gương nhìn xem mình trong gương nọa đ ỗ n g nhiên toát ra một câu nói như vậy sau đó ra hỏa này đ ỗ n g nhiên đ ố i tấm gương lộ ra một chút mỉm cười về sau liền quay đầu nhìn về bên ngoài đi ra ngoài buổi tối hôm nay nọa có một cái tụ hội còn muốn tham gia sao cái này tụ hội là nọa chủ động triệu khai mà hắn mời người cơ hồ đều là các quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng còn có những cái kia tham gia lần này chiến đấu các ma pháp sư cùng phu di chờ nhận biết mọi người cùng số đây đối với còn không có rời đi địa cầu huynh đệ có thể nói cái này tụ hội tham gia nhân số thực sự có chút nhiều mà lại liên quan đến nhân viên cũng tương đối đặc thù cho nên nọa chỉ có thể chạy tới ca mạ tạ đi xin ý kiến một chút hạn sỉ、si、ẻn văn pháp sư kết quả hắn vừa tới ca mạ tạ liền biết được hạn sỉ、si、ẻn văn pháp sư tự a hồ chạy tới bế quan bế quan cái từ này nghe được nọa sọ não có chút thấy đau nhất làm cho nọa bất đắc dĩ là hạn xì ẻn văn pháp sư tự hồ vẫn là đi hướng trước kia đường xưa cái này khiến đoạ cảm giác mình phải tăng tốc bước chân không đúng là đoạ cảm thấy muốn để mình hệ thống tăng tốc bước chân lĩnh vực ma pháp cái đồ chơi này nhất định phải có cái cần thiết kết luận mới có thể tiếp tục tại hết thể đều là đoạ phỏng đoán tình hôn g dưới ạn xì、si、ẻn v ă n pháp sư có thể sẽ không làm trờ lấy không phải sao về phần lần yến hội này xin chỉ thị đoạ mặc dù không có nhìn thấy ạn xì、si、ẻn v ă n pháp sư nhưng lại gặp được m ặ t đồ gia hỏa này sắc mặt rất túi nhìn qua giống như là cùng người nào ầm ĩ một trận cái này khiến đoạ cảm giác được rất kỳ quái bởi vì mọt đồ tại cả mạ tạ quan hệ nhân mạch cũng không tệ lắm làm sao vậy m ặ t đồ không làm rõ ràng được tình huống đọa tự nhiên đi lên hỏi thăm một phen thuận tiện gia hỏa này cũng là đọa mời đối tượng đâu đừng nói nữa kệ sĩ l ù tên kia thật sự là càng ngày càng quá phận m ặ t đồ lắc đầu gia hỏa này tại thư viện cùng nhân viên quản lý phát sinh tranh chấp bởi vì gia hỏa này muốn nhìn một chút vi phạm lệnh cấm thư tịch bị cự tuyệt nguyên lai、like、là dạng này à n o a nhẹ gật đầu nhìn kệ sĩ l ù gia hỏa này thật là càng ngày càng không an phận loa cảm thấy có cần phải muốn tìm người nhìn chằm chằm một chút kệ xì lủ đâu bằng không gia hỏa này viễn siêu nguyên tắc thực lực cái này đạt đến thất gia i trình độ động thủ chỉ sợ thật sự có chút xem không hiểu đúng rồi ngươi tới nơi này làm gì tìm lão sư mặc đồ phát tiết dừng lại tính tình về sau sau đó có chút kỳ quái nhìn xem loa không cần phải vậy lão sư tu hành đi hắn nói c ả mạ tạ có chuyện gì liền giao cho ta nếu như ta cảm thấy rất khó xử lý liền đi tìm ngươi như vậy sao loa nhẹ gật đầu như vậy tiếp qua bảy cái giờ ngươi liền mang theo cùng một chỗ tham gia nựu rót đại chiến mặt k h á p chín người cùng đi luôn đôn thánh địa đi ta cần mở một trận h ế n hội liền cái này mặc đồ nghiêng đầu một chút ngươi vì cái gì không trực tiếp gọi điện thoại nói cho ta đầu tiên tiền điện thoại rất đắt nhất là quốc tế đường dài tiếp theo ở trước mặt tới mời các ngươi không phải lộ ra càng có thành ý sao cuối cùng ta làm sao biết lao sư làm ra an bài như vậy nói trắng ra là ngươi chính là một cái gờ r ă n g đệ keo kiệt loại hình người ta hiểu được làm xong mật đ ồ bọn hắn những người này về sau noa liền trực tiếp về tới l ô n đ ô n thánh điện bắt đầu làm chuẩn bị k ỹ thật u dạng này chuẩn bị đối với noa nó mà nói thật lại cực kỳ đơn giản đơn giản chính là đem trong thánh điện không gian thông qua không gian kỹ thuật áp xúc hình thành càng lớn không gian v ề p h ầ n những cái k i a tụ hội cần thực phẩm đồ uống loại hình đồ chơi nọa đã sớm cùng fuji bọn hắn liên lạc qua mặc dù tại hy ra bại lộ về sau s i e n đứng trước giải thể lúc ấy bọn hắn kinh phí đã thấp đáng sợ nhưng là hiện tại cũng không phải loại tình huống này hiện tại s i e n rất có tiền không phải bọn hắn từ đâu tới tiền làm ra ba đài thiên không mẫu h ạ m g húng chi đến từ ma pháp sư mời fuji ra hỏa này cũng không có khả năng cự tuyệt thậm chí nọa cảm thấy ra hỏa này nếu đem sự tình báo lên hắn có thể thu được kinh phí sẽ càng nhiều đương nhiên đến lúc đó chỉ sợ ta toàn bộ trong thánh điện đều là thiết bị giám sát ừ muốn nhìn liền xem đi đã hiện ra một lần cũng không sợ tại hiện ra lần thứ hai đem lên xử lý sự tình xử lý tốt về sau nọa cũng đổi một thân cùng loại với áo khoác trường bảo sau đó phi thường tao bao chiếu chiếu tấm gương tiếp lấy liền đi ra ngoài hiện tại thời gian đã đến khoảng tám giờ đêm cơ hồ tất cả các ma pháp sư đều đã đi tới thánh điện làm chủ nhân nọa tự nhiên không thể lãnh đạm bọn hắn theo nọa xuất hiện nguyên bản còn có vẻ hơi ồn ào trong thánh điện lập tức yên t ĩ n h trở lại nọa tại một tuần trước nựu rót đại chiến biểu hiện đã triệt để chinh phục ở đây tất cả ma pháp sư mà lại bọn hắn chỉ sợ đã nhận định đoạ chính là đời tiếp theo trí tôn pháp sư thật cao hứng mọi người đến nhìn xem tất cả ma pháp sư đều như vậy phối hợp đoạ tại vui vẻ đồng thời cũng khẽ cười cười ở đây ta liền không nhiều lời chủ đề của ngày hôm nay chính là vì chúc mừng chúng ta tại một tuần trước chiến thắng xâm lấn người ngoài hành tinh đồng thời nhớ lại chúng ta mất đi chiến hữu lưu g i ó t đại chiến chết mất ma pháp sư số lượng vô cùng ít ỏi số lượng chỉ là vị trí mà thôi nhưng là loại chuyện này lấy ra kỷ niệm nhớ lại một chút là tuyệt đối sẽ không sai Quả nhiên, khi nọa n ó i ra câu nói này sau lập tức hiện tại chuyển đến một trận gieo họ g i a hỏa này căn bản không có cái gì diễn thuyết thiên phú lộ kỳ cùng s ổ trốn ở trong một góc khác nhìn đứng ở phía trước nhất bị người chú mục đ ọ a lộ kỳ nhịn cười không được cười nhìn căn bản chính là đang d ế c ẩ n đoạ xác thực bất quá hắn nói hoàn toàn không sai tôi liếc một cái đệ đệ của mình hắn cũng mặc kệ lộ kỳ đến cùng là thái độ gì hắn chỉ hy vọng lộ kỳ chớ t r ọ n phiền phức trên thực tế lộ kỳ thật là không có gây phiền toái ý nghĩ hắn đã bị bọn này mà pháp sư làm đủ sợ hãi mà phu di bọn người thì là có chút câu n g ệ trốn ở một góc khác là một đám người bình thường được mời nơi này bọn hắn không khẩn trương hiển nhiên là không thể nào khả năng duy nhất không phải khẩn trương như vậy chính là bằng nợ bởi vì g i a hỏa này tại nọa trước khi đến liền đã bị một chút ma pháp sư nhận ra thậm chí bọn hắn còn cảm thấy bằng nợ nhưng thật ra là một cái mù t ạ n mà đối với hắn thái độ không tệ cái này khiến bằng nợ có chút cao hứng đồng thời cũng có chút không h i ể u đ ấ u về sau thông qua phu di bằng nợ cuối cùng biết đây là có chuyện gì như thế để bằng nợ đối với bọn này mà pháp sư có không tệ hào cảm theo một ý nghĩa nào đó đến nói hắn cũng là một cái mụ t ạ n mà ma pháp sư đối đãi mụ t ạ n thái độ làm cho bằng nờ mười phần g h e tỵ như vậy ta tuyên bố hiến hội bắt đầu chờ các ma pháp sư gieo hò đủ rồi nọa trực tiếp tuyên bố lần này hiến hội bắt đầu lập tức toàn bộ trong thánh điện vang lên phi thường có nơi đó thế giới ma pháp đặc sắc âm nhạc đây là một cái ma pháp biểu diễn ban tại đàn tấu cùng biểu diễn tại dạng này nhu hòa mà duy mỹ âm nhạc bên trong lần này hiến hội triệt để kéo lên màn mở đầu nọa chậm rãi đi vào giữa sân lập tức bên cạnh hắn liền vây đ ầ y các quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng đối với dạng này tình huống nọa cũng rất bất đắc dĩ nhưng là hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý đứng được càng cao tự nhiên càng thụ c h ú mục đương nhiên nọa lấy được tiện lợi cũng tốt đối mặt tình huống như vậy nọa cũng sớm đã x e nhẹ đ ư ờ n g quen đơn giản mà không phải lễ phép hảo hảo ứng phó một chút những ma pháp này bộ bộ trưởng nọa quét mắt hiện trường một vòng hai ẩn nữ sĩ đang cùng một đám nữ tính các ma pháp sư cùng một chỗ giao lưu lý lý đi theo h a n nữ sĩ cùng một chỗ bất quá nàng xem ra có chút không vui n à n đương nhiên biết vì cái gì chủ yếu vẫn là bởi vì nàng lần này cũng không có tham dự vào nữ rót đại chiến ở trong bất quá nọa cũng không dự định an ủi nàng cái gì dù sao về sau sự tình nọa cũng chuẩn bị để nàng tham dự làm ở nạ vệ học sinh mà lili cũng là mình học đồ nọa đương nhiên phải bảo vệ tốt nàng đương nhiên nếu như tình huống thật không xong một cái không thể l ị c h chuyển tình huống nọa cũng sẽ không cự tuyệt nàng ra chiến trường khẽ lắc đầu nọa còn nhanh phát hiện sở cùng lộ kỳ không biết lúc nào cùng tony còn có sở t i vợ bọn hắn ghé vào cùng một chỗ đối với tình huống này nọa chỉ cảm thấy có chút một người mà nọa bạn học cũ nhóm thì tương đối thoải mái hệ văn bọn hắn không phải ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm chính là tại toàn bộ trong hội trường l o ạ n chuyển bọn gia hỏa này thật đúng là không ít đến chính mình thánh điện có thể nói bọn hắn đối với trong thánh điện hiểu rõ nhưng so sánh cái khác ma pháp sư tốt không biết bao nhiêu lần bất quá bọn hắn đều không phải nọa muốn tìm mục tiêu cũng không lâu lắm nọa đã tìm được mình muốn tìm người lúc này nàng chính một người đứng tại b ệ cửa sổ nhìn xem bên ngoài cũng không biết suy nghĩ cái gì chương ba trăm bảy mươi chín việc tư cùng công sự mặc dù ta biết ta mở tiệc tối rất nhàm、chán. nhưng là ngươi cũng không cần một người đứng ở chỗ này à nọa chậm rãi đi tới nữ nhân này bên người sau đó học theo dùng tay chống đỡ bệ cửa sổ sau đó con mắt nhìn ra phía ngoài luôn đôn bóng đêm kỳ thật nọa cảm thấy đều như thế là một lãng mạn tế bào cơ bản là không đầy trong đầu đều là ma pháp g i a hỏa chỉ sợ với hắn mà nói nam nhân lớn nhất lãng mạn chính là học được mới ma pháp đi nhưng là hiện tại nọa cũng không dám làm ra cái gì phá hư bầu không khí sự tình nói đúng ra không phải không dám mà là không nguyện ý nữ nhân này có thể nói là n ọ hết sức quen thuộc một nữ nhân nàng chính là hơ mỹ ẩn đương nhiệm anh quốc bộ phép thuật ma pháp pháp luật chấp hành thi hờ m ỉ ẩn quay đầu nhìn thoáng q u a n đọa sau đó chậm rãi đem mình mũ t r ù m tháo xuống một chút lộ ra nút ở bên trong dung nhan nói thật nương theo lấy ánh trăng chiếu vào đọa thật đúng là bị hờ m ỉ ẩn cho kinh diễm một chút cái này khiến chính đọa cảm giác có chút xấu hổ đã lâu không gặp đọa hờ m ỉ ẩn đến không có cái gì cảm giác không ổn nàng lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào thuật tay vớt vớt treo ở bên miệng mái tóc dài và nóng cả người nhìn đã thành quen mà tài trí lại mỹ lệ cùng thận trọng thật đã lâu không gặp sao loa lắc đầu ta làm sao nh vài ngày trước ta còn tại liệu rót gặp được ngươi chỉ là ngươi căn bản không có cùng ta chào hỏi ý tứ thật sao hờ m ỉ ẩn có chút nghiêng đầu một chút ngươi cũng là tới thuyết giáo ta sao thuyết giáo loa ngần người bất quá rất nhanh là hắn biết hờ m ỉ ẩn ý tứ xem ra cái này lập tức ở giữa hờ m ỉ ẩn trôi qua thời gian tựa hồ cũng không phải là thư thái như vậy về phần nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản làm bộ phép thuật bộ trưởng người kế nhiệm đương nhiệm ma pháp pháp luật chấp hành ti ti trưởng hờ mỹ ẩn thật không nên tùy tiện chạy đến chiến trường ở trong lần này liệu rót đại chiến đến đây tham chiến thật đúng là không có một cái là bộ phép thuật bộ trưởng hoặc là ma pháp pháp luật chấp hành ti ti trường dạng này có thể tính là đứng tại bộ phép thuật đỉnh nhân vật bởi vì bọn hắn một khi xuất hiện một chút xíu ngoài ý mớn đối với nơi đó bộ phép thuật đến nói chính là một đả kích trầm trọng bất quá nọa cũng không phải cái gì bộ phép thuật thành viên thúng chi nọa hoàn toàn có thể bảo hộ hờ mỹ ẩn cho nên nọa căn bản không có dự định cùng hờ mỹ ẩn thuyết giáo cái này chẳng những không có quan hệ gì với nọa mà lại n ọ còn tại mở tiệc tối đâu làm sao có thể làm loại chuyện nhàm chán này đâu dĩ nhiên k h n g phải ngươi cảm thấy ta là cái loại người này sao nọa lộ ra một vòng mỉm cười chậm rãi đi đến hờ mỉ ẩn trước mặt nọa dắt hờ mỉ ẩn hai tay hiện tại thế nhưng là tại cử hành t h i ệ t tối đâu mà lại về sau ta sẽ không lại để bất luận kẻ nào nói với ngươi dạy nọa cái này đột nhiên động tác lập tức làm hờ mỉ ẩn có chút sắc mặt đỏ lên nàng nhưng c h â m không nở tới nọa bỗng nhiên sẽ đến dạng này mới ra không thể không nói nọa s ắ c thực rất đẹp trai lại thêm nọa thành t i ự u hiện tại quả thực đối với nữ nhân mà nói chính là một chén căn bản không có cách nào cự tuyệt độc dược bất quá hờ mỉ ẩn ngược lại là rất nhanh liền chấn định lại nàng hiểu rõ vô cùng đọa nàng biết nọa giá hỏa này tính cách đương nhiên càng là hiểu rõ có đôi khi h ờ mỹ ẩn cũng càng là bất đắc dĩ bởi vì nàng cảm giác nọa cái gì đều rất tốt duy chỉ có đôi một chút đặc thù mà mỹ hào tình cảm không có gì hứng thú có lúc h ờ mỹ ẩn cũng không phải không có nghĩ qua giá hỏa này chẳng lẽ cùng đùm bợ l ẹ đỏ giáo thụ đồng d ạ n g a đùm bợ l ẹ đỏ sự tình tại ma pháp giới cũng không phải cái gì quá lớn bí mật mặc dù nói loại chuyện này tại cái này quốc gia không tính là vấn đề gì quá lớn thế nhưng lại đều sẽ làm người ta thất vọng không phải sao bị đ o a n ắ m chậm tay chậm lại một lần nữa đi vào đại sảnh h ờ p mỹ ẩn bỗng nhiên có chút nhịn không được tò mò hỏi đ o a vì cái gì ngươi đến bây giờ đều không có tìm bạn gái ngươi chẳng lẽ cùng đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ giống nhau sao ngươi đang nói cái gì quỷ đồ vật nghe được câu này đ o a n ắ m h ờ mỹ ẩn tay bỗng nhiên đều dừng một chút sau đó hắn tức giận trả lời một câu ta chỉ là tạm thời không tìm được thích hợp có được hay không Còn có, cái chúng nếu như ngươi đang nói ta là, là cái kia, chúng ta liền tuyệt giao kia, đi. ta ta là, là tại sao lại là vấn đề này các ngươi từng cái giống như đối ta thích cái gì loại hình nữ h à i cảm thấy hứng thú vô cùng l ọ a có chút đắng buồn bực nhìn thoáng qua hờ mỹ ẩn đơn giản đến nói ta thích người đẹp t âm thanh n g ọ n ngực lớn chân dài nữ nhân sau đó tốt nhất là ma pháp sư nói nói chính l ọ a có chút nói không được bởi vì hắn chợt phát hiện mình nắm nữ nhân này tựa hồ tựa hồ có chút phù hợp yêu cầu của mình a trước mắt cái này hờ mỹ ẩn nguyên bản liền có cái k i a minh tinh nội tình cộng thêm bên trên ma pháp nguyên nhân để khí chất của nàng cũng lộ ra vô cùng tốt mẫu chốc nhất nữ nhân này tại ca mạ tạ học tập bốn năm trở lên dáng người phương diện đã triệt để trở nên cùng nọa trong trí nhớ cái kia nữ minh tinh đồng dạng có thể nói đây là một cái gia cường phiên bản h ờ mỹ ẩn một cái phi thường phù hợp nọa thẩm mỹ h ờ mỹ ẩn cái này lập tức để nọa cảm giác có chút lúng túng rằng đạo lý hắn không phải là đồn g ốc hắn đương nhiên biết h ờ mỹ ẩn đối với hắn là có hào cảm thậm chí nữ nhân này đến bây giờ giống như hắn đều vẫn là một cái độc thân đâu chỉ là nọa tâm lý nhớ mại nữ nhân này là cái gì do nhẹ ạt lì thế tử cái này khiến cho nọa không có gì hạ thủ ý nghĩ thế nhưng là thế giới này không đồng dạng a nọa sờ lên cái mũi thế giới này xác thực không đồng dạng m ẫ u chốt nhất nọa tựa hồ còn không để ý đến một người đó chính là hai ẩn nữ sĩ nữ nhân này mặc dù nghiêm chỉnh mà nói là trưởng bối của mình nhưng là nàng tựa hồ cũng phù hợp mình thẩm mỹ a nọa bỗng nhiên có một loại chẳng lẽ là mình bên người mỹ nữ nhiều lắm mới làm chính mình cũng không biết làm sao tuyển ý nghĩ như vậy suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ thật đúng là vô luận là hờ mỹ ẩn hai ẩn nữ sĩ vẫn là ở nạ vẽ nữ nhi li li tựa hồ cũng là một chút đại mỹ nữ hoặc là đại mỹ nữ bại hoạ l i ê n ngay cả nọa chạy một lần hungary g đều gặp l a o công đoàn có thể v à n h bạo vũ trụ x ả lèn loại cảm giác này tựa hồ là rất tươi đẹp nhưng là hiện tại nhớ tới nọa cảm thấy tựa hồ cũng không phải là tươi đẹp như vậy bởi vì hắn cảm giác mình giống như bị nuôi điêu học tập ma pháp đầu nhập vào thời gian dài dẫn đến hứng thú của ta bị chia cắt rất lớn một bộ phận ra ngoài cộng thêm thân trên bên cạnh nữ nhân tất cả đều là đều có đặc sắc bị nữ làm ta hiện tại cũng không có khác hứng thú vậy phải làm sao bây giờ a nọa bất đắc dĩ thở dài r ằ n thật hắn rất ghen tị những cái kia động một chút lại có thể mở cái thủy tinh cung tiên phong nhóm c h ỉ ít bọn hắn không cần lo lắng cái này nhưng là thế giới này noa rất lo lắng cho mình đang ngủ thời điểm chịu một thanh đao bộ t u i sau đó cùng thành ca bước chân rời đi thế giới này hoặc là biến thành hồ gợt bên trong kem chút không có đầu ra hỏa đồng dạng ân hắn khả năng so noa muốn tốt bởi vì noa rất có thể là triệt để không có nghĩ đến đây loại khả năng tính noa dùng mình một cái hắn quyết định nếu như về sau mình có dạng này khuynh ê ư ớ n g nhất định phải lúc ngủ đều mở ra ma p h á p thuẫn thế nào hớp mi ân kỳ quái nhìn noa một chút làm sao đông nhiên than thở không có gì noa miễn cưỡng cười, cười. sau đó bung lỏng ra hơ mị ẩn tay chỉ là nghĩ đến một chút không mấy vui vẻ sự tình mà thôi đừng nghĩ nhiều như vậy không hiểu thấu đồ vật hơ mị ẩn cười cười ai cũng có áp lực áp lực của ngươi có thể sẽ so với chúng ta lớn hơn một chút nhưng là không nên quên ngươi còn có chúng ta bọn này bằng hữu có vấn đề gì liền đến tìm ta tìm chúng ta chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đương nhiên ta biết loa nhẹ gật đầu đ ư n g nhiên hắn nhìn thấy vít to ra hỏa này đ ư n g nhiên giật mình sau đó hắn nhìn về phía hơ mị ẩn ta còn có chút việc ta rời đi trước hừng hơ mị ẩn khẽ cười, cười. nhìn nàng hiện tại rất tâm tình tốt nhiều đúng rồi thế nào ta muốn nói về sau không cần làm nói ta là một cái lấy hướng xuất hiện sai lầm người còn có nếu có thể về sau chúng ta có thể thử một chút ân đại khái cứ như vậy nhìn xem hờ mi ẩn tại ngơi người loạ quả quyết lựa chọn chạy trốn hắn căn bản cũng không biết vì cái gì mình đ ố n g nhiên đầu góc giật một cái nói ra lời như vậy rõ ràng trước đó còn tại cân nhắc một ít hậu quả đáng sợ a vì để tránh cho xấu hổ l ọ a vẫn là mau chóng rời đi tương đối tốt bất quá rời đi thời điểm n ọ a còn thận trọng quay đầu nhìn thoáng qua kết quả hắn trông thấy hở mì ẩn sắc mặt đột nhiên biến đỏ điều này không khỏi làm giá hỏa này bỗng nhiên có chút đắc ý về sau sự tình sau này hay nói n ọ a cũng không biết cái này về sau đại khái là thời gian bao lâu bất quá c h í ít n ọ a phát hiện mình hơi có chút tâm động lắc đầu n ọ a đem những này t ạ m n i ệ m vùng r a não hải sau đó đi tới vít to bên người vít to là một cái nhìn hơn bốn mươi tuổi t r u n g nhân nhân hắn cũng không phải là an s ỉ ẻn văn pháp sư đệ tử mà là một cái cùng an s ỉ ẻn văn pháp sư không sai biệt lắm bối phận một cái bắt dai mà pháp sư đệ tử hắn từ nhỏ đã được tu h dưỡng đồng thời tại ca mạ tạ lớn lên nhưng là hắn tiếp nhận giáo dục lại có cùng ca mạ tạ ma pháp sư không giống nhau lắm hắn tại lúc còn rất nhỏ đi thì đi đến lựu dót thánh điện học tập kết quả tiểu tử này ở nơi đó không hiểu thấu thích máy móc khoa học đồ vật sau đó gia hỏa này liền đã xảy ra là không thể ngăn cản cuối cùng nghe nói hắn còn thi đậu mít có thể nói là khoa học cùng ma pháp thứ bảy và chủ nhật điển hình